Chương 54, dạy các ngươi kỹ thuật, không thu học phí, chương 54, dạy các ngươi kỹ thuật, không thu học phí. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Nơi nào có vấn đề, bằng bản lĩnh tiến và bóng. Trên khán đài Milan các cổ động viên châu đầu ghé thai, tựa hồ bị trọng tài chính phán phạt ảnh hưởng đến tâm thái, mà ở trên internet, hai cặp cổ động viên cũng bắt đầu rồi môi thương khẩu chiến. Có thể bất kể như thế nào, cũng không thể thay đổi, thế cục bây giờ bị Milan cho nắm giữ hiện thực. Inzit đứng ở bên sân trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp gì, Milan thế tiến công một làn sóng so với một làn sóng dũng, Barcelona trước cửa thần hồn nát thần tính tựa như lúc nào cũng có khả năng bị dứt điểm. phạt góc. Cả cả cớ lòng góc độ tốt vô cùng. Thế nhưng Tơ Sở Ti gần đem bóng bê ra. Nhìn Milan có thể hay không nắm chắc cái này phạt góc. Thi đấu phút thứ 33, vẹn vẹn là sau 2 phút, Milan lại một lần quay đầu trở lại, bọn họ tờ dẻ xỉn tầm cao để không tiến vào trạng thái Barcelona có chút không thích đứng. Phía bên phải phạt góc mở ra, pha bóng này Milan thử nghiệm muốn đánh lén Barcelona vòng ngoài cấm địa, lại như là lần trước thi đấu bên trong DG đánh đầu dứt điểm như thế. Thế nhưng Barcelona hiển nhiên nghiên cứu qua cái này xấu lộ, đi đem bóng định đi ra ngoài. Vòng ngoài cấm địa còn có cơ hội. Vạn Vở xếp sau xuyên vào. Sút xa. Ai nha? Vạn Vở vốn là ở ngoài vùng cấm tới lui tuần tra, tranh đoạt đệ nhị điểm đến đồng thời, phòng ngừa Barcelona phản kích, khi hắn nhìn thấy tích giải vây lúc cấp tốc tiến lên, sau đó một cước vừa nhanh vừa mạnh xuất xa. Này một cước không giữ bóng sút xa, điểm đến tuyệt tốt, phát lực cũng mười phần. Nhưng mà Mascherano dùng chính mình thân thể đem bóng cản đi ra ngoài, cảnh tượng như vậy ở trận đấu này từng xuất hiện rất nhiều lần, từ khi Iniesta tiền sau, ở phòng thủ đoan trung lộ trọng chất, cho tấn công cầu thủ bắn vạch goal đường tạo thành rất lớn quá dày. Vạn Vở cắn răng ôm đầu, Iton cũng có chút mơ hồ. Trên khán đài Barcelona, các cổ động viên phát sinh kinh hỉ âm thanh, mà nảy kinh hỉ âm thanh cũng đem bị tông từ mơ hồ bên trong tỉnh lại. Messi, Barcelona phản kích, Matheus Andojam giữ sau, bất phân bóng cho đến lùi lại Messi. Messi dẫn bóng chạy hướng về phía cánh phải, toàn bộ Milan hàng phòng thủ chuyển động, nguyên bản còn ở ảo não vặn vợ nhanh chóng lùi lại. Messi cầm bóng đầu tiên là chạy hướng về phía cánh phải cùng đồng đội làm phối hợp, khi hắn còn muốn lại phối hợp thời điểm, đã không tìm được càng tốt hơn cơ hội. Đối mặt tình huống như vậy, Messi lựa chọn ở cánh phải dẫn bóng cắt vào bên trong, cả ngay lập tức chạy tới hiện trường. Đối mặt cái này thân cao gần như, sàn xe bình thường thấp hắc vóc dáng, Messi cũng không có đạn nếm thử đi đối phương, mà là đem bóng phân đi ra ngoài, phân cho Neymar. Hắn cùng hắn tiểu đồng bọn đều là ở đường biên chơi tiểu phối hợp. Neymar cầm bóng sau trực tiếp đến cuối, dễ sở Sai Lio ngay lập tức tiến lên, Neymar một trận, sau đó một cái giải buffer lật quá rơi mất dễ sở Sai Lio. Neymar sử dụng giải buffer lật thời cơ, vừa vặn là dễ sở Sai Lio thử nghiệm cắt bóng thời điểm, hắn động tác phi thường linh tính, nhìn qua tương đương triển khai, rất có nhạy sạm ba người phong độ. Messi phân bóng. Bên trong ngựa. Giải bạo Đến cuối. Đảo tam giác chuyển về. Iniesta tìm tới cơ hội. Một loạt phối hợp để Milan hàng phòng thủ có chút hoảng loạn, Iniesta rất sớm mà chạy đến vị trí, làm Neymar chuyển về một sát nạt kia, hắn theo vào suốt sệt. Iniesta đứng ở bên sân, đã chuẩn bị nhấc tay hoan hô, trên khán đài Barcelona fan bóng đá cũng là chờ mong, Neymar nhìn về phía Iniesta, khóe miệng đã hơi dương lên. Nhưng mà Zola Manolli lì chân thay đổi tất cả những thứ này, quả bóng bị hắn chặn ra đường biên ngang. Chút vô cùng một cơ hội. Nếu như không phải Zola Manolli, này rất có khả năng là một hạt đi bàn. Đây là Iniesta ở Barcelona thứ 550 cuộc tranh tài. Biểu hiện của hắn phi thường tích cực. Dí nã đi lên trước cùng Jò mà nô vô tay, đứng ở bên sân Eton cũng là thở phào nhẹ nhõm, nhìn Jò mà nô trong lòng thêm ra mấy phần yêu thích. Barcelona thì lại một làn sóng phản kích sau, Milan cũng cẩn thận không ít, Barcelona cũng chậm chật đất đem tiết tấu một lần nữa không chế trở về dưới chân của chính mình. Trên khán đài Barcelona fan bóng đá vừa múa vừa hát, trên internet rất nhiều người cũng bắt đầu sớm chúc mừng nổi lên bọn họ thứ 5 UEFA Super Cup. Eton đứng ở bên sân thỉnh thoảng gọi một hồi cầu thủ tên hiệp 1 có thể đuổi kịp là tốt nhất, không thể đuổi kịp lời nói, duy trì một cái bóng là hậu, cũng không phải là không thể tiếp thu. Hiệp 1 thi đấu đã tới gần kết thúc. Bên sân chỉ cho một phút đủ giờ. Barcelona không chơi bóng. kỳ Ty ở hiệp 1 bị vạn vợ cho xem chết rồi. Iniesta phân bóng cho Messi. Messi là một cái rất khó xử lý điểm. Pedon cắn răng, hắn có chút lý giải một ít huấn luyện viên đối với Messi yêu thích, đặc biệt là cái này có thể qua người Messi, một mình hắn liền có thể đột phá phòng tuyến của ngươi. Messi cầm bóng sau, Milan phòng thủ sự chú ý mắt trần có thể thấy hướng về bên kia nghiêng. Iton cũng không khỏi căng thẳng mấy phần, Messi thích nhất ở trận đấu bắt đầu cũng sắp kết thúc thời điểm, đột nhiên tới một người cầu vương cách đá thời khắc bây giờ này tình cảnh này, Iton cũng đã ngầm thừa nhận Messi muốn bạo phát. Nhưng mà Messi nhưng không có, chỉ là đang hấp dẫn Milan cầu thủ sự chú ý sau, đem bóng cho đến trung lộ. Iniesta cầm bóng lại một cái cho khe, xa dễ nhạy bén chạy chỗ, một cái hình chữ S chạy chỗ, vòng tới Romano lì sau lưng. Đây là một thế giới cấp chạy chỗ. Romano Lee đầu tiên nhìn xem thời điểm. Hắn là chạy hướng về Digg ở cái hướng kia, cái nhìn thứ hai nhìn Saeje từ trước người mình chạy tới, thứ ba mắt thấy hắn tựa hồ muốn chạy đến re sở sải nơi đó. Ngay ở chỗ mà đem tầm nhìn rời trong nháy mắt đó. Saeje bỗng nhiên trước cắm vào, mà Messi cùng Iniesta hoàn thành rồi phối hợp, Iniesta ở trong nháy mắt đó tinh chuẩn đưa ra cho khe. Mắt thấy tất cả những thứ này, Digg ngay lập tức giơ lên cao tay phải, ra hiệu đối phương về vị. Đừng động đối diện có hay không Việt vị, tại đây cái đối phương nhất định sẽ thu được đối mặt không thành thời điểm, nổ một nổ đối phương cũng là vô cùng tốt. Saeje sẽ bị lựa sao? Hiển nhiên sẽ không. Piton nghe răng trận mắt ngưỡng ngửa cổ tử, dựa theo trong game lời nói mà nói, chính là đã tức vũ khí đầu hàng, từ bỏ chống lại. Sa dễ bắt được bóng sau, giết vào bên ngoài vùng cấm, một cất xuất hiện. Nhưng mà, thi đấu thời khắc cuối cùng, Barcelona thành thạo phối hợp, Sa dễ thu được một cái đối mặt khung thành bóng, xuất hiện. Dĩ đẹp đẽ cứu thua. Tuột tay, trên khán đài Milan fan bóng đá phát sinh kinh hỉ âm thanh, Dĩ thật là ta Milan tôn thần. Barcelona fan bóng đá cũng là vội vã cuồng cùng thật chặt nhìn đón lấy phát triển thế cuộc. Dĩ đem bóng đập ra sau không có khống chế lại quả bóng, xa dễ xuất bóng là một cướp xuất sẹn, nhưng không có nghĩa là hắn không khí lực gì. Quả bóng bị đập ra, xa dễ lại lần nữa đến bóng. Zver, Džumanauli, tỉ tỉ chờ Milan cầu thủ xuống lại, Zina này lên khỏi mặt đất, liền muốn tiến hành lần thứ hai cứu thua. Lúc này hoàn toàn là một cái ưu tú thủ môn bản năng, cùng vương nhiều ca ở trên đất bay này hoàn toàn là hai việc khác nhau. Vào lúc này, bình thường tấn công cầu thủ đều hẳn là ngay lập tức xuất bóng. Xa dễ nếu như xuất bóng lời nói, xác suất cao sẽ bị Zina đập ra, thế nhưng hắn không có. Quả bóng tay, xa dễ cầm bóng, lại chuyển. Neymar theo vào đệm bóng dứt điểm. 31. Barcelona ở hiệp một sắp muốn kết thúc thời điểm, lại lần nữa công phá Milan không thành. Bọn họ tỷ số mở rộng đến hai bóng. Hai bóng ưu thế ở tay, cuộc tranh tài này thắng lợi, tựa hồ đã không có cái gì hồi hụt. Neymar cùng sạ dễ ôm ở đồng thời, Messi cũng là chạy tới, ba người đồng thời chạy hướng về phía góc của cờ. Di Na đứng ở thủ môn hai tay chống lạnh Eton nhìn MSN ba người, trong lòng cũng là một trận phát lạnh, Đây chính là thời đỉnh cao MSN tổ hợp sao? Không bố như vậy, không bố như vậy a. Inzid vui sướng địa cười to. Ai nói hắn là bị Messi cho bắt cóc người có Messi sao? Người có sao? Hiệp một bù giờ giai đoạn, Barlotheri ở trung lộ cầm bóng thể hiện ra lưng của mình thần kỹ thuật, thành công xoay người sau, ở 30 m mét ở ngoài thử nghiệm đến một cước xuất xa dứt điểm. Quả bóng đánh vào cột dọc trên, dẫn tới toàn trường fan bóng đá một trận thán phục. Hiệp một thi đấu cuối cùng giai đoạn, Barlotheri này một cước xuất xa, chất lượng cực cao, cột dọc đều còn đang run rẩy a, chỉ tiếp kém một chút vật khí, không phải vậy. Nay một bóng hoàn toàn có thể tranh cử hàng năm tốt nhất đi bàn. Đang giải thích cảm thán trong tiếng, bù giờ giai đoạn chính thức kết thúc, hai đội cầu thủ ra sân trở lại phòng thay đồ nghỉ ngơi, biểu diễn nhân viên lên sân vì là các cổ động viên mang đến tiết mục. Trên internet, các cổ động viên cũng là nghị luận sôi nổi, một ít có chuyện muốn bận bịu Barcelona fan bóng đá, thẳng thắn đóng lại TV, yên tâm đi làm sự tỉnh. Mà càng nhiều Barcelona fan bóng đá, đã không e dè bắt đầu thảo luận lên cái quán quân này có thể hay không để bọn họ ngũ quan vương biến thành lục quan vương. Milan fan bóng đá nhưng là lẫn nhau tiếp sức, liên tục phân tích, muốn nhìn một chút đội bóng có còn hay không cải tự hồi sinh năng lực. Đi lại đi gặp phòng thay đồ thời điểm cũng bắt đầu nghĩ lại, đội bóng ở hiệp 1 là đắc thế không đạt được, cùng nguyên bản lúc trước kế hoạch là có lợi khỏi. Barcelona giữa sân là lão hóa. Như vậy hiện tại Barcelona vấn đề, hay hoặc là Injit vấn đề là cái gì đây? Đã biết, Barcelona hiện tại là xác lập lấy MSN làm chủ phòng thủ phản kích chiến thuật, không, hẳn là nói ngụy phòng thủ phản kích chiến thuật. Tại sao nói là ngụy phòng thủ phản kích? Phòng thủ phản kích, tên như ý nghĩa, là do phòng thủ cùng phản kích hai bộ phận tạo thành. Barcelona ba nửa sân thi đấu, có thể thấy rất rõ Ở phía trước sân có ít nhất 3 đến 4 cá nhân không có tham dự phòng thủ, vậy thì là Xà rễ, Iniesta, Neymar, Messi. Thử hỏi cái nào đội phòng thủ phản kích, phía trước sân có 4 cái không phòng thủ người. Như vậy phía trước sân bố trí, liền không thể nói hắn là phòng thủ phản kích. Phòng thủ phản kích coi trọng chính là tập thể phòng thủ, nhanh chóng đẩy mạnh cùng đả kích chí mạng. Toàn thể phòng thủ cùng phong phú đa dạng nhanh chóng tấn công thủ đoạn, nói thí dụ như cá nhân đột phá, đến cuối, trung lộ chọn khe chờ nhiều phương diện thành thạo phối hợp. Barcelona toàn thể phòng thủ, chỉ là để cầu thủ nhanh chóng co rút lại đạo trung gian, hơn nữa bọn họ tốc độ tấn công hoặc là nói thủ đoạn kỳ thực không xưng được là nhanh chóng phản công nhanh là hai 3 lần liền đánh xuyên qua phòng tuyến của đối phương mà Barcelona liền yêu thích muốn làm phiền làm phiền cái này cũng là một cái để lại vấn đề cũ từ Mộng Ba bắt đầu Barcelona xưa nay sẽ không nhanh chóng thông qua giữa sân dù cho là hiện tại cũng yêu thích trước tiên khống chế khống chế lại lợi mạnh chiến thuật như vậy quen thuộc không nói có được hay không chỉ dùng đến cùng phòng thủ phản công cái này giàn giáo tới nói là mâu thuẫn kỳ thực cũng có thể hiểu được Y Tôn trong miệng lẩm bẩm đẩy ra cửa phòng thay đồ tại trên bảng trắng bắt đầu viết viết vẽ lên mà ở phía dưới Milan cầu thủ đều ngồi thẳng tác Barcelona ở đường biên phải thiếu hụt trên giới năng lực, Messi xạ rễ thể lực không tốt lắm, toàn trường chạy nước rút căn bản không thể. Tại sao nói Injit phòng thủ phản kích trên thực tế là ngụy phòng thủ phản kích bởi vì hắn phòng thủ phản kích chính là đem bóng giao cho MSN làm một mình. Loại này ngụy phòng thủ phản kích rất nguy hiểm, ở tấn công cùng phòng thủ chuyển đổi trong mấy mắt, Barcelona giữa sân chặt lại bao chùm năng lực, hàng phòng thủ hai cái hậu vệ cánh phòng thủ trận vị đều là có vấn đề. Đều nói Busquets là Barcelona tình vũ biểu, là Barcelona quan trọng nhất tiền vệ phòng ngự, là thích hợp nhất Barcelona tiền vệ phòng ngự, câu nói này là muốn thêm một cái tiền đề Vậy thì là Barcelona đã kiểm soát bóng thời điểm, Busquets là thích hợp nhất. Busquets ưu điểm là phòng thủ bên trong dự đoán cùng về phía trước ra bóng. Hắn đơn phòng thủ năng lực, Milan ở hiệp 1 cũng tương thử, cũng chính bởi vì Busquets đơn phòng thủ năng lực không xuất sắc, dẫn đến Milan ném mất lúc trước quý đạo, hay bởi vì không nắm chắc được cơ hội, hơn nữa trọng tài chính một ít phán phạt, ảnh hưởng Milan tiết tấu cùng tâm thái. Iton trọng điểm cường điệu, Busquets tốc độ cùng về phía trước năng lực. Barcelona đã không có mạnh mẽ giữa sân năng lực không chế, này trực tiếp dẫn đến Busquets bại lộ ở Milan hàng tấn công trước mặt. Phong tỏa cái khác con đường. Iton gõ lên bảng trắng vòng lên Busquets nói đến, để hắn đẩy ra tiến vào. Busquets trong trận đấu, bị cướp thành thật trực tiếp bị đánh phản kích cảnh tượng đã càng ngày càng nhiều, trong này có hắn ra rồi, trình độ giảm xuống nguyên nhân, cũng có giữa sân bảo vệ thiếu hụt vấn đề. Busquets yếu điểm David Luiz ngồi vị. Mạo hiểm cắt đoạn, hoặc là là đại môi vớt, hoặc là là một lần xuất sắc cắt đoạn, hơn nữa một cước trình độ không sai chuyển dài chế tạo uy hiếp. Thiên sứ cùng ác ma, thường thường chỉ ở trong ngay mắt. Sau đó, y tồn tại trên bảng trắng vẽ bốn cái đơn giản tuyến, hai cái ở đường biên, hai cái nằm ngang ở trung gian, đem bóng cho hắn. Iniesta Barcelona, ở phòng thủ thời điểm gặp càng nhiều ở trung lộ trọng chất, khoảng trừng, trái phải hai đường, cũng chính là đường biên, có càng nhiều thiếu hụt. Milan ở hiệp một thường thường lợi dụng điểm này viết văn chương. Iniesta hoàn toàn hoàn hảo biến thành cánh trái lỗ thủng, giả kỳ tỷ nhiều lần cho đội đến trung lộ Messi cùng phòng thủ ý thức bẩn cùng Roberto chối đít. Ân, phòng thủ ý thức bẩn cùng đến mặt sau trực tiếp bị người phun không có phòng thủ ý thức Roberto, hiện tại vẫn có chút con bài. Ito dạy học cái thứ nhất mùa giải Barcelona bại bởi Milan, thua liền thua ở cũng không có việc gì đường biên truyền vào trong, mà nay một hồi. Milan nếu như muốn thắng Barcelona, vậy cũng chỉ có thể làm hết sức ở đường biên, tìm cơ hội chuyển vào trong, bắt nạt Barcelona bình quân thân cao. Sau đó rô mang lịch chuyển Barcelona chính là bắt nạt chiều cao của bọn họ. Này đã là bọn họ truyền thống thiếu hụt. Các ngươi trước không phải yêu thích đường biên chuyển vào trong, đánh bóng cao sao? Lần này, chúng ta dạy các ngươi kỹ thuật, không thu học phí. Giữa sân thời gian nghỉ ngơi rất nhanh sẽ trôi qua, hai đội cầu thủ lục tục trở lại trên sân bóng, Barcelona cầu thủ rõ ràng trên tâm tính là thả lỏng. Bọn họ còn không biết, đón lấy sắp sửa đối mặt là cái gì. Đóng, đóng, không nhìn, đến khí. Singapore về. Trước tiên một bóng dẫn trước, trong lòng ta còn rất vui mừng. Kết quả NMB, là một cái trung bệ, liền phía sau có người cũng không biết, tâm tư không có ở đá bóng lên đi. Hiệp 1 kết thúc 11. Thật. Trước 55, hiện tại là Milan thời gian. Đề cử xem. chương 55, hiện tại là Milan thời gian. Đề cử xem. Georgia, PdC sân vận động quốc gia. UEFA Super Cup hiệp 2, chính thức bắt đầu rồi. Trên khán đài Barcelona cổ động viên tâm tình khoan khoái, vừa múa vừa hát, Milan cổ động viên nhưng là đang không ngừng thảo luận. Đội bóng có còn hay không, cơ hội thay đổi tất cả. Thậm chí còn có fan bóng đá căm giận bất bình biểu thị. Nếu như hiệp một thiếu cho một cái đá phản, sau đó đem Barlo Kelly cái kia ghi bản tính cả lời nói. Như vậy hiện tại điểm số hẳn là hai, hai hòa cục mới đúng. Làm sao sẽ giống như bây giờ 31, thua hai bàn thắng. Thay đổi một bên tái chiến, Lan tấn công phi thường chủ động, cả cả ở đường biên hoàn thành đột phá, một đường đến cuối. Sau đó một cái dừng khẩn cấp, lôi ra thân vị, một cước truyền dài tình chuẩn tìm tới Barlo Kelly, Barlo nhảy lên thật cao, tít răng trận mắt bị Barlo Kelly cho đè ép một đầu. Vành. Chán cùng quả bóng tiến hành rồi đầy đủ tiếp xúc, nếu như không phải Tơ Sở Ti gần cứu thua, như vậy điểm số sẽ bị sửa chữa vì là 32. Bałotelli đẹp đẽ đánh đầu. Tơ Sở Ti gần đem bóng B ra sà ngang. Phạt góc. Injit đứng ở bên sân lớn tiếng la lên cầu thủ tên Saje, mắt thứ hai người này thần cao không sai cầu thủ, đều ở hướng về vùng cấm bên trong tập hợp. Milan đá phạt mở ra, Bałotelli bên cạnh, ít cùng mắt thì cùng hắn dây dưa, thế nhưng ba vẫn như cũng đẩy đến quả bóng. Tơ Sở gần vọt thẳng ra, xong quyền đem bóng đánh bay. Bałotelli đặt chân chưa ổn, muốn lại lần nữa tranh đỉnh. Nhưng mà Pit cùng Mat được phân công hợp lý, một cái lôi kéo ba lô Terry, một cái nhảy lên đến đem bóng ra bên ngoài đỉnh. Hai bên tranh đỉnh sau, quả bóng rơi vào xếp sau xuyên vào vạn vợ dưới chân, vạn vợ trực tiếp không giữ bóng, một cước sốt xa, nỗ lực công phá Barcelona không thành. Đây là trận đấu này, vạn vợ lần thứ hai sốt xa, lần thứ nhất sốt xa nếu như không phải Matxesano gầm giữ, như vậy rất có khả năng chính là một hạt đi bàn. Quả bóng xuyên qua đám người, tơ sở Thi gần cũng không có đụng tới cái này quả bóng. Nhưng mà, tựa hồ trời cao đang nói đùa bình thường. Vang một tiếng, vạn vợ này một cước sốt bóng đánh vào trên sàng ngang vạn vợ cướp được điểm, một cước không sai thử nghiệm, đáng tiếc vận khí kém một chút, hắn suýt chút nữa liền vì là đội bóng đoạt về một bóng. giải thích âm thanh mang theo tiết hận, hắn đều suýt chút nữa thì gọi đi bàn, sau đó đem vạn vợ thổi phồng ra bỏ ra. Inzit thở phào nhẹ nhõm, hắn mới vừa đều mồ hôi lầm địa, hiện tại trở về từ coi chết, một hồi liền dành cho vạn vợ đầy đủ coi trọng, hắn lớn tiếng la lên, coi chừng tên tiểu tử kia, coi chừng hắn. nay đã là vạn vợ đệ nhị chân thử nghiệm rất điểm, cuộc tranh tài này bên trong, thân hình cao lớn, tốc độ phá nhanh, tấn công phòng thủ hai nở hoa vạn vợ thành công hấp dẫn Inzit sự chú ý. Phải biết, vạn vở sau đó ở trong game thậm chí được người gọi là tiểu cự liệt một cái toàn năng chiến sĩ, hình lục giác chiến sĩ, tăng cường huấn luyện, nhất định phải tăng cường huấn luyện. Iton nghe răng trợn mắt, hắn quyết định đập nổi bán sắt cũng phải cho vạn vở tập hợp một cái suốt xa huy trường, thuận tiện để hắn ở hiện thực bên trong nhiều tăng cường huấn luyện, tìm kiếm cảm giác. Sì si Đọc nghe được Iton lời nói sau đó cũng là khẳng định gật gật đầu, xác thực cần tăng cường huấn luyện. Nếu như lệ ra, hắn chính là cái thứ hai của ba. Iton nhìn Sì si Đọc một ánh mắt, vẫn là không nói gì. Của ba, không, hắn chính là vạn vở. Mở màn năm vị trí đầu phút, Milan đá tốt vô cùng. Barcelona có chút chật vật, nhưng mà thời gian đi đến phút thứ 50, Van vợ ở giữa sân cầm bóng, sau đó phân hướng về phía đường biên. Cản nhẹ xuống bóng, cho đến Van Vở. Van vợ chuyển ngang. Busquets. Van Vở chuyền ngang sai lầm, trực tiếp cho đến Busquets. Busquets dẫn bóng thâm nhập, ở vòng ngoài cấm địa đối mặt Milan cầu thủ bước cướp, bình tĩnh cho khe. Sa Dệ Linh xảo chạy chỗ, chân phải sút sệt, đẹp đẽ. Bóng vào. 41. Sa Dệ cái này ghi bàn triệt để giết chết thi đấu. Ba cái bóng như thế, Barcelona đã khóa chặt thắng cụ. Sa Dệ hôn môi tay của chính mình sau đó chạy hướng về phía góc cờ Neymar, Messi, bất cũng theo vây lại, bọn họ tùy ý chúc mừng. Milan fan bóng đá đã có chút tuyệt vọng, Barcelona fan bóng đá nhưng là cười vui vẻ, thậm chí có không ít quan sát cuộc tranh tài này Barcelona fan bóng đá trực tiếp đóng lại TV hay hoặc là bày đặt, thế nhưng không có đến xem mà là đi làm chuyện khác. còn có người phát ra vòng tròn, lại nói, ngồi lợi chúng ta lại một cái quán quân giáng lâm, vẫn xứng đổ lên điểm số 41. Eton đứng ở sân bóng ở bên, một ít tương đối gần Barcelona fan bóng đá, thậm chí dò nửa người la lên, các người đã thua, quán quân thuộc về Barcelona chúng ta đuổi kịp các ngươi ghi chép thậm chí càng vượt qua ngươi có chút Milan fan bóng đá không nhịn được cùng Barcelona fan bóng đá phát sinh tranh chấp thế nhưng càng nhiều Milan fan bóng đá nhưng là đưa mắt đưa lên ở Iton trên người chúng ta còn có hy vọng sao mãi cho đến hiện tại bọn họ đều chờ mong Iton xuất lĩnh bọn họ đội bóng trình diễn kỳ tích ổn định Iton lớn tiếng hô đồng thời dưới hai tay ép thi đấu còn không kết thúc dựa theo chiến thuật đến Iton tiếng kêu gào để có chút thủ dũ Milan cầu thủ một lần nữa phân chấn lên ít ở đi trở về thời điểm nghe được Iton tiếng kêu gào Thành tựu bối cảnh kính dân người ngũ chỉ sơn hắn tự nhiên là không nhẫn mại được chính mình tìm đường chết. Hắn nhìn Ito, phát sinh một câu không có ý nghĩa hò hét. Sau đó một cái tay so với bốn, một cái tay so với một, trên mặt còn mang theo cân nhắc đủ cười. Bình tĩnh. Ito đúng lúc ngăn lại muốn tiến lên lý luận Milan cầu thủ, chỉ chỉ cổ tay nói, thời gian, khôi phục nhanh chóng thi đấu. Điều này làm cho một ít Barcelona fan bóng đá không nhịn được chê nói, hắn cho rằng còn có hy vọng sao? Điều này làm cho một ít Milan fan bóng đá không nhịn được nói nhỏ, chúng ta còn có hy vọng. Ba cái ghi bàn dẫn trước yếu thế. Để Barcelona cầu thủ có chút thả lỏng, ở 5 phút đồng hồ thời gian trong, hai đội hai phe đều có công thủ. mãi cho đến thi đấu phút thứ 56, thế cuộc đột nhiên phát sinh thay đổi. Sạ dễ suốt bóng bị chặn ra, Milan khởi sướng phản công nhanh. linh ở cánh trái hoàn thành rồi đột phá, Chuyến vào trong. mắt từ sập hầm bỏ. Salah, Milan phản kích tụ lực đã lâu, hai, ba chân chuyển bóng cũng đã đến Barcelona uy hiếp khu vực. bọn họ sẽ không lẫn nhau chuyển bóng, phiền phiền nhiễu nhiễu, mỗi một lần chuyển bóng đều là về phía trước một bức giải. Salah cầm bóng sau, Matrizano hai tay sau lưng hướng về hắn bước lại đây, mà cái khác Barcelona cầu thủ cũng là nhanh chóng hướng về trung gian khu vực tụ tập. Salah động tác phi thường ngắn gọn, dừng lại, đẩy một cái, sau đó vậy một cái. Balotelli cùng ít dây dưa, Sterling gần dọn xong tư thế, chờ đợi Balotelli công môn. nhưng mà Balotelli đem chính mình cả người vứt ra ngoài, sau đó dùng sau gáy của chính mình sau này đỉnh đầu, quả bóng hiện một cái nở sau này đi, cả cả nhanh chóng về phía trước, một cái triển khai tư thế, lang không một lót, bóng vào. thi đấu phút thứ 58, Milan hòa nhau một bóng, Sterling cánh trái đột phá truyền dài mắt tươi sập hờ mỏ, xa bóng bóng trung lộ, ba lô Kately, ba lô dùng một cái phi thường quy tư thế hoàn thành rồi một lần kiến tạo. đương nhiên, không thể quên cả cạ cạ cái kia một cước điểm lấp lánh, thể hiện ra chính mình thâm hậu bóng đá bản lĩnh. Tơ sở ti gần ngoài tầm tay với. Còn có thời gian, cạ cạ ở ghi bàn sau chỉ vào tiền, cảm tạ thượng đế chạy vào lưới khung thành bên trong, đem quả bóng mỏ lên. Hắn không có đi tìm Iton chúc mừng, bởi vì hắn biết Iton khẳng định cũng không hy vọng hắn đi chúc mừng. Cạ từ trong lưới khung thành mỏ ra quả bóng, hắn ôm bóng chạy hướng về phía mở bóng điểm. Milan vẫn không có chịu vua, bọn họ cho là mình còn có thể thắng. Tuy rằng hy vọng xa vời, thế nhưng bọn họ thể hiện ra chính mình thái độ, cả cả động tác cũng là làm tức giận Barcelona cầu thủ. Bọn họ lẫn nhau nhìn, bên trong đôi mắt nghi hoặc đại khái tương đồng. Không phải, bọn họ dựa vào cái gì cảm thấy đến lạc hậu chúng ta ba bóng. À, không phải, hiện tại là hai bóng. Lạc hậu hai người bọn ta bóng vẫn có thể đoạt về đến. Inzit cũng là liếc mắt nhìn Ivon, không biết đang suy nghĩ gì, có điều hắn cho cầu thủ tăng mạnh tấn công thủ thế. Barcelona xưa nay không sợ người với bọn hắn đôi công, đôi công chế tạo thảm án còn thiếu sao? Đặc biệt là tại đây cái mùa giải, Bernie T dạy học Real Madrid cùng Barcelona đối công, trực tiếp đem chính mình đá sát hại. Ân, tuy rằng còn không phát sinh, thế nhưng dựa theo Real Madrid cao tầng đi đại tính, còn có Bernie T mềm yếu vì mình đâu hiếm đội bóng, rút kiếm liều mạng một trận chiến, xác suất cao vẫn là sẽ phát sinh. Barcelona cường độ lập tức liền lên đến rồi. Sidop có chút sốt sắng, thế nhưng Iton nhưng lại đang cười. Iton. Sidop nhìn Iton, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, điên rồi. Iton liếc mắt nhìn Sidop, cười nói, ta ngược lại muốn xem xem, bọn họ giữa sân có bao nhiêu thể năng. Thi đấu phút thứ 60, Barcelona phạt góc cơ hội, Iniesta ở trung lộ đột phá, phân bóng, sau đó sạp dẹp một cướp sút sệt bị chặn ra lưới không thành. Zidane vung về nằm đấm, bên trong đôi mắt liều lĩnh ngọn lửa hừng hực, hắn tựa hồ tìm tới quy luật, MSN đều thờ mở giờ yêu thích sút sệt. Có thể, đây chính là vì cái gì Joh có thể thiên khắp MSN nguyên nhân, bởi vì bọn họ đều yêu thích sút sệt. Barcelona phạt góc hiển nhiên là diễn lụy quá, thế nhưng đối mặt Milan ngũ đại tam thô các hắn tử, cuối cùng vẫn là không nhanh mà kết thúc. sắc mặt tối sầm lại, biết Barcelona muốn ở Milan trên đầu bảo khấu là không quá hiện thực. Thi đấu phút thứ 66, Barcelona tiến hành rồi thay đổi người điều chỉnh, thể hiện xuất sắc Iniesta bị thay đổi. Vị lao tướng này khả năng là trong thời gian ngắn vận động quá mức kịch liệt. Hơn nữa Milan thân thể đối kháng rõ ràng tới, hắn bắt đầu xuất hiện một ít sai lầm, không chạy nổi, chuyến bóng cũng bắt đầu biến lưỡi dạng. Iniesta bị thay đổi, Anvez thay thế bổ sung lên sân. Barcelona giữa sân tuổi vẫn là lớn. Giải thích qua loa nói rồi một hồi cái này thay đổi người. Iniesta bị Anvez thay đổi, băng đội trưởng cho đến Messi. Ito cầm sách nhỏ viết viết vẽ vẩy, nhìn về phía Egypt, không nhịn được nở đủ cười. Không phải muốn công kích sao? Làm sao? Lúc này mới công kích bao lâu, ngươi liền mệt mỏi. Ta còn không cảm giác đây. Inzit nhận ra được ý tone ánh mắt, nhũ nhữ mày, thế nhưng không hề nói gì. Vừa bắt đầu là muốn cùng Milan đôi công một hồi, thế nhưng đá đá, nhìn Milan thế tiến công chậm rãi lên, lại nhìn dẫn trước hai cái bóng, suy nghĩ thêm giải đấu. Chạm tieolis cuộc thi đấu. Inzit hay là dùng Cevala thay đổi thể năng sắp không chống đỡ được nữa Iniesta, đồng thời đem Roberto vị trí nhắc tới giữa sân, Anves đi đá hậu vệ cánh phải, là một cái tăng mạnh phòng thủ động tác. Iniesta đối với Barcelona tác dụng vẫn là rất lớn, ở hắn ra sân sau, Barcelona thế tiến công rõ ràng có chút không lên nổi, Milan thừa thế xung lên. Mới vừa còn muốn cùng Milan so sánh cao thấp Barcelona, nhưng là có chút nặng nghề. Không phải, các anh em. Lên này a. Lúc này mới bao lâu a? Người con mẹ nó liền uy. Vẫn là nói. Hiện tại đã đến Milan thời gian. Không sai, hiện tại chính là Milan thời gian. Milan một làn sóng một làn sóng xung kích, xung Barcelona chậm không tới, đặc biệt là đánh tới Milan bên kia thời điểm, một khi bị cắt bóng, vậy thì là một lần chạy cự ly giải thi đấu. Cá nhẹ, đẹp đẽ cắt bóng. Caka cầm bóng đột phá. Sala cùng Caka đổi vị. Caka dẫn bóng thực sự là vui tai vui mắt. Hắn người bóng kết hợp, dẫn bóng cái kia tần suất. Lata xem qua, cảm thấy đến tốt nhất. Truy Phong thiếu niên Caka online, đại bộ lưu tinh, Messi tại sau lưng Caka đuổi vài bước, y hệt năm đó trên người mặc đội tuyển Argentina phục Messi, đổi theo màu vàng bỏ ra Diu Caka. Duy nhất không giống chính là, ăn mặc Barcelona áo đấu Messi đổi vài bước sẽ không có đời. Caka cùng Salah đổi vị, Barcelona thử nghiệm có rút lại, thế nhưng có rút lại cũng phải thời gian a cả cả nhìn chúng rồi không gian một cước bấm bóng trung lộ tinh chuẩn tìm tới trung gian ba lô Kelly ba lại như là hưng phấn cực kỳ bình thường mặc kệ những người khác cái gì động tác kiên định trầm ổn dũng mãnh chúng rồi quá khứ ba lô đánh đầu cẩn thành. quả bóng cao hơn cửa nhà trọng tài chính tiếng còi vang lên chỉ về chấm phạt đền để chúng ta nhìn chiếu lại là Matthew một cái rất rõ ràng kéo quang động tác ba lô rõ ràng không có cái gì cảm giác phòng thủ thời điểm là Matthew bên trong thu Matt bên ngoài Dù sao Matsu thân cao 189 cm, Mascherano mới 174 cm còn chừng, trái phải, muốn Mascherano đi phòng thủ Balotelli trên không đánh tạt, thực sự là có chút làm người khác khó chịu. Matsu sắc mặt thảm bại, ngược lại không là sợ sệt, thuần túy là chạy có chút không lên được khí. Gia nhập Liên minh Barcelona, vốn cho là là nghề nghiệp khác cao quang, đặc biệt là đang vì Barcelona đánh vào một tình huống phạt góc đánh đầu thời điểm, càng bị một trận manh thổi phồng, đây chính là để hắn gia nhập Liên minh ý nghĩa. Nhưng là hiện tại, Balotelli đến chủ phạt cái này penalty. Balotelli một mình đấu tơ sờ cất bước, một trận sút bóng. Tơ sở ti gần nhào đúng rồi phương hướng, thế nhưng không có nhào tới bóng. 43. Milan tỉ số chênh lệch thu nhỏ lại đến một bóng. Ba Lotei đứng vững áp lực, hắn thử lưới khung thành bên trong mò ra quả bóng. Milan ý đồ rất rõ ràng, bọn họ phải thắng, bọn họ muốn quan quân. Trên khán đài Milan cổ động viên tùy ý la lên. Người tinh tường cũng nhìn ra được, Milan hiện tại khí thế đã hoàn toàn lên. Injit nghe Milan fan bóng đá tiếng kêu gào, nhìn khí thế như cầu vòng Milan fan bóng đá đang xem có chút thủ rũ Barcelona cầu thủ, hắn nhìn về phía Tom. Trong khoảng thời gian ngắn, đột nhiên có chút rước áo đối phương. Tước áo đối phương cầu thủ, như vậy vì hắn bắn mạng. Yin cảm nhận được inzit ánh mắt, lộ ra một cái khiêu khích nụ cười. Đắc sát, người nhà tiếp tục đắc sát ta. Ta cho ngươi biết, hiện tại là Milan thời gian, chuẩn bị bị đánh đi. Ngươi, chương 56, bắt ngươi MB, chúc mừng. Nhanh chúc mừng, chương 56, bắt ngươi MB, chúc mừng. Nhanh chúc mừng. Inzit ở đây một bên đi tới đi lui. Nghe trong sân bóng ồn ào, hắn nhưng không có biện pháp gì. Hiện tại Barcelona đã đến một cái lung túng thời gian điểm. Khi bọn họ ở trên sân bóng thời điểm, cuộc tranh tài này cũng đã không ở hắn nắm trong lòng bàn tay. Đương nhiên đây là một loại khá là cách nói khuyết đại, thế nhưng mùa giải trước xuất sắc thành tích, không có để cầu thủ đối với hắn càng thêm tôn kính, mà là cảm thấy đến Messi, IiS, đặc biệt là ở vi rời đi, Iniesta giả đi sau đó, Messi càng ngày càng nhiều đảm nhiệm nổi lên lão đại nhân vật. Thủ Inritz rốt cục làm ra quyết định, hắn vốn là cũng là dự định muốn thủ, trên Alves, để Roberto đi giữa sân, chính là phải tăng cường một hồi Barcelona phòng thủ. Chỉ có điều, vào lúc ấy Barcelona còn có hai cái bóng hữu thế, mà hiện tại Bọn họ chỉ có một cái bóng dẫn trước. Iton vẫn quan tâm Inzit hành động, nếu như Inzit muốn tiến hành thay đổi người điều chỉnh lời nói, như vậy hắn cũng sẽ theo vào, tiến hành độ công kích điều chỉnh, phải biết hắn trên ghế dự bị còn ngồi ý ra Trong ký ức 1516 mùa giải, trên thế giới ghi bàn nhiều nhất ba cái hàng tiền đạo tổ hợp, phân biệt là Barcelona MSN tổ hợp, Real Madrid BBC tổ hợp, Gazi Senzer Mönzker bảng giải hợp. MSN tổ hợp tiến vào 131 bóng, xả dễ 59 hạt, Messi 41 hạt, Neymar 31 hạt. BBC tổ hợp tiến vào 98 bóng. Ano Anozona 51 hạt, Benzema 28 hạt, Bale 19 hạt. Zeca bảng xếp hợp tiến vào 90 bóng, Iza 50 hạt, Cavani 25 hạt, Zimazi 15 hạt. Mà y tương đương với Dempsey Benzema ở 1516 mùa giải, năm giải đấu lớn ghi bàn lượng thứ 3 hàng tiền đạo tổ hợp cho Đào được Milan, nói theo một ý nghĩa nào đó, vậy cũng là Iza cái cuối cùng cào quang mùa giải. Iza ngồi ở trên ghế dự bị, nhìn Iton bên trong đôi mắt tràn đầy khát vọng, hắn hy vọng có thể lên sân, đặc biệt là cái điểm thời gian này, nếu để cho hắn lên sân, sau đó giải quyết dứt khoát trợ giúp mi lan lịch chuyển điểm số Nay sẽ là hắn ngày sau thổi lở bờ tốt nhất vật liệu giờ Latan Di Marzia Iton quay đầu nhìn về phía Izahimovic cùng Di, -ma -di -a. hai người đứng lên Izahimovic là kích động Di, -ma -di -a trên mặt nhưng là thấy không rõ lắm cái gì thần thái Liên phang phất ngươi nhường ta trên có thể ngươi không cho ta trên cũng được có chút vô dục vô cầu ý tứ Iton xì sì có chút do dự đối mặt Barcelona như vậy đội bóng tại đây cái thời gian điểm như vậy thay đổi người lời nói có phải là có chút quá mạo hiểm trong lòng ta tính toán sẵn Idon nhìn về phía Sidon, vốn là muốn nói thẳng, không muốn nhìn trước ngó sau, Barcelona đã túng, đi đến yên tâm lớn mật làm liền xong việc. Thế nhưng suy nghĩ một chút vẫn là lựa chọn so sánh lẫn nhau ôn hòa lời giải thích, không phải là bởi vì những khác, chỉ là bởi vì, hắn cần một số khác biệt tâm thanh, tới nhắc nhở chính mình, nhìn thẳng vào chính mình, nhìn rõ ràng vấn đề của chính mình. Thi đấu đến phút thứ 75, Milan một lần dùng mất rồi hai cái thay đổi người tiêu chuẩn. Tại đây sắp tới 10 phút thời gian trong, Milan thế tiến công rất mạnh, thế nhưng là không có đạt được ghi bàn. Injit đứng ở bên sân, nhìn về phía Idon, trong lòng tính toán Iga khi Movic thay đổi Sala, Jimajia thay đổi Sertling. Như vậy Barcelona có phải hay không có cơ hội đây? Cũng không trách Iniesta như thế nghĩ, hắn dạy học Barcelona sau đó ở phòng thủ phản kích trên là rơi xuống công phu. Tuy rằng bởi vì đủ loại khác nhau nguyên nhân, cuối cùng thành một cái ngụy phòng thủ phản kích, tuy nhiên có phòng thủ phản kích cờ hiệu a. Milan hiện tại biến trận trở thành 442, lại hoặc là 41.212, nhưng có một chút có thể khẳng định, vậy thì là Milan hiện tại bộ này đội hình nhất định là sợ bị đánh phản kích. 442 cùng 41.212 khác nhau chính là ở người trước là đánh truyền vào trong, dẫn đầu bóng, người sau là đi ở giữa đường tầm đấu. Inzic cảm thấy đến Milan khả năng là người sau, dù sao Milan đã đánh rất lâu truyền vào trong, hiệu quả cũng không tốt. Scholzlin cùng ra sân sau, Di cùng cả, cả trở thành hai cái tiền vệ tấn công, Irahi Movit cùng Balotelli tạo thành song trung phong, Vạn Vợ cùng cả Nè tạo thành cặp tiền vệ phòng ngự, trong đó Vạn Vợ còn có một cái về phía trước đẩy mạnh truyền bóng tác dụng, tốc độ của hắn nhanh, năng lực toàn diện, có nhất định đẩy mạnh năng lực. Không phải vậy, hai cái đều là ngồi cầu tiền vệ phòng ngự, gặp boss chết Milan sức sáng tạo cùng tổ chức năng lực. Itoh kỳ thực còn muốn để cạ lạp dì ạ lên sân, nhưng là sau đó Barcelona phản kích, để Itoh kinh hãi chạy mồ hôi lạnh khắp cả người, cuối cùng cũng là từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ. Đó là thi đấu địa 79 phút, Di ạ mới vừa lên sân, hiện nhiên có chút không quá thích ứng, bị Roberto cùng Alves hai người bức cướp xuống thất lạc bóng quyền. Vị này bờ ra di hậu vệ cánh, cầm bóng sau lớn mật trước cắm vào, ở cánh phải sau khi đột phá, một cái chuyển ngang, tương tự một cái đảo tam giác chuyển ngang, cho đến vòng ngoài cấm địa Messi, Messi bên người. Cả nhẹ gián thật chặt, vặn vở, dỗ manuoli, dè sờ sai ổ cũng là bảo đảm mỗi một cái tấn công. Barcelona cầu thủ bên người đều có một cái Milan cầu thủ phục vụ. Messi phía trước còn có di g hai tay tựa lưng hành đương. Nếu như là trước đây, Messi gặp thử nghiệm có thể hay không dùng chính mình nhịp bước chân qua người. Thế nhưng bên người cả nhẹ cùng hắn tranh tài rất nhiều lần, trước mặt di g cũng là cái chân dài thân thể tráng da hỏa. Một trọi một hắn không sợ bất cứ người nào. Hắn có tự tin có thể qua đi. Thế nhưng một trọi hai, đặc biệt là ở chính mình thể năng có chút tiêu giảm tình huống, hắn cảm thấy đến hay là muốn ổn một tay. Vì lẽ đó Messi trực tiếp ở vòng ngoài cấm địa, đơn giản bắt một hồi bóng sau đó, trực tiếp dùng chân trái đến rồi cái sút sệt. Quả bóng từ dự bị gỡ bên người trốn, Barcelona fan bóng đá phát sinh tiếng kinh hồ, thế nhưng gì nạ chạm vị không sai, trực tiếp dùng chân đem quả bóng cho cản đi ra ngoài. Iniesta có chút tiếc hận xoay một vòng, nếu như cái kia bóng có thể đi vào, hắn đến cuống họng trái tim, cũng có thể trở về đến hắn nên ở vị trí. Y nhưng là thở một hơi thật dài, nhìn quét qua mù mịt Barcelona cầu thủ, có chút thất vọng. Nay một cú sút bóng, tuy rằng không có ghi bàn, thế nhưng hiển nhiên cho Barcelona các cầu thủ một ít cổ vũ, có lúc trên sân bóng Không nhất định phải đi bản, ngươi có một ít cơ hội tốt sản sinh, liền sẽ để cầu thủ nội tâm có một cái an ủi. Chú ý, Ito lớn tiếng mà la lên, chú ý xem người, không muốn thư giãn, chạy nhiều hơn. Ito lớn tiếng la lên, điều này làm cho vốn là muốn thay đổi người Inzit trong lòng hơi động. Inzit nguyên bản là muốn thay đổi người điều chỉnh một chút, thế nhưng hiện tại đội bóng còn có một bóng rất trước, hơn nữa các cầu thủ đấu trí cũng lên, coi như Milan đá vào một cái bóng, như vậy đội bóng là 44, vậy thì là bù giờ thi đấu. Đến thời điểm Barcelona còn có hai cái thay đổi người tiêu chuẩn, ở bù giờ thi đấu là có ưu thế nghĩ đến bên trong, Inzit động tác chậm lại. Di ạ có chút thấp thỏm nhìn về phía bên sân, là hắn sai lầm, dẫn đến Barcelona mới có như vậy một lần tuyệt hảo cơ hội. Thế nhưng khi hắn nhìn về phía bên sân thời điểm, nhưng chỉ thấy được Iton đối với hắn vỗ tay nói, không sai, tiếp tục thử nghiệm, không phải sợ. Đồng thời còn quay về ti la lên, chú ý, ý tứ là chú ý Di ạ quá mức dựa trước sau thất lạc vị trí. Tình cảnh này cũng bị rất nhiều giải thích cho giải thích, dẫn đến có rất nhiều Milan fan bóng đá nổ nước bật nói, không phải, cái này Di ạ cùng Iton là cái gì quan hệ a? Chuyển ngược thời điểm ăn quay lại. Đương nhiên đây chỉ là một nói đùa nhưng cũng mặt bên giải thích Milan fan bóng đá đối với gì mà ạ bất mãn hắn cái giá này cầu thủ chích phần trăm bộ giáng này nói thật thiệt hỏi dù sao Milan dùng tiền mua cầu thủ cái nào không phải hàng đẹp giá rẻ thi đấu phút thứ 87 Milan tấn công cuộc tranh tài này Barcelona phòng thủ làm rất đúng chỗ Milan từng có mấy lần cơ hội thế nhưng đều không có ghi bàn hiện tại chỉ cần lại quá cái mấy phút Barcelona là sẽ trở thành quán quân dima ạ cầm bóng đối mặt vest hắn động tác phi thường tự tin A nha bị sạn đi ra ngoài cái này bóng chỉ cần quá khứ, chính là một cái tuyệt hảo cơ hội. Giải thích âm thanh mang theo chút tức hận milan thu được một tình huống phạt góc cơ hội. Inzit theo thi đấu tới gần kết thúc, càng ngày càng bị kích thích, hắn lớn tiếng mà la lên, muốn bóng đội tập trung sự chú ý, thậm chí há mồm nói ra để bọn họ kéo dài một hồi thời gian, chờ đợi trận đấu kết thúc chỉ lệnh. Inon nghe được sau đó, lông mày cũng là tao lên đến, hắn ra hiệu đội bóng hướng về phía trước đi, để vạn vở cũng tới đi. Hắn biết rõ, lần này bóng nếu như rơi vào Barcelona dưới chân, như vậy trên căn bản liền sẽ bị vớt kéo. Barcelona fan bóng đá tâm tình là sung sướng, bọn họ phảng phất nhìn thấy đội bóng thắng lợi giáng dấp, thậm chí còn sướng nổi lên ca. Milan fan bóng đá môi hơi khô sáp, bọn họ nhìn về phía Don, chờ mong kỳ tích phát sinh. Uliti ti ở phía bên phải đem bóng ném, Jimazia cầm bóng sau, một cái linh xảo gót chân quá rơi mất Anvest, này lớn mật qua người để Anvest trong lòng cả kinh. Thế nhưng là đã không chút hoang mang thật chặt đuổi theo ạ, đồng thời thẻ Jimazia cắt vào bên trong con đường. tỷ ti đem bóng tung. đẹp đẽ qua người. Khả năng này là trận đấu này Jimazia biểu hiện cao nhất quang thời khác. Một người ở suốt ruột thời điểm là có thể bùng nổ ra năng lượng mạnh mẽ, đặc biệt là Di A loại này cầu thủ, hắn ẩn giấu đi to lớn tiềm năng. ở quen thuộc cảm giác bóng sau, có chút suốt ruột Di A cũng là quăng rơi mất trên thân thể bao quần áo, mà đang hoàn thành một lần qua người sau, lòng tự tin càng là tăng cao. Người, vù vù, người không được. Anves một bên đuổi theo, một bên thử nghiệm dùng lời nói rắc rưởi quấy rời Di A, thế nhưng Di A nhưng căn bản không mắc bẫy này. Hắn chú ý tới Anves thẻ con đường của hắn, hắn nhìn về phía Anves ánh mắt, để Anves lầm tưởng đối phương muốn cắt vào bên trong, liền càng thêm cẩn thận. Nhưng mà, trên thực tế, ạ chỉ là giả trang xem an tầm nhìn kỳ thực thả càng xa hơn, xem chính là trung lộ đồng đội. Này một chiêu, ở hắn 2022 năm gật cột thời điểm, cũng dùng qua. Zimagia. Ở đường biên ngang phụ cận, đến rồi một cước chuyển ngang. Iza Hitmovic, Balotelli. Bọn họ đều không có cướp được cái điểm này. Cạc cả cả, cạc nhà cột theo vào cạc cạ, nhẹ nhàng đệm bóng phá lưới. Hắn làm sao sẽ tại đây cái vị trí, hắn vì sao lại tại đây cái vị trí ở tất cả mọi người đều sẽ sự chú ý đặt ở Irahimovic cùng Barlotheri trên người thời điểm. Cả cạ đúng vậy. Có lẽ chỉ có Mascherano biết. Thế nhưng hắn đuổi không lên cả cạ. 44. Cả cạ vì làm Milan san bằng điểm số. Barcelona cầu thủ có chút thủ dũ Inji tức giận đá mặt cỏ. Trên khán đài Barcelona fan bóng đá ở thất vọng, Milan fan bóng đá đang hoan hô. Thế nhưng chỉ có Itoh. Hắn ở hí lên hô. Thời gian. Thời gian. Inji thình lình quay đầu, nhìn về phía Itoh. Trong đôi mắt tràn đầy tức giận. Có ý gì? Ngươi cho rằng ngươi có thể dịch chuyển điểm số? Ngay ở chỉ còn như thế mấy phút thời điểm. Người cho chúng ta là ai vậy? Lao tử nhưng là Barcelona. Barcelona fan bóng đá cũng là phẫn nộ, bọn họ nhìn Iton bắt đầu chửi rối lên, phát tiết bên trong lòng mình phẫn nộ, mà Milan, cầu thủ đây, nhưng là cấp tốc trở lại vị trí, thậm chí chi kỳ đem bóng phóng tới vị trí cho tới Barcelona cầu thủ. Bọn họ ý nghĩ đầu tiên, không phải phải đem điểm số vượt lại, mà là đem tâm tư đặt ở bù giờ thi đấu trên, một ít hể hoải cầu thủ, thậm chí còn nghĩ, ở bù giờ lúc trước thời gian trong, muốn làm sao khôi phục một chút chính mình thể năng. Thi đấu phút thứ 90, Barcelona tấn công. Ziggy đá ngã xa dễ, Trọng tài chính rất quả đoán phán phạt đá phạt, một vị trí rất tốt đá phạt. Barcelona hôm nay đã đá vào hai cái đá phạt. Này sẽ là cái thứ ba sao? Messi đứng ở bóng trước, trong sân bóng chuyển đến từng trận tiếng xuýt, đó là Milan fan bóng đá tiếng xuýt, bọn họ nỗ lực quấy giày Messi, lần này Messi cũng không có chơi hoa chiêu gì, hắn hít sâu, điều chỉnh nỗi lòng của chính mình, chuẩn bị muốn trụ phạt cái này đá phạt. Iton nhìn tình cảnh này, không nhịn được tiếng trống như lôi. Có thể đá phạt là hơi nhiều. Thế nhưng người ta có thể làm vào, vậy cũng là bản lĩnh. Chuyện này sẽ không lại. Tờ mở giờ tiến vào đi. Nếu như tiến vào, cái kia cũng chỉ có thể nhận. Messi mở ra đá phạt, chân trái đại lực vụt bóng môn góc trên bên phải. Đẹp đẽ. Ai? Hầu như là sát xả ngang cùng cột dọc góc bay ra đường biên ngang. Milan không thành bóng, xem ra có thể chuẩn bị bù giờ thi đấu. Thường quy thời gian sắp kết thúc, bù giờ thi đấu sắp sửa trình diễn. Giải thích âm thanh có chút tiếc nuối, lại có chút chờ mong. Barcelona cầu thủ chậm chạp Quan Thai đi trở về, Y To đứng ở bên sân trong lòng đột nhiên một cơ linh. Chuyển dài, chuyển dài. Dĩ không biết là nghe được vẫn là không nghe ở trong nháy mắt đó cấp tốc bắt được bóng, sau đó đem bóng mở ra đi ra ngoài. Marini khi nghe đến Iton la lên sau, cũng là vội và nói về phòng thủ, mau trở lại phòng thủ. Quả bóng ve ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung, Irahi Mo bộ ngực tiếp bóng, sau đó đem bóng cho đến đường biên. Jimajia cầm bóng sau, cấp tốc về phía trước. Barcelona cầu thủ phòng ngự đuổi theo. Nếu như vào lúc này từ trời cao quan sát, sẽ phát hiện đây là một cái đẹp đẽ ba đánh hai tư thế. Jimajia, Barloveti, cả cả. Milan phản công nhanh. Barcelona có chút thư giãn. Jimajia. Chuân ngang, Tơ Sở Ti gần bỏ khung thành tấn công. Baklothely lu bóng, bóng vào. 45. Baklothely nắm chắc cơ hội lần này. Dừng lại, vậy một cái. Hắn vô cùng bình tĩnh. Đối mặt Tơ Sở Ti gần, một cước nhẹ nhàng lu bóng. Công phá Barcelona không thành. Baklothely hai tay mở ra, hắn không có tùy ý gầm rú, chỉ là bình tĩnh nhắc tới nói, không nghe không nghe, vương bắt nhập kinh, không nhìn không chém, rùa đen đẻ trứng. Sau đó hướng về Barcelona khung thành chạy đi, nhìn qua là muốn cầm bóng, sau đó cấp tốc mở bóng. Bắt ngươi MB Irahi Movitz khả năng là em đi nhẹ phở in tăng cao, nhanh chân chạy tới, trực tiếp ôm lấy ba lô ke nói, chúc mừng, nhanh chúc mừng. Hiện tại gấp không phải là chúng ta. Irahi Movitz ý tại ngôn ngoại rõ ràng, ở thi đấu thời gian còn lại không có mấy thời điểm, chúc mừng, có thể để cho thời gian đi càng nhanh hơn. Barcelona phan bóng đá phát sinh phẫn nổ tiếng sụt, các cầu thủ cũng là vây quanh trọng tài muốn hắn ra tay can thiệp. Milan đang ăn mừng song song, thời gian còn lại không có mấy. Cuối cùng Barcelona mới mở ra bóng, còn không truyền hai lần. Trận đấu kết thúc tiếng còi liền nghĩ tới, quan quân. Barcelona là quan quân. Đây là bọn hắn thu được cái thứ hai quan quân. Trên khán đài Milan cổ động viên tùy ý chúc mừng, Iton Ombalote Livai, cười mắng, liền ngươi thẳng ngu mới vừa muốn lại mở bằng a. Ngươi thật con mẹ nó là một thiên tài. Balotelli liếc mắt nhìn Iton, khả năng hắn hiện tại nhân vật giả thiết là một cái cao lãnh sát thủ. Liền, chỉ thấy hắn bình tĩnh nói, không nghe không nghe, Vương bắt Nghiệp Kinh, không nhìn không chém, dùa đen để trứng. Tân, không thể là ngươi, Ba thần, chương 57, Đại Milan thời đại, chương 57, Đại Milan thời đại. Ngươi nhìn ngày hôm qua thi đấu sao? Ngươi là nói Milan khách chiến tội gì Milan không nghi ngờ chút nào là gần đoàn thời gian thảo luận nhiệt độ cao nhất đội bóng, UEFA Super Cup bên trong đặc sắc biểu hiện, từ lạc hậu 3 bóng đến cuối cùng truyện, Milan thanh niên quân thể hiện ra làm người liếc mắt thực lực. Mà ở trở lại giải đấu sau, làm tất cả mọi người đều cho rằng Milan gặp chậm một chút lúc, bọn họ ở sân khách đối mặt tỏ gì nột nhưng dùng một hồi 15 đại thắng, nói cho tất cả mọi người, Milan đứng lên đến rồi. Thậm chí đối mặt đã tử từ, từ trưởng thành là Cesare Giuntolin, nhưng đến rồi một hồi siêu cấp đại thắng vì bọn họ cái thứ hai quản quân tăng thêm không ít màu sắc cũng cho Milan fan bóng đá cái kia sắp muốn tiêu tan vui mừng tâm tình lại thêm một cái dầu. Tỏ dị dĩ mùa giải trước giải đấu xếp hạng vì là giải đấu thứ bảy, tuy rằng so với 1.314 mùa giải thành tích hơi có trưởng, nhưng chủ yếu là bởi vì phân tâm ở Real Madrid duyên cớ. Đội bóng còn có quá 21 đánh bại Juventus hào quang chiến tích. Gần nhất mấy cái mùa giải vấn đề lớn nhất chính là trạng thái bất ổn, mỗi cái mùa giải trung đoạn luôn có một quãng thời gian rơi vào đêm mê, tao lộ liên tiếp thất bại. Mùa giải trước là một làn sóng 3 liên tiếp thất bại, lại trước một cái mùa giải là một làn sóng 4 liên tiếp thất bại, nếu như có thể để đội bóng trạng thái thời gian dài duy trì ổn định, Tọ Dị có cơ hội trở thành bốn vị trí đầu mạnh mẽ người cạnh tranh. Ở đá với Tọ Dị Nộ thời điểm, y Kỳ thực trong lòng cũng không nghĩ tới gặp có như vậy một hồi đại thắng. Dù sao vẹn tủ giả cái này huấn luyện viên, hai người cũng coi như là biết gốc biết dễ, Tọ nội bộ cũng có một chút ngôi sao bóng đá, nói thí dụ như nguyên bản hiệu lực với Juventus Amuzi của Lila. Mới vừa gia nhập liên minh đội bóng, trường bản xuất sắc lộ Barloti, vị này Italy tiền đạo ở Everton trong đối tượng, ở một cái nào đó đoàn thời gian có thể nói là hồng cực nhất thời. Còn có ở trung vệ vị trí biểu hiện không tầm thường ba lan trung vệ cảm hiệu gờ Thay đổi hơn nửa đội hình Everton vốn cho là nhiều nhất thua cái hai bóng khoảng trừng, trái phải còn kém không nhiều, nhưng ai có thể muốn những người cái lên sân cầu thủ, đặc biệt là đội Yzahimovic sau, vị này thụy điển thần phong lại như là nhịn gần chết sói đói bình thường. ở trên sân bóng đại sát tứ phương, để ngồi ở trên ghế dự bị ba Kelly, Sertling, cả cả bọn người không nhịn được cổ lên trợn mắt ngó Milan đội hình ra sân 433, trên hàng tiền đạo họ ximẩn, phần Sala, giữa sân, lọt cạ kẹo lì, món tối lì Vộ, Phong thủ, bố nội giả, mạ gối A.O, bà, bà. thủ môn, đồn nạ dùm mạ. Khi này một phần đội hình ra sân lúc đi ra, lên sân trước cùng Ito nắm tay vẹn tủ dạ cũng là một mặt hòa khí, có thể dưới cái nhìn của hắn cuộc tranh tài này đối với Milan mà nói, thắng thua là không đáng kể. Trên thực tế, thi đấu vừa bắt đầu cũng sắc thực như hắn suy nghĩ, ở phút thứ 11 thời điểm, lần đầu ra sân bở lộ tỷ cắm nghiêng mạ gối giờ phía sau, nhận được đồng đội truyền bóng sau, đối mặt đồn nạ mạ bình tĩnh thi bắn, công phá Milan cũng thành vị này ở Iton trong ký ức ngày sau bị tỏ gì nô hết giá hơn trăm triệu euro đồng thời một mùa giải đánh vào 26 hạt ghi bản hấp dẫn nhà giàu chú ý Italy địa phương hồng bẹ bẹ vào lúc này đã bắt đầu mới lộ đường kiếm đang xem không tới địa phương khả năng tỏ gì nổ bốt chính đang vì chính mình đào móc đến một hạt vàng mà phân chấn hắn cũng xác thực đã từng là Italy chịu đủ chờ mong ngôi sao mới nhưng mà cũng không biết là phong thủy không được vẫn là xảy ra chuyện gì Iton trong ký ức Italy giới bóng đá từ từ mất đi một chút địa phương ngôi sao bóng đá hoặc là nói là trở nên bình dân hóa nhất làm cho fan bóng đá cảm thấy tiếc nuối chính là ba vị bẹp bẹp ngoại trừ vị này tỏ gì nổ hồng bệ vệ bên ngoài còn có sạt su lỗ lục bệ vệ bệ giạt đĩ cùng phi Ozen tử bệ bẹ vệ bẹt bẹ nạ đỡ sĩ si. y chơi đem tâm tư rút ra thời điểm Milan khắp nơi không tới 20 phút bên trong cũng đã đem điểm số tương phản ghi bản chính là họ xí hận hắn xuất sắc tốc độ cùng nhạy cảm cứu giác trực tiếp cầm lấy đối phương lô thủng liên tục đá vào hai hạt ghi bàn hoàn thành rồi mai khai nhị độ đây đối với cái này tuổi trẻ Nigeria tiền đạo khả năng là cực kỳ mỹ diệu một ngày sau đó hiệp một kết thúc hiệp hai Yza himovit lên sân sau khắp nơi phút thứ 62 phút thứ 68 Phút thứ 75 đánh vào 3 hạt đi bản, hoàn thành rồi hạt chịp. Đối mặt như vậy trạng thái, Iton đều cảm thấy đến có chút đầu đau. Đã xong xuôi này một hồi giải đấu sau đó, có một ít tiểu báo chí, bắt đầu sự tưởng tượng lên đại Milan thời đại sinh ra, mà hết thể này ở Tram Tion Lít vòng bảng thi đấu cuộc tranh tài thứ 3 sau, càng lúc càng kịch liệt. Năm 2015 ngày 22 tháng 10, Tram Tion Lít vòng bảng thi đấu. Milan đối mặt chèn là bác, này một nhánh đội bóng cũng không có đối với Milan tạo thành cái gì trở ngại, bác Lotheli lần đầu ra sân hoàn thành rồi mai khai nhi độ Cạ cạ thêm gấm thêm hoa trợ giúp đội bóng gọn gàng nhanh chóng 30 ở sân San Siro đánh bại trận là bạn sau đó Sassuolo cùng chia hệ vụ càng là không đáng nhắc tới năm 2015 ngày 25 tháng 10 Serie A vòng thứ 9 Milan 2 một Sassuolo Milan cùng Sassuolo trong lúc đó quan hệ cũng khá lúc trước cũng là bọn họ trợ giúp Ito đẩy mạnh thời gian chế cải cách để Trung Quốc những đồng bào có thể ở Hoàng Kim thời gian nhìn thấy bóng đá thi đấu vì lẽ đó Milan vẫn là hơi hơi khách khí một hồi Ira khi Movic hoàn thành Mai Khai nhị độ sau vốn còn muốn tiếp tục ghi bàn cuối cùng vẫn là Ito đem thay đổi đội cũ trồn Vị này tuổi trẻ tiểu tướng biểu hiện cũng không sai, nhiều lần đều uy hiếp đến Satsuno không thành, thế nhưng bởi vì có ý ra hy mô dấm vào vết xe đổ Satsuno đối mặt cụ trồn thời điểm, rõ ràng thông dòng không ít. Cuối cùng, Satsuno do bệ giật đi, cũng chính là ngày sau bị cổ động viên ý mang nhiều kỳ vọng 3 bối một trong lục bẹp bẹ, đánh vào cứu danh dự một bóng. Hai đội ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức trên cũng là khách khí, Satsuno đại buột càng là nói thẳng, hắn rất chờ mong nhìn thấy cái này mùa giải Milan đến tuột cùng gặp đi tới một bước nào cũng chính là tại đây một hồi thi đấu sau, một tháng trước hàng tháng tốt nhất huấn luyện viên cũng hạ xuống, cái này giải thưởng Eton cũng thu được không ít lần, thế nhưng tại đây cái mùa giải, ở chính mình mới vừa xác lập hùng tâm tráng trí thời điểm, lấy thêm đến cái này giải thưởng, vẫn có loại không nói ra được cảm giác. Ở đánh bại sắt sau, năm 2015 ngày 29 tháng 10, Serie A vòng thứ 10. Cuộc tranh tài này đối mặt là Tri Vô, hiện tại Ủy dạy học Milan đã đến cái thứ 3 mùa giải, theo đội bóng đá thi đấu càng ngày càng nhiều, đội bóng rèn luyện độ cũng là lên một mức thăng. Đối mặt Evo, Milan ở sân San Siro 30 ung dung chiến thắng đối thủ. Era Chimovit, Kaká, Sterling cùng dính mưa, từng người tiến vào một bóng, trợ giúp đội bóng đại thắng, sau đó ở hiệp 2, y cho cầu thủ trẻ một ít rèn luyện cơ hội. Sau đó lịch thi đấu hơi có chút dày đặc, nhưng may mắn thay, gặp phải Lazio cùng Champlin League vòng bảng thi đấu vòng thứ 2 chẳng là bạc, đều không đúng cái gì đối thủ khó dây dưa. Ngày mùng ngày 1 tháng 11 trước tiên muốn đá với Lazio, sau đó chính là ngày mùng ngày 4 tháng 11 đá với là Bạc. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, Lazio huấn luyện viên trưởng Sở tệ phản đối mặt màn ảnh một mặt nghiêm túc nói, chúng ta đều biết Milan là một nhánh rất mạnh mẽ đội bóng. Thế nhưng nói thuộc về Milan thời đại vẫn là hơi sớm. Trong ký ức Tioli ở Lazio vẫn luyện kinh nghiệm là hắn ở Italy giới bóng đá chân chính khai hỏa tên tuổi địa phương. Nếu như không có ịt on xuất lĩnh Milan xuất hiện, Tioli ở 201.415 mùa giải, gặp xuất lĩnh ưng xanh thu được giải đấu thứ 3, thành công để đội bóng bắt được Tram Tiolit tự tư cách. Nay cũng không phải một cái có thể bị hời hợt thành tích. Phải biết tuy rằng ưng xanh tuy rằng lâu dài tới nay đều là CGA đội mạnh, nhưng ở này trước bọn họ đã liên tục 8 năm vô duyên đấu trường Liên ở thời gian ngừng thi đấu, Lazio không chút do dự cùng Tio Lý ký xuống 1 phần 2 một gia hạn hợp đồng hợp đồng, đem hắn coi là đội bóng tương lai thời gian dài người trường đá. Tuy rằng, bởi vì Eton tồn tại, Tio Lý ở Lazio cái đầu tiên mùa giải, thoáng thua kém một chút, thế nhưng vẫn như cũ chính là đội bóng bắt được giải đấu thứ tư, đây đối với Lazio fan bóng đá mà nói, đã đầy đủ được rồi. Bọn họ tin tưởng, tại đây cái mùa giải đội bóng gặp trở nên càng tốt hơn. Có điều, Tio lì xuất lĩnh Lazio, tại giải đấu bên trong nhưng biểu hiện có chút Dùng một câu đơn giản lời nói mà nói, chính là ngươi chơi đỉnh mây chi dịch, một tháng một thua, kinh tế vững chắc. Thắng liên tiếp cùng liên tiếp thất bại, ngươi đều có thể có đồng vàng bổ trợ, tỷ như liên tiếp thất bại ba hiệp, thắng liên tiếp ba hiệp, ngươi đều có thể một thắng một thua muốn nhiều nắm một ít đồng vàng. Ti ly đội bóng ở mùa giải này, giải đấu bên trong 20 tháng lợi có không ít, thế nhưng cũng xuất hiện rất nhiều thảm án. Tỷ như giải đấu vòng thứ nhất thắng lợi sau, giải đấu vòng thứ hai liền bị chia hệ vụ 40 đánh bại. Không sai, chính là mới vừa bị Milan, thời hợt 30 đánh bại cái kia trẻ hệ vụ, bốn bỏ năm lên dưới, Milan nên có thể tiến vào Lazio bảy cái. Còn có ở 29 tháng ủ rũ sau, Lazio các cổ động viên còn chưa kịp hài lòng đây. Kết quả vòng thứ tư giải đấu, đối mặt Napoli, trở tay bị đá một cái năm không. Điều này làm cho Lazio cổ động viên cũng là chân thực cao hứng một hồi, làm sao? Hiệu số bàn thắng thua không trọng yếu thôi. Thắng được bảo thủ, thua hào phong thôi. Cái này quy luật vẫn kéo dài, chưa bao giờ phạm sai lầm. Sezia vòng thứ 9 Lazio 30 đại thắng Toro, vòng thứ 10 liền bị tại cho đánh bại. Sau đó vòng thứ 11 liền muốn gặp phải Milan. Người phẩm, người tế phẩm. Loại này quy tắc loại đội bóng là vô địch. Rất nhiều đội bóng đều sẽ cho mình chế tạo một ít quy tắc nói thí dụ như cấp của người giàu giúp người nghèo, nói thí dụ như chuyên khắc bệnh rèn. Lazio hiện tại quy tắc chính là một tháng một thua, kinh tế vững chắc. Liền, làm ố lì đối mặt màn ảnh nói ra lời nói như vậy thời điểm, một ít quan tâm Lazio các cổ động viên liền bắt đầu ở trên internet phát biểu một ít vừa sâu xa vừa khó hiểu ngôn luận. Đương nhiên, xét đến cùng, kỳ thực ố lì cũng không nói Lazio tất thắng Milan loại hình, hắn chỉ nói là một cái khá là khách quan, hiện tại nói cái gì đại Milan thời đại còn hơi sớm. Dù sao, cái gì Lazio chắc thắng Milan? Không phải Dựa vào cái gì a? Bang một tháng một thua, kinh tế vững chắc sao? Bang huyền học sao? Ngược lại tí ố vẫn là bảo thủ, chính là ngoại giới không biết làm sao, lập tức chơi lên. đương nhiên cũng rất có khả năng là một số cơ cấu ở thao bàn, trong này con con con đường liền không đủ người ngoài đạo cũng. Dù sao hiện tại trên internet rất nhiều cư dân mạng đều đang gọi, không nào mua Milan, biệt thự dựa vào biển rộng, cá viên éo đầy buồn đầy bắt loại hình lời lẽ tục cứu. Đối mặt phóng viên do hỏi, Eton cũng là khiêm tốn nói, hắn lên tiếng chưa vấn đề, chúng ta chỉ là cầm hai cái quán quân mà thôi, chân chính có hàm kim lượng quán quân vẫn không có bắt được. Sụp cột thọa ỉ UEFA hai cái quán quân ở tay. Tuy rằng có thể làm hậu tố, nhưng phía trước cũng đã nói, nghĩa rộng trên tam quan vương đáng giá là vô địch Champions League, giải đấu quán quân. Trong nước giải đấu chủ yếu cúp thi đấu quán quân, cũng chính là Italy có Italia thọa quán quân. Có nhạy cảm phóng viên nhận ra được Iton trong lời nói ý tứ, do hỏi, vậy ý của ngươi là, ngươi muốn nắm càng nhiều quán quân. Nói thí dụ như tam quan vương. Iton nhìn một chút phóng viên thụ một ngón tay, bày ra một cái sự tư thái. Các ký giả không có được Iton khẳng định trả lời ngược lại cũng không thèm để ý, ngược lại, bắt đầu một tấm độ Còn lại dừa cả vào bên mà. Hắn không có khẳng định, cái kia không phải cũng không phủ định sao? Ý Tôn kỳ thực cũng nghĩ tới, trực tiếp hai tay vẫy một cái, sau đó ngả bài, không giả trang. Không sai, ta chính là muốn xuất lĩnh Milan thu được tam quan vương, mở ra đại Milan thời đại, thế nhưng thứ này vẫn có chút huyền học, rất nhiều lúc, loại kia rộng lớn mục tiêu, không tới tới cửa một cước cuối cùng vẫn là không cần nói đi ra. Không phải vậy các cầu thủ sau khi biết, quá mức căng thẳng, đội bóng nói không chuẩn liền sẽ vỡ bản. Đại khái liền tương tự với phù rết. Hơn nữa Milan cầu thủ trẻ tương đối nhiều, trong lòng có quá to lớn cái nặng, quá nhiều áp lực cũng không phải một chuyện tốt đã tốt mỗi một trận thi đấu, đi tới cuối cùng, quán quân dĩ nhiên là đến tay. Các truyền thông vốn còn muốn lẫn lộn một hồi hai đội chửi nhau đây. Kết quả, Lazio-Atalanta là cái hú nút, Ý gần nhất cũng không biết ở kìm nén cái gì xấu, ngày qua ngày không biết đang nghiên cứu cái gì, cũng rất ít phát vòng tròn. Liên cũng chỉ có thể không nhanh mà kết thúc. Năm 2015 ngày mùng ngày 2 tháng 11. Serie A vòng thứ 11. Lazio vs Milan. Ý nhìn Lazio, nhìn Tieoli, trong lòng là có chút gợn sóng, ngươi muốn nói cụ thể là cái gì gợn sóng đây? Đại khái chính là ngươi chơi trò chơi vượt qua thời kỳ phát triển sau có chút đần độn vô vị. Tiếp theo nhìn thấy một cái có thể một trận chiến đối thủ. Lazio tại đây một hồi thi đấu bày ra 4.231 trận hình. Tiền đạo, cờ Giữa sân, e Anderson, mỹ lệ cổ dở dễ vạ. vệ phong ngự, bị lì ạ, Phong thủ, lũ lì, cọ đại mình ồ, bà tạ. Thủ môn, mạ trẻ ti. Mincio, Tumon, Iton khá là coi trọng chính là bị fan bóng đá thân thiết gọi là ca thần cờ lọ sờ, còn có ở giữa sân ồ tìm sờ dính mỹ lệ cổ vị, tự không cần nhiều lời, mỹ lệ cổ vị cao to vóc người để một ít fan bóng đá cảm thấy cho hắn cùng u 3 có chút tương tự, có điều là càng cường tráng hơn. Hơn nữa màu da không hả thôi. Milan cuộc tranh tài này nhưng là bày ra 442 trận hình. Tiền đạo, họ xịn thần, cụ trồn, giữa sân, Sertling, Zerong, gì sở tăng, sala phong thủ, Bounedjah, dạ Billy A. O, Abba, thủ môn, đồn nạ Juma, Di ở cầu thủ đường nối ở ngoài trời. Sau đó tiến lên cùng hắn nắm tay, một lần nắm tay còn vừa nói một câu, đa tạ. Tại chỗ liền cho Iton chỉnh sẽ không. Mãi cho đến trở lại chính mình huấn luyện viên cu mới tỉnh táo lại. Không thể nào. Không thể nào. Dioli, ngươi cái này tên ốc. ngươi sẽ không cho rằng ngươi thật sự ăn chắc ta chứ? Chương 59, có người đoán được muốn tiến cử chính là ai sao? Chương 59, có người đoán được muốn tiến cử chính là ai sao? Roma Olimpia sợ ta đi ủm. Nơi này là Lazio cùng Roma cộng đồng sân nhà, là một chi Serie A đội mạnh, cái này sân nhà là một ít đội bóng ác ngộng, nhưng đối với một số đội bóng mà nói, nhưng cũng không là cái gì đầm rồng hang hổ. Chí ít ở Milan fan bóng đá xem ra, đối với cuộc tranh tài này cũng không có quá mức lo lắng. Trên khán đài, Lazio các cổ động viên đồng thời hát vang đội ca, làm hát lên câu cuối cùng. Lazio ở thảm cỏ xanh trên đất bay lượn. Lazio người vĩnh viễn sẽ không cô đơn. Một con hùng ngưng bay ở trên trời tưởng, càng bay càng cao. Thời điểm, toàn trường Lazio fan bóng đá đều phát sinh cùng nhiệt tiếng kêu gào. Itoan biết tất cả những thứ này nguyên nhân là bởi vì truyền thông nhúng đấm. Lazio huấn luyện viên Hu Diolì trên đầu đã không có ngày xưa mái tóc. Lúc trước có mấy phần sắc đẹp nam nhân cũng đã quá hoa kỳ, chọc lốc trên đầu chỉ còn giữ lại một tầng da dưới dưới ánh mặt trời lấp lẻ. Hắn nhìn bên cạnh trợ lý huấn luyện viên nói, "Chúng ta muốn chú ý nhiều hơn một gia sân trên thế cuộc, nếu như ngươi có đề nghị gì, có thể trực tiếp qua ta nói, cuộc tranh tài này, nói không chắc chúng ta có thể thắng lợi." Dio Lý tự tin cũng không phải vô duyên vô cớ, dù sao nhìn Milan đội hình ra sân liền biết, cuộc tranh tài này bọn họ cũng không có quá thương tâm, đội bóng hạt nhân, cầu thủ Iza, Himovic, Zima, Gagliardi, Kaká, đều không có ở trên sân bóng, thậm chí liền ngay cả thủ môn đều là một người tuổi còn trẻ tiểu tướng. Tên gì Don Nagumo? Hiện tại đồn Nagumo tình cảnh cũng không được tốt lắm bởi vì hắn lên sân thời điểm tranh tài, đội bóng đều là thua bóng, thậm chí có người cho hắn dán lên kẻ xui xẻo nhất chính vương loại hình nhăn mác. như vậy tình cảnh cùng lúc trước ba lê ở hội của hiệu lực lúc đầu có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. 2006 năm, 17 tuổi ba lê thu được trang Cần siếc cầu thủ xuất sắc nhất thường, tuổi nhỏ như thế liền có thể ở trang Cần siếc đứng vững góc chân, này tự nhiên sẽ gây nên rất nhiều đại câu lạc bộ chú ý. năm 2007 hội vừa lấy 500 vạn bảng anh giá cả đánh bại arsenal cùng mu, đem 18 tuổi ba lê thu vào trong liệu khi đó đám người đều cho rằng ba lê sẽ ở hụt vừa mở ra chính mình chuyển kỳ con đường trở thành một ngôi sao mới sang chói dù sao tốc độ của hắn đặt tại nơi đó mà ở cái kia đoàn thời kỳ mọi người đối với tốc độ nhanh cầu thủ đều là gặp bao hàm chờ mong nói thí dụ như arsenal lệ cốc, cái này cũng là một cái tốc độ cực nhanh cầu thủ thời gian dài bị người coi là tương lai siêu sao bóng đá arsenal cũng vẫn đối với hắn mang nhiều kỳ vọng cho một phần tương đương phong phú hợp đồng chỉ tiếp khắc khắc trở lại chuyện chính khi đó ba lê cùng đồn nạ dù mà có tương đồng quyết bách ba lê lúc đó đã chính là hậu vệ cánh vị trí bởi vì quá chú trọng tấn công dẫn đến về phòng thủ chậm chễ, thường thường bị đối phương nắm lấy cơ hội hoàn thành ghi bàn. Mà đồn Nạ dù Ma cũng là gần như, từ khi lần thứ nhất biểu diễn làm hỏng sau đó, hắn đều là thử nghiệm trong trận đấu chủ động tấn công, hy vọng có thể dùng đặc sắc cứu thua chứng minh chính mình. Cuối cùng nhưng hoàn toàn ngược lại, qua loa động tác, trái lại dẫn đến hắn lộ ra càng nhiều lỗ hổng, làm cho đối phương đạt được ghi bàn. đương nhiên, Ba Lê hay là muốn so với Đốn Nạ dù Ma muốn thảm một ít, dù sao hắn ra trận cơ hội, kỳ thực không tính thiếu. 0809 mùa giải liên tục 24 trận thi đấu, chỉ cần Ba Lê một lên sân, đội bóng một lần cũng không thắng quá. Này dẫn đến đã từng đối với hắn yêu ghái rất nhiều Ferguson, cũng bắt hắn mở nổi lên chuyện cười. Lúc đó Ferguson đối với hồn của chủ xoáy nói, trước tiên đừng làm cho ba Lê lên sân, hắn chính là cái xui xèo hại tử. Cũng chính bởi vì này một trò đùa, dẫn đến ba Lê bị dán đủ loại khác nhau nhãn mát, lại như là hiện tại đồn nạ dùng mạ, ngày sau ten hạt thủ hạ Anthony, khổ nạ nạ như thế. Liền ngay cả hồn của cũng động dùng 3 triệu bảng Anh đem hắn đưa đến bờ mì ngạm ý nghĩ, chỉ có điều khi đó ba Lê trùng hợp chính đang trải qua đầu gối giải phâu, mới có thể ở lại đội bóng. Đương nhiên, mà sau cố sự, đại gia cũng biết, ba lê từ hậu vệ cánh vị trí nhắc tới trước sân sau đó sản sinh không giống nhau phản ứng hóa học cuối cùng tráng nghiên về sớm trở thành một tên gôn vận động viên cuối cùng thậm chí đặt xuống gôn vận động viên bên trong đá bóng tốt nhất đá bóng bên trong đánh gôn tốt nhất tên tuổi trên sân thời gian trôi qua trong nháy mắt thi đấu đã qua hơn 20 phút Milan cùng La hai phe đều có công thủ thế nhưng đều không có đạt được ghi bàn thi đấu lâm vào thế bí hai đội ở cung mới chuyển đổi trên làm cũng không tệ Milan rất khó đưa ra cao chất lượng chuyển bóng đã ra hữu hiệu tấn công Di đội bóng ở phòng thủ trên phi thường nghiêm cẩn có thể vào lúc này còn ở Milan lợi nói gặp có hiệu quả hai đội thế tiến công bởi vì thể năng tiêu hao mà thoáng trì hoãn hiện tại chúng nó đều cần gấp về một ngụm máu sau đó ở hiệp một nửa phần sau thử nghiệm có thể hay không sẽ rách đối thủ hàng phòng thủ đánh vào dẫn trước một bóng cỡ lõm sờ ở trên sân bóng có chút nghe răng trán mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bên sân tỷ Oli là một cái nghề nghiệp cầu thủ hắn có lời nói kỳ thực là không muốn nói thế nhưng ta con mẹ nó đều ra đầu ngươi muốn ta đơn mũi tên sau đó ở cờ gì sở tăng mà gửi giờ bị lìa trung gian bỏ ra cơ hội thỉnh thoảng có chút quá đáng cơ gì tăng bị còn nói được mà giờ Người xem một chút hắn 100 kg thể trạng, ở trước mặt của hắn ta quả thực chính là cái thứ nhất gây chốc tử có được hay không? Ân, Lazio mới tiến công nguyên nhân tìm tới, bọn họ chung kết đoan cờ lọ sở, chính ở vào nguy nan bên trong, tuổi tác khá lớn cờ lọ sở, tuy rằng có rất nhiều vinh dự. Nói thí dụ như hai đức thống nhất sau này vị ật cúp chiếc giày vàng thưởng người đoạt được, trợ giúp đội tuyển Đức đoạt được 2014 năm vô địch vật cụp, một lần luật cúp Á quân, hai lần luật cúp huy chương đồng cùng một lần ở châu Á quân, một lần ở châu Mỹ trung đồng. Vẫn là vượt qua bờ ra dư tiền đạo Ronaldo đứng hàng luật cúp lịch sử tổng sạ thủ bảng đầu bảng nam nhân. Bóng đá trong lịch sử một vị duy nhất liên tục 4 giới trợ giúp đội bóng đánh vào gật cột bàn kết cầu thủ. Thế nhưng hắn thật sự già rồi. Có bao nhiêu lão? Liền nói như vậy đi. Lại qua mấy tháng, 37 tuổi cờ lọ sợ liền muốn giải nghệ. Cái kia Milan bên này vấn đề đây. Chủ yếu chính là xuất hiện ở giữa sân ra bóng, còn có hàng tiền đạo bưng mĩ đá với địa chiến có chút vô lực. Lui một điểm, lui về phía sau một chút. Eton đứng ở bên sân lớn tiếng mà la lên, cái này mùa giải Milan hàng phòng thủ đại đa số vì là bên trong địa vị cao phòng thủ, điều này làm cho mạ gửi giờ sai lầm biến hơn nhiều mà hiện tại Iton ý tứ chính là để đội bóng lùi lại phòng thủ, cũng chính là vị trí thấp phòng thủ, đem Lazio thả ra đánh. Dio nhìn thấy màn này, nếu như mày, nếu như không phải tuổi tác trên lệnh quá lớn, hắn thậm chí muốn quay về Iton Home một tiếng huynh đệ tốt. Nhìn thấy nơi này, có người khả năng liền muốn hỏi, Dio lại không phải một cái ngốc xoa Milan như thế thô thiện dụ địch thâm nhập, hắn xem không hiểu. Dio đương nhiên xem hiểu một ít, thế nhưng phản kích kỳ thực cũng vẫn là loại hình, nói thí dụ như Leicester City loại kia, hậu trường một cái truyền dài tìm tới trước sân vắt đi, sau đó chính là độc thân lao thẳng vào, còn có chính là Milan hiện tại thường dùng ở giữa sân cắt bóng, nhanh chóng truyền bóng, trực tiếp làm tấn công. Milan liền thuộc về mặt sau này một loại. Nếu như Milan là Leicester City, thì Oli có thể nhịn một hồi. Nhưng nhìn đến Milan bộ dáng này, hắn cảm thấy thôi, chính mình cẩn thận một chút có thể không có quá to lớn sự tình. Người a, trong lòng liền hai trái tim, một viên là không cam lòng, một viên là lòng tham. Ngươi muốn hỏi là ai cho tỷ Oli dũng khí, ngươi cũng đừng luôn nói lương cô đường. Này một cái, là họ xí hẩn, cụ trộn cho dũng khí của hắn. Elon nhìn thấy La dục giả dục dịch sau, con mắt hơi hiếp lại nói, ông lão này đánh cược tính còn rất lớn a. Không có thể giới cái nhìn của hắn đây không tính là đánh cấp. Lazio trước tiên phát động thế tiến công. Mạc Huy Dở cấp ở cờ lọ sở trước đem bóng giải dây. Mạc Huy Dở thực sự là quá cường tráng. Rejong bắt được bóng. Đẹp đẽ. Rejong vẫn kìm nén một luồng khí, muốn chứng minh chính mình. Hắn cầm bóng sau Mỹ Lệ cổ Vị 190 cm to con dán lại đây, muốn giự vào hắn thân cao chân dài ưu thế, đem bóng từ Rejong dưới chân đoạn đi. Thế nhưng Rejong nhưng không chút nào hoang mang, hắn chơi một tay câu cá chấp pháp, tớ lưng làm bộ không nhìn thấy Mỹ Lệ cổ Vị dáng vẻ, đợi được hắn giự vào tới được một khắc đó, dưới chân đạp về, giống như cả cả phụ thể Sau đó trong nháy mắt khởi động. Tân, không sai, này một chiêu hắn chính là học cả cả, vấn đề duy nhất chính là không có cả cả như vậy tiêu xái, đồng thời cất bước cũng chậm một điểm. Mỹ Lệ Cụ vị thân cao cùng chân dài, trái lại trở thành re jong không thành, muốn vào liền tiến vào. Mỹ Lệ Cụ vị giận dữ, duỗi ra một đôi bàn tay lớn chụp vào re jong, mắt thấy liền muốn chỉnh diễn van được trở tay đem sở tơ linh dẹp đi trên đất bối cảnh. Kết quả re jong căn bản sẽ không có dẫn bóng dừng bóng dự định, trực tiếp một cước đại lực chọn khe hướng về tiền truyện đi. Đang bị lấy xuống vị trí chủ lực sau đó, hắn không ít cùng ngọ xiểm hận, sala, cụ tròn loại hình sen lẫn trong đồng thời mà người trẻ tuổi thích nhất chế tạo một ít kỳ kỳ quái quái tất sát sở kỳ hiệu. Rê rong này một cước gọi là siêu cấp chọn khe, họ xí phân đối ứng tất sát sở kỳ hiệu gọi là siêu cấp chạy chỗ, thu về đến chính là tổ hợp kỹ siêu cấp chọn khe chạy chỗ. Mỹ Lệ cụ Vi nhìn thấy Rê rong làm như thế, ở ngẩn đầu thời điểm, trong đầu còn đang suy nghĩ, hắn này một cước chuyển bóng là muốn chuyển cho ai, này không phải ít gì bỡ loạn chuyển sao? Nhưng mà rất nhanh, hắn liền từ toàn trường tiếng kinh hô bên trong nghe ra không đúng. Một cái đẹp đẽ gót chân, trở lại chọn khe, họ xí phân càng không việt vị, không việt vị bóng tốt. Đối mặt khung thành bóng, tốc độ cực kỳ nhanh. Cu Chôn cùng họ Sĩm hấn kỳ thực là thay phiên lùi lại, này cũng không phải là bởi vì khiêm tốn, mà là bởi vì bọn họ tổ hợp siêu cấp kỹ bên trong, lùi lại cái kia mới là sát chiêu. Ở Rejong tiếp bóng trước họ Sĩm hấn ngay ở hướng về trước chậm chạy, vào lúc này nhìn chăm chú phòng thủ hắn chính là Lazio tiền vệ phòng ngự Bí Lý ạ, vị này Argentina tiền vệ phòng ngự còn rất tận trách, theo một đoạn, vẫn nhanh đến một cái khác đồng đội phòng thủ khu, mới chuẩn bị rời đi trở lại vị trí của chính mình. Mà Zong chính là thẻ này trong mắt, hoặc là nói đến sớm dự đoán. Ở Jae đến nửa giờ đối chiến bên trong, Hắn đã sớm quan sát ra là một ít logic, hoặc là nói mỗi cái đội bóng trong trận đấu logic đều là đồng nhất bộ, sau đó tiến hành tự mình cải biên. Rezong siêu cấp chọn khe cũng không phải mù chuyển ra, mà là nhìn thấy Billy Lì A ngừng, muốn quay đầu, muốn đến những khác khu vực, muốn thả ra họ xỉn hận, sau đó mới đến rồi một cước đại lực chọn khe. Mà sản sinh hiệu quả chính là, trong khoảng thời gian này Billy Lì ạ là thất lạc bóng cùng họ xỉn hận tầm nhìn, cũng là không cách nào làm được sớm chặn lại. Mà chờ hắn xoay người, rõ ràng tình huống muốn chặn lại thời điểm, trừ phi hắn là cá loại kia có đỉnh cấp phản ứng cầu thủ, không phải vậy hắn ra sân cũng chỉ có xoay người, món đồ gì quá khứ. Mẹ nó, họ Xim Phần làm sao đối mặt không thành. Dù cho là đại lực chọt khe cũng là muốn thời gian bay đến chỉ định vị trí, thời gian này rất ngắn, thế nhưng cũng đầy đủ người làm ra phản ứng, lại như là đánh cầu lông cùng bóng bàn như thế. Người bản quan khả năng cảm thấy rất nhanh, thế nhưng người đi đánh thời điểm sẽ phát hiện kỳ thực là có thời gian phản ứng. Họ Xim Phần thẻ điểm cũng là phi thường chuẩn, khi hắn rời đi bị lìa tại thời điểm, vừa vận hấp dẫn Lazio trung vệ sự chú ý, mà nhìn thấy họ Xim thần càng chạy càng nhanh, mà bóng còn ở bên ngoài ngàn dặm, đồng thời mỹ lý cổ vị đã ép lên đi thời điểm. Lazio trung vệ Căn bản sẽ không có nguy cơ ý thức, vẫn muốn nghĩ chủ động tạo vị vị, cho người trẻ tuổi này một bài học. Kết quả bị giáo hấn nhưng là chính hắn. Hai người gặp thoáng qua trong máy mắt, còn có cái bóng từ họ xì hần bên kia quá khứ, mà đợi được cỏ xì hần lướt qua trung vệ, chạy ra một cái thân vị sau đó. Quả bóng vừa vặn ngay ở hắn phía trước. Này một cái tốc độ kết hợp hình ảnh, rất có vẻ đẹp. Mà trệ tỵ là Ý ta thủ môn, bởi vì Vi Phong tồn tại, hắn cả đời này trên căn bản không có cơ hội gì ra sức vì nước, thành tựu nghề nghiệp cuộc đời bên trong giá trị bản thân đều không vượt qua 7 triệu euro năm nhân. Giờ khắc này hắn còn muốn chính ép lên 7 triệu Euro giá trị bản thân, ở chính mình nghề nghiệp thời kỳ cuối, tỏa ra cuộc đời đệ nhị xuân. Hắn nhìn họ xỉm hận, không có canh giữ ở trước không thành, mà là khuôn mặt dữ tợn, thanh thế hùng vi hướng ra phía ngoài chạy đi, thử nghiệm dùng tứ chi động tác cùng vẻ mặt dành cho họ xỉm hận áp lực. Đây quả thật là cho đến họ xỉm hận áp lực. Nhưng vấn đề là, tấn công, không phải mủ tấn công, là một cái truyền thống thủ môn, mà trẻ tỷ muốn làm hậu vệ quét thủ môn, hoặc là bảo vệ hoạt, hiển nhiên là có chút không chuyên nghiệp. Thủ môn tấn công. Họ xỉm phần. Bình tĩnh để bóng, bóng vào. Không một Họ xem phần vì là Milan mở tỷ số, đánh vỡ cuộc tranh tài này bế tắc. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, hắn thật giống là Ito ngàn vạn euro trong kế hoạch một thành viên. Mùa giải trước, Milan tiêu tốn ngàn vạn euro tác dụng ở cầu thủ trẻ cùng gia thuộc trên người. Mà ở một năm sau, bọn họ ở đội thanh niên cùng đội chủ lực cũng bắt đầu kính dâng ra giá trị của chính mình. Đúng rồi, ta gần nhất nghe được một cái tin. Có người nói Ito có ý định tiến cử Atletico Madrid một tên thanh niên cầu thủ. Thật giống là một tên Pháp hậu vệ cánh trái. Tì tì đồng bảo, kỳ thực ta cảm thấy đến Umtiti đã đầy đủ xuất sắc. Không cần phải tại đây cái vị trí tiếp tục tập trung vào. Họ xim thần ở đạt được ghi bàn sau chạy hướng về phía Iton. Vị này cầu thủ có vẻ hơi hư vấn, hắn là một cái khát vọng được tán thành cầu thủ. Đối với hắn không nhiệt tình sẽ bị quá độ giải thích. Vì lẽ đó, Iton dùng sức vua họ xim thần lưng lớn tiếng cổ vũ hắn. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía trận đấu này lần đầu ra sân bùn nề nã. Trong tương lai, trên sân bóng cầu thủ càng ngày càng xu hướng với toàn diện hóa, hậu vệ cánh cũng bắt đầu tham dự tấn công. Nói thí dụ như Liverpool dọ bợ thờ sống cùng chính là ví dụ rất tốt. Eton nguyên bản là muốn đem Sạ Dạ Vũ phát triển trở thành vị một tên hậu vệ cánh trái, dù sao hắn ở tấn công phòng thủ đoàn đều rất tích cực. Có thể xạ Dạ Vũ rời đi, tổng tỷ tỷ phòng thủ vẫn được, thế nhưng tấn công lời nói, suýt chút nữa ý tứ. Vừa vặn quăng thời gian trước Simoan liên hệ Milan, muốn đến cái cầu thủ giao dịch. Người kia, để Eton còn rất độc lòng. Hắn gọi. Chương 59, chuyển nhượng mùa đông chuyển nhượng thủ ký, cánh trái Thiên Tôn, chương 59, chuyển nhượng mùa đông chuyển nhượng thủ ký, cánh trái Thiên Tôn. Lucas Hở Theo Đệ, Ở đội bóng dẫn trước sau, Eton bắt đầu chăm chú suy tính tới xin đề nghị. Này hai huynh đệ trong tương lai đều thể hiện ra không sai trình độ, chỉ có điều Lucas H.A.N.D. ở 2014 năm cũng đã ở Atletico Madrid thu được ở đội chủ lực ra trận cơ hội. Hiện tại tuy rằng không phải đội bóng chủ lực cầu thủ, nhưng cũng coi như là tương lai ngôi sao hy vọng, mà ở phía sau đến càng bị Bern Munich lấy 80 triệu euro mua lại. Trực tiếp kích hoạt rồi Lucas H.A.N.D. phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cho tới Lucas H.A.N.D. đệ đệ, theo đệ thì có không giống nhau gặp gỡ, Hắn cũng không giống ca, ca của chính mình như vậy may mắn trực tiếp liền có thể vì Atletico Madrid đội chủ lực ra trận dù sao Theo hở án đệ ở phòng thủ trên năng lực cũng không cho Simboanh cảm thấy yên tâm hơn nữa Atletico Madrid ở đồng dạng vị trí có cái khác có thể dùng ứng cử viên vì lẽ đó ở năm 2016 Theo bị nhắc lên đội chủ lực sau đó liền bị Simboanh trực tiếp cho ở ngoài thuê mà tại đây một quãng thời gian Theo dựa vào biểu hiện xuất sắc hấp dẫn Real Madrid sự chú ý cuối cùng cùng với Atletico Madrid náo bài mà Real Madrid giàu nứt đố đổ vách trực tiếp trả hết 26 triệu euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng 1415 mùa giải chuyển nhượng mùa hè, ngay ở Milan dứt khoát hẳn hoi tiến hành cải cách cái kia một cái mùa giải, Atletico Madrid cũng tiến hành rồi thay máu. Tuy rằng tại đây cái chuyển nhượng mùa hè, hạt nhân cầu thủ Diego Costa cùng Fê Lị Vệ Luis bị Chelsea đào đi, trọng yếu thay phiên A Gỉ Án Lopez, Diego, Ander E cùng José Sáez cũng rời đi đội bóng. Marquilo, Iñsu rời đi, Couto trở về Chelsea, Villa gia nhập liên minh MLS. Thế nhưng ở dẫn vào cầu thủ phương diện, Atletico Madrid cũng làm một ít không sai giao dịch, chỉ ít từ kết quả nhìn lên, cũng không so với ưu tôn đối với Milan cải cách phải kém sức lực. Bọn họ ký xuống Griezmann, Mạc Chu Cơ thể, cái thứ nhất mùa giải còn chưa là chủ lực thủ môn Oblak, nước ý chân Sarri, cô tiền đạo Jorgi Griezmann, chủ lực hậu vệ cánh trái Ciri chạy dạ, thủ môn chính Moyá, thay thế bổ sung hậu vệ cánh phải lao tướng thêm Mes, thay thế bổ sung hậu vệ cánh trái đi, cùng với thuê trở về Igor, cơ dị ẩn Jorgi. Lúc đó rất nhiều người đều đang chăm chú Milan, nhưng nếu như không có Milan thay máu, Ý đại thanh bản, Atletico Madrid lần này điều chỉnh mới sẽ là náo động nhất. Có điều lần này chuyển nhượng cũng không chỉ là thành công. Griezmann cùng không thể nghi ngờ là phi thường thành công. Xì si cháy ra ở cái đầu tiên mùa giải vẫn là chủ lực, biểu hiện còn có thể, nhưng mà cái thứ hai mùa giải, nguyên bản rời đi Luis Felix vẽ trở về sau liền triệt để mất đi cơ hội. Mẹn đủ kỳ là một cái không sai cầu thủ, thế nhưng biểu hiện của hắn chỉ có thể nói bình thường, cũng không phải rất thích ứng Atletico Madrid hệ thống. Cho tới cái khác, sợ xì si triệt để thất bại, do gì mẹn hệ thành tiểu men đến người, ở Atletico Madrid thu được không ít cơ hội nhưng nắm bắt không được. Cũng có khả năng là cùng Atletico Madrid hệ thống có quan hệ, lại như là sau đó Felix như thế. Sau đó, Dì Mẹ nãy bị bán đến Benfica đi sau vung ra sắc. Atletico Madrid cũng thu hồi tiền vốn. Sau đó chính là đã từng Malaga đội đội trưởng Theimer. Hắn có chút buồn nệ dạ cảm giác, năng lực bình thường nhưng cẩn trọng. Mọi hạ thành triệu đội bóng chủ lực, không có cái gì sai lầm, nhưng cũng không có cái gì quá to lớn mắt sáng địa phương. Chỉ có thể nói thường thường không có gì lạ. Cuối cùng chính là án xạ đi đánh một cái mùa giải xì dầu. Nhưng không thể không nói, lần này Atletico Madrid dẫn viên cường độ rất lớn, hơn nữa là tỉnh tập trung vào. Để rất nhiều fan bóng đá bắt đầu thảo luận này một nhánh đội bóng, thậm chí cho rằng bọn họ đã có một tia nhà giàu tư thái. La Liga tương lai thứ ba cực cũng hô một quãng thời gian. Trong đó Atletico Madrid cùng Milan cũng là có giao dịch, tỉ như Atletico Madrid chuyển kỳ trung phong Fernando Torres trở về, còn có án Dae-wook gia nhập Liên minh Milan, này đều cho hai đội đặt xuống thân thiện cơ sở cùng tiền đề. Mà tại đây cái mùa giải chuyển nhượng mùa hè, Atletico Madrid cũng là có một phen không nhỏ động tác. Đương nhiên, mất đi cũng không ít. Adatu dần gia nhập Liên minh Barca, Djozi mẹ Nệ gia nhập Liên minh Benfica, Mèn đủ kỳ gia nhập Liên minh Juventus, Mizanda gia nhập Liên minh Inter, kỳ trở về Atletico Bilbao chọn yếu thay phiên Mario xả rễ gia nhập Liên Minh vì Argentina cùng với thuê Cani, anh xả đi rời đội. Sau đó đội bóng tiến cử Dazson Martínez, Simón Argentina lão hương so với Héto từ Chelsea trở về phe lì Vé Luis Cazaco, Savi, B đội để bạn Thomas bàn thuê trở về Oliver lì dẫn vào lập tức thuê ra cọ lạn Nibai. Còn có 1.415 chuyển nhượng mùa đông dẫn vào có rễ cũng chính thức gia nhập đội bóng. Đồng thời Simón dự định từ B đội trưởng thức đem Lucas cắt đệ để bạn đến đội chủ lực. Mặt khác cũng chú ý tới hắn đệ để théo hở đệ. đáng nhắc tới chính là Gia sơn mạ tỉ lệ giao dịch để Simoanh đã bắt đầu hoài nghi mình. Hắn dự định đem vị này thần phong ở chuyển nhượng mùa đông bán đi. Mặc dù mới vào tay, bắt đầu không đến bao lâu, thế nhưng Simoanh đã rõ ràng, này cũng không phải hắn muốn nam nhân. Đồng thời, hắn hy vọng ở chuyển nhượng mùa đông trong lúc bù tiến vào một tên giữa sân, sau đó cũng đang tính toán ở chuyển nhượng mùa hè thời điểm tiến cử một tên trung phong, một tên trung vệ. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì tài chính vấn đề, còn có đăng ký vấn đề, hắn tại đây cái chuyển nhượng mùa đông đã nghĩ hoàn thành. Ở nguyên bản tích bên trong. Hắn là ở chuyển nhượng mùa đông từ xe ta tiến cử ổ chủ tổ Fedele đến bổ khuyết một hồi đội bóng giữa sân. Ở 1617 mùa giải chuyển nhượng mùa hè, Atletico Madrid nặng cân nhất giao dịch, đại khái là từ Sevilla lấy 32 triệu euro tiến cử trùng phong Kevin Gẹmejo. Nhắc lên Gẹmejo, tựa hồ cũng không có quá nhiều ký ức điểm có thể để fan bóng đá nhớ tới hắn. Hắn không phải một cái thiên phú qua người cầu thủ, thậm chí còn có chút lốc. Mở ra lý lịch của hắn không khó phát hiện, nghề nghiệp khác cuộc đời đến nay ngoại trừ hiệu lực với Atletico Madrid 3 năm bên ngoài cũng không có quá nhiều đội mạnh lý lịch. Có điều có một hạng lý lịch nhưng làm cho hắn lần được tôn sủng, hắn là tại Ngũ cầu thủ bên trong thu được UEFA Europa League số lần nhiều nhất cầu thủ, dòng giá phụng được rồi 4 tòa UEFA Europa League quốc quân. UEFA Europa League là châu Âu chỉ đứng sau Champions League trọng yếu cốt, nó hàm kim lượng cực cao, có rất ít cầu thủ có thể có được 2 tòa UEFA Europa League quốc quân, bởi vì điều này cần cực cao tính ngẫu nhiên, nhưng gã mẹ ấy rồi làm được, ở Sevilla cùng với Atletico Madrid, hắn trước sau 4 lần nâng lên này một giải thưởng, có thể lấy làm kỳ tích. Đương nhiên, đó là nguyên bản dòng thời gian bên trong, hiện tại chỉ có thể nói, đều lại ý tốt. Gã mẹ ấy dỗ nghề nghiệp cuộc đời cao quang còn muốn thuộc ở Atletico Madrid simon dưới trướng. cứ việc trước đây ở Sevilla có nâng cũng trải qua, nhưng cho đến simon dạy dỗ bên dưới, hắn mới dần dần hướng đi cá nhân kỹ thuật thành hình, mà hắn cùng Griezmann hợp tác cũng một lần danh tiếng không hay. Gã mẹ ấy là một cái ưu khuyết điểm đều hết sức rõ ràng cầu thủ. Gã mẹ ấy ưu điểm ở chỗ tốc độ cùng với sút bóng, tại đây hai hạng chất lượng đặc biệt ra chỉ bên dưới làm cho hắn có thể trở thành 442 chiến thuật bên dưới đột phá người bất cứ lúc nào ở phần xương sườn hoạt động, chỉ cần tiếp đồng đội chuyển bóng lập tức ra tốc đánh phía sau sút bóng. vào lúc ấy trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ gệ mẹ ấy rổ đã trở thành rất nhiều đội bóng nhận tức chung. có điều xuất sắc sức mạnh nòng cốt làm cho gậy mẹ ấy rổ thường thường có thể ứng đối đối diện mấy người phòng thủ, cũng có thể đấu đá lung tung đạt được ghi bàn. trừ này ra, gậy mẹ ấy rổ hộ bóng không chế bóng năng lực cũng là vô cùng xuất sắc. cảnh này khiến chiến thuật của hắn không đến nỗi bị trở thành chỉ một, có thể lùi lại cùng đồng đội phối hợp hòa vào giữa sân mẹ ấy rồi nhược điểm ở chỗ phòng thủ cùng đánh đầu, đối với Trung Phong mà nói, đặc biệt là Simoan cực hạn phòng thủ phản kích dưới Trung Phong mà nói, này một khuyết điểm đặc biệt rõ ràng, chuyện này ý nghĩa là mẹ ấy rồi không cách nào đảm đường lên điểm tựa tác dụng, mà điều này cũng chính là Simoan phải đem nó bán đi nguyên nhân vị trí, dù sao ở lúc đó Simoan dòng suy nghĩ bên trong, Diego Costa giờmen mới là chính trị chính xác. Thế nhưng vấn đề cũng xuất hiện ở nơi này, hiện tại Atletico Madrid không có Diego Costa, mà Fernando Torres không đáng trọng dụng, tân tiêu tốn số tiền lớn dẫn viên Jason Martinez Số liệu trên tựa hồ phù hợp Simoan yêu cầu, nhưng trên thực tế chỉ có thể nói muốn nện ở trong tay. đương nhiên hiện tại có phương Đông thần bí cường hảo có thể tiếp nhận, Atletico Madrid đã ở tích cực trao đổi bên trong. Như vậy vấn đề cũng là đi ra ta đại Atletico Trung Phong Vị phải chỉnh thế nào? Vào lúc này ba cái cầu thủ xuất hiện ở Simoan tầm nhìn ở trong, một cái là Mario Balotelli, một cái là Vittorio Simone, một cái là Pachit cũ trồn. Balotelli hai người này mùa giải biểu hiện có thể gọi lĩnh cấp, tuy rằng tình cỡ còn có thể đường ngắn nhưng đại đa số thời điểm đã trở thành ở hàng tiền đạo đoan ác ngộng giống như tồn tại hắn không riêng tố chất thân thể xuất sắc, đánh đầu, sút bóng, tốc độ đều xuất sắc, còn có thể một cái thần bí khó lường thần chú, có điều tiến cử ba lô độ khó cũng là địa ngục cấp bậc. Thanh thiếu y tôn tứ đoan đối với có thể tiến cử ba lô teley cùng verzim tập hợp đối với mong đợi cũng không phải rất lớn. Hắn chủ yếu tầm nhìn tập trung ở vít to họ xì hẩn, chít cũ trộn trên người, hai cái cầu thủ đều có không sai thân thể tố chất, thân cao một cái một, 86m một cái một, tám cũng có thể tạo được nhất định điểm tựa tác dụng chúng chi xạ thuật gọi trên tinh xảo, hơn nữa có nhất định khởi động tốc độ, thực sự là trưởng ở Simbanh tâm ba trên, mà ở một lần nào đó tán gâu bên trong, Elon cho thấy hắn đối với tiểu hở an đệ cũng chính là théo hở an đệ hứng thú, tuy rằng lúc đó Simbanh đối với chuyện này từ chối thẳng thắn, đồng thời còn cấp tốc cùng théo hở an đệ ký kết hợp đồng mới. Tuy nhiên rất nhanh phát hiện, vị này cầu thủ ở đội bóng của hắn không có chỗ ngồi trống. Nếu như có thể dùng théo hở an đệ thay đổi ba chít củ trồn, vậy cũng là một bút cực kỳ có lời giao dịch. Đúng, Simbanh mục tiêu chủ yếu là ba chít củ mà không phải vít to họ xỉn hận. Bởi vì Victor Hojsibun cùng Drazson Ma thực sự là quá giống, mà đang bị Drazson Ma Tinhệ hố qua sau, Simoanh là có một ít bóng ma trong lòng. Hơn nữa, Uy rõ ràng càng coi trọng Victor Hojsibun, như vậy bắt Củ Trộn cơ hội rõ ràng muốn càng to lớn hơn. Hiện một trận đấu kết thúc, Lazio 0-1 Milan, cuộc tranh tài này Simoanh cũng đang chăm chú, khi thấy Củ Trộn biểu hiện thời điểm, hắn tàn nhẫn mà đọc lòng. Không sai, ngươi không nhìn lầm, hắn động lòng không phải Hojsibun, mà là Củ Trộn, bởi vì ở trong mắt Simoanh, chí ít là ở trong miệng, hắn nhiều lần biểu thị, Griezmann là không kém hơn Messi cùng Ronaldo đỉnh cấp tiền đạo. Vì lẽ đó hắn muốn tìm không phải một cái kẻ hủy diệt, mà là một cái với ngờ mạn, mà mới vừa mặc dù là re kiến tạo họ xìm hận, thế nhưng cụ trộn cũng đưa đến kiểm chế tác dụng, mà đây chính là hắn cần, hắn cần một người chia sẻ G-man áp lực, đồng thời vì là G-man chế tạo cơ hội, đồng thời có nhất định năng lực tiến công. Giữa sân trong thời gian nghỉ ngơi, Tio lì đối với Lazio cầu thủ tiến hành rồi một ít điều chỉnh, hắn vẫn như cũ đối với thắng lợi duy trì chờ mong, thế nhưng hắn không biết chính là, ý tâm tư đại đa số là ở cùng Atletico Madrid giao dịch trên, mà không phải tại đây một hồi thi đấu bên trong. Dù sao tỷ ấu lì giàn giáo liền đặt tại nơi đó. Đúng như dự đoán, hiệp hai trận đấu bên trong, cụ trốn lùi lại tựa lưng cầm bóng sau cho đến sở tơ linh. Sở tơ linh đẩy mạnh, lựa chọn chuyển xa chuyển cánh. Sala từ đường biên cầm bóng sau cắt vào bên trong, một cước cỡ lòng lại lần nữa công phá La Gio không thành. Lần này khoảng trừng trái phải qua lại lôi kéo, để La Gio có chút hoa mắt trong mặt. Mà trong quá trình này, Simba nhìn Mạ Gổi dở cùng Mỹ Lì ạ cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, đồng thời còn một mặt khát vọng nhìn về phía cờ diệt Cầu thủ tốt đều là cầu thủ ta. Nếu như những này cầu thủ đều có thể cho ta lời nói, nghĩ đi nghĩ lại. Sim Anh nước mắt không hăng hái từ khỏe miệng chảy xuống. Cuối cùng điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 0-2, lì ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức trên dùng tiết bại biểu đạt chính mình thất hận, đồng thời cho rằng Yi đối với cuộc tranh tài này chuẩn bị làm càng thêm đầy đủ. Mà tại đây một hồi sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Yi nhận được sim Anh điện thoại. Sim Anh dùng đùa giỡn ngữ khí nói chân thật nhất lời nói, ý của hắn là Atletico Madrid đồng ý vì là Milan bồi dưỡng cầu thủ, đồng thời còn đồng ý bán đứt một ít Milan không muốn cầu thủ. Ý tứ chính là, những này cầu thủ ta có thể thuê, thế nhưng ta cho ngươi thêm một cái bán đứt điều khoản. Đối mặt xin doanh tự cho là giá cao, Y ở trong mắt giá bạc cải, Y khéo léo từ chối. Dù cho là thêm vào theo hở an đệ, Y cũng vẫn như cũng là kiên định địa từ chối, điều này cũng làm cho đầu cơ kiếm lợi cảm thấy đến Y Tôn là yêu thích theo Sim doanh có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không lý giải sai rồi. Đương nhiên, này đều là Y sách sẽ lược. Nếu như theo hở an đệ gia nhập liên minh lời nói, chỉ cần tâm tư không đắt lỡ, như vậy hắn sẽ trở thành Milan cánh trái thiên Tôn. Y cũng liền không cần bắt lấy cả lập giạ của dùng. Milan ba cái tuyến, mỗi cái vị trí đều sẽ đạt thành hòa giải. Tưởng tượng một chút, hàng tiền đạo có ý ra Himovic Barloquetti, Osimhen, Di Salah, Cakà, Serturin. Sang năm tháo, tương lai hạ Allen, vì nhìn sụp đều ở đội bóng dự trữ ở trong. Giữa sân cũng nắm giữ Kane, Rejon, Van Buren, Petney, nên các cầu thủ tương lai còn có bờ lình ngả minh đệ. Trung vệ phương diện cũng là có bạ Tony loại này cấp bậc dự trữ, chỉ có tại trên hậu vệ cánh. Milan còn kém một điểm đẳng cấp. Mà ở tháo hở an để gia nhập liên minh sau, vị này tương lai đỉnh cấp hậu vệ cánh trái, có thể nói là bổ khuyết một hồi đội bóng thiếu sót. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là tương lai Milan có thể đi ra DM. Vị này pháp hậu vệ cánh, cũng là lập xuống công lao, vì lẽ đó có một phần đặc thù cảm tình giá trị. Tại đây một trận điện thoại sau, y tôn cùng gã Lý tỉ mỉ hàn huyên một hồi. Tuy rằng hắn có thể trực tiếp cùng Simoan bàn luận xong xuôi, thế nhưng có gã Lý như vậy cáo già đem một cái quan, vẫn là càng tốt hơn. Rất nhanh, hai đội câu lạc bộ đồng thời phát biểu thanh minh. Atletico Madrid thuê Milan cũ trồn, Milan bán đứt đội thanh niên cầu thủ theo hờ án đệ, bán đứt chi phí vì là 4 triệu euro. Đồng thời nếu như ở một năm sau, Atletico Madrid muốn bán đứt cụ trồn lợi nói, vẹn vẹn chỉ cần lại phó 8 triệu euro là có thể đơn giản mà nói chính là này một trận thao tác Milan chơi đi theo hở hạn đệ mà Atletico Madrid phương diện miễn thuê chi phí mấy triệu euro mà ở một cái mùa giải sau nếu như muốn bán đứt lời nói vẹn vẹn chỉ cần 8 triệu euro nơi này khả năng thì có người muốn hỏi theo hở hạn đệ không phải phí bồi thường vi phạm hợp 26 triệu đồng euro sao ư hắn hiện tại vẫn không có ở đội chủ lực chứng minh quá chính mình vì lẽ đó cũng không có cái này thị trường cũng chính là cuối cùng liền hai loại tình huống một loại Milan thanh toán 4 triệu euro bán đứt theo hở hạn đệ đồng thời cho không Atletico Madrid dùng nửa cái mùa giải cũ trốn Loại thứ hai, Atletico Madrid cho 4 triệu euro bán đứt cụ trồn, sau đó tặng thêm một cái théo hở hạn đệ. Mà cụ trồn giá trị con người đỉnh cao có chừng 18 triệu euro khoảng chừng, trái phải. Théo, không để cập tới đi. Lưu lại xin quanh nhìn thấy phải tức giận. Ngược lại, theo giá trị con người đến năm 2023 thời điểm vượt qua 60 triệu euro, mà ở 2024 năm, Milan đối với théo định giá ở 90 triệu euro cất bước. chương 60, đề cử một thiên tài cầu thủ. chương 60, đề cử một thiên tài cầu thủ. Milan đã tiến vào một cái giai đoạn hoàn toàn mới. Ta hiện tại muốn cân nhắc chính là làm sao để đội bóng bên trong các tiểu tử để nằm ngang tâm thái. Dù sao mùa giải còn dài, chúng ta cần tiếp tục duy trì ưu thế. Liên quan với Juventus còn có Algeri, ta chỉ có thể nói, ta tin tưởng bọn họ gặp thoát khỏi cảnh khó. Bọn họ có xuất sắc huấn luyện viên còn có cầu thủ. Champions League vòng bảng thi đấu hiệp 2, nhật lật bạch ở sau 10 ngày, lại bị Milan cho đánh một trận, chỉ có điều lần này là ở tại bọn hắn sân nhà. Làm Iza Himovic cùng Balotelli song song mai khai nhị độ, cả cả kiến tạo H9, đồng thời còn đánh vào thêm gấm thêm hoa một bóng sau, toàn bộ sân bóng chỉ còn dư lại tiếng suyệt. Ở giải đấu phương diện, Milan hiện tại có thể xứng tụng là một mình mỹ lệ. Nhìn tin tức bên ngoài, hoặc là là thảo luận Milan có thể hay không mùa giải vỡ bản, hoặc là là thảo luận Milan tuổi trẻ các cầu thủ là cỡ nào xuất sắc, hoặc là là thảo luận Milan tại đây cái mùa giải có thể hay không sáng tạo cái gì kỳ tích. Rất nhiều cái khác đội bóng cổ động viên cũng bị Milan chiến thắng liên tiếp biểu hiện hấp dẫn, thậm chí còn có fan bóng đá thay đổi chúng ta Arsenal là không thể chiến thắng. Đương nhiên, nói là cải biên, kỳ thực cũng có điều là đem Arsenal đổi thành Milan thôi. Ở song chuyến trở ngược bài sau, cũng chỉ có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. Milan lại muốn ở sân nhà nên chiến đạt tạ. Nay một nhánh đội bóng duy nhất cho Ý lưu lại sâu sắc cấn tượng, chỉ có Á Lệ dạn giờ rồ gặp mở, Đây là một cái 165 cm Argentina cầu thủ quốc gia, hắn ở đây trên mấy lần đột phá cho Milan tạo thành hai cái một chút phiền thoái. Thế nhưng cuối cùng vẫn là thay đổi không được kết quả của cuộc so tài. Cuối cùng, Milan 30 chiến thắng tạ. Mà tại đây một hồi thi đấu sau, Trang League, giải đấu của bọn Italia đều không có thi đấu, từ ngày mùng ngày 8 tháng 11 mãi cho đến ngày 26 tháng 11, đầy đủ 18 ngày không có cái khác thi đấu. Chỉ là Cuộc so tài này sắp xếp. Ta thật muốn tàn nhẫn mà đạp người phụ trách cái mông. Cái gì lung ta lung tung. Iton cho các cầu thủ nghỉ, mà hắn thì lại ở trong phòng làm việc nhìn lịch thi đấu có chút phát sầu. Ngày 26 tháng 11 đầu tiên muốn đá một hồi trang tí vòng bảng thi đấu, đối thủ là Manchester City, đây là một hồi tiêu điểm thi đấu. Manchester City ngoại trừ bại bởi Milan trận đầu bên ngoài, hiện tại đã đá 3 trận toàn thắng. Vậy thì mang ý nghĩa, nếu như cuộc tranh tài này Milan bị Manchester City đánh bại, như vậy vòng bảng đệ nhất vật này, liền sẽ có bất ngờ nhân tố xuất hiện. Mà chỉ cần xong giết Manchester City, dù cho mặt sau thi đấu thua một hồi, vậy cũng không quá quan trọng. Bởi vì gần gũi nhất Milan đội bóng, đều thua hai trận. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này, Idon là không muốn thả. Hắn muốn xong giết Manchester City. Sau đó chính là ở ngày 28 tháng 11. Đúng, ngươi không nhìn lầm. Ở đá song trang, Thion League vòng bảng thi đấu sau, Milan liền thời gian nghỉ ngơi đều không có, liền muốn đi đến tỏ dị nộ cùng Juventus đá giải đấu. Liên tục cùng hai chi thực lực mạnh mẽ đội bóng đá, hơn nữa đến tháng 12 sau và Italia cũng phải bắt đầu rồi. Ito muốn bắt đầu suy tính một chút cầu thủ thay phiên cùng thương bệnh trạng thái vấn đề. Mùa giải trước Milan liền gặp được vấn đề tương tự. Thẩm, là ta. Ito cầm điện thoại lên, hắn nhìn một chút tên, là Galiani, Ngươi nói ngươi phát hiện một thiên tài cầu thủ. Ito thoáng ngồi thẳng, đang đào đến rồi một nhóm lớn tương lai ngôi sao sao. Đối với đội bóng huấn luyện cầu thủ trẻ, Ito hiện tại là hiện mở ra thái độ. Dù sao tiếng tâm đã đánh ra đi tới, sẽ tự động hấp dẫn một ít cầu thủ. lại như là danh giáo như thế, khi ngươi một quãng thời gian thành tài suất cực cao. Khai hỏa tiếng tâm sau khi, rất nhiều có trí thanh niên liền sẽ ưu tiên cân nhắc ngươi. Hơn nữa chính bà bạ dạ chỉnh một cái tuyển trạch viên mạng lưới, có thể phát hiện một ít cầu thủ, cũng là bình thường. Nay kỳ thực đã không phải gã Li A -nì lần thứ nhất cho Eton đề cử cầu thủ, từ lúc năm ngoái thời điểm, hắn liền đề cử một cái tên là Anthony sổ cầu thủ. Khi đó hắn còn ở Monaco hiệu lực, 1415 mùa giải từ từ trở thành chủ lực của Monaco cầu thủ, mà ở mùa giải này Chamti on Litter Leo bên trong, trợ giúp đội bóng chiến thắng đến từ thủy điện đội bóng vỏ người trẻ tuổi, đánh vào Chamti bàn thắng đầu tiên. Khi đó là năm 2015 tháng 8, Gagliardi đang nhìn đến mã Sổ ở trang Hon Only trên sàn thi đấu biểu hiện sau, không thể chờ đợi được nữa cho Iton gọi điện thoại, hy vọng có thể đem cái này cầu thủ mang đến Milan. Ân. Iton khéo léo từ chối Gagliardi đề nghị. Kỹ thực để mã Sổ gia nhập liên minh cũng không phải không được, nhưng khi đó Iton hỏi Gagliardi một câu, muốn bao nhiêu tiền có thể ký xuống hắn. Nói thật sự, Iton lúc đó chỉ là hỏi một câu, mua đồ để hỏi giới rất bình thường đúng không? Sau đó Gagliardi vô cùng hưng phấn nói rằng, nhiều nhất không vượt quá 40 triệu bảng Anh. Chúng ta là có thể đem hắn mang đến Milan. Nghe tới gã lì ả nỉ nói ra 40 triệu bảng Anh thời điểm, Eton thật sự rất muốn quay về điện thoại rít gào một câu. Bao nhiêu? Người nói bao nhiêu? 40 triệu bảng Anh. Người con mẹ nó đem ta thật bán, nhìn có thể hay không có 40 triệu bảng Anh. Liên Eton khéo léo từ chối, sau đó, Maso gia nhập liên minh MU, chuyển nhượng chi phí đạt đến 36 triệu bảng Anh, này xoay một cái hội phí cũng làm cho Maso trở thành 20 tuổi trở xuống giá trị bản thân cao nhất cầu thủ. Maso cùng MU ký kết 4 năm cũng được một năm giá hạn hợp đồng điều khoản, hợp đồng ở trong chứa hận dấu điều khoản, nếu như kế hoạch, vụ giao dịch này tổng giá trị sẽ đạt đến 58 triệu bằng anh. Gagliardi sau đó ở cùng Eton tán gẫu thời điểm, cũng còn tốt mấy lần cho tới chuyện này, có vẻ tương đương thiết hận. Đặc biệt là theo mã Sổ gia nhập liên minh MU sau biểu hiện xuất sắc, Gagliardi thì càng thêm thiết hận, tỷ như, mã Sổ sâu diễn đầu tiên ghi bản, Gagliardi cái gì cũng không nói, liền chuyển đi video cho Eton xem, sau đó ở Eton trên bàn làm việc xếp đặt một tấm báo chí, gần nhất bãi một tấm, thật giống là mã sổ chúng cử giải cậu bé vàng rất có khả năng sẽ trở thành giải cậu bé vàng người đoạt giải. Tốt mơ giờ. Hiện tại gã li lại phát hiện một thiên tài cầu thủ. Ta con mẹ nó đều sắp có ưng kích phản ứng. Ito hiện tại dẫn viên phân ba loại tình huống, tương lai hòn đá tảng, tăng giá cổ phiếu, thực dụng lao tướng. Cái thứ nhất chính là tương lai đội bóng hạt nhân cầu thủ, cũng chính là đội bóng tiến đội hạt nhân cùng hòn đá tảng. Cái thứ hai chính là ở hải tâm, hòn đá tảng còn không lúc thức dậy, dùng để quá độ xoa tiền, đợi được hòn đá tảng lên, trở tay một bán về lòng một làn sóng tài chính. Cái thứ ba chính là một ít có thể ở tinh thần, văn hóa, kỹ thuật phương diện giúp được việc khó khăn lao tướng. Gã nói mã số, Yton lúc đó là có ý nghĩ, dùng một năm soạn soạn điểm, sau đó bán đi. Nhưng tiền để là, thêm tiền muốn thích hợp A. Tợ mơ giờ, 40 triệu bảng anh trong vòng, chỉ có thể nói nếu không nổi lên. Khắc khắc, nói một chút coi. Yton điểm một cái loan ngoài, đem điện thoại di động thả ở trên bàn, một bên cân nhắc hai trận thi đấu cầu thủ, một bên viết viết vẽ vời. Dễ nạ tô sản chi. Ai? Yton đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía điện thoại di động, có chút khiếp sợ gã lìa anh án ánh mắt. Dễ nạp Một cái bổ đảo nhà tiểu tướng, hắn bây giờ làm Benfica đá bóng mới vừa làm một tuyến đội đá mấy trận, hắn là một thiên tài, chúng ta nhất định phải ký xuống hắn." Gagliardini có chút cuồng nhiệt nói rằng, hắn sẽ trở thành chúng ta đội bóng Hoàng Kim. Mùa giải trước Ý bỏ ra 10 triệu euro, tiến cử một nhóm thanh niên cầu thủ, chính thức mở ra Hoàng Kim Milan kế hoạch, mà ở mùa giải này Milan đội chủ lực danh sách bên trong, họ Siphi, Cuchol, Czeri Stang, Pelgini, Kelly, gì ạ? Đồ nạ dùng mà. Tổng cộng 10 tên cầu thủ, cũng có thể coi là trên là Hoàng Kim Milan kế hoạch người được lợi hay hoặc là liền dứt khoát là Hoàng Kim này dẫn đến gã lìa có chút thích cào vẽ sổ số cảm giác trên thực tế đến năm 2018 sau này đi giới bóng đá bắt đầu lưu hành vì là cầu thủ trẻ trả nợ các đại đội bóng đều mở ra cào vẽ sổ số hình thức bao quát Real Madrid cũng là như thế bọn họ càng yêu thích đem tiền tiêu ở tiềm lực tiểu yêu trên người. liền ngay cả Atletico Madrid đều quát một cái phệ lì đi ra sau đó Chelsea cũng nỗ lực chạm khắc này một thần thoại thế nhưng kết quả liền không tốt như vậy bao nhiêu tiền Itoh hít sâu một hơi trong đôi mắt đều là tính toán dễ nà nếu như nhớ không lầm lời nói hắn sẽ là năm 2016 cậu bé vàng. Hơn nữa ở ngày sau bóng đá trong game cũng hỏa quá một trận, bởi vì hắn xuất sắc thân thể tố chất, cũng chính là mô hình rất tốt. 2014 năm ngày mùng ngày 5 tháng 10, bộ biệt thự 10 vòng sân khách đá với phở dẹn tư câu lạc bộ bóng đá, sản trị thủ phát ra trận, hoàn thành nghề nghiệp cuộc đời chính thức thi đấu khởi đầu. 201.415 mùa giải, sản trị đại biểu Benfica B đội ở bộ giáp giải đấu bên trong ra trận 24 lần, chưa đạt được ghi bàn hoặc kiến tạo. Năm 2015 ngày 30 tháng 8, bộ biệt thự năm vòng sân khách hiêu chiến vạn câu lạc bộ bóng đá. Sản chị thu hoạch nghề nghiệp cuộc đời sự nữ ghi bàn. Ngày 16 tháng 9, bộ biệt tự bảy vòng sân khách đá với hạng vị tư câu lạc bộ bóng đá. Sản chị hai lần bắn tỉa dứt điểm, nghề nghiệp cuộc đời lần đầu trình diễn mai khai nhị độ. Ngày 30 tháng 10, dịp mở dại Liga vòng thứ 9, sản chị cùng phút thứ 75 thay thế bổ sung ra trận, hoàn thành nghề nghiệp cuộc đời đội chủ lực chính thức thi đấu khởi đầu. Trợ giúp đội bóng ở sân khách 40 chiến thắng tận đở kéo câu lạc bộ bóng đá. Cái điểm thời gian này sản mới vừa bắt đầu triển lộ tái hoa, mà đến tháng 11 phần sau trình ở trang Theonlist trên sàn thi đấu biểu hiện hấp dẫn rất nhiều nhà giàu chú ý. Cuối cùng Benfica càng là cho hắn một phần gia hạn hợp đồng hợp đồng, hai người hoàn thành rồi gia hạn hợp đồng. Tiếp theo chính là các nhà giàu có quan tâm, Bayern Munich đánh bại cái khác nhà giàu, lấy cơ sở phí chuyển nhượng 35 triệu euro, tổng nạch cao nhất có thể đạt tới 80 triệu euro điều kiện, đem sản chỉ thu vào dưới trướng. Iton hấp bắt đầu trở nên trở nên nặng nghề, tuy rằng Milan nhân khí nóng nảy, thế nhưng bởi vì không có thuộc về mình sân vận động duyên cớ, vẽ vào cửa thu vào cao nhất cũng là như vậy. Hơn nữa CGA tỷ lệ người xem cái gì, còn có hoạt động. Tuy rằng so với trước có một ít tăng lên, nhưng là cùng tờ giờ mi ở lít thu vào một lẫn nhau so sánh, quán quân khả năng so với bọn họ lót đáy thu vào muốn cao hơn một chút, nhưng cũng là chỉ là cao hơn một chút mà thôi. Vì lẽ đó, nếu như muốn để Milan không lô vốn, hoặc là nói kiếm tiền, vẫn phải là từ cầu thủ trên người bỏ công sức. Betler Coney tộc đối với Milan tập trung vào là có hạn đặc biệt là Betler hắn hiện tại duy nhất kỳ vọng chính là ở trở thành Milan chủ tịch trong lúc, lại dẫn dắt Milan tới một lần đỉnh cao. ở Milan lịch sử bên trong lưu lại dày đặc một bút, sau đó là có thể giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Vì lẽ đó sau đó Milan nếu như muốn cố gắng bước đi cần thay đổi một hồi hình thức không nói kiếm lời bao nhiêu chỉ ít thu chi cân bằng muốn bảo đảm một hồi không phải vậy liền sẽ càng ngày càng yếu càng ngày càng yếu tài chính tình hình cũng là hở vết nói đến đến 2024 năm Napoli xem như là lan lộ tốt chỉ ít bọn họ tài chính rất khỏe mạnh nếu như chúng ta hành động đầy đủ nhanh lời nói đại khái 10 triệu euro khoảng trường trái phải có thể bắt thậm chí có thể càng tiện nghi Gagliardi có chút nghi vấn Ito nghe ra hắn lời nói ở ngoài tâm ý hiện tại sản vẫn không có cùng Benfica gia hạn hợp đồng lại hiện ra có hợp đồng dưới có thể hoa khá là nhỏ đánh đổi, đem vị này bổ Đào Nha giữa sân mang đến Milan. Hơn nữa bởi vì hắn vẫn không có ở Champions League đấu trường ra trận quá duyên cớ, hắn còn có thể đại biểu Milan ở Champions League ra trận. Nếu như nhớ không lầm lời nói, hắn là ở ngày 25 tháng 11, Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ 5 sân khách đá với nạ câu lạc bộ bóng đá, lần đầu ở Champions League thi đấu bên trong thu được thủ phát cơ hội. Đi tiếp xúc một hồi, chớ bị bắt được cái trôi. Y dặn dò một hồi, sau đó ngọm rồi điện thoại. Tiếp theo, Vung quyền, lại Vung quyền. Loại này làm chuyện xấu cảm giác có chút kích động a, Iton có chút đứng ngồi không yên, trong này dính đến một chút làm trái quy tắc thao tác, nếu như không có Iton hoành xoa một tay, sản chị sẽ cùng Benfica gia hạn hợp đồng, sau đó sẽ trang Iton lit trên sàn thi đấu chứng minh chính mình. Tiếp theo chính là tăng giá, mua bạo. Nhưng bởi vì Iton tham gia, sản trị khả năng không có cách nào thế Benfica ở trang on lit ra trận, một cái không có ở trang Iton lit trên sàn thi đấu chứng minh chính mình cầu thủ, là rất khó có một cái giá cao. Kỳ thực cái này cầu thủ cũng là rất tốt, Iton thầm thì trong miệng một câu, tuy rằng ở gia nhập liên minh Benfica sau đó. Sản Trịt liền phai mở mọi người thế, nhưng ở Benfica trong lúc, sản Trịt công phòng thủ diện tích che phủ rất lớn, đặc biệt là ở trang Tionlis đấu trường từng có đặc sắc biểu hiện sau. Các loại báo cáo tin tức bên trong đều cho rằng hắn là đời kế tiếp thế giới cấp B2B toàn năng giữa sân. Tham khảo mục tiêu là ra ra tựa hệ thế giới như vậy cấp giữa sân cầu thủ. Nhưng mà gia nhập liên minh Bern khả năng là một cái sai lầm. Bởi vì trên chiến thuật, sinh hoạt trên nguyên nhân, dẫn đến sản chế buôn tập cùng nối liền năng lực không thể nào phát huy, phòng thủ cùng tổ chức phản kích tác dụng cũng không nổi bật. Bayern Munich đúng là cho sặn thủ phát cơ hội, vừa bắt đầu hắn cũng là đội bóng chủ lực cầu thủ, nhưng mỗi lần đều ở 6, 70 phút lúc đem thay đổi. Lý do là sản chỉt đều là tự do ở toàn đội ở ngoài. Này kỳ thực chính là phái không thích đứng vấn đề. Mà sau rời đi Bayern Munich sau đó, Sanchez ở tại đội bóng của hắn, nói thí dụ như Ligue 1 một lệ, thậm chí trợ giúp đội bóng lực Fajar Center mẩn thu được Ligue 1 quan quân. Ở mới vừa gia nhập liên minh thời điểm, thậm chí còn liên tục thu được trong đội cầu thủ xuất sắc nhất. Chi tiết vị này cầu thủ ở hậu kỳ thương bệnh thực sự là quá nhiều rồi, hơn nữa ở Bayern Munich cũng lãng phí quá nhiều thời gian. Ba, Ai, nếu không là đội bóng bên trong đã có phẹt nện đệt, vỡ linh ngạm, vạn vỡ, dè giong, cà nệ. Yi vẫn đúng là không ngại đem hắn lưu lại hảo hảo bồi dưỡng. Thế nhưng hiện tại, đây chính là một cái đầu tư quản lý tài chính sản phẩm. Trải qua đóng gói sau đó, dưới cái chuyển nhượng mùa hè không có 40 triệu Euro cơ sở phí chuyển nhượng không bán nữa. Tiền a. Khà khà, tiền a. Xin nghỉ ha. 41 ngày cá tháng tư. Ta liền không nói cụ thể lý do, miễn cho nói ta lừa người, tuyệt đối không phải chẳng muốn muốn ha chương 61, chuyển nhượng phong vân. Siêu cấp lòng chua sót, chương 61, chuyển nhượng phong vân, siêu cấp lòng chua sót. 18 ngày thời gian trong, đầy đủ để Gagliani đi thao tác. Ý cũng rất nhanh sẽ được muốn đáp án. Hắn đồng ý. Gagliani gọi điện thoại tới thời điểm, trong giọng nói rõ ràng mang theo chút hài lòng, hắn không nhịn được thở dài nói, hắn ba mẹ nói với ta, khi biết được là ngươi muốn ký xuống hắn thời điểm, hắn lập tức cao hứng nhảy lên. Hắn gặp tích cực phối hợp đội bóng chuyển nhượng hoạt động. Chúng ta kẹt ở một cái thật thời gian điểm. Benfica nội bộ đã bắt đầu chậm rãi coi trọng dễ nạ tổ sản trệ, đồng thời đang suy nghĩ cho đối phương một cái hợp đồng mới, cái này không 18 tuổi thanh niên cầu thủ, hiện tại thậm chí còn không có một phần nghề nghiệp cầu thủ hợp đồng, chỉ là thanh niên, cầu thủ hợp đồng. Ở ngay từ đầu mùa, thậm chí còn đang vì Benfica B đội đá bóng, mùa giải trước hắn tổng cộng vì là Benfica B đội ra trận 24 lần, cái này mùa giải vì là Benfica B đội ra trận 5 lần khoảng trừng, trái phải, mới chính thức là một tuyến đội ra trận. Benfica phương diện nguyên bản vẫn muốn nghị thảo luận giá cả cái gì, thế nhưng bởi vì sản trẻ là thanh niên hợp đồng hơn nữa cầu thủ bản thân đối với rời đi Benfica cũng hiện lạc quan thái độ vì lẽ đó căn bản liền không có cách nào muốn trên lân giới hơn nữa sàn trệ vẫn không có xem nguyên bản thời gian điểm như thế ở trang Theonlist trên sàn thi đấu chứng minh chính mình vì lẽ đó trải nghiệm của hắn cũng là có chút tái nhận chúng ta khả năng lấy 8 triệu euro thêm 3 triệu euro di động điều khoản đem ký xuống gali ani có chút oán giận nói chúng nó rất không cam tâm liền như vậy đem hắn để cho chạy có nên nói hay không đến cái này thời điểm gali ani có một ít không cam lòng bởi vì hắn lúc trước trong điện thoại cùng iton tán gẫu thời điểm đã nói có thể ở 10 triệu euro bên trong quyết định, nhưng là hiện tại cái này cái giá cả gộp lại có thể sẽ đạt đến 11 triệu euro. Kỳ thực chúng ta có thể lựa chọn một cái khác điều khoản. Gagliardi do dự một chút mở miệng nói, chúng ta có thể hứa hẹn lần tiếp theo chuyển lượng thời điểm, dành cho bọn họ bao nhiêu số tiền chưa làm. rất nhiều chuyện ở sau đó xem ra là ngu xuẩn. Tỷ như Salah cùng Reba rời đi Chelsea chuyện này, mọi người đứng ở bọn họ ngày sau thành tựu nhìn lên, ngay lúc đó Chelsea chính là cái ngu xuẩn câu lạc bộ. Thế nhưng ngươi nếu như đứng ở lúc đó cùng bóng đá hoàn cảnh lớn nhìn lên, kỳ thực cũng chính là hai cái có thiên phú cầu thủ. Quá có bao nhiêu thiên phú, sau đó nổi danh cầu thủ đều sẽ nga xuống. Hùng Chi ngay lúc đó Chelsea cần thành tích, hơn nữa tại vị trí trên có càng xuất sắc cầu thủ, cần phải không muốn? Ito lắc đầu từ chối đề nghị, ta đường biên ngang là 11 triệu euro một lần trả hết, thế nhưng không tăng thêm cái gì lần sau chuyển nhượng chưa làm. Một lần trả hết. Gagliani hơi kinh ngạc, phải biết đại đa số câu lạc bộ bóng đá ở giao dịch lúc đều sẽ không lựa chọn trực tiếp một lần trả hết, mà là sẽ chọn trả tiền phân kỳ, sau đó cầm cái này giấy vay nợ lại đi ngân hàng cho vay. Ở 2020 năm, từ MU thuê đến Dortmund cổ đã hiệu lực MU phải có một vài năm, thế nhưng mai đến tận bị thuê trở lại, hắn lúc trước chuyển nhượng đến MU phí chuyển nhượng đều vẫn không có trả hết. Nếu như Dortmund quyết định muốn mua lại sản cổ lời nói, nói không chắc chỉ cần lại thêm một triệu euro là có thể đem mua lại, bởi vì 2024 năm MU còn muốn phó sản cổ số dư. Coi như như vậy, Dortmund cũng tại trên người MU kiếm lấy gần như 50 triệu euro. Gagliardì cái này cáo giả, khi nghe đến Iton lời nói sau khi cũng là trong nháy mắt hiểu rõ Iton ý tứ, Iton đây là không có dự định đem sản trị coi như Milan tương lai bổ dưỡng, chỉ là muốn xem là một cái thương phẩm đóng gói một hồi. Hắn có lòng nói cái gì? Thế nhưng nghĩ tới đội bóng ở giữa sân những người tuổi trẻ cầu thủ, đột nhiên liền cảm thấy sản trị thật giống cũng không có xuất sắc như vậy. Này một vụ giao dịch rất nhanh sẽ bàn luận xong xuôi, dễ nạ tổ sản Chịt lấy 8 triệu euro một lần trả hết đánh đổi, đem ở chuyển nhượng mùa đông gia nhập liên minh Milan. Trong này còn có một cái khúc nhạc giọng ngắn, vậy thì là Ito để gạ lìa anh nhìn Benfica bên kia có hay không muốn đem dễ nạp tổ sản phản thuê quá khứ dự định. Kết quả hai phe có thể tính là ăn nhịp với nhau. Kỹ thực tương tự với Benfica, Otto như vậy hấp điếm bao quát Cagliari lỡ c. G, A, U, U, N, c. Bọn họ đối với cầu thủ yêu cầu chính là thực dụng mà dễ nạ tổ sản chỉ cùng đội bóng rèn luyện cũng gần như, huấn luyện viên trưởng đối với cái này cầu thủ trẻ cũng coi như là mắt xanh rất nhiều. Liên nay một vụ giao dịch liền như vậy bàn luận xong xuôi, mà thuê phí sao đến gõ gõ sau, cuối cùng trực tiếp lấy 8 triệu euro đặt thành rồi giao dịch. Trong này còn có một chút không muốn người biết tiểu yêu cầu, chính là hai đội gặp xây dựng lên quan hệ hợp tác, sau đó một ít tuổi trẻ cầu thủ hoặc là một ít tuổi già lão tướng cũng có thể hướng về Benfica bên kia chuyển vận. Bất kể là chuyển nhượng vẫn là thuê, Benfica đối với này đều biểu thị hoan nên. Rất nhanh Hai đội liền đối với này đạt thành rồi nhận thức chung, đồng thời cũng đều ngầm hiểu ý không có đối ngoại tiến hành công kỳ. Đối với chuyện này, Benfica cũng không để ý. Ngày 25 tháng 11 cùng Man City tranh Premier League vòng bảng thi đấu trước một ngày. Premier League vòng bảng thi đấu bảng C. Astana VS Benfica. Cuộc tranh tài này bên trong, gần đây nhân vật nổi tiếng, dễ nạ tổ sản trẻ thu được lần đầu ra sân cơ hội. Astana là một nhánh ả sạ cỡ tờ Zer Mi ở lịch đội bóng, tên gọi tắt là Ạ siêu. Đây là một nhà ở vào Kazakhstan thủ đô Astana câu lạc bộ bóng đá. Đội bóng thành lập với năm 2009, tiền thân vì là Astana đầu xe lửa câu lạc bộ bóng đá. Có mấy người có thể sẽ cảm thấy nghi hoặc, tại sao thân vị Trung Á nước nhỏ Kazakhstan đội bóng có thể tham gia Champions League? Điều này là bởi vì nước nọ liên đoàn bóng đá từ lúc năm 2002 liền gia nhập UEFA. Ở phía sau đến, bởi vì Czitiano Zonano gia nhập liên minh mà bạo hỏa sao đi giải đấu, cũng là bắt đầu tìm kiếm có thể tham gia Champions League giải đấu tiêu chuẩn, cũng là bởi vì có tiền lệ như vậy ở trước. Astana này một nhánh đội bóng là những năm gần đây ạ xạ siêu quật khởi ngôi sao mới, lại như là bọn họ Câu lạc bộ vị trí như thế, ở 20 cuối niên đại bị tuyển làm thủ đô sau đó, bắt đầu phát triển không ngừng, cái này Câu lạc bộ cũng đồng dạng bắt đầu bước thẳng lên lên. Thậm chí bọn họ Câu lạc bộ vinh dự chủ tịch đều là Caser Tân tổng thống, đã chấp chính sắp tới 24 năm chính đàn cây thường xanh nạp chát người bà hệ. Đội bóng ở thành lập ban đầu lợi dụng lương cao hấp dẫn cầu thủ, thủ đoạn như vậy rất nhiều mới phát đội bóng đều sử dụng tới, nói thí dụ như Chelsea, mà hắn lương cao chính sách cũng hấp dẫn nga ngôi sao bóng đá quý tộc cùng Ubekisser tăng tiền đạo xa tỷ cơ hách gia nhập liên minh. Năm 2011 đội bóng thay tên vì là Astana, 2014 năm thay đổi đội huy. Mà điều này cũng báo trước tại đây một nhánh đội bóng phía sau tư bản cũng càng ngày càng hùng hậu, đã sớm từ lúc trước đầu xe lửa tháng ngày biến hóa. Bọn họ sau lưng tư bản từ sớm nhất ca sở Tân cục đường sắt, cự Z, chuyển biến thành ca chủ quyền của cải quý từ thiện. Cái cơ hội bằng vàng này tổng tư sản lên đến 780 ức euro, nắm giữ toàn quốc đông đảo trọng yếu công ty, trong đó bao quát quốc gia cục đường sắt, cục bưu chính, khí đốt công ty, Astana hàng không cùng với rất nhiều tập đoàn tài chính. Astana ở mùa giải này là một đường từ tư cách tham dự Champions League thi đấu rớt ra đến, tại đây một hồi thi đấu trước mới vừa không không bức hòa dành tiếng chính mẫu Atletico Madrid. Khả năng này cũng chính là cái gì Atletico Madrid vội vã muốn bù cường hàng tiền đạo, vì La Gerimen ở chuyển nhượng mùa đông tìm một cái hợp tác nguyên nhân. Hiệp 1 thi đấu, Astana 21 dẫn trước Benfica. Nhưng mà ở hiệp 2, thi đấu thời khắc xuống còn, San chỉ kiến tạo đồng đội, đánh vào San bằng một bóng, ở sau trận đấu, các phương tiện truyền thông lớn đối với vị này cầu thủ có thể nói là khen không dứt miệng. Trong đó đương nhiệm ở dẫn đầu cổ của Liên đối với sản trình biểu hiện khen không dứt miệng, hắn mở miệng nói, sản trình có khó mà tin nổi kỹ thuật năng lực, tốc độ cũng rất nhanh, ở bên cạnh hắn cầu thủ chỉ cần dọc theo khoảng trường, trái phải chạy là được, điểm này rất giống đã từng lọt hạ, Matters. Førgantfut đang cùng vị này dẫn đầu tiến hành liên hệ, có ý định xin hắn dạy học, ngày sau cổ vạ và dự vào chính mình ở phút biểu hiện xuất sắc, hấp dẫn hơn Muni chú ý. Lọt hạ Matters, có mấy người khả năng không quá quen thuộc, thế nhưng nước Đức ba chiếc xe ngựa, tổng biết chưa. Có thể người đối với Ander J chuẩn tên cũng không quá quen thuộc, thế nhưng Milan Hà làn tam kiếm khách người tổng biết chưa? Ti chức trung phong mát Kovac Bạc kẹn, ti chức công kích giữa sân rủ Gullit, ti chức tiền vệ phòng ngự gì Giac. Mà nước Đức ba chiếc xe ngựa chính là ở cái kia thời đại cùng Hà Lan tam kiếm khách hòa lẫn một cái tổ hợp, lại như là BBC cùng MSN như thế, ở một cái thời đại tranh huy. Cụ vả nói sản chỉ xem Matos, lại như là đang nói tấn công cầu thủ xem Messi và Ronaldo như thế, là một loại cực cao tán dương. Không riêng là cụ vả, đương nhiệm Messi tê hệ sền huấn luyện viên trưởng tờ gì sọp phe của nhanh, cũng đúng sản chỉ khen rất nhiều, bình luận nói, hán lực buộc phát rất mạnh, tố chất thân thể rất tuyệt, lực xung kích cùng xâm lược tính cũng rất tuyệt so với cổ và tán thưởng, gôn nhanh mục đích tính liền rất mạnh, hắn là hy vọng có thể có cơ hội đem sản chỉ tiến cử SCT C Trên thực tế, không riêng là gôn nhanh, cái khác như là Bernoulli, Barisal, M.U, Man City, chơi một đám nhà giàu, đội mạnh cũng giống như Benfica gửi đi cố vấn tin hàm, kỳ thực bọn họ từ lúc sản trị lần thứ nhất vì là Benfica ra trận thời điểm cũng đã thu được liên quan với hắn tư liệu. Thế nhưng tại đây một lần trang Diolit lịch thi đấu sau mới bắt đầu chính thức đem nhất lên lịch trình, giới bóng đá đều là có một quãng thời gian khan hiếm một vị trí nào đó. Nói thí dụ như trung vệ, trung phong tiền vệ phòng ngự. Mà quãng thời gian này rồi bóng đá, tốt toàn năng hình giữa sân bắt đầu trở nên quý hiếm lên. Trên thực tế, sản trịt cũng chính đang tiến vào chính mình nguyên bản quỹ tích bên trong, nghề nghiệp cuộc đời cao nhất thời điểm. Từ năm 2015 tháng 10 đại biểu Ben Phi ca đội chủ lực ra trận, thể hiện rồi chính mình vượt xa tuổi tác tổ chức cùng thể năng, theo đội bắt giải đấu cùng quốc nội cuộc thi đấu song quan vương, lại đang năm 2016 thành tựu đội tuyển quốc gia một thành viên ở Pháp Phùng đến đi lộ lấy cuộc. 18 tuổi sản chỉ không riêng sẽ ở giải đấu bên trong lòng lánh, đồng thời ở năm 2016 Ezo bên trong cũng trải qua chính mình đỉnh cao thời khắc, đối mặt cờ Russie ở tứ kết, hắn phát động cạ mạ tuyệt sát, cũng bởi vậy được tuyển toàn trường tốt nhất, đá với ba lan tứ kết, hắn không chỉ có xung quanh suốt sa san bằng điểm số, còn ở penanti đại chiến bên trong vững vàng trong số mệnh, hộ tống bù Đào Nha thăng cấp vòng bán kết, cùng pháp trận chung kết, sản Chịt càng là sáng tạo Ezo trận chung kết. Trẻ trung nhất ra trận cầu thủ kỷ lục cùng Ezo trẻ trung nhất thắng lợi thành viên kỷ lục, cũng đem cái kia giới thi đấu tốt nhất ngôi sao mới thưởng bỏ vào trong túi vậy cũng là Cagliari, Ancona đâu cuộc chiến phong thần hắn sẽ ở quả bóng vàng bình chọn bên trong từ từ đuổi theo Messi. ở nhiệt độ cùng thảo luận trên cũng chậm chậm đệ tới. trở lại chuyện chính, tại đây một hồi thi đấu sau, những này câu lạc bộ hướng về Benfica tiến hành hỏi giá. Benfica phương diện khi nghe đến báo giá sau, có thể nói là mũi đều chua. cao nhất giá cả đạt đến 18 triệu euro. phối hợp với di động điều khoản, đạt đến 21 triệu euro. đây đối với bình thường bóng đá quy luật tới nói, đã là kiếm lợi phiên, này dẫn đến làm gã lìa cùng Eton chuyển đạt Benfica bên kia tin tức lúc đều có chút nhịn không được cười. Đối với này, Ý biểu thị, "Nhỏ, huynh đệ, người cách cục nhỏ. Ta nói số lượng, 60 triệu euro cắt bước." Tân lặng lẽ, hồi tưởng một lần sản chịt cuộc đời Ý đem tâm lý giá cả lại từ từ tăng cao, nếu như Benfica biết Ý ý nghĩ, nhất định sẽ nói Ý là mơ hão. Nhưng này là không có euro ăn mồi duyên cớ, nếu như lại euro ăn mồi lời nói, Benfica liền biết, đây mới là bình thường giá cả. Thậm chí Benfica còn có thể đánh cược một lần, gia nhập phụ gia điều khoản, để giá cả tranh thủ đạt đến 80 triệu euro trên thực tế, sau đó Benfica đem sản chịt bán được Bernard thời điểm còn kém không nhiều đến đến cái giá này. Thưởng thú hừng hực nhà giàu cùng đội mạnh muốn đi Benfica nơi đó kiếm lẩu, đặc biệt là cùng bốp ba đầu mày cuối mắt mở u. Đột nhiên cảm thấy kỳ thực đem sản chỉ tiến cử đội bóng, kỳ thực cũng là rất có lời hành vi. Nhưng mà, cái gì? đã gia nhập liên minh Milan. Cái gì? Ito đã mua lại. Cái gì? hắn đã làm Milan hình dạng. Các đại câu lạc bộ phản ứng lạ kỳ nhất trí, vốn là chẳng qua là cảm thấy tên tiểu tử này khả năng có chút đồ vật, thế nhưng nghe nói là Ito điểm danh, hơn nữa bỏ ra 8 triệu euro một lần trả hết sau đó, mỗi một người đều cảm giác bỏ mất mấy chục triệu. Ý chứng thực, tất thuộc tinh phẩm A. Nay đã là Ý mấy năm qua ở chuyển nhượng thị trường một vụ giao dịch, một vụ giao dịch mã đi ra biển chữ vàng, người xem một chút hột vừa hiện tại chủ lực trung vệ AN, ai dùng không nói một cái chữ tốt. Đây chính là lúc trước Ý từ Atletico Madrid đào tới được, hiện tại đã trở thành hot của chủ lực trung vệ, có người nói còn có thể chúng cử tốt 100 ngôi sao bóng đá. Cái gì? Ngươi nói Liverpool nhỉ? Vậy làm sao có thể đánh đồng với nhau đây? Cái kia không phải chính Ý không muốn à? Nói tóm lại, chính Ý dùng tiền muốn mua tới được, cái nào không phải nhân tài. Ajax mần cao tầng càng là hối ruột đều đen có thể là bởi vì Liga 1 cạnh tranh khá là ung dung trên cớ, họ gì gì cùng dù Gani đều biểu hiện ra vô cùng cao trình độ, để nếm trải ngon ngọt Paris Sensor germain đối với Milan xuất phẩm, y chứng thực mấy chữ này có cực sâu cảm tình. Tổng nghĩ làm tiếp vài nét bút giao dịch. Này không, cơ hội tới, không nắm chắc a. Nếu như ta có thể sớm một chút ra tay, cái kia chẳng phải là. Đương nhiên, cũng không chỉ là tốt tin tức, phát bóng đá huyền thoại ghi lô gọi 18 tuổi sạn chít ngày sinh ra bị bị hoãn mấy năm. Nhưng chuyện này, còn chưa dùng y ra tay, bao che cho con bổ đảo nhà truyền thống cũng đã ra tay rồi để chứng minh sản trị thuần khiết, Bồ Đào Nha truyền thông lưu Daily ở một nhà tên là A Mãn Độ Lạ xin trả bệnh viện tìm tới sản chỉ sinh ra đăng ký, biểu hiện sản trị sinh ra với năm 1997 ngày 18 tháng 8 năm một năm lúc 25 điểm, vẫn chưa thay đổi ngày sinh ra. Đương nhiên, này cũng đã là mấy ngày sự tình. Vào lúc này, Milan thể hiện ra bọn họ thu bạo, trực tiếp về đối nói, chúng ta so với một số không biết mùi vị huyền thoại, càng hiểu rõ chúng ta cầu thủ. Benfica nhìn như vậy quý hiếm sản chỉ hối hận và phần, tại sao lúc đó như vậy vội vã ra tay, này 8 triệu euro đột nhiên không tầm sự là siêu cấp lòng chua xót. Ngay ở ngoại giới tranh luận không ngừng thời điểm, Man City toàn đội đã đi đến mỹ lạng ổ, Champions League vòng bảng lượt về. Đầu tiên cuộc chiến sắp sửa mở màn. Milan bốn chiến toàn thắng, Man City ba thắng một bại. Chỉ có tại đây một hồi thi đấu bên trong đánh bại Milan, Man City liền sẽ cùng Milan điểm tương đồng. Tiếp theo hai đội rất có khả năng là lấy hiệu số bàn thắng thua đến định ai sẽ là vòng bảng đầu tiên. Đây đối với Milan mà nói là không thể tiếp thu, bọn họ từ tất nhiên đầu tiên biến thành cần xem đến tiếp sau đội bóng sắc mặt tạm thời đầu tiên, mà chỉ cần đem Man City lại lần nữa đánh bại. Như vậy hai đội điểm trên lệch sẽ mở rộng đến 6 phân, Milan dù cho là cuộc kế tiếp thua bóng, vậy cũng sẽ là vững như Thái Sơn đệ nhất. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, PL cũng là biểu đạt sự kiên trì của chính mình. Cái này mùa giải Man City tại giải đấu bên trong thế như trẻ che, lại gặp đến Milan trước, thậm chí đều không có mất bóng, trận nào cũng tất thắng, hắn như thế nào gặp dễ dàng quên mất Milan cái này lấy đi hắn lần thứ nhất đội bóng đây. Chương 62, đầu tiên tranh chấp, đẹp đẽ thế tiến công. Chương 62, đầu tiên tranh chấp, đẹp đẽ thế tiến công. Champions League vòng bảng thi đấu. Milan vs Man City. Sân San Siro, vô số Milan fan bóng đá dôi dài cái cổ nhìn trên sân, trên mặt tràn ngập lo lắng, mà cổ động viên Manchester City nhưng là mang theo hưng phấn, thậm chí ước gì Milan nhiều hơn nữa trên tay mấy cái. Đây là bị thương chứ. Cuối cùng cũng coi như là có người bị thương, Milan thật giống liền không người nào bị thương quá. Đúng đấy. Cuộc tranh tài này trước, chúng ta đều có 6 cái cầu thủ không có cách nào ra trận, tụi hệ cũng phải đi đá tiền vệ tấn công. Mùa giải này, Man City thương bệnh rất nhiều, mà mới nhất tăng cường mạng gạ là cùng dạ bạ lỷ tạ để Man City không cách nào thi đấu nhân số đạt đến 6 người. Nơi này cũng mặt bên chứng minh tờ giờ Mi ở lịch thi đấu kịch liệt. Pep ở lúc trước tuyên bố lúc, ở đẩy ra rồi khói thuốc, xác định ngay đồn. Tại đây một hồi đá với Milan thi đấu bên trong bọn nhị, Company, Naji, Siva đem vô duyên ra trận. Đồng thời hắn cũng biểu đạt chính mình một ít chờ mong, tỉ như hy vọng bọn cùng Siva ở cuối tuần cùng Southampton thi đấu bên trong trở lại. Đối mặt phóng viên cùng truyền thông, Pep hơi có chút bất đắc dĩ nói, tình cảnh của chúng ta bây giờ rất khó khăn, đội bóng người bệnh quá nhiều rồi. Ở phía sau hàng phòng thủ trên, Zagbaga Gạ là cùng Company đều sẽ vắng chỗ. Trước sân cũng có Nazi, Siva cùng Bonnie không thể ra chiến. Ta hy vọng Siva có thể đổi tới cuối tuần giải đấu, ta không phải 100% xác định hắn có thể trở lại, nhưng quá khứ 2 ngày hắn khôi phục không biết. Bonnie nên có thể xuất chiến sau hem tần, còn Bani cùng mạng gạ lạt thì lại không nhất định có thể ở cuối tuần trở lại, Nazi đem vắng trô 4 đến 5 tháng. Ta phi thường hy vọng cuộc tranh tài này có thể chiến thắng Milan, bởi vì chuyện này ý nghĩa là chúng ta có cơ hội thu được vòng bảng đệ nhất. Nếu như Man City có thể khách thắng Milan... Như vậy Milan hiện tại đệ nhất liền không phải chắc chắn, điều này cũng mang ý nghĩa Man City sẽ có cơ hội thu được vòng bảng số 1, ở tứ kết tách ra rất nhiều cường đại đối thủ. Đối với này, Pep cường điệu nói, nếu như chúng ta ngày hôm nay có thể thủ thắng, chúng ta gặp có rất lớn khả năng thu được vòng bảng đầu tên, điều này rất trọng yếu. Nhưng chúng ta sắp sửa ở một cái khó khăn sân vận động đối mặt một nhánh mạnh mẽ đội bóng. Này chính là một lần thử thách to lớn, chúng ta thi hội ở Milan đánh bại bọn họ, cứ việc xếp hạng vòng bảng đệ nhất cũng không ý nghĩa có thể ở vòng knock đánh vào quẻ tốt. Câu lạc bộ trước đây ở châu Âu đấu trường biểu hiện gặp phải nhiều mặt lên án vì lẽ đó chúng ta cần đạt được đột phá để chứng minh chính mình đầu tiên cần phải làm là đột phá tốt 16 chúng ta cần tại trang di on bên trong lại lần nữa lấy ra cùng c là trận đấu kia biểu hiện chúng ta không có để đối thủ được quá nhiều giúp điểm cơ hội tốt chính mình nhưng có không ít cơ hội tốt trận đấu này man city bày ra 4.231 trận hình tiền đạo aguero tiền vệ tấn công rebejner zaza tuổi trẻ navas tiền vệ phòng ngự fenando Fernando. phòng thủ celtic đệ bỉ chetty otamendi sana thủ môn joh Tuy rằng ở giá trị trên, này một cái Man City hàng phòng thủ là đắt giá thế, nhưng biểu hiện của bọn họ nhưng không xứng với bọn họ giá trị con người. Hàng phòng thủ vẫn là Man City bỏ ra nhiều tiền chế tạo vị trí, Man City tiến cử mạng Gạ Lạ, Otamendi hai tên trung vệ có thể nói tiêu tốn không ít, dùng MU huyền thoại G nguyên văn nói, người bỏ ra 70 triệu bảng Anh chế tạo ra đến hàng phòng thủ, nên có lập tức rõ ràng tăng cường, kết quả làm sao có thể là cái này biểu hiện đây. Trên một hồi đá với Liverpool thi đấu trạng thái đến xem, giá trị bản thân 32 triệu bảng Anh Mạn Gạ Lạ hầu như không có ở Man City thủ phát thực lực. Giá trị bản thân 33 triệu bảng Anh Otamendi cũng là từ đầu nọng du đến đuôi, Man City xài nhiều tiền như vậy chế tạo tân hàng phòng thủ, đội bóng phòng thủ trình độ ở Derby ở Leeds cũng không tính là đột xuất. Man City ở mùa giải này 13 vòng giải đấu bên trong, chỉ thua trận ba cuộc tranh tải, thế nhưng có hai trận là 41 thua trận, trên một hồi cùng Liverpool thi đấu chính là thua cái 41. Lúc trước mọi người cảm thấy Man City có cơ hội thắng tiền đề là Company có thể trở lại, nhưng nhìn tình huống nhưng chỉ là hy vọng xa vời. Kết quả đội hình ra sân vừa ra tới Cổ động viên Manchester City không khỏi trong lòng liền hồi hộp một hồi. Còn như cũng không trở lại. Eloquenti cử đi chính là Otamendi cùng Mỹ chễ lì tổ hợp. Chuyện này ý nghĩa là hàng phòng thủ trên áp lực tiểu không được. Milan bên này bày ra trận hình là 433 trận hình. Tiến đạo: Sertorling, Balotelli, Cacca. Giữa sân: Eloquenti, Van Cờ Cordini sở tăng. Phong thủ: Tuttini, Di Vera, Dzumaide, Nolli, Bamba. Thủ môn: Di Vì ứng đối giải đấu bên trong Juventus khiêu chiến, Italy tại đây một hồi thi đấu Demi Raheemovic, Di Cả mẹ đều đặt ở trên ghế dự bị. Làm bờ Juno phẹt nẹ đệt vận thương không cách nào lên sân thời điểm, có hai cái lựa chọn một cái là đánh thuốc giảm đau, một cái khác là đánh đóng kín châm. Đương nhiên cái thứ hai chính là nói bậy, cái thứ nhất cũng không khá hơn chút nào. Ý nguyên bản là muốn để cả cả đi tiền vệ tấn công vị trí, thế nhưng tạ sổ tỷ cho Ý để cử một người. Pelrini. Ân, chính là cùng hiện tại Man City huấn luyện viên trưởng Pelrini có một cái danh tướng xem nam nhân. Tạ sổ tỷ cảm thấy đến Keo Legini có thể thay thế được Flettennet, đồng thời cho một phần tỉ mỉ số liệu, Ethan đang xem qua sau đó, trong đầu cũng hiện ra liên quan với vị này ký ức. Keo Legini là Hoàng Kim kế hoạch một thành viên, nguyên bản là Roma huấn luyện cầu thủ trẻ, hiện tại là Milan Hoàng Kim. Ở hắn nguyên bản cuộc đời quý tích bên trong, ở ngày sau bình dân hóa Italy là giữa sân bắt đùi cấp bậc cầu thủ, mà ở Mourinho rời đi Roma sau, Keo Legini cũng thể hiện ra hắn công thủ cân đối thiên phú. Có thể trước cấm bảo, có thể kiến tạo, có thể chính mình sút bóng. Liền, cái này tuổi trẻ tiểu tướng liền thay thế Flettennet đật vị trí lên sân ở lên sân trước Itoan còn an ủi một hồi hắn, không cần xuất sắc, cứ dựa theo huấn luyện thời điểm đã có thể. Itoan vỗ eo bả vai nói. Mà một bên khác, nhìn thấy Milan đội hình ra sân Man City chủ soái Eolrini đúng là không có cái gì quá to lớn ý nghĩa. Dù sao hãy cùng trường vĩ giống như lưu vĩ, xóa dòng họ đều có một cái vĩ tự thôi. Thi đấu chính thức bắt đầu, Itoan cùng Man City chủ soái Hàn Huyên một hồi sau, liền bắt đầu quan sát lên thi đấu đến. Hiệp một vừa mới bắt đầu hai phút, Milan thu được một lần tuyệt hảo cơ hội. Khắc khắc, là Milan cầu thủ Hắn cầm bóng sau đưa ra một cước phi thường có xuyên thấu tính truyền thẳng bóng. Barlotherly cầm bóng sau sẽ bóng phân cho Cà Cà. trực tiếp giết vào vùng cấm. Elrini không một chút nào lung cuống. Để một cái khác lao Elrini xem bệnh tim đều trọng phạm. Hắn phát động một lần rất có uy hiếp tấn công. Cầu thủ Manchester City khả năng cũng đúng cái này tuổi trẻ tiểu tử không quá quen thuộc. Fernando thậm chí trực tiếp bị hắn hoàn thành rồi một lần xỏ so hãng. đọc hơi kinh ngạc. Thế nhưng Ito đúng là cảm thấy đến bình thường. Dù sao ngươi nhìn một chút ở đây trên đá bóng thời điểm ngắn, liền sẽ phát hiện đây là cái có thể cầm bóng, có thể qua người ra hỏa này một cước truyền bóng thể hiện rồi hắn trông trải tầm nhìn cùng rất tốt dưới chân kỹ thuật ba kelly phối hợp cũng là vừa đúng. Cả cạ cầm bóng ngay lập tức quẹo vào bên ngoài vùng cấm. Man City Otamendi mai đến tận cả cạ quá rơi mất hắn mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như muốn đuổi theo cả cạ, thế nhưng đã chậm. Cả cạ ở bên ngoài vùng cấm phía bên phải, hoàn thành rồi một cước đẹp đẽ cứ lỏng. Cả đẹp đẽ. Joh, ý lần quốc môn, Man City công thần. Hắn dùng một lần đẹp đẽ cứu thua, chặn ra cả cạ sút bóng. Trên khán đài cổ động viên Manchester City thật dài thở phào nhẹ nhõm, Iton cũng là mí mí miệng, không thể không nói cái này Johat vạch gol kỹ thuật sát thực tốt, đừng bắt hắn siêu phẩm bối cảnh bạn ngạnh nói chuyện, hắn tại đây cái thời gian điểm, xứng với gol thần sương hồ. hát đang hoàn thành cứu thua sau, quay về Otamendi phẫn nộ gào thét, ngươi con mẹ nó là mù sao? chú ý một chút, tập trung sự chú ý của ngươi. hát vẻ mặt có chút dữ tợn, không riêng là bởi vì đồng đội biểu hiện, hay là bởi vì hắn vừa vặn lương thương, lại có chút mơ hồ đau đớn. nhưng mà đối mặt Milan như thủy triều thế tiến công, Man City hàng phòng thủ chủ đánh chính là một cái, chỉ cần ngươi dám đến, ta liền dám để cho ngươi đi vào, một mình đấu Johat. ở nguyên bản dòng thời gian bên trong. Jose muốn đối mặt chính là Juventus của Anh loại tạc, Thế nhưng tại đây một hồi thi đấu, đối mặt nhưng là thời đỉnh Cao ba cùng Cà Cà. Này một đôi tổ hợp hẳn là muốn so với nguyên bản thời gian điểm mạng chu Cơ thể phối đi ba là muốn càng đột nhiên. Phút thứ 10 Elginho một cái đơn giản tiểu hoa thức thoát khỏi cầu thủ phòng ngự, quả bóng cho đến Cà Cà. một cái đẹp đẽ kéo bóng, sau đó góp chân đem bóng chuyển cho Ba Lokeri. Ba trực diện thủ môn, một cước bán mạnh. Đây là Milan lần thứ hai tuyệt hảo cơ hội. cần cụ chạy chỗ cùng lớn mật đổi mới để Man City có chút không chịu nổi cả cạ kéo bóng cùng góp chân cũng là thể hiện ra hắn tài hoa. Ba ly một cước ngang ngược vô lý suốt xa, nếu như không phải là bởi vì quá chính, trực tiếp đánh vào Joh trên mặt, kết quả khả năng thật không tốt lắm nói. Joh dùng mặt chặn ra quả bóng, hắn ngã trên mặt đất. Ota đi đem bóng đá ra đường biên ngang. Một tình huống phạt góc cơ hội. A, này một bóng nhất định rất đau. Chúng ta nhìn về phòng thủ, chiếu lại biểu hiện, này thật giống không phải Joh chính mình muốn dùng mặt phòng thủ chứ, là ba ly trực tiếp đánh vào mặt lưới trên. Zohad cảm giác đầu óc ong ong, nếu như có thể xuyên qua thời không, hắn nhất định rất muốn cùng tương lai vị kêu bờ ra giữa thủ môn Ederson thảo luận một chút bị bóng túi đầu cảm thụ. Ederson ở gia nhập liên minh Man City lúc đầu cũng là hữu dụng mặt chặn bóng bối cảnh, lúc đó mọi người còn khen không lấy, biểu thị chính mình bao lâu chưa từng thấy Man City cứu thua. DOS, lúc đó Man City thủ môn là suốt chúng mục tiêu vong bờ ra vô. Hát đứng lên, không có lại gầm rú đồng đội, hắn cơ cơ đầu, bắt đầu chỉ huy lên đồng đội chạm tương lai. Otamin đi liếc mắt nhìn Hát, trong đôi mắt tựa muốn nói: "Nếu không, ngươi nói ta hai câu, ngươi không nói ta" ta có chút không quân a. Chủ đánh chính là một cái thấp hèn. Milan mở ra phạt góc. Paolo Kelly, cướp được cái điểm này. Jorginho, một tay đem bóng bê ra. Vô cùng đẹp đẽ cứu thua. Xem ra, hắn sẽ là cuộc tranh tài này, Man City người bận rộn nhất. Giải thích một lời bên trong, vẹn vẹn là sau 4 phút, Agrio cầm bóng sau bị gỡ cướp đoạn, quả bóng cho đến Valverde, Valverde liếc mắt nhìn Kele Gini, đang nhìn đến cầu thủ Manchester City bị Kele Gini hấp dẫn sau, đem bóng cho đến Bà Vát. Bà Vát cùng cả cả tiến hành rồi giao nhau chạy chỗ, Man City hiển nhiên có chút không ứng phó kịp. Cuộc tranh tài này, Kellermani xuất hiện quấy giày bọn họ tiếp ấu, Hạ vật dừng khẩn cấp, một cái bấm bóng đen bóng cho đến cả cả, cả muốn trước cắm vào, thế nhưng vẹt nàn đi nhổ sớm kẹt lại vị trí. Liên lựa chọn khác đến một cước truyền vào trong. Cả lựa chọn truyền vào trong. Otamendi. cái gì? Này, vốn là đây là một lần không nguy hiểm gì tấn công. Johh đang xem một ánh mắt Otamendi lui về phía sau động vị trí của chính mình, đưa mắt để phòng nhìn về phía ba Balokelly. Ai từng muốn? Otamendi ở phòng thủ thời điểm, lòng bàn chân trưởng, sau đó kéo một cái Balokelly quẩn. Balokelly vốn là đen mặt, càng đen. Hai tay hắn lôi kéo quần của chính mình, túi đầu nhìn Otamendi. Sau đó bóng liền từ hai người đỉnh đầu bay qua. Tích cực trước cắm vào L.L. Gini bị cầu thủ Manchester City chặn lại rồi. Thế nhưng, Sterling Không người nhìn chăm chú thả nơi. Ở khoảng cách khung thành 2 mét nơi. Một cước lắp bắn. Bóng vào. 10. Milan trước tiên công phá Man City khung thành. Ghi bàn chính là, Sertling. Zohat đã làm được đầy đủ xuất sắc. Thế nhưng, Sterling chạy hướng về phía góc cột cờ ra. Trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười. Ba Lolo nhấc lên quần, cũng không còn tâm tư cùng Otamendi tranh luận. Trong tay chính thấy cảnh này, cũng là chạy hướng về phía Otamendi, cảnh cáo một hồi đối phương. Mặc dù biết đây là không cẩn thận chướp chân, nhưng nếu như mới vừa Otamendi quấy rầy một lần tuyệt hảo cơ hội lời nói, là muốn ăn thẻ đỏ. Thế nhưng hiện tại, Milan đi bản, Otamendi không cẩn thận chướp chân, bắt cái cân bằng, đây chính là công bằng. Man City ở làm mất đi một cái bóng sau đó, như vừa tình dấp chiếm bao. Thế nhưng bọn họ tấn công, nhưng không có đưa đến cái gì hiệu quả. Cuộc tranh tài này tuy rằng cả mẹ không có ở thế nhưng cờ dì sợ tăng phối hợp văn vở ở phe mình nửa sân phòng thủ cùng kèm người cũng là tương đương như mật đặc biệt là văn Bờ, ở cùng gia gia tuệ e một trọi một tranh tài bên trong tuy rằng thắng là không thể thế nhưng cũng cho gia gia tuệ e chế tạo không ít phiền phức gia gia tuệ e chuyển bóng dĩ cấp cướp ở argiro trước đem bóng thu vào trong lòng milan phản kích caca ở man city phần xương sườn vị trí lựa chọn về làm ba Lotheli bắt được quả bóng otamendi cùng ba Lotheli đang dừa cảm thụ phía sau otamendi khí tức biểu diễn ra bản thân ở trung phong vị trí tu luyện thành công, một cái đẹp đẽ xoay người, trực diện khung thành. Otamendi có chút không kịp phản ứng, Balotelli trực tiếp lên chân bán mạnh, thừa lưng kỹ thuật, đẹp đẽ. Joh, đụng tới quả bóng, thế nhưng vô dụng, bóng đánh vào trên khung cửa, sau đó đạn tiến vào khung thành. Joh nghe răng trợn mắt, nếu như mới vừa là bàn tay thắt đến cái này bóng, hắn là có thể mang bóng chặn đi ra ngoài, thế nhưng hắn chỉ là ngón tay đụng tới, hơn nữa còn như thế gần, hơi hơi thay đổi một hồi phương hướng cũng đã vô cùng gây gớm. Joh quay đầu xem Otamendi, Otamendi lại đang một bên ngây người như phong. Thật mà. Đối với cái này đồng đội độ tín nhiệm lại muốn hạ xuống. Thi đấu vừa mới quá 30 phút, Milan cũng đã hai bóng dẫn trước, Bałotelli, linh dồn dập đi bàn. Bałotelli ở ghi bàn sau, cười lại như là 200 cân tên mập, hướng về Iton chạy như bay, Iton nghe rằng trận mắt bị Bałotelli cho đánh ngã ở trên mặt đất. Xin nghỉ một ngày. Thích Thanh Minh, hiểu được đều hiểu. Chương 63, đánh, đánh, chuột rút, hút. chương 63, đánh, đánh, chuột rút. Hút. Hiệp một trận đấu kết thúc. Trên sân tình thế khiến người ta có một loại không chân thực cảm giác. Man City ở sân San Siro hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại, chỉ có thể bị động chịu đòn. Bọn họ phòng thủ vấn đề không giải quyết, căn bản cũng không có biện pháp công đi ra ngoài. Một công đi ra ngoài Milan một cái phản kích, vậy thì thật là một đá một cái chuẩn. Hiệp một trận đấu kết thúc, El Gienny cần ngâm lại biện pháp. Aguero ở đây trên rơi vào Milan bắp thịt trong rừng rậm. Sau đó hàng phòng thủ trên Otamendi lại như là ở muộn dầu như thế, trăm ngàn chỗ hở. Hy vọng ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, El Gienny có thể cải thiện một hồi hàng phòng thủ trên lỗ thủng. Man City bên kia sắc mặt trầm trọng đi vào phòng thay đồ, mà Milan nơi này tràn đầy vui vẻ khí tức, các cầu thủ liễu ra liễu díu, thảo luận nhiều nhất chính là Zaha. Hiệp 1 Zaha cao tiếp trong đối, chỉ ít chặn ra hai cái tất ghi bàn. Tổng cộng có 4 lần hữu hiệu cứu thua. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, thì to đơn giản nói một hồi cầu thủ một vài vấn đề, sau đó để bọn họ duy trì một hồi tâm thái, không muốn quá mức đắc ý liền kết thúc. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu, KPL hiển nhiên là ở hàng phòng thủ trên dưới công phu, thế nhưng công phu này tựa hồ dưới nhầm phương hướng. Ai nha? lại là Zaha cứu thua. Hiệp 2 trận đấu Man City lỗ thủng không những không có cải thiện, trái lại giống ta bít tất trên lỗ thủng như thế, càng xuyên về lớn, liền ngón chân đều đều lộ ra. Milan trước tiên tiến hành thay đổi người điều chỉnh, đổi họ xỉn hận. Hiện tại thi đấu mới vẹn vẹn tiến hành rồi 55 phút ta. Ba nói lẩm bẩm đi xuống sân bóng, Itoan tiến lên một trận dễ dụ, họ xỉn cùng Barlotheri ôm áp sau, chạy đến trên sân bóng, hắn là mang theo nhiệm vụ đi đến. Không tức giận, Itoan vô Barlotheri vai, ngươi cũng không thể đem khí lực đều dùng ở đây, hai ngày nữa đá với Juventus thi đấu, còn cần dựa vào ngươi đây. Ý ra khi Kimovich nếu như lần đầu ra sân lợi nói, ở 6070 phút sau liền đổi lại là tốt nhất, bởi vì quá thời gian này sau, hắn thể năng gặp mức độ lớn giảm xuống. Mà Balotelli tại đây cái thời gian điểm, hắn thân thể, tốc độ của hắn, hắn xa thuật, gặp đối với đối phương mệnh nhọc hàng phòng thủ có rất lớn địa uy hiếp, thế cũng được Iton một cái tiểu diệu chiêu. Mặt khác, cuộc tranh tài này, Iton cũng là thấy rõ, Aggio ở Belgrini cái này hệ thống dưới đang đối mặt một ít thân thể cường tráng cầu thủ, mà chính mình lại đã đơn tiền đạo thời điểm, dễ dàng lật thân. Ở Man City lực công kích không có uy hiếp gì tình huống để họ xim hẩn lên sân trải nghiệm trải nghiệm là một cái lựa chọn tốt. Kele Gini nhìn thấy họ xim hẩn lên sân sau, có chút đến khí. Không phải, có ý gì a? Huynh đệ, lúc này mới bao lâu a? Ngươi vậy thì lên một cái họ xim hẩn, là xem thường ta Man City làm sao. Ở trên internet, một ít cổ động viên Manchester City cũng là có chút không vui, thậm chí có người nắm Milan giữa sân kéo Gini nói chuyện, cuộc tranh tài này Milan chủ đánh chính là một cái trào phúng, cho bọn họ một bài học. Đem Milan bầu trời nhuộm thành màu xanh lam. Chúng ta phải cho Milan tới một người nghe chuyện, cướp đi vòng bảng đầu tiên. Cổ động viên Manchester City kích động tâm tình, thay đổi không được thi đấu xu thế. Thi đấu phút thứ 59, họ xỉn mới vừa lên sân liền thu được một lần cơ hội tuyệt hảo. Gini một cước bóng thấp, dĩ nhiên dọc theo đường đi không có gặp phải ngăn cản. Chuyện này thực sự là khiến người ta không tưởng tượng nổi. Bên sân Man City chủ xoá Gini đã một kiện ba liền, vung quyền, tức giận mắng, phun mù nước, vậy cũng gọi là là đem tố chất bảy ra vô cùng nhợn nhuyễn. Eton kỳ thực cũng rất lý giải Elginho, dù sao Otamendi cùng đệ mỉ hai người mặt đối mặt không người, còn kém dơ lên tay bãi một cái xin mời quá tư thế. Liên như thế chớm mắt nhìn theo quả bóng quá khứ, còn có họ xì hận quá khứ. ta men đi nhìn đệ mỹ ly, cái kia ánh mắt vô tội tựa hồ muốn nói, người sao không ngăn cản? đệ mỹ ly nháy răng, xoay người đuổi theo, quay đầu trước cái ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, ta còn tưởng rằng ngươi gặp ngăn cản, không có bất kỳ trở ngại. họ xì phần bên người không có bất kỳ cầu thủ phòng ngự, hắn dễ dàng liền thu được một cái đối mặt không thành bóng. Joe hát quả đoán lựa chọn tấn công, họ xì phần nhẹ nhàng vậy một cái, quả bóng lướt qua Joe hát, cột cứu vớt bóng, họ xì phần cũng là tương đương tiết hận. họ xì phần hai tay ôm đầu, trừng hai mắt, nháy răng một mặt không thể tin tưởng, hắn liền chúc mừng động tác đều muốn được rồi, nhưng là không nghĩ đến, cuối cùng dĩ nhiên không tiến bảo, đánh vào cột dọc trên. tăng cường huấn luyện. Iton nhìn về phía tạ số tí nghiêm túc nói, khoảng thời gian này, luyện thật giỏi luyện hắn xạ thuật, cơ hội như thế là nhất định phải có thể nắm chắc. Iton kiếp trước không phải cầu thủ, thế nhưng thích xem bóng, hắn nhớ tới rõ ràng nhất câu nói đầu tiên là, một cái đỉnh cấp tiền đạo, chính là nếu có thể nắm lấy rất nhỏ cơ hội, đem một ít không thể đến ghi bàn, chuyển hóa thành vi bàn. đặc biệt là ở cường cường đối chiến thời điểm, so với chính là ai trước tiên phạm sai lầm, sau đó bên kia có thể càng tốt hơn nắm lấy cơ hội. Hậu thế có người nhổ nước bọt, nói C.R. Ronaldo ảnh hưởng Benzema, ảnh hưởng Zuni. Nhưng không thể phủ nhận chính là, ở thời kỳ đó, C.R. Ronaldo nắm cơ hội năng lực càng mạnh hơn, người đem bóng cho người khác, hắn cũng có thể có 780% có thể đi bàn, nhưng người đem bóng cho C.R. Ronaldo, hắn có thể đem cái này xác suất tăng lên tới 80, 90. Juventus vì sao lại ở ten chốt thi đấu bên trong bại bởi Real Madrid, cái kia một hồi thi đấu Ý toàn cũng là nhịn. Di Bala cùng C.R. Ronaldo đều thu được cơ hội, thế nhưng độ khó gần như bóng Cờ Justice Anojo chính là có thể đi bảo, vẫn có thể móc ngược ghi bàn, nhưng này là đi ba la, khả năng là bởi vì tâm lý, sinh lý, khí trời các loại nhân tố, hoặc là là dùng sức quá mạnh, hoặc là là không nắm tốt, lúc này mới dẫn đến kết quả cuối cùng. Họ xì thần khi đi ngang qua thời điểm, bị Iton nắm lấy thật lòng nói rồi vài câu, tất nhiên là không loại kia là giận, chỉ là để họ xì thần tập trung sự chú ý, để nằm ngang tâm thái, chăm chú đối xử. Họ sim thần mới vừa không nhất định phải dùng lố bóng, hắn có thể để bóng, có thể cớ lòng, có thể tà dê bóng một hồi lại bắn, thế nhưng hắn một mực dùng bóng này đáp án còn không rõ hiện ra sao, chính là một người tuổi còn trẻ cầu thủ muốn tú một hồi, muốn chơi một hồi, ta biết rồi, thủ lĩnh, họ xin thân lời thề son sắc bảo đảm, ngồi ở trên ghế dự bị phẹt nẹn nét cười không ngậm mồm vào được, ở cảm nhận được y tôn vương chi miệt thị sau, cũng là lập tức thu hồi nét cười của chính mình. Và Juno phẹt nẹn nét, xem ra ngươi cũng phải hảo hảo giáo dục một hồi, nhớ lại đến rồi, sau đó ngươi ở mu thời kỳ, một hồi thời điểm tranh tài, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, rõ ràng có một cái cơ hội thiên công đảo ngược bởi vì thi đấu muốn kết thúc, sẽ không có đem bóng chuyển qua, mà là chơi lên. Sau đó bị Camesizo cho mắng cho một trận. Lúc này Fẹt Nện đệt còn không biết chính mình đột nhiên liền bị Iton nhìn chằm chằm, nếu như biết đến nói, nhất định sẽ hối hận tại sao mình muốn lắm miệng cười một hồi. Sidon. Iton nghiêm đầu, nhìn Sidon nói, xem ra, chúng ta muốn bắt một hồi các cầu thủ trong lòng xây dựng, không thể bởi vì biểu hiện gần nhất được, liền nhẹ nhàng. Iton. Đọc há miệng, hắn muốn nói Iton có phải hay không có chút quá nghiêm ngặt, thế nhưng nhớ tới chính mình hát mặt đen nhân vật thể, được rồi. Nghiêm ngặt hóa ra là ta, người xấu là ta, người tốt là hắn a. Liền gật đầu đáp ứng rồi. Agrizou ngã trên mặt đất trọng tài chính ra hiệu không có phạm quy. Thi đấu phút thứ 78, Milan phản công nhanh. T, quả thực không mắt thấy. Họ xỉn thần tốc độ cực kỳ nhanh, liên tục hất bóng ra tốc, liên tục quá ba người. Hắn như vào chỗ không người, hay dùng trên tốc độ biến hóa. Đem Man City hàng phòng thủ quá sạch sẽ xanh, xanh. Hắn giết vào bên ngoài vùng cấm. Vốn là làm đem bóng chuyển cho họ xỉn hận, sau đó hướng về trước cắm bảo. Nghĩ đến cái hai quá một phối hợp, kết quả, khả năng là bởi vì Milan tại đây một hồi thi đấu chơi cái này xáo lộ quá nhiều rồi. Man City đã có ứng kích phản ứng. Hơn nữa ra ra tuổi hội tại đây một hồi thi đấu chạy tiền vệ tấn công đi tới, liền Fernando liền theo thói quen hướng về bên cạnh một bên, sau đó họ Sĩm Hận vừa nhìn. Fernando mặt sau cái kia rộng lớn không gian. Nếu như mình ra tốc quá Fernando, vậy thì là một đám lớn thảo nguyên, mặc cho chính mình rong rồi à. Liền, hắn nhìn về phía Pel Gin trong ánh mắt phảng phất đang nói. "Số gì a? Huynh đệ, nay một cái, ta quyết định, không đánh Nghi Minh." Họ Sĩm phân ra tốc cùng tuyệt đối tốc độ đều là không sai, khi hắn dễ dàng quá rơi mất Fernando sau, tốc độ lên lọ Sĩm Hận đã không phải lựa chọn mà là một cái tự lôi ngã tính giờ lựa chọn Chuyển, bất chuyển, đi phía trái hướng về phải man city hàng phòng thủ vừa nhìn chính là học rốt dĩ nhiên hai người đều làm sai họ sim thần tiến quân thần tốc trực tiếp giết tiến vào bên ngoài vùng cấm jh nhìn thấy họ sim thần lên chân làm dáng hướng về phải một bên nào thế nhưng chân nhưng hướng về trái một bên ra sức giẫm một cái họ sim thần cái nào nhìn thấy loại này thủ môn a hắn nhìn thấy jh trọng tâm hướng về phải một bên thời điểm còn tưởng rằng đối phương bị hắn cho lừa nhé đánh số lượng định sẵn nhé liên quả đoán hướng về bên trái đẩy một cái kết quả là bị jh giẫm một cái cho cản đi ra ngoài Họ siết thần. Đẹp đẽ thiếu thua. Rô Hát dùng chân đem bóng cản đi ra ngoài. Cạc cạc cạc cạc thẻ. Đá bồi. Bóng vào. 30. Milan. Milan lại tiến vào một bóng. Tỷ số mở rộng đến 3 bóng. Đẹp đẽ. Cạc cạ. Cạc cạ hai tay chỉ thiên sau, hướng về Iton chạy tới, dưới ánh mặt trời hàm răng của hắn bạch chói mắt, từ khi trở lại Milan, không, là từ khi Iton đi đến Milan sau đó, Cạc cạ liền phản phất là trở lại lúc trước cái kia truy phong thiếu niên bình thường. Đẹp đẽ. Iton cùng Cạc cạ thật chặt ấp. Trên ghế dự bị Ba Loteli có chút giận, làm sao, ngươi tại sao ôm cả cả thời điểm như vậy hẹp? Ông ta thời điểm, chính là nhếch răng trợn mắt. Họ xim thần cũng an vị, hắn liên tục nhìn Zohad ba mắt, cái kia trong đôi mắt nếu như có thể bay ra tiểu phi đau lời nói, Zohad hiện tại đã là thùng trăm ngàn lỗ. Zohad nằm trên đất, một mặt sinh không thể luyến. Loại tâm tình này, đại khái chỉ có hậu thế Đở Gỉ Ozzer Lukaku, hoặc là Đở Gỉ giờ mà gửi giờ thời điểm có thể lý giải chứ. Ai? Thủ lĩnh, Cạ Cạc muốn trở lại sân bóng, lại phát hiện Eton còn ở ông hắn, bên trong đôi mắt hơi kinh ngạc. Eton nhìn Cạc cạ vẻ mặt kinh ngạc người nói thay đổi người thay đổi người cả cả há miệng lúc này mới chú ý tới nguyên lai like sala rất sớm mà ngay ở bên cạnh nhật được rồi thân chờ lên sân ital dĩ không có chịu tiếp đổi chính là muốn chờ cả cả tiến vào cái bóng mà thôi milan dùng mất rồi cái thứ hai thay đổi người tiêu chuẩn sala thay rơi xuống cả cả vị này đã từng hiệu lực với chelsea ai cập thiên tài mùa giải này ở Eton trên tay cũng là có càng ngày càng nhiều ra trận cơ hội man city huấn luyện viên trưởng l, l. gini đang nhìn đến sala ra trận sau vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên sertling họ sala Này ba cái cầu thủ một cái chạy so với một cái nhanh, đây là muốn đem ta Man City cho đột thành một cái cái sang a. Pellegini linh cảm rất nhanh sẽ trở thành sự thật. Ở lạc hậu ba bóng sau, Man City cũng bắt đầu liều mạng, thế nhưng đối mặt Milan phòng thủ phản công, bọn họ càng liều mạng, chết liền càng nhanh. Vẹn vẹn mới qua không đầy 3 phút, Milan lại tới nữa rồi một lần phản kích. Hai, ba chân liền đánh xuyên qua Man City hàng phòng thủ. Salah chuyền chéo. Họ xí thần tốc độ cực kỳ nhanh, giết vào bên ngoài vùng cấm. Zaha vị rất cao. Họ xí phần muốn chọn, thế nhưng Zaha giành trước ôm lấy bóng. Trên khán đài Milan cổ động viên phát sinh tiết nui âm thanh, cổ động viên Manchester City nhưng là túng thật lớn một hơi. Ở trên khán đài linh linh vãi toát vang lên la lên Joe tấm thanh, ý tứ đại khái hẳn là Joe như bất chứ. Nhưng là bọn họ mang nhiều kỳ vọng Joe nhưng ngã trên mặt đất, dỗi thẳng chân, nửa ngày không có lên. Ồ, có tình huống, Joe thật giống trò rút, có thể hay không hoán lại đây, thật giống không thể. In lần quốc môn ra hiệu thay đổi người, cả bạn lơ thay đổi Joe Cổ động viên Manchester City đã choáng váng. Ở lúc trước, bọn họ biết Man City hàng phòng thủ áp lực không nhỏ nhưng này đâu chỉ là không nhỏ à hoàn toàn chính là đặt ở dô hát trên người có thể hiện tại dô hát ra sân Yton có chút ngạc nhiên nhìn ra sân dô hát, tựa hồ đang kỳ quái không phải dô hát, chính là chuột rút một làn sóng mà thôi làm sao liền muốn ra sân một bên khác Elrini ở cùng đội ý câu thông qua đi tâm tình sẽ không có đẹp như vậy ý của ngươi là hắn lần này chuột rút còn rất có khả năng gợi ra mới rất lâu lương thường Elrini trong đôi mắt phảng phất đang nói ngươi có phải hay không tờ mở giờ đang đùa ta cái kia sau khi Man City thi đấu muốn làm sao đá xin mời cái phù thủy dưới chú Hy vọng đối phương bắn lên trời một chút sao. Cuộc tranh tài này trên hiệp hai, nếu không là hát kéo dài tính mạng cũng không biết muốn ném bao nhiêu bóng. Pellegrini linh cảm là không có sai. hát bị thương ra sân sau. Trong thời gian còn lại, họ Simpson, Sterling, Salah, Pellegrini từng người đá vào một hạt ghi bàn, đem tổng số điểm mở rộng đến 70. Họ thần ở đem thi đấu mở rộng đến 40 thời điểm, thậm chí còn có chút đần độn vô vị cảm giác. So với hát, cả bạn Lở dù thì có điểm quá. Bình thường. Rất muốn khóc, xin nghỉ một ngày. Chu thi đấu trận chung kết, 20 chàng thua 15 chàng. Thua nhiều nhất một hồi làm mất đi 10 cái bóng. Ta thật là khổ sở A. Ta làm sao như thế món ăn A. M.O. Chương 64, bạo sát Man City sau, A thần hoàng rồi. Chương 64, bạo sát Man City sau, A thần hoàng rồi. Ta là M.C. Allegri, ta hiện tại rất hoảng. Thanh thiệu Juventus huấn luyện viên trường, mùa giải này ta bắt đầu cũng không tính tốt đẹp, hiện tại bên ngoài đều đang chuyển ta chẳng mấy chốc sẽ sát thải. thế nhưng ta cảm thấy cho ta còn có cơ hội có thể ổn định, mà đã với Milan thi đấu, chính là một cơ hội. Giả như ta có thể xuất lĩnh đội bóng ở sân nhà bạo sát Milan, như vậy ta xoáy vị sẽ vô cùng vững chắc. Hơn nữa ta có tự tin, có thể làm được. Dù sao Milan gần nhất lịch thi đấu vẫn là tương đối chắc chẽ. ở Trang on Honlist vòng bảng thi đấu cùng Man City đầu tiên cuộc chiến cũng là vô cùng trọng yếu. Hơn nữa ta cùng Iton xuất lĩnh Milan, ở sụp cộng tạ ý Tạ từng có giao thủ, chỉ có thể nói nếu không là Milan số may, nếu không là Beneanti đại chiến dạ dạ, Di Bal Beneanti không tiến vào. Như vậy sụp cộng tạ ý Tạ Lợi quân là ta đại Juventus mới đúng. Sân khách đá với ta Juventus. Ta sẽ để Milan biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Dù sao, chúng ta đã không phải đầu mùa giải De Me Juventus, nhìn chúng ta biểu hiện gần nhất, rõ ràng chúng ta chính ở vào ngày càng tăng. Có điều sự tiến triển của tình hình tựa hồ cùng ta nghĩ như bên trong có chút không giống nhau lắm, khi ta mở tivi nhàn nhã tựa ở trên ghế nằm, muốn nhìn một chút Milan cùng Man City thời điểm tranh tài. Ta đột nhiên phát hiện, ý ra khi Mô Vít không lên sân, Zima Zi ạ không lên sân, Cạc Cạc không lên sân, Cạn Nệ không lên sân. Vì lẽ đó, Eton, ngươi nói cho ta, ngươi không phải là muốn muốn ở ta Juventus sân nhà theo ta liệu mạng chứ? Ngươi nói a, ngươi không phải muốn theo ta liều mạng chứ? Alergy nội tâm dâng lên không ổn cảm giác, thế nhưng rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Liều mạng sẽ chết hái, sụp cột thọa ỉ ta chúng ta từng có giao thủ, nếu không là Milan số may, thắng lợi liền thuộc về chúng ta du tú tủ. Milan thực lực làm sao không có ai so với ta Alergy càng hiểu, nhưng là thi đấu quá trình cùng kết quả, để Alergy có chút hoài nghi nhân sinh. Một bóng, hai bóng, ba bóng, bảy bóng, khí, Yton dĩ nhiên tàn nhẫn như vậy. Tợt giờ nếu như ta ở sân nhà bị hắn như thế đá một trận, vậy chẳng phải là muốn tại chỗ sát thải? trong máy truyền hình, chính đang truyền phát tin trang Ti Holit vòng bảng thi đấu sau trận đấu phỏng vấn. bị đánh xưng mặt sưng mũi El Regini chính thuận thế đóng vai một tên béo. cuộc tranh tài này kết quả rất làm người ta bất ngờ, ta nghĩ Milan cũng chưa hề nghĩ tới gặp có như vậy điểm số. cuộc tranh tài này thắng thua cũng không thể chứng minh cái gì. trạng thái chính giai Milan gặp phải thương binh mãn doanh Man City trình diễn một cái ma huyễn kết quả chính là như vậy. nếu như không phải Joe bị thương, Coman Bonnie bị thương, ta nghĩ kết quả của cuộc so tài có lẽ sẽ rất khác nhau. thế nhưng rất hiển nhiên, chúng ta chịu đến nghiêm trọng thương bệnh vãi nhiễu. Elder Gini nói năng hùng hồn, lại như là ở hồ lao quan trước, đối mặt hoa hùng, lư bố, ở nơi đó cảm thán, đáng tiếp ta đại tướng nhan lương văn xỉu không ở viên thiệu như thế. Làm màn ảnh cho đến Iton thời điểm đã biết được Elder Gini nói rồi gì đó Iton, những mày mở miệng nói, lúc trước Elder Gini huấn luyện viên muốn lui ra bóng đàn ta là cực lực phản đối, nếu như hắn còn ở trên sân bóng rong rồi hắn cũng không cần khổ nào những chuyện này. Câu nói này Thu vừa nghe không có gì, thế nhưng ngươi nếu như cẩn thận đi phẩm, liền sẽ phát hiện bên trong chào phúng quả thực chính là kéo đẩy. ở cầu thủ thời đại yên lặng vô danh, a nó như thế nào đây? Nghề nghiệp khác cuộc đời đều đang vì vĩ đại chi lê đại học đội hiệu lực, mãi cho đến 33 tuổi giải nghệ, trực tiếp ngay ở chính mình mẫu đội bắt đầu rồi dạy học công tác, nếu như ở trong game cho hắn làm cầu thủ thẻ lời nói, phòng trứng là cấp thấp nhất màu đồng xanh. Mai vừa nói như thế, liền phản phất Pelgini cầu thủ cuộc đời, là một cái vĩ đại giống như truyền kỳ, tương tự với Pele, Maradona loại kia. Pelgini nơi nào nhận được như vậy sự nhục, hắn vốn là muốn phản kích, thế nhưng Man City cao tầng nói chuyện, fan bóng đá kháng nghị, còn có anh môi chào phúng để Pelgini cũng không còn tinh lực đi cùng Ý Ton vật tay những thứ này. Mà ở trước máy truyền hình xem xong tình cảnh này Allergy, phản phất nghĩ đến chờ mình xuất lĩnh Juventus đối mặt Milan bị bạo sát sau, cái kia thê thảm một màn. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, Allergy đối mặt phóng viên phỏng vấn, dùng từ tương đương nghiêm cận, hơn nữa còn cường điệu hắn cùng Milan trong lúc đó đặc thù cảm tình. Này đã không phải Allergy lần thứ nhất nói cái này. Nhưng là lần này, khiến người ta có một loại liếm cầu cảm giác. Thời gian rất nhanh sẽ đi đến ngày thi đấu, Allergy ở gần nhất 2 ngày, đi ngủ đều ngủ không ngon, chỉ lo Juventus bị Milan cho bạo sát cũng không trách allergy như vậy sợ sệt dù sao Man City như vậy đội mạnh đều bị đá cái bẫy, không, hủy đi mùa giải trước hai cái bắt đuổi, chính đang trùng kiến kỳ Juventus. Nếu như bị bạo sát một lần, tính toán nội bộ, ngoại bộ dưới áp lực, lại muốn chầm luân một hồi lâu. Đây chính là loại thứ nhất đáng sợ nội háo. Serie A vòng thứ 13. Juventus vs Milan. So với allergy kinh hoàng, Juventus cổ động viên đúng là tương đương tự tin, gần nhất Juventus hơi có chút thoát khỏi đêm mê ý tứ, đội bóng liên tục chiến thắng Atalanta, Toro, Empoli, Bologna. Thoát khỏi không phải thua, chính là bình vòng lẫn quân. Ở trang The Online vòng bảng thi đấu xuất hiện tình thế cũng là tương đương trong sáng. Thậm chí có Juventus cổ động viên còn gọi ra bắc phạt khẩu hiệu, ý tứ chính là chúng ta muốn từ điểm hạ du, giết tới đỉnh chạy tới. Trên thực tế, nếu như không có ít on cái này người làm dối, như vậy nguyên bản thời gian điểm Aligi vẫn đúng là xuất lĩnh Juventus bắc phạt thành công, còn đặt vững chính mình ở đội bóng bên trong không cách nào dao động địa vị. Cuộc tranh tài này, Juventus bày ra 4312 trận hình. Aligi đi đến Juventus sau, cho đội bóng to lớn nhất thay đổi, chính là để đội bóng bắt đầu sử dụng lập tức lưu hành bốn trung vệ. Mojaka, Menduki Dybala, Kupa, Dodo, Machi Sihô, Eza, Chienlini, Bajali, Likestener, Phong. Đội bóng bài binh 7 trận đại khái chính là bộ dáng này, Dybala là một cái tiền đạo ảo, ẩn dấu ở Moza ta cùng mẹn đủ kỳ phía sau. Gần nhất ta lơ Di nhìn mẹn đủ kỳ, trong đầu vẫn có cái kỳ quá ý nghĩ, vậy thì là hy vọng đem cái này to con, cái này truyền thống cột thức trung phong, xem là một cái tiền đạo cảnh đến dùng hoặc là nói tiền vệ cánh. Trên thực tế, hắn sau đó vẫn đúng là như thế dùng, ở nguyên bản thời gian điểm. Juventus đá với Real Madrid Champions League trận chung kết bên trong, mẹn đủ kỳ tại đây cái vị trí trên phát sáng toàn nhiệt, còn đánh vào một cái thần tiên bóng ngay lúc đó giải thích còn khen một phen tới. Đương nhiên, hiện tại cái này cái còn chỉ là một ý nghĩ, một cái ý nghĩ điên cuồng. Giữa sân phương diện, Tötlo bên cạnh có tuốt Ba cùng Ma si hỗ hộ giá hộ tống, rất có điểm Milan thời kỳ cảm giác. Này kỳ thực xem như là một cái lui bước dù sao nguyên bản thời gian điểm allergy chính là như thế chơi, sau đó cái này mùa giải đem ba cái bắp đuổi hủy đi, dẫn đến bắt đầu bất lợi. Kết quả, bởi vì Tötlo mùa giải trước đi tới Milan, không trở thành Juventus bắt đuổi. Sau đó, hoa nhà không có hoa giải hương định luật có hiệu lực. Allezzi nhìn Milan trong trận Terno, cảm thấy chiếm được nhà Juventus cần như thế một cái giữa sân hạt nhân, liền ở mùa giải này đem Tơ-Lô lại mang về Juventus. Trong này ưu khuyết điểm thị phi, cũng chỉ có thể nói nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Cuối cùng chính là ở phía sau hàng phòng thủ trên, Bò nụ xì mới vừa khỏi bệnh. Nếu như không phải lo lắng thương bệnh, như vậy Bò nụ xì cùng chia tổ hợp mới là tốt nhất bố trí. Thế nhưng hiện tại cũng không kém. Aligi trong lòng là hy vọng chờ Endlin nghỉ cùng bà dạ Lỷ trước tiên thích hợp một chút, lại nhìn tình huống để bò nụ xì trên, cho tới thủ môn vị trí. Biphong, EES, Vĩnh Thần, tập trung ý chí, Aligi đi ra cầu thủ đường nối, trên mặt mang theo nụ cười cùng trên khán đài Juventus fan bóng đá phất tay. Trên khán đài Juventus fan bóng đá rõ ràng là đối với Aligi gần nhất mang đội biểu hiện tương đối hài lòng, tuy rằng ở Champions League vòng bảng thi đấu có chút kéo hông, bắt đầu thời điểm, thậm chí khiến người ta lo lắng có thể hay không vòng bảng đều không thể ra biên. Thế nhưng hiện tại cũng trở về đến quỹ đạo. Tất cả những thứ này cũng làm cho trên khán đài Juventus fan bóng đá cảm thấy hưng phấn, thậm chí có người vung vẩy cánh tay phải, lớn tiếng la lên, chúng ta ngày hôm nay phải thắng, chiến thắng Milan. A lờ gì? Nói cho bọn họ biết, đầu bảng thuộc về Juventus. Juventus cực đoan fan bóng đá âm thanh tương đối lớn, mà bọn họ vung vẩy cờ xí, chỉnh tề địa trang phục, cũng là làm cho người ta một loại nghiêm chỉnh huấn luyện vừa thị giác, thậm chí bọn họ còn làm áp thích. Một người mặc Juventus áo đấu cổ động viên, một tay cầm trang Tion một tay cầm giải đấu cút, còn mang theo một cái cờ của Italy Ý này rất rõ ràng, chúng ta Muốn Tam Quân Vương. Alerji thấy cảnh này, mọi người có chút đã tê dần. "Không phải, các anh em, các ngươi cái này tự tin là nơi nào đến? Các ngươi cái này du khí, là ai cho?" Thế nhưng Alerji có thể nói cái gì đây? Nói: "À, không được, ta không làm được, cái này mùa giải, chúng ta chủ yếu là rèn luyện đội hình, tiến hành chiến thuật thay đổi." Đương nhiên không thể, vì lẽ đó, hắn chỉ có thể mỉm cười, phất tay, gật đầu. Tất cả những thứ này tất cả, làm cho người ta cảm giác, vậy thì là bốn chữ, định liệu trước. Liên ở các đài truyền hình lớn, trong trang web đều có thể nghe được như vậy lời kịch. Chúng ta có thể nhìn thấy, ở Juventus sân nhà, các cổ động viên phi thường nhiệt tình. Allegri mỉm cười gật đầu, phất tay thân thiết cùng fan bóng đá chào hỏi, xem ra đối với cuộc tranh tài này hoàn toàn tự tin. Milan ở trên một hồi thi đấu, 70 chiến thắng giờ giờ Mi ở lít đội mạnh Man City, tuy rằng Man City đội hình cũng không đầy đủ, thế nhưng có thể đá ra cái này điểm số, cũng có thể chứng minh tình trạng của bọn họ vô cùng tốt. Juventus cùng Milan lần trước trong khi giao thủ, ở thường quy thời gian đá cho hòa nhau, Juventus một lần đạt được dẫn trước, thế nhưng cuối cùng vẫn là tiến vào Benanti quyết thắng giai đoạn. Nếu như không phải dạ dạ cùng đi ba la đem về nanti bắn ém, như vậy kết quả cuối cùng vẫn đúng là rất khó nói. Xem ra này một hồi Allergy là muốn xuất lĩnh đội bóng một huyết trước xỉ. Allergy. Nếu như Allergy biết mình động tác tạo thành lớn như vậy hiểu lầm, nhất định sẽ che ngực, lớn tiếng la lên. Phỉ báng ta A. Người phỉ báng ta A. Ta chưa từng nói A. Chưa từng nói. Một bên khác, Milan Lan tại đây một hồi thi đấu bên trong bày ra 433 trận hình. Zima Zia, Izahit cả cả Van Bờ, Zezong, Cà Tùng Titi, Ziger, Mạc rẻ sợ sải li Gì Gina, cái trò này đội hình vô cùng có đặc sắc, tại sao nói như vậy chứ? Chủ yếu là bởi vì tuổi tác bình quân hóa rất thú vị. Nếu như ngươi chỉ nhìn một cách đơn thuần đội bóng trước sân, như vậy ngươi sẽ phát hiện, bình quân tuổi tác 30 trông cửa đẹp cũng vậy. Thế nhưng ngươi nếu như xem giữa sân cùng phòng thủ, vậy cái này tuổi tác liền sẽ hết sức kéo nhỏ. Mùa giải trước, mặc kệ Milan biểu hiện như thế nào, ở Serie A, bất luận là cái nào huấn luyện viên, nhìn Milan đội hình, kỳ thực đều không thế nào hàng. Bởi vì ở Italy, người trẻ tuổi đại diện cho không ổn định ngoài miệng không lông làm việc không tốn sức chuyện này ở Italy vẫn là ăn mở nhưng là tại đây cái mùa giải Milan lực uy hiếp rõ ràng gia tăng rồi nguyên nhân rất đơn giản bởi vì Milan trong đội hình có Irahimovic, Di Maria, Caca, những này tại đây chút huấn luyện viên trong mắt ngoài miệng có Mao nam nhân Nike thực cũng là allergy đối với Milan đột nhiên coi trọng một cái nguyên nhân đặc biệt là Irahimovic cùng Di so với đã rơi xuống thần đàn Caca đã kể bên giải nghệ Džiđa không giống nhau hai vị này tuy rằng có đủ loại khác nhau vấn đề nhưng vẫn như cũng là đỉnh cấp cầu thủ cái gì gọi là lực uy Đây chính là cầu thủ trong đường núi Iton đi ra, hiển nhiên hơi kinh ngạc với Juventus fan bóng đá thanh thế. Hắn nhìn về phía Allergi, trong đôi mắt phảng phất viết vài chữ. Ngươi là Anchata. Allergi tựa hồ cảm nhận được Iton nhìn kỹ, vội vã đi lên trước, muốn nắm tay tỏ vẻ thân thiện. Thế nhưng Iton nhưng một bộ hai tay cắm vào túi, ai cũng không yêu giá dấp. Điều này làm cho một ít không rõ ràng ngọn nguồn cư dân mạng không nhịn được ở trên internet bắt đầu nhổ nước bọt. Mẹ nó, hắn như thế quan sao? Juventus huấn luyện viên trưởng tới nắm tay, hắn liền trực tiếp hai tay cắm vào túi thôi. Nói thật có chút mất mặt, có chút không lễ phép, có chút ném quốc gia chúng ta mặt. Những tin tức này vừa ra tới, một ít biết ngọn nguồn cổ động viên liền không vui, bọn họ lập tức bắt đầu giải thích một làn sóng, nói cho bọn họ lúc trước Alergi rất hợp lý, còn có ở trên tay bôi lên đồ vật cùng Iton nắm tay, nỗ lực loại bỏ vu thuật sự tình. Những chuyện này vừa ra tới để rất nhiều fan bóng đá cảm thấy khó mà tin nổi, bọn họ không tin tưởng, trên thế giới dĩ nhiên có như vậy thông tuệ người. Alergi hiển nhiên cũng là muốn đến này một vụ, lại nghĩ chuyển biến phương thức chào hỏi, Iton đã lưu lưu, lưu trở về chính mình ghế của huấn luyện viên, chính là quân tử bất lợi cho nguy tưởng bên dưới cái này Allergy nhìn qua liền rất nguy hiểm a ngươi nói cái này Allergy, hắn muốn làm gì iton đến ghế vấn luận viên nhìn si Độc nghi ngờ nói hiện tại không phải đều không nói cái gì vu thuật sự tình sao làm sao hắn còn muốn si Độc cùng tạ sổ thì hai người đối diện một ánh mắt iton có thể hay không vu thuật chuyện này hai người bọn họ là rõ ràng nhất si đoạt nhìn một chút tâm có hiểu ngầm hai người nội tâm chính đang điên cuồng gào thét đến rồi đến rồi bọn họ lại tới nữa rồi xảy ra chuyện gì bọn họ đây là ở cô lập ta hiện tại milan cùng juve tình cảnh kỳ thực là ngược lại Juventus là lật đổ trung kiến, trước đây hai cái bắp đùi đi rồi, muốn xác định tân hạt nhân, chiến thuật mới hệ thống, chủ đánh bốn trung vệ, đuổi tới thủy triều. Mà Milan hiện tại là trải qua một cái giới mùa giải, đến cái thứ 3 mùa giải đã tìm tới chính xác đấu pháp, dù cho là đội thanh niên cầu thủ, cũng là cùng đội chủ lực chiến thuật duy trì nhất trí, vì lẽ đó cắm vô là xài, dung hợp cũng tốt. Hơn nữa gần nhất bạo sát một làn sóng Man City, vì lẽ đó, bạo sát Man City sau, a thần nhỏ rồi. Hắn sợ sẽ chính mình cũng bị bạo sát một làn sóng. Tiếng gọi vang lên, trận đấu bắt đầu, Milan thu được mở băng quyền. Chương 65 chỉ có thượng đế mới có thể đánh giá ta chương 65, chỉ có thượng đế mới có thể đánh giá ta juven mở màn hơi hơi bảo thủ thế nhưng cũng phù hợp bọn họ tình huống thực tế algeri vốn là không phải một cái cấp tiến người trong xương có người italy bảo thủ mà juven biệt hiệu là lao phu nhân càng là rất được đã từng italy bóng đá tinh tú liền ở milan mở màn thời điểm theo thói quen lựa chọn thủ thế nhưng là bọn họ nhưng đánh giá thấp milan hỏa lực làm người khác một quyền đánh tới được thời điểm người tốt nhất có thể đỡ được đỡ được người liền có thể phản kích không tiếp nổi người liền sẽ bị đánh thành ngớ ngẩn milan chuyển bóng nối liền phi thường trôi chạy Rê ở trung lộ tự tin cầm bóng, thế nhưng không dính bóng. Vị này dưới chân kỹ thuật xuất sắc, thế nhưng quá mức dính bóng. Một lòng muốn cùng chính mình thần tượng Messi như thế, dựa vào hai cái chân mở một đường máu người Hà Lan, hiện tại cũng là nhận rõ hiện thực. Ở đơn giản lôi kéo một hồi du ven tú đội hình sau, rất quả đoán đem bóng cho đến đường biên cạ cạ, cạ cạ cầm bóng sau tại chỗ thoát khỏi căn bản cũng không có người có thể cùng được với. Hắn khởi động tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền bỏ qua rồi bên người muốn áp sát người phòng thủ của bà, đem vị này pháp tuổi trẻ giữa sân kinh sợ đến mức trận mắt mắt mồm, xem như là hiểu rõ cái gì gọi là cạ tốc độ. Cả tại chỗ thoát khỏi năng lực, hắn đã không tuổi trẻ. Thế nhưng tốc độ bây giờ vẫn như cũ nhanh như vậy, không thể không nói, Mila này một vụ giao dịch thực sự là quá có lời. Khôi phục đỉnh cao cả cả, tại chỗ thoát khỏi năng lực không nghi ngờ chút nào là thế giới đỉnh cấp, mà người khác bóng kết hợp năng lực, càng là gồm cả xem xét tính. Khi hắn ở đường biên về phía trước nhanh chóng dẫn bóng thời điểm, màn ảnh cũng không nhịn được khóa ở trên người hắn. Cả cả dẫn bóng, nó như thế nào đây? Mỗi một bước đều làm cho người ta một loại thiên nhân hợp nhất cảm giác, nhìn qua rất hợp lý, rất thoải mái, rất đẹp trai thế nhưng Juventus phòng thủ cũng không phải chỉ là hư danh ở đây một bên Alersi tiếng gào thét bên trong bọn họ cấp tốc lập ra vây quanh kế hoạch toàn thể trận hình hướng về Milan gần kề đồng thời cũng không quên đối với Milan cái khác cầu thủ tiến hành một trọi một nhìn chăm chú phòng thủ đặc biệt là Iza bất kể như thế nào đều có một cái cầu thủ đưa mắt đặt ở trên người hắn đối mặt dưới tình huống như thế Cacca tiến hành liên tục biến hướng nỗ lực lừa gạt mở trước mặt Juventus cầu thủ trọng tâm sau đó nghiêng thân thể một cước. Cacca thử nghiệm qua người thế nhưng đối thủ phi thường lão đạo không ăn lắc dừng thần cấp thoát khỏi bấm bóng trung lộ Izahimovit cùng Zmajija tiến hành rồi đổi vị trí. Izahimovit hướng về đường biên chạy, Zmajija hướng về trung gian chạy. Ven tú hai cái cầu thủ dán lên Izahimovit. Này một cước chuyển bóng đánh chính là một cái trước người bóng không phải đánh trung vệ phía sau, đánh chính là phe mình cầu thủ phía sau. Zmajija cắm nghiêng hấp dẫn Juven tú cầu thủ sự chú ý. Thế nhưng hai cái trung vệ trẻ Ellini, bà giả lì nhưng đưa mắt khóa kín ở Izahimovit trên người. Hai người thậm chí đồng thời theo Izahimovit hướng về bên trái di động. Nhìn thấy Izahimovit nghiêng thân thể, hai người đều không có tùy tiện tiến lên thử nghiệm cước đoạn bọn họ đều đang đợi một cơ hội. Zihomirovic dừng bóng một khắc đó, ở thử nghiệm đem cái này bóng chặn lại. Izakimovic tựa hồ nhận ra được hai người ý nghĩ, mà là lẳng lặng mà nhìn quả bóng hạ xuống, nghiêm thân thể che chở quả bóng điểm đến, không cho Juventus cầu thủ tới gần. Quả bóng rơi ở trên mặt đất bắn lên. Cherenyi tiến lên. Bà dạ lỷ che ở Izakimovic đi tới trên đường. Bọn họ thử nghiệm kết đoạn. Lạ như là một cái người đấu bò tốt ở đấu bò bình thường, Cherenyi thử nghiệm đường con vượt qua, từ Isahimovic bên tay trái chuyển chính thức diện, thử nghiệm đoạn dưới đối thủ bóng, coi như hắn xoay người Như vậy chính diện cũng là có bà dạ lì ở nơi đó. khi Movit không phải Messi, dưới chân của hắn tần suất cũng không nhanh, không thể trong khoảng thời gian ngắn làm ra nhiều cái động tác. Bọn họ muốn đánh chính là một cái trên lệnh thời gian. khi Movit nhận ra được Chia Enlini ý đồ, hắn theo Chia Enlini đến phương hướng chuyển biến, hiện một cái xe tự con đường. Nhìn thấy Irahi Movit động tác, Chia Enlini lộ ra nụ cười. Bởi vì khi hắn xoay người một khắc đó, bà dạ lì sẽ đem bóng đòn dưới. khi Movit xoay người, bà dạ lên cướp. Cái gì? Giải thích vốn là âm thanh không phải rất kích động, thế nhưng đang nhìn đến Yrahi Mo động tác thời điểm, nhưng không nhịn được nâng lên âm lượng. Đừng nói giải thích, liền ngay cả trên khán đài cổ động viên, bên sân các huấn luyện viên cũng không nhịn được đưa cổ giải, một mặt khó mà tin nổi. Quả bóng nhảy này nhấp nhót, Yrahi Mo trước sau đều không có tác dụng chân đi được vào, mà là vây quanh quả bóng bắt đầu xoay người, coi như bà dạ lì muốn chen chân vào thời điểm. Hoặc là nói, ở bạ dạ lì chân còn không nâng lên đến thời điểm, Yrahi Mo xoay người nhìn bắn lên quả bóng, trực tiếp chính là bay lên một bước. nghiêng người, lên chân, quả bóng bay ra ở bên ngoài vùng cấm bên trái tuyến đầu, Irahi Movitz lựa chọn trực tiếp lên chân sút bóng. Vi Phong tầm nhìn là bị nẹt, bởi vì ở tầm mắt của hắn chỉ có thể nhìn thấy bạ ra lì bối cảnh. Hơn nữa hắn muốn phòng chủ yếu cũng là ở xa, mà không phải góc gần. Nhưng ai có thể nghĩ tới Irahi Movitz căn bản sẽ không có ý nghĩ dừng bóng, mà là trực tiếp sút bóng đây. Quả bóng trực tiếp dán vào cột dọc trên góc phải bay vào đi. Irahi Movitz xoay người trực tiếp đến rồi cái toàn thể cảnh tượng chính là y, y. Cái này xảo quyệt góc độ, liền ngay cả Vi Phong cũng không có cái nào. Bóng vào. Thi đấu mở màn phút thứ ba. Irahi Movitz ở bên ngoài vùng cấm biên giới một cú sút bóng trực tiếp đánh vào góc gần trên duyên góc chết này không phải Irahi lần thứ nhất oanh vào như vậy bóng lần trước thật giống là vậy là hiệu lực Milan thời điểm đá với lại vẫn là cái nào chi đội bóng đánh vào quá tương tự ghi bàn có điều thảo luận cái này không có ý nghĩa gì dù sao hắn nhưng là Irahi chỉ có thượng đế mới có thể đánh giá nam nhân Aluri trừng lớn mắt nhướng mày nhìn như vậy một hạt mất bóng thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài không biết tại sao bây giờ nhìn Milan hắn tổng cảm giác lại như là nhìn Real Madrid Barcelona Atletico Madrid như thế Này 3 chi đội bóng trên hàng tiền đạo đều có thế giới đỉnh cấp tấn công tay, Diomagic Cristiano Ronaldo, Barcelona Messi, Atletico Madrid, Griezmann. Hiện tại Milan cái này đi himovic. Bất luận từ thực lực vẫn là từ tiếng tâm tới nói, tại đây ba người ở trong cũng là thấp hơn Messi và Ronaldo. Đúng rồi, vẫn chưa thể quên cạ cạ, tuy rằng hắn từng có lâu dài thời gian chậm luân, hơn nửa tuổi, dẫn đến mọi người đối với hắn coi trọng không cao, chỉ cảm thấy là hồi quang phản chiếu. Thế nhưng này một cái ghi bàn ở trong, cạ cạ cống hiến cũng là phi thường lớn. Y đứng ở bên sân dùng sức vỗ tay, biểu thị chính mình đối với Irahimovic thưởng thức, xinh đẹp như vậy đi bản, đúng là tàn nhẫn mà đánh vào hắn tâm ba trên. Trên khán đài Milan fan bóng đá càng là không nhịn được phát sinh phân chấn âm thanh. Chỉ có Juventus cổ động viên chửi đối Irahimovic. Đặc biệt là những người Juventus cực đoan fan bóng đá càng là tâm tình kích động, thật fan bóng đá đều là không quá tiếp đãi nhiều lần chuyển nhượng cầu thủ, này lý do rất đơn giản, thật các cổ động viên đều là đội bóng cực đoan, bọn họ cũng quen thuộc đem loại tâm tình này mang đến cầu thủ trên người, như cầu thủ chỉ là khắp nơi làm công, cái kia nhất định sẽ không chịu đến hoan nghênh. Thì như vì ở thì đại gia thậm chí gọi hắn bóng đá kỹ nữ. Còn có chính là Izahimovic, thậm chí bị dân ba tính Giano, phụ tiên biệt hiệu. Đương nhiên, Izahimovic nguồn luận, cũng là dẫn đến này một hậu quả trọng yếu nguyên nhân. Từ năm 2004, ta hy vọng vì là Juventus hiệu lực. Đến 2006 năm, ta từ nhỏ đã là Inter Milan fan bóng đá. Tiếp theo là năm 2009, ta chờ mong đi Barcelona thu được càng nhiều. Sau đó năm 2010, trong lòng ta vĩ đại nhất đội bóng là Milan. Cuối cùng, Izahimovic, chỉ có thượng đế mới có thể đánh ra ta xem như là ngã bài trực tiếp không giả trang, lao tử, yêu đi nơi nào liền đi nơi đó, các ngươi của ta. Thiên kim khó mua ta tình nguyện. Bởi vậy khi nghe đến trên khán đài Juven fan bóng đá âm thanh sau, Himovic không quan tâm chút nào, chỉ là mở ra hai tay thô bạo mười phần ở giữa sân giò xét, một bên nghe tiếng xụi còn một bên đập đầu, tựa hồ hết sức hài lòng Juven biểu hiện. Mà Himovic biểu hiện cũng cho Milan cầu thủ để chấn sĩ khí, để Juven tức giận trị trà sát sửa tăng lên. ở trên sân bóng đá bóng phải có cảm xúc mãnh liệt, thế nhưng quá mức cảm xúc mãnh liệt cũng không phải chuyện tốt chỉ ít đối với Juve mà nói, đang đối mặt Milan thời điểm quá mức tích cực chủ động, không phải chuyện tốt. Bình tĩnh. Alzì ở đây một bên lớn tiếng la lên, vẻ mặt hắn có chút nôn nóng. Bình tĩnh, không nên gấp gáp. Tại đây một quãng thời gian bên trong, Juve tú phi thường muốn tỷ số cân bằng, này dẫn đến bọn họ ở phòng thủ trong quá trình đều là dễ dàng nôn nóng tiến lên cấp đoạn. Tiến lên cấp đoạn là một cái chỗ tốt chỗ hỏng đều rất rõ ràng, vậy thì là gãy xuống liền có thể có cái phản công nhanh cơ hội, không gãy hạ xuống, thì có cái bị cơ hội phản kích. Bóng đá trong đêm cũng là như vậy, yêu thích ngay lập tức lên cướp, hoặc là chính là người đem đối phương đánh nổ hoặc là chính là người bị đối phương bạo. Tại đây một quang thời gian bên trong, nếu không là vi phong biểu hiện thần dũng, liên tiếp đợi Iza Himovic, cạ cạ sút bóng, như vậy điểm số vẫn là không phải không một vẫn đúng là nói không chắc. Từ a trắng đỏ, đến Juventus Bách Thác, Inter Milan Lam, Barcelona xanh đỏ, Milan đỏ đen, lại tới Pazi Senzerman Lam vừa nặng phản Milan đỏ đen. Theo Iza Himovic trở lại Milan sau biểu hiện, không ít fan bóng đá đều đánh ra Milan mới là Iza Himovic duy nhất tình yêu chân thành quảng cáo. Theo Alerji lời nói, Juventus cũng là ổn định lại. Bọn họ đem đội bóng bên ngoài vùng cấm vi nước chạy không loạn, Milan tuy rằng thu được nhiều lần cơ hội, thế nhưng là rất ít lại có thêm trực tiếp uy hiếp không thành cơ hội. Điều này làm cho Ý cảm thấy tương đối. Làm Juventos bắt đầu bãi xe buýt thời điểm, đúng là rất khó làm a. Cuối cùng hiệp một kết thúc, Juventus lạc hậu một bóng, thế nhưng cả cuộc tranh tài tình cảnh đều rất bị động, bọn họ duy nhất tấn công thủ đoạn chỉ có từ hậu trường cầm bóng sau chuyển dài tìm phía trước, nhưng là Milan hai cái trung vệ. Bất kể là Mạ Gôi vẫn là De ở tranh đỉnh phương diện này, năng lực đều tương đương không tầm thường, Juventus không chiếm được một điểm tiện nghi. Iza Kimovic ra sân thời điểm, còn chịu đến Milan fan bóng đá hoan nên cùng Juventus fan bóng đá thoá mãn. đối với này vị này Thụy Điện Thần Phong chỉ là xem thường cười cận. Trái lại là ba Lotteli không nhịn được đi lên, mở miệng nói, ngươi là làm thế nào đến, cái kia đi bản, quá ngầu. Ba Lotteli cùng Izahimovi là có tương tự điểm, đều hiệu lực quá rất nhiều đội bóng, đặc biệt là ở CGA, nếu như ba Lotteli có cơ hội đi Juventus hiệu lực lời nói, cũng coi như là đuổi kịp Izahimovi ở CGA lý lịch. Trực giác, Izahimovi có chút ghét bỏ liếc mắt nhìn ba Lotteli. Đối với cái này không quá thông minh tiểu tử, Izahimovic đúng là không có cái gì kỳ thị ý tứ, chỉ là có chút, người này không quá thông minh, ta muốn cách xa hắn một chút. Thế nhưng nói đến cũng kỳ quái, Izahimovic cách Balotelli càng xa, Balotelli trái lại càng thích dán đối phương. Chuyện này chỉ có thể nói là vỏ quyết giày có móng tay nhọn. Trở lại phòng thay đồ sau, Izahimovic cũng là cởi trên người hào đấu, sát thân thể, dự định thay đổi một cái sạch sẽ, mà ở hắn tởi quần áo ra sau, bên hông hình xăm chỉ có thượng đế có thể phán xét ta cũng là hấp dẫn ba chú ý. Ba Lotheli không nhịn được mở miệng nói, khóc, ta cũng muốn hình xăm. Nói tới chỗ này, Ba Lotheli đọc lên hắn muốn hình xăm lời nói, à, câu nói kia ngữ là không nghe không nghe vương bắt nhập kinh, không nhìn không nhìn rùa đen để trứng. Y ra khi nghe Ba Lotheli nói liên miên cản nhắn, muốn mắng người, nhưng nhìn Ba Lotheli ngăm đen mặt còn có ngày đó thật vô tà vẻ mặt, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên cười nói, hình xăm. Người, vì lẽ đó người da đen hình xăm lấy cái gì màu sắc? Cũng là màu đen sao? Ba Hắn là có hình xăm, theo đạo lý mà nói sẽ không đối với này cảm thấy nghi hoặc, thế nhưng ý gia Himovic vừa nói như thế, hắn đầu góc nhưng quất một cái. Nhìn thấy Ba Lo Tele yên tĩnh lại, ý mô Khimovic cũng là thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh cái khác cầu thủ chú ý tới tình cảnh này, trong khoảng thời gian ngắn trong không khí tràn ngập vui vẻ khí tức. Y giảng giải một hồi chú ý sự hạng sau đó, đơn độc căn dặn một hồi re jong, cái này cầu thủ bất kể là hiện thực vẫn là trong game, hắn đều là có đẩy mạnh năng lực. Thậm chí ở fan cờ CLB 24 bên trong, còn có một cước ở ngoài vùng cấm, dùng má ngoài suốt xa dứt điểm cước pháp, hiệu suất hết sức kinh người. Nhưng là tại đây một hồi thi đấu, Rejong cũng rất ít đẩy mạnh, có một chút thành thật quá mức. kỳ. Ở cầu thủ lục tục đi ra ngoài thời điểm, Iton vô Rejong vai mở miệng nói, "Ngươi biết không, ta cần ngươi lớn mật một ít, ngươi có thể dẫn bóng đi hai bước." Đi hai bước đương nhiên là đùa dỡn lời giải thích, kỳ thực ý tứ là Rejong có thể lớn mật điểm, thả ra điểm, đi về phía trước đi. Không muốn bởi vì lo lắng, sợ sệt, liền bóp chết chính mình thiên phú. Rejong nhìn Iton một ánh mắt, há miệng, kỳ thực hắn có một bí mật. Chương 66, Barcelona muốn đào người, chương 66, Barcelona muốn đào người. Real Madrid Barcelona. Này hai đội bóng đến 2024 năm thời điểm, tình cảnh nhưng là hoàn toàn khác nhau. Real Madrid bởi vì chiến lược thỏa đáng, trung kiến kỳ tuy rằng mất đi cầu Ronaldo, Vazen, Casemiro. Thế nhưng một bước một cái vết chân, người trưởng đã biết đội bóng cần loại hình gì cầu thủ, tuy rằng có tiền thế nhưng cũng sẽ không tiêu lung tung, hơn nữa rất có ân tình vị, dù cho là Sem Bale, há giật như vậy, thương bệnh nhiều cầu thủ, cũng sẽ không giống Barcelona bình thường. Ở thời khắc nguy cấp dẫn vào Aubameyang, Lewandowski sở kỳ như vậy, vốn là tương tự với há mồm chờ sung dụng, vẫn muốn nghĩ ở kiếm lời một bút đồng thời bởi vì không có Lão Phật gia chiến lược ánh mắt dẫn đến đội bóng mắc nợ đầy giấy, có thể nói là kinh doanh không tốt địa phạm. Lão Phật gia sẽ không bởi vì huấn luyện viên muốn một cái nào đó cầu thủ muốn thế nào bù cường liền sẽ dùng tiền, hắn dùng tiền là có kế hoạch có quy luật, thế nhưng Barcelona người trưởng đã còn kém một điểm. Cái này đầu nguồn khả năng là bởi vì Barcellona mẩn cường đào nợ để bọn họ một đêm phát nhanh, cuối cùng trả thủ tính tiêu phí theo thói quen vô cùng bạo tay dùng tiền đi. Fernkireyong nếu như không có bị Lan chặn ngang lời nói, hắn sẽ ở 2014 năm tiến vào tí bất kỳ nẻm 2, Thế nhưng là vẹn vẹn làm một tuyến đội ra trận một lần, bởi vì cùng huấn luyện viên trưởng lý niệm không hợp. Năm 2015 gia nhập Liên Minh Azat, năm 2016 triển lộ tái hoa, chỉ có điều lại cùng huấn luyện viên trưởng chiến thuật lý niệm bất hòa, không có quá nhiều ra trận cơ hội. Dù sao đến cái ý niệm này, đã là hiện đại bóng đá thiên hạ, mọi người đều yêu thích đơn giản trực tiếp cách đá, muốn tăng nhanh tiếp đấu. 2017 năm từ từ ngồi vững vàng chủ lực, chỉ tiết phần sau trình bởi vì thương bệnh vắng chỗ thi đấu. Cuối cùng chính là 2019 năm, đã trở thành thế giới tán thành đang họt gà trên dọn bị Barcelona tiêu tốn 75 triệu euro, các hạng điều khoản tích lũy lại để đạt tới 86 triệu euro giá cả ký xuống, đồng thời khả năng là bởi vì An Neymar bị phí bồi thường vi phạm hợp đồng cường đáo ngọn trả lại Zidane định ra rồi một cái 400 triệu euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Lại như là ngày sau Bernoulli sự hạn chế như thế, bọn họ có một cái cố định dạng giáo, tìm tương tự công năng cầu thủ, đội bóng của nước Đức đều là cảm thấy đến hậu vệ cánh phải chính là muốn giống như làm. Nếu như ngươi tại đây dạng chiến thuật dàn giáo đá dưới không ra như vậy chính là người người này không được đây chính là người đức tư duy nghiêm cẩn Gàn bướng Thủ quy Cụ. cái này cũng là tại sao sau đó ở Real Madrid tạo nên uy danh hiển hách Tony Lao sư Tony Cerritos ở lúc đầu Muniz đã không ra nguyên nhân bởi vì Muniz sẽ không căn cứ hận cá nhân đặc sắc thay đổi chiến thuật Barcelona cũng có một loại tự giản giáo bọn họ vẫn hy vọng có thể một lần nữa thành lập lúc trước huy hoàng lại lần nữa tìm tới tân sa Iniesta và bất loại này máy móc cuối cùng dẫn đến như vậy ra sân không giống Real Madrid linh hoạt đa dạng ở 2024 năm thời điểm Vì nhìn sủ cũng có thể đến trung phong vị, bỡ linh ngạn cũng có thể từ xuyên vào đảm nhiệm trung phong, cũng có thể hoa tiện nghi giá cả chỉnh một cái rồi lụ, mà không phải mở mịt cướp Lewandowski, Haji Ken. Đây chính là Real Madrid cùng Barcelona ở cái kia thời gian điểm khác nhau. Real Madrid không có tiền tiến cử bọn họ sao? Tất nhiên là không, chủ yếu là bọn họ có kế hoạch của chính mình, mà không phải nhìn thấy trên thị trường có cái gì liền mua cái gì, kết quả như thế chính là dẫn đến chính mình tái chính vỡ, cầu thủ không có mình vị trí hoặc là không tốn thời gian giải lại muốn bán cho tay. Eton ở cùng Gyeong Câu thông thời điểm Nghe được Barcelona gần nhất đang tiếp xúc Zezong người đại diện tin tức, Zezong ở gia nhập liên minh Milan sau, có đoàn thời gian là đảm nhiệm chủ lực sử dụng. Là Milan ba giữa sân trong kế hoạch trọng yếu một thành viên, nhiều lần ở trên sân bóng có đặc sắc qua người, dưới chân kỹ thuật xuất chúng, vừa nhìn chính là la mã xỉ ạ phong cách mà ở phía sau đến vẹt nẹ đẹp, vạn vờ, cả nẹ thành tân tổ hợp, Zezong ra trận cơ hội trái lại thiếu. Điều này sẽ đưa đến Zezong đang bị Barcelona tiếp xúc thời điểm, là thật sự độc lòng. Đặc biệt là Barcelona giữa sân đã hóa từ trong ký ức cũng biết, ở tương đối dài một quãng thời gian bên trong, bọn họ không ngừng mà đang tìm kiếm dùng tốt giữa sân, cuối cùng còn ở chỉ trẻ sẽ lit đào móc tạo lịch ở ổ. nhìn ra jong có chút thấp thỏm khuôn mặt, y tôn không có một chút nào chắc cứ, chỉ là vỗ bờ vai của hắn nói, nghe, ta quan tâm có người hay không cùng ngươi tiếp xúc qua. thế nhưng ta hy vọng ngươi biết đến là, ta chỗ này không có thu được bất luận người nào đưa cho ngươi báo giá, mà nếu như ngươi nếu như muốn rời khỏi, y tôn lời nói còn chưa nói hết, Zezong liền đánh gãy y không, ta không có, ta chỉ là, hy vọng có thể có bóng đá, có càng nhiều ra trận cơ hội, ta không nghĩ rời đi. Trần vội vội vàng vàng biểu đạt trung tâm, bên trong đôi mắt kiên định coi như là kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra. Ta chỉ là lo lắng." Zeong mở miệng nói, "Lo lắng ta cũng không phải đội bóng bên trong một thành viên. Phía trước đã nói qua, Zeong nghề nghiệp cuộc đời vẫn là rất nhấp nhô, tuy nhiên đã có rất lớn thay đổi, thế nhưng ở 201415 mùa giải thăng vào tí bất uy nệm hai đội chủ lực Zeong, vẫn là chịu đến quá huấn luyện viên trưởng lạnh nhạt. Nếu như vẹn vẹn là thăng lên đi, không có ra trận cơ hội cũng còn tốt, dù sao không phải mỗi một cái đội thanh niên cầu thủ đều có thể có cơ hội vì là đội bóng ra trận, thế nhưng đương nhiệm huấn luyện viên trưởng chuẩn tư tờ trợ công thường thức Jeong phong cách, thậm chí thẳng thắn biểu đạt chính mình ghét bỏ. Mà ở nguyên bản quỹ tích bên trong, Jeong còn muốn gặp tương đồng đãi ngộ một hai lần. Đời này, tuy rằng không có trước chịu đến quá như vậy nghiêm trọng thế, nhưng người trẻ tuổi vẫn là dễ dàng lo được lo mất. Ito tự nhiên nhìn ra Jeong lo lắng, cái này cũng là Ito ở trên cái mùa giải lo lắng. Milan Hoàng Kim trong kế hoạch cầu thủ đều là thiên tài mà bọn họ thành thuộc tuổi cũng chính là tại đây một hai năm, này dẫn đến ở một số vị trí Milan là tương đương trên chúc, liền tỷ như hiện tại tiền đạo vị trí số 21 Isahimovit, số 453 Lo Kelly, số 29 Nõ Số 11 Jmajia, số 74 Sala, số 10 Kaka, số 9 Sterling. Lớn tuổi ở nhà giàu có thể ngồi vững vàng chủ lực, tuổi con nhỏ cũng là cho điểm ánh mặt trời liền sảng lạ, cho điểm mưa móc liền thoải mái tuổi. Tin tức tốt duy nhất là số 19 Cụ Trồn, xem như là chào hàng đi ra ngoài, ở chuyển nhượng mùa đông có thể giúp đội bóng thu được théo hở an đệ. Nghe, Y toàn Vô Ze Zombai mở miệng nói, ngươi không cần sốt sáng như vậy. Nếu như ngươi muốn rời đi lời nói, đi chính quy trình tự, thích hợp chi phí, chúng ta sẽ không ngăn ngươi, thế nhưng ta chỉ hy vọng ngươi có thể làm được một chuyện. Ito vô vô dè dòng trên người màu đỏ đen áo đấu, hé môi nói, vậy thì là ở ngươi có cơ hội ra trận thời điểm, vì trên người ngươi cái này áo đấu đem hết toàn lực là tốt rồi, này không riêng chính là đội bóng, cũng chính là ngươi, phải biết, chúng ta nhưng là Milan, Ito ý tứ biểu đạt rất rõ ràng, chúng ta là thế giới nhà giàu Milan, có thể vì Milan hiệu lực là ngươi vinh hạnh, nếu như ngươi phải đi, có thể, chỉ cần chi phí hợp lý liền không thành vấn đề, ngươi duy nhất cần suy nghĩ kỹ càng chính là, chúng ta nhưng là Milan, là trên thế giới số một số hai đội bóng nhà giàu, hơn nữa hiện tại Milan cũng có niềm tin nói ra lời nói như vậy. Dù sao nhìn đội bóng đội hình, nhìn trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong các tiểu tử, cái gì là nhà giàu, nhà giàu chính là, bất luận ngươi là như thế nào ngôi sao bóng đá hàng đầu, ngươi Chung quy gặp giải nghệ, gặp ra đi, thế nhưng vô số năm sau đó, Milan vẫn như cũ vẫn còn ở nơi này. Rẽ rong nuốt từng ngụm từng ngụm nước, trái tim của hắn nhảy cực nhanh, hắn hiện tại nghề nghiệp trải qua bên trong, chưa từng nghe qua như thế như bức lời nói, dù sao hắn hiệu lực những người đội bóng, nói thật, đều là ván cầu đội bóng, chủ yếu mục tiêu chính là muốn đi vào năm giải đầu lớn. Lại như là ở trong nước của thi, há mồm chính là thanh hoa bắc đại như thế, nhưng là. Hắn hiện tại người đã ở với Thanh Hoa Bắc Đại. Không nói sau đó, chí ít hiện tại, Barcelona đối với Rejong sức hấp dẫn giảm xuống rất nhiều, hắn còn muốn đi, nhưng đã không, có như vậy khát vọng. Iton cùng Rejong đi ra cầu thủ đường núi. Alzi biểu hiện nghiêm nghị liếc mắt nhìn Iton cùng Rejong. Do dự một lúc sau, quay đầu nhìn bên cạnh trợ lý huấn luyện viên nói, "Ngươi nói, hai người bọn họ đang nói chuyện gì? Có phải là đang thảo luận làm sao đối phó ta? Nhất định là như vậy, xem ra này hiệp hai, Rejong chính là bọn họ hạt nhân." Alzi nhìn Iton ánh mắt đều trở nên hiền lành lên, "Tiểu huynh đệ này rất coi trọng hắn a. Rất coi trọng hắn a." Cái gì? Ngươi hỏi nơi nào nhìn ra? Ngươi mù à? Không thấy hắn đi ra phòng thay đồ đều đang bận rộn cùng cầu thủ câu thông giao lưu, căn dặn chú ý sự hạng sao? Cái này chẳng lẽ không phải coi trọng biểu hiện của ta sao? Y trở lại chính mình huấn luyện viên khu, Si đi tới dùng tủi trò chọc Y Tôn nói, ngươi mới vừa cùng Allergy làm tiếp động tác. Không có a. Y hơi kinh ngạc nhìn Si Độc, ngươi tại sao nói như vậy? Ta nhìn hắn vẫn dùng rất ánh mắt trân trọng nhìn ngươi, ta đều có chút. Si nâng lên cánh tay của chính mình, đen tuyền trên da nổi ra gà có thể thấy rõ ràng. Đây là cỡ nào thâm tình ánh mắt a? thiếu tự. Hiệp hai Juventus mở bóng, bọn họ cũng không có vội vã phát động thế tiến công, mà là duy trì sức chống cự, rời đi một hồi quả bóng sau, đột nhiên một cước truyền dài, đặt hy vọng vào tình chuẩn truyền dài cùng trước sân cầu thủ năng lực cá nhân mở ra chỗ đột phá. Loại này thi đấu phong cách cũng là dẫn đến cổ động viên C A càng ngày càng ít nguyên nhân. Juventus, tu, nó như thế nào đây? Nhìn qua hiện tại như là bọn họ dẫn trước như thế, giải thích lời nói, A là không nghe được, thế nhưng hắn cũng có thể nhìn ra một ít đầu mối. Hắn là một cái rất cầu ổn người, cuộc tranh tài này, ta cứ hiện hữu nhân viên bố trí dưới lấy ra tự nhận là ổn nhất phương án. Nhưng là từ hiện tại thi đấu quá trình đến xem, Juventus giữa sân không có đẩy mạnh năng lực, muốn trực tiếp hậu trường tìm mạn dù ý kỳ, mô ra ta tranh đỉnh, nhưng vẫn không có tốt hiệu quả. Nỗ lực đi đường biên đi chuyển vào trong, cũng chưa từng xuất hiện tưởng tượng kết quả. Trên thực tế, sau đó Juventus mua được Cristiano Ronaldo sau, liền thường thường làm như thế, hậu trường trực tiếp tìm mạn dù ý kỳ tranh đỉnh, sau đó giao cho đường biên điên cuồng chuyển vào trong, dựa vào Cristiano Ronaldo bay lên không ra kỳ tích. Giải đấu bên trong đúng là còn có thể miễn cưỡng phải, thế nhưng ở Champions League Bốn trận vòng knock-out năm quả tất cả đều đến từ Ciro Ronaldo, một penalty bốn con bóng, đã đủ để chứng minh tất cả. Hiện tại Allegri trong đầu không phải là không có biện pháp, thế nhưng đang đối mặt gần nhất một hai mùa giải danh tiếng chính thịnh Milan, hắn thực sự giữ bất định quyết tâm đi thay đổi. Ngay chính giữa mùa giờ, Giger, hai bên hùng tỷ tỷ, Jesse Sağlio, không nghi ngờ chút nào ở Serie đều là đỉnh cấp, chỉ ít ở phe phòng thủ diện đều là đỉnh cấp. Đặc biệt là Jesse Sağlio, cái này 1213 mùa giải, chúng cử Serie tốt nhất đội hình nam nhân, tại đây cái mùa giải tựa hồ còn sống. Lại như là lúc trước ở Eton thủ hạ hóa thứ tầm thường thành thần kỳ ba lô te li, muốn ta gì? Những người cầu thủ như thế, quét qua mù mịt, thể hiện ra rất tốt trình độ. Cuộc tranh tài này ở cánh phải phòng thủ vô cùng vững chắc, thỉnh thoảng còn có thể trợ giúp trung lộ vững chắc bóng quyền, có hắn ở phía sau, kaka có thể yên tâm đi về phía trước. Eton nhìn re sợ xài Lio biểu hiện cũng là cảm thấy thỏa mãn, đồng thời cũng có chút tổn thức. Phải biết, vị này cầu thủ nguyên bản nhân sinh quy tích, đến 1415 mùa giải, quả thực chính là một cái nhanh chóng rơi xuống đáy vực làm mẫu, đầu tiên là liên tục tao ngộ thương bệnh đa kích, Ở 2014, năm tháng 11 bắt đầu thương thiếu, mãi đến tận năm 2015, tháng 1 mới khỏi bệnh trở lại. Vẹn vẹn đã ba cuộc tranh tài lại bị chẩn đoán được bị bàn chân màng cân viêm, lại lần nữa vắng chỗ 3 tháng. Đến năm 2015, ngày mùng ngày 4 tháng 5, Milan 030 địch lại Napoli thi đấu bên trong, Racer Sadio mở màn vẹn vẹn 42 giây liền bị thẻ đỏ phạt xuống, sáng tạo Cria trong lịch sử mở màn nhanh nhất thẻ đỏ kỷ lục. Tất cả những thứ này đều trở thành hắn mạng không đi chỗ bẩn. Tuy rằng cuối cùng xem như là chậm rãi khôi phục, thế nhưng bỏ mất đi đồ vật cũng rốt cuộc không có cách nào bù đắp. Nhưng là hiện tại không giống nhau bởi vì Ito làm chủ, hơn nữa đội bóng kỳ nhân thợ đấm bóp tồn tại còn có hệ thống nhiệm vụ giúp đỡ, Zeljko nguyên bản nên có thương bệnh không còn, thân thể ám thương thiếu, cả người long tinh hổ mãnh, liền khát vọng có thể có ra trận cơ hội, một có cơ hội không trả vào chỗ chết biểu hiện, này dẫn đến rất nhiều đội bóng đều đối với Zeljko thú vị, chỉ có điều Zeljko bản thân vẫn là muốn ở lại Milan. Một mặt là bởi vì Milan hiện tại chính ở vào ngày càng tăng, mặt khác cũng là bởi vì đội bóng hậu vệ cánh phải vẫn không có một cái cố định, tuyệt đối thủ phát. Điều này làm cho Zeljko Sljivovac cảm thấy thôi, chính mình có thể trở thành người đàn ông kia mà gần nhất có thể nói là hắn tối hăng hái thời điểm, bởi vì hắn đã có đến vài lần thủ phát ra. Hắn tin chắc biểu hiện của chính mình có thể bị nhìn thấy. Còn có Di hắn tích lũy kỳ thực đã đầy đủ so với mùa giải trước mà gửi giờ. Di vốn là ở năm giải đấu lớn từng có không tầm thường biểu hiện, chỉ bất quá hắn tinh khí cùng thương bệnh ảnh hưởng hắn nổi danh, cũng làm cho rất nhiều câu lạc bộ lo lắng hắn có phải hay không một cái người pha lê, sau đó mới bị Roma cho lường lậu. Nhưng là hiện tại, trải qua dài lâu thương bệnh, hơn nữa Yton bồi dưỡng cùng giáo dục, trải qua ngắn mũi rèn luyện đau đớn sau, hiện tại Di thể hiện ra cực cao ổn định tính. Tuy rằng ở vài phương diện khác không bằng Mạc Gủy Giả, thế nhưng tổng thể đến xem, bất kể là tiềm lực vẫn là thực lực, thậm chí muốn để ép Mạc Gủy Giả một bậc. Đối mặt Milan này một cái hàng phòng thủ, Juventus thực sự là không có biện pháp gì. Y Tồn Kiên nhẫn tính tỉnh, nhìn một hồi Juventus thế tiến công, đang xác định đối phương không có cái gì khác thủ đoạn sau, nở nụ cười. Xin nghỉ một ngày. Không sai, chính là đại gia nghĩ tới như vậy, ta nghĩ trộm cái lại. Khà khà, kỳ thực là gần nhất có sách mới ý nghĩ, cảm giác còn rất thú vị, ngày hôm nay viết viết bản thảo, dừng không được đến. Chương 67, Ba Thần, từ khi ta học được dùng đầu sau Chương 67, Ba thần, từ khi ta học được dùng đầu sau, Rigor cùng Mạc gửi giờ phối hợp có thể nói là thiên ý vô phùng. Bất kể là tốc độ, sức mạnh, vẫn là khắp nơi mọi mặt đều là tương đương bổ sung. A ở đây vừa nhìn, do dự một lát sau, vẫn là tiến hành rồi điều chỉnh. Hy vọng Mô ta cùng Mạn Chu cơ thể đi chính diện cứng rắn phòng tuyến như vậy, dù cho là có cơ hội, cũng rất khó thoải mái trực diện không thành, hắn nhất định phải tiến hành thay đổi. Dù sao trên sân điểm số, Tú vẫn còn lạc hậu phía kia. Tú tiến hành rồi điều chỉnh. Bọn họ rất không cam tâm liền như vậy bị đánh bại cuộc tranh tài này đội bóng ở phe phòng thủ diện biểu hiện không tệ, thế nhưng ở tấn công trên vẫn là trên lệch không ít. Trên một hồi thi đấu thể hiện xuất sắc đi Barla cũng không có thể hiện ra hắn năng lực. Juven tú rốt cục đình chỉ hậu trường truyền dài dự định, bọn họ dự định chơi càng thêm nhắn nhủi một ít, nhưng đối mặt Milan hiện nhiên không phải chú ý gì tốt. Để Ito dừng một chút, cân nhắc một lát sau mở miệng nói để họ xỉn hẳn lên sân. Câu nói này vừa ra, để vốn là đã từ trên ghế dự bị đứng lên đến ba lô lập tức hóa đá, hắn gái kia vụ sáng vụ sáng mắt to nhìn Ito, tựa hồ muốn nói tại sao tại sao phải nhường họ trên là ta không xứng sao? Iton không có phản ứng ba lô loteri phong phú nội tâm hí, chỉ là ông có chút kích động họ sim thần tỉ mỉ địa căn dặn trên sân Irahi tinh lực đã mức độ lớn giảm xuống. Mà đối mặt Du ven tú, Iton cũng không nghĩ muốn tàn sát dự định, dù sao giày đặc lịch thi đấu lập tức liền muốn đến một tuần xong thi đấu, thậm chí ba thi đấu cũng có thể phát sinh. Nghe, ngươi biết ta muốn ngươi làm những gì sao? Iton muốn là muốn dặn do gì đó, nhưng nhìn họ sim thần cái kia thông tuệ ánh mắt, không thể giải thích được cảm thấy cho hắn thật giống biết mình muốn hắn làm cái gì. Chạy, họ sim thần nói ra một cái từ đơn, sau đó nói ngài cần ta ở trên sân bóng chạy trốn hậu trường xem thiếu sót trước sân xem sở trường Iton không nghi ngờ chút nào là một cái yêu thích tốt khoe xấu che huấn luyện viên tuổi trẻ họ xím hận lại có Nhi A quốc tịch bổ trợ tình huống hắn hàm chạy lượng cao bao nhiêu liền không cần nhiều lời chứ rất tốt Iton vua vua họ xím hận bay vẫn là dặn dò vài câu chủ yếu là nói cho hắn muốn chạy thế nào vị làm sao chạy chỗ mắt thấy Juventus sốt ruột ở tấn công trên càng thêm tích cực Iton không có cái gì tốt làm chỉ có thể dùng một cái phòng thủ phản công đến cảm tạ lao thiết chống đỡ lần này liền để Alergy xoắn suýt lại Hắn bên này mới vừa thủ tiêu rơi mất đơn giản thua bạo hậu trường truyền dài, nhưng là Milan bên kia lại tới nữa rồi. Thậm chí vì tăng mạnh đội bóng phòng thủ, Italy còn đem Rejon thay đổi đội cờ rìu sơ tăng, Van Buren, cờ rìu sơ tăng, cạ nhẹ tạo thành giữa sân, trở thành Milan trên hàng hậu vệ công sát, mà cạ nhẹ tựa hồ thu được huấn luyện viên trưởng đặc biệt chỉ lệnh. Đối với Di Barla quan tâm cũng là lên một cái tân đẳng cấp. Này dẫn đến bị Alzini mang nhiều kỳ vọng muốn ở mạng gửi giờ cùng đi trong khe hở tố điểm văn chương Di Barla cũng chỉ có thể xì hơi nhận mệnh. Có điều cũng không phải là không có tin tức tốt, ở thi đấu đến phút thứ 79 thời điểm, Eli dùng mất rồi cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn, đem Caka từ trên sân thay đổi, đổi Sala. Cũng còn tốt. Aligi thở phào nhẹ nhõm, năm đó Caka ở dưới tay hắn thời điểm, cũng không có như thế như a. Làm sao ở Eli dưới tay, liền như thế lợi hại đây? Tuy rằng Sala mùa giải này ở trên sân bóng cũng có mắt sáng biểu hiện, thế nhưng so với Caka, Aligi vẫn là muốn lựa chọn Sala. Caka ra sân cùng Sala vỗ tay, cuộc tranh tài này Sala có vẻ hơi kích động. Không phải là bởi vì hắn có lên sân cơ hội, mà là bởi vì Ở lên sân trước, Iton vô bờ vai của hắn nói với hắn, cuộc tranh tài này, tuy rằng cũng là gần 10 phút, thế nhưng ta có thể để cho người muốn làm sao thì làm vậy. Bao lâu? Sala tại chỗ liền muốn ngửa mặt lên trời thất dài. Bao lâu không có ai nói với hắn, hắn ở trên sân bóng có thể muốn làm sao thì làm vậy, hắn cảm giác mình hiện tại cường đáng sợ, có được hay không? Iton. Si đọc ở đây một bên trung thực đưa ra chính mình kiến nghị, lời nói như vậy, chúng ta sẽ không có thay đổi người tiêu chuẩn, hơn nữa, Sala. Ở Si đọc trong lòng, mong muốn đổi Sala còn không bằng để Cạ Cạ tiếp tục ở phía trên, lưu một cái thay đổi người tiêu chuẩn ở trên tay, nếu là có cái gì đột phát tình hình, trong lòng cũng không hoảng hốt. Nói trắng ra, chính là đối với Sala La thực lực có chút bất tâm. Dù sao, hiện tại dù Vệ Tú không phải trước đây cái kia, chỉ cần có thật tiền đạo cánh, liền có thể đem hắn đường biên đột nát đội bóng, bọn họ đã không phải trước đây bà sau vì. Bốn trung vệ bên dưới trận hình, người muốn không là Cạ Cạ cấp bậc này cầu thủ, rất khó chiếm được tiện nghi. Sala hắn được không? Nhưng mà, Sa ở đây trên chỉ có một lần chạm bóng, liền thay đổi xì đọc cái nhìn, đó là một lần Milan phản kích. Di Ba La không chế bóng, muốn dựa vào năng lực cá nhân quá đi mạ gối giờ. Trên thực tế, hắn lần trước giao thủ thời điểm cũng là lôi kéo quá hay, tinh diễm phan bóng đá còn trợ giúp đội bóng liên tiếp ghi bàn. Nhưng là tại đây một hồi thi đấu, Mỹ đối với Di Ba La rõ ràng là từng có trọng điểm vẽ tròn. Mạ gối giờ ngay lập tức liền dán lên đi tới, không riêng là dán lên đi, còn ở hợp lý trong phạm vi cho Di Ba La lên thân thể. Nếu như vẹn vẹn là mạ gối giờ một người, Di Ba La cũng có thể nghĩ biện pháp mặc cái đang cái gì. Thế nhưng cả nẹ rất sớm mà liền lên đến, dùng một cước thẳng thắn dứt khoát đấm bóng, đem Di Ba La dưới chân bóng cho đâm đi rồi. Cả nệ đẹp đẽ cất đoạn. Di ba la bóng bị đoạn rơi xuống. Mô ra ta cùng Vạn vợ đồng thời hướng về quả bóng phóng đi. Vạn vợ đem bóng cho đến đường biên, dễ sợ Sai liệu trực tiếp một cước chọt khe. Sala bắt được quả bóng, đẹp đẽ qua người, liên ngưng mang quá, khởi động tốc độ cực kỳ nhanh. Sala xoay người cực kỳ nhanh, hơn nữa tại chỗ khởi động tốc độ cũng là rất có cả cả phong độ, cầm bóng sau lại như là mũi tên rời cùng bình thường, xuyên thẳng hướng về Juventus khu vực nguy hiểm. Bả nỗ lực chặn lại, thế nhưng Sala lại vẫn có thể hai lần tăng tốc. Trời ơi. Sala ở lì tới gần trong nháy mắt đó, ở một lần tăng cao tốc độ Tốc độ như vậy, chỉ có đỉnh cấp biệt động mới có. Sala thoát khỏi bạ dạ lì sau, ở trước mặt của hắn cũng không còn cầu thủ ngăn cản, Vi Phong đứng ở trước cửa trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn không có lựa chọn tấn công, mà là để thấp trọng tâm, cẩn thận quan sát Sala động tác. Sala nhanh chân hất bóng, trên khán đài Milan fan bóng đá nhìn hắn dáng vẻ ấy, trong lòng không nhịn được hiện ra hai chữ kaka. Vu Phong quan sát một ra sân trên thế cuộc, yên lặng mà điều chỉnh chính mình thân vị, bất cứ lúc nào làm tốt tấn công chuẩn bị, hắn chờ đợi Sala giết tiến vào bên ngoài vùng cấm tình cảnh đó. Sala dẫn bóng giết tới Juventus bên phải bên ngoài vùng cấm tuyển đầu lại là một cái nhanh chân hất bóng để vi phong ánh mắt sáng lên, vi phong quả đoán bước ra chân. nếu như là vào lúc này, hắn chỉ cần để phòng sala lốp bóng, xuất sệt, liền rất có khả năng đem cái này bóng trò trả lại. hắn chờ chính là sala dưới một cước chạm bóng thời điểm. nhưng mà, sala căn bản không có lại dẫn bóng dự định, mà là trực tiếp đuổi theo bóng chính là một cước cớ lỏng, ngang chính là xa nhà cột phương hướng. sala đại bộ lưu tinh, vi phong quả đoán tấn công, lên chân cớ lỏng, vi phong thử nghiệm cứu thua. thế nhưng xa la độ còn rất tốt, bóng vào, đẹp đẽ cớ lỏng. sala, không hay. Milan đem tỷ số kéo đến hai bóng, mà thi đấu thời gian chỉ còn lại không tới 7 phút. Trên khán đài Milan các cổ động viên cao giọng hoan hô, Juventus cổ động viên nhưng là một mặt sự bất đắc dĩ, lúc nào bọn họ đá cái Milan đều muốn như thế lao lực. ở sớm chút thời điểm, Milan rõ ràng vẫn là rất tốt đá a. Supercopa Italia nãy thời điểm càng là đè lên Milan một trận đánh tơi bời, cũng chính là penalty đại chiến tiếp bại mà thôi. Hiện tại, Almeri cũng là một mặt sự bất đắc dĩ, này có biện pháp gì, ai biết người trẻ tuổi này như thế gan to bằng trời, khoảng cách này đối mặt bi trực tiếp đến một cước cửa lòng góc xa, còn tiến vào. Mùa giải trước thật giống có cái gọi họ gì gì cũng là như vậy, đối mặt Juventus tiến vào một cái đẹp đẽ bong chứ. Làm sao? Hiện tại Juventus trở thành các ngôi Milan biểu diễn ngôi sao mới sân diễn. ซาลา ở ghi bàn sau, ngay lập tức chạy hướng về phía Idon, vào lúc này ซาลา không phải trước đây như vậy tương tự với đầu trọng, mà là ở trên đầu để lại tóc ngắn, nhìn qua có chút thiếu niên bất lương cảm giác. Thủ lĩnh. ซาลา chạy tới Omi Don, khắp khuôn mặt là thần sắc cảm kích, dáng dấp kia, xem phương xa họ hiểm hận là một mặt tức giận. Hắn mới vừa trợ giúp ซาลา cũng là hấp dẫn đối phương không ít sự chú ý, nếu không thì hắn nào có tốt như vậy cơ hội nhà. Còn lại thi đấu thời gian trong, Juventus vẫn thử nghiệm có thể ghi bàn, thế nhưng là vẫn không có cái gì ra dáng cơ hội, họ xin phần đúng là thu được một lần tuyệt hảo cơ hội. Thế nhưng đối mặt hắn ghi bàn thử nghiệm, Vi Phong quả đoán từ chối. Cuối cùng điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 0-2. Mà cuộc tranh tài này sau, Milan chuyển nhượng máy phát cũng là thu được không ít hỏi giá danh sách. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, hai người đều duy trì khách chế, Allegri biểu đạt đối với đội bóng đón lấy lịch thi đấu tự tin, y nhưng là biểu đạt đối với mùa giải này giá vọng. Đánh bại Juventus sau, Milan ở Champions League vòng bảng thi đấu, sân khách đánh bại Sevilla Tuy rằng điểm số không cao, vẹn vẹn chỉ là dựa vào ba lô té ly đỉnh đầu chân đá vào hai cái bóng, đá cái không hay. Thế nhưng vòng bảng thi đấu toàn thắng thu được đầu tên, cũng là để Italy truyền thông một trận nói khoác. Mà ở Chanty on League vòng bảng thi đấu bên trong, bắt đầu bất lợi dù Tú, cũng là thành công vượt qua vòng bảng. Hai chi đội bóng của Seji vượt qua vòng bảng, không còn là qua lại vẫn dòng độc đinh, cái này cũng là để không ít cổ động viên ý sướng đến phát rồi rồi. Trong đó, Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri đang đối mặt phóng viên thời điểm, càng là không nhịn được mở miệng nói, ta đi đến tú chính là ngươi vì trợ giúp đội bóng ở Tram Tionlit trên sàn thi đấu thu được nên có tôn trọng. Mùa giải trước Juventus là Tram Tionlit giá quân, thế nhưng lúc trước vài cái mùa giải, Juventus chiến tích cũng không tốt. Aleri đi đến Juventus sau, thay đổi kết thúc hạn 3 trung vệ chiến thuật, sử dụng lưu hành 4 trung vệ chiến thuật, điều này cũng làm cho Juventus tại đây một lần Tram Tionlit trên sàn thi đấu, đối mặt nắm giữ đường biên bạo điểm đội bóng tốt lắm rồi. Mariton đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm, cũng là không keo kiệt biểu đạt chính mình giá vọng, hắn hẽ muốn nói, đây là ta dạy học Milan cái thứ ba mùa giải, cái thứ nhất mùa giải ta liền thu được vô địch Tram mà cái này mùa giải, ta nghĩ ta có thể hay không tiến thêm một bước nữa. Italy dạy học Milan cái thứ hai mùa giải, bởi vì giải đấu thành tích mà không có thu được tư cách tham dự Champions League, chỉ có thể tham gia UEFA ở Europa League. cái tiêu mùa giải đội bóng thu được giải đấu cùng UEFA Europa League quán quân. tuy rằng fan bóng đá xưng là là song quan vương. thế nhưng nghĩa rộng trên ba quan, chỉ chính là trong nước đỉnh cấp giải đấu quán quân, trong nước đỉnh cấp cuộc thi đấu quán quân, còn có vô địch Champions League. vì lẽ đó Milan ở nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói, cũng không phải song quan vương bởi vì có Italia Champions League Juventus đi. Y lời nói này cũng là gây nên một chút tranh luận, chống đỡ người cảm thấy thôi, Y có dã tâm là một cái chuyện tốt, thế nhưng không ủng hộ người cảm thấy thôi, đây là người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng. Đương nhiên, Y đối với này cũng không để ý. Ở đá sông Suối Sevilla, thu được Trang Champions League vòng bảng đệ nhất sau, giải đấu bên trong, Milan sẽ nên đón đối thủ, Sáng đỏ gì ạ? Sáng đỏ gì ạ? Hiện tại ở giải đấu vị trí xếp hạng đệ 12 tên, khoảng cách giáng cấp khu còn cách một đoạn, khoảng cách lâu chiến ghế cũng là có một khoảng cách, vô dục vô cầu, có thể dùng để hình dung tâm thái của bọn họ. Không có ai cảm thấy cho bọn họ có thể chiến thắng Milan bao quát chính bọn hắn cũng là nghĩ như vậy. bất kể là lúc trước sau trận đấu, sản gì Jia đều duy trì nên có yên tĩnh. thi đấu cùng ngày, Ira Himovit lần đầu ra sân, hoàn thành rồi mai khai nhị độ, ghi bàn một cái so với một cái đẹp đẽ. Barlo thay thế bổ sung ra trận sau cũng là thêm gấm thêm hoa. khả năng là bởi vì trên người đeo huy chương duyên cớ, Barlo càng ngày càng yêu thích dùng đầu đội đầu dứt điểm. vì chuyện này thậm chí còn có người đối với Barlo tiến hành rồi siêu tầm. mà Barlo Kelly đang đối mặt màn ảnh thời điểm, cũng là nói ra một phen khiến người ta cảm thấy đến không biết nên khóc hay cười lời nói. hắn nhìn mặt trước màn ảnh nói, đúng. Ta hiện tại càng nhiều dùng đánh đầu, bởi vì ta cảm thấy cho ta dùng đầu càng dễ dàng đem bóng đỉnh tiến vào. Trên thực tế, ta cảm thấy cho ta học được dùng đầu góc túi sau, ta cảm thấy cho ta càng ngày càng thông minh. Đang nói xong lời nói này sau, Bartolozzi thậm chí còn hiện trường vì mọi người biểu diễn một đoạn, chỉ thấy hắn ôm quả bóng, đứng ở một mặt tường trước, sau đó dùng đầu nhanh chóng đổi đầu, rất giống là một nhánh chim góc kiến, khiến người ta cảm giác tràn ngập ma tính, thậm chí còn leo lên đứng đầu video. Ito xoắn đến tình cảnh này sau đó, cũng là không nhịn được nói một tiếng Leandro Phải biết, ở video ngắn hưng khởi trong niên đại khi ở cầu thủ đường nối dùng đầu cùng tường huấn luyện đánh đầu video, có thể nói là nóng nảy nhất thời. Đương nhiên, rất nhanh sẽ có một cái, dùng đầu đội đầu dễ dàng ảnh hưởng thông minh, còn có thể tạo thành não rung động tin tức, sau đó cũng là sẽ bị đẩy đưa ra đến, có thể nói là tương đương ma tính. Ở đánh bại sạm đỏ gì à sau, thời gian đi đến tháng 12, mà tháng này mang ý nghĩa. Cộng tại Italia cũng phải bắt đầu rồi. Chương 68, Champloit, nhìn ai xui xẻo, chương 68, Champloit, nhìn ai xui xẻo. Cộng tại Italia vòng đầu tiên trận đấu bắt đầu, Milan không có chút hồi hộp nào bắt thi đấu. Do tuần hiệp một còn không kết thúc liền bị đá cái 30, mà ở hiệp 2, thay thế bổ sung ra trận cầu thủ vừa tàn nhẫn địa thu thập rổ tổn một trận, lấy tổng số điểm 70 kết thúc thi đấu. Cuộc tranh tài này sau, rổ tổn huấn luyện viên trưởng trực tiếp liền về muộn, mà ở trên internet cũng có fan bóng đá trêu chọc Milan, cho rằng Milan là cùng Bernd Munich học cái xấu, hiện tại là một điểm tình cảm đều không nói. Mà ở cùng rồi tổn thi đấu sau, giải đấu này Milan gặp phải Gattì, đây là một nhánh thăng hạng đội bóng, ở trên cái mùa giải thu được CGB quán quân, thành công đi đến CGA. Hiện tại, đội bóng ghi tên giải đấu đệ 19 tên, ở vào giáng cấp vòng xoáy bên trong. Này cũng không phải một nhánh có thể trình diễn người ô kỳ tích đội bóng, nếu như nhớ không lầm lời nói, đến 2020 năm còn trường, trái phải, nó cũng đã giáng cấp đến C gì C giải đấu đi tới, mà lại sau này, Eton sẽ không có cái gì ấn tượng. Cuộc tranh tài này, Milan cũng là rất dễ dàng liền thủ thắng, ở 10 vị trí đầu phút liền ngay cả tiến vào hai bóng, tiếp theo cặp tỷ liền triệt để không cố gắng, tuy rằng bọn họ là ở sân nhà, thế nhưng đối mặt Milan, ngoại trừ không cố gắng, bọn họ lại còn có thể thế nào đây? Điểm số cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở 0 năm. nếu như không phải Eton, khả năng cặp tỷ còn nhiều hơn ném mấy cái bóng. Các tỷ duy nhất để Iton kinh ngạc, đại khái chính là ở phía sau phòng thủ trên bọn họ cũng có một cái rổ Manoli đi. Có điều là một cái càng già hơn, càng bình thường rổ Manoli. Mà ở chiến thắng các tỷ sau đó, Milan tại giải đấu bên trong cùng xếp hạng thứ 2 Inter đã kéo dài 7 điểm trên lệnh, chỉ cần mặt sau không ăn liên tiếp thất bại, như vậy sớm thắng lợi hầu như đã thành chắc chắn. Sau đó Milan ở Serie A vòng thứ 16 bên trong sân nhà đối mặt vợ Zanatta, từng để cho Iton như gặp đại địch vợ Zanatta, hiện tại căn bản cũng không có bị Iton để ở trong mắt. Có điều, vợ vẫn còn có chút thực lực. Trước sân lại càng già càng yêu Luca Toni. Hậu trường có đã từng hiệu lực với Barcelona Marco, chỉ tiếp ở Milan thanh xuân báo tấp trước không đỡ nổi một đòn. Cuộc tranh tài này, Ito chọn dùng hơn nửa thay thế bổ sung, trước sân ngọn xỉn phần thủ phát, hai bên phân biệt là Sterling, Salah, giữa sân làm keo Lini, lọ cạ gì sơ tăng, hàng phòng thủ không có cái gì quá to lớn biến động, duy nhất biến động đại khái chính là để đồn nạ giùm mà thay thế được gì nạ. Dí nạ ở trên một hồi đá với cất đi sau, bởi vì quá lâu không có vận động, hơn nữa khí trời hàn lạnh, dẫn đến chịu đến một chút bỏng lạnh. Tuy rằng không trở ngại hắn ra trận, nhưng Iton vẫn là quyết định cho đồn nạ dùng một ít cơ hội. Cuộc tranh tài này ở trong, lão yêu Tony nỗ lực thu được một ít cơ hội, thế nhưng đối mặt trẻ tuổi nóng tính Mager, còn có mới ra đời Mỹ Lì Ổ, nhưng trên căn bản không có cái gì ra dáng phát huy. Cuối cùng nếu không là Mỹ Lì Ổ thiếu hụt kinh nghiệm, để hắn có mấy lần sút bóng cơ hội, khả năng cuối cùng Tony đều không có cái gì sút bóng cơ hội. Cuối cùng thi đấu hình ảnh ngắt quãng ở 30, họ xỉn thần mai khai nhị độ, Salah thêm gấm thêm hoa, đồn nạ dùm mạ kính dân một lần đặc sắc cứu thua, đây là hắn lần đầu làm một đội đạt được linh phong, đồng thời lần đầu ra sân. Ở trên khán đài có một ít Milan fan bóng đá bắt đầu la lên đồn nạ tiền vị này tuổi trẻ thủ môn cũng là kích động dị thường liên tục phát tay sau đó hành trình Eton sắp sửa đi đến thụy sĩ đi tham gia Champions League tứ kết rút thăm nghi thức Sirup sì sẽ cùng đi đồng thời đồng thời bạ bạ dạ cũng làm cho tuyển trạch viên bộ ngành cho Eton mới nhất tư liệu Champions League tập lục cường đội bóng như sau đệ nhất ở trước đệ nhị ở phía sau bảng A Real Madrid, Paris Saint Germain bảng B Wolves, In Cổ Vân. bảng C Atletico Madrid, Benfica bảng D Milan, Man City bảng E Barcelona, Juventus bảng F Bayern Munich Arsenal, bảng D, Chelsea, Địa ạ Mộc Kỳ. Bảng H, SC Tottenham tỉ bật chạch Mainz, Gän. 16 chi đội bóng danh sách đặt tại trước mắt, để Eton cảm thấy đến có chút khó mà tin nổi, thế nhưng hồi tưởng một hồi lại cảm thấy chuyện đương nhiên, bảng MU, 2 thắng 2 hòa 2 phụ, vô duyên cùng tứ kết, chủ yếu là bởi vì, đây chính là MU, để Eton cảm thấy khiếp sợ, dù cho là hắn trong ký ức là có chuyện này, thế nhưng đông nhiên một hồi nhìn thấy, vẫn cảm thấy có chút không chân thực. Dù sao, bảng B Robertson, Inthoven, Musco đều không đúng, cái gì đội mạnh Mở ú cũng là sở hữu bị đào thải đội bóng ở trong tiếng tâm to lớn nhất cái kia, cũng là nhất làm cho người cảm giác không thể bị đào thải. Cái khác vòng bảng thế cuộc đúng là đều phù hợp fan bóng đá phán đoán, chỉ có bảng H hơi có chút bất ngờ. Valencia, Lyon dĩ nhiên không có một cái ra biên, trái lại để S C T bật thì lại Nice cùng gẹn thu được đệ nhất và thứ hai. Ito, Siop ở Eton bên cạnh, cười con mắt đều không đóng lại được. Chúng ta vận khí còn rất khá. Trang thi vòng bảng thi đấu tứ kết quy tắc là cùng giải đấu làm tránh cùng vòng bảng làm tránh vòng bảng đệ nhất đá với cái khác vòng bảng thứ hai. Man City cùng Milan là cùng vòng bảng vì lẽ đó Man City cùng Milan là không thể ở tứ kết gặp phải, mà Juventus cùng Milan đều là đội bóng của CZA, vì lẽ đó này hai đội bóng cũng là không hội ngộ đến. Như vậy đáp án liền rất rõ ràng, 80-26, không tính sai. Milan có thể đánh vào đội bóng sẽ chỉ ở Pazicenermen, Intuven, Benfica, Arsenal, Di A gẹn trong lúc đó sinh ra. Mà này 6 chi đội bóng, Arsenal đã không phải quá khứ cái kia không thể chiến thắng Arsenal, Pazicenermen ở mất đi ý ra lại bị Milan chặn ngang Di ạ sau đó. Hiện tại cũng là một thanh thần kinh đao tấn công hiệu suất hoàn toàn muốn xem, ca đại tá, Cavani, ngày hôm nay có muốn hay không vui sướng, có hay không mặc ghi bàn qua. Cavani lợi hại thời điểm là thật sự lợi hại, vui sướng thời điểm cũng là thật sự vui sướng. Hơn nữa, lùi một bước mà nói, Milan đánh vào Paris saint cùng Arsenal sát suất chỉ có 3-1, sát suất cao vẫn là đánh vào truyền vào ấn vận, Benfica loại hình đội bóng, vận khí nếu như càng tốt hơn điểm đi ạ Moki, cũng không phải không thể. So với Milan số may, cái khắc vòng bảng đệ nhất sẽ không có vui vẻ như vậy. Nói thí dụ như Barcelona Real Madrid, bọn họ thì có một nửa xác suất có thể sẽ đánh vào Barisenden, Juventus, Arsenal, Man City. Barisenden là League 1 bá chủ, Arsenal là truyền thống đội mạnh, Juventus lần trước chạm tieon lit quân, thế đang mạnh Man City, bất luận người nào đều không đúng dễ chơi. Iton rất nhanh sẽ đến thụy sĩ, sau đó đầu tiên là cùng Bernoulli chủ soái Guardiola đi hẳn huyền một hồi, Guardiola tâm tình nhìn qua còn rất khá, đồng thời rất Iton tán gẫu nổi lên Man City sự tình, trong lời nói nói ở ngoài ý tứ là Man City bên kia có tư bản tiếp xúc với hắn có điều cụ thể có thể hay không đi dạy học hay là muốn xem Fellaini tại trên trang tí Onlich có thể hay không ra thành tích hiển nhiên Man City không có trở thành vòng bảng đệ nhất bị Milan đánh đập để tư bản mới đối với Fellaini dạy học sản sinh dao động bọn họ cần một cái có thắng lợi kinh nghiệm vấn luyện viên mà Guardiola hiển nhiên chính là cái kia lựa chọn không tồi cuối cùng Guardiola vô vô vai quay về Iton nói Iton, ta chờ mong có một ngày có thể ở tờ Giờ Milan cùng ngươi gặp gỡ Guardiola vẻ mặt chân thành tuy rằng La Liga nắm giữ Real Barca Atletico Celta nắm giữ Milan song hùng cùng Juventus Bundesliga có 7 giải đọt, Ligue 1. Ligue 1 có Paris. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, The The Mi League là giàu có nhất cảm xúc mách liệt, lớn nhất có tính khiêu chiến, cũng là tối được fan bóng đá yêu thích giải đấu. Hiện tại phong chính đang hướng về The The Mi League tuổi. Ta vậy, chờ mong đi. Ý ngữ khí không chắc chắn lắm, hắn hiện tại ở Milan đợi đến rất thoải mái, tuy nhiên đã không có cái gì đáng giá hắn coi trọng đối thủ, bất kể là Juventus, Napoli, Roma. Vẫn là chính mình cái kia phản bội đệ đệ Inter. Nhìn Milan hiện tại đội hình trình độ, đa thắng đó là bình thường, nếu như đã không thắng chỉ có thể nói là chính mình bất cần rồi, trạng thái không tốt. hiện tại Iton cảm giác, đại khái chính là sau đó ở Man City đỉnh cao thời kỳ Guardiola cảm giác đi. tuy rằng ở vinh dự phương diện Iton còn kém không ít, thế nhưng đã có loại này cảm giác. ở mọi người đều chỉ có thể lấy ra thật là ít loại tiền đi bù cường thời điểm, Iton nhưng có tiền tiêu, còn có thể đem tiền hoa vật siêu trị, lúc này mới tạo nên tình huống bây giờ. Guardiola không có tiếp tục nhiều lời, liền ngay cả chính hắn cũng không biết mình có thể không thể đi ở giờ Mi ở Lit dạy học, ngược lại hắn bây giờ đối với với ở Bernoulli dạy học đã cảm thấy, không có cái gì tốt làm. Nơi này cũng không phải hắn thực hiện chế học nghệ thuật địa phương. Sau đó Iton lại cùng Atletico Madrid huấn luyện viên trưởng Simoan nhàn lôi một lúc, thu cùng hắn tử ở cùng Iton Tango thời điểm nói tới nhiều nhất chính là Messi, Messi, Messi. Cho tới cỡ Zidane Ronaldo, ở trong mắt hoàn toàn không có cách nào cùng Messi đánh đồng với nhau, ý niệm như vậy đại khái phải đợi cỡ Zidane Ronaldo hoàn thành rồi nhiều lần hạt trí, lịch chuyển Atletico Madrid sau đó mới gặp thay đổi đi. Tiếp theo Rio Madrid Bernete cùng Iton hơi hơi cầu thông một hồi. Bernete cho Iton cảm giác, nó như thế nào đây? Đại khái chính là đã từng ta là Napoli huấn luyện viên trưởng, thế nhưng cùng ngươi Milan lẫn nhau so sánh, vẫn là thua, có từng điểm từng điểm không quá đủ. Thế nhưng ta hiện tại là Real Madrid huấn luyện viên trưởng, ta cảm thấy cho ta có thân phận này cùng địa vị cùng ngươi nói hai câu. Berni T đang nói tới Real Madrid thời điểm, hắn cặp mắt kia tựa hồ cũng đang phát sáng, nhưng là hắn nói đều là hài lòng thời gian, những người ẩn dấu ở lén lút mầm họa nhưng là một điểm đều không đàm luận. Eton cuối cùng vẫn là chúc phúc vị này sắp muốn sa thải chủ soái, hắn ở Real Madrid thời gian đã là càng ngày càng ít, cuối cùng Ivar muốn tiếp xúc chính là của nhân Mu Giờ khác này đặc biệt cái kia một cái nhìn qua tâm tình tựa hồ cũng không phải rất tốt, hắn nhìn thấy Iton sau đó, nói chuyện thiếm vài câu, đột nhiên hẽ mùng nói, thật ước ao ngươi, Iton. Có thể vì Milan hiệu lực, mà bọn họ lại là tín nhiệm như vậy ngươi. Iton hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Mugino, hẽ mùng nói, này có thể không giống như là ngươi sẽ nói ra. Mugino cười cợt không nói gì, mà là đàm luận nổi lên một chuyện khác, ngươi biết Leicester City sao? Kefosess, Leicester City. Iton sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, nếu như nhớ không lầm lời nói, Chelsea cùng Leicester City thi đấu chính là ở hai ngày trước, mà ở ngày 17 tháng 12 khoảng trường, trái phải, Mourinho liền sẽ bị Chelsea thông báo chính thức sa thải. Ngày hôm nay, là ngày 14 tháng 12 quảng trường, trái phải. Hừm, bọn họ hiện tại là giải đấu đầu bảng. Mourinho tựa hồ đối với cái này không có quá nhiều muốn nói chuyện dục vọng, theo phổ xe ký tích, vắt đi, cạn ẹ. Iton không nghĩ tới, ở mất đi cả ẹ sau, bọn họ vẫn như cũ có thể sáng tạo như vậy chiến tích, hay là nguyên bản phân tích là đúng Theo Phổ xe kỳ tích sinh ra, không riêng là bởi vì các cầu thủ bạo phát chiến thuật áp dụng, còn có thời cơ. Lúc đó các đại anh siêu cường hào ác bá đều ở một cái đặc thù trong lúc, Arsenal. Arsenal liền không để cập tới, Chelsea đi đến Mourinho 3 năm chinh ngự, MU chính đang trùng kiến bên trong, Man City thương bình mãn doanh. Nói tóm lại, vừa vận chính là ở các nhà giàu có thung lung kỳ, lấy City thể hiện ra vượt qua trình độ năng lực, cuối cùng thu được tờ giờ mi ở Elite quán quân, đây là 10 năm, thậm chí trăm năm khó gặp một lần cơ hội, thế nhưng bị bọn họ nắm lấy. Đương nhiên, nói những này không phải phủ nhận bọn họ vĩ đại Chẳng qua là cảm thấy có chút ưa ao, hay cùng nhìn thấy người chúng vé số như thế. Dù sao, vận khí cũng là thực lực một loại. Itondera ra dáng rất bị Mujino nhìn thấy, hắn cười khổ mở miệng nói, "Đừng lo lắng, cũng không có gì, nhiều nhất khả năng cũng chính là ta sẽ rời đi Chelsea." Rời đi Chelsea? Mujino lúc này khả năng đã dự liệu được cái gì? Vì Chelsea kỳ thực vị lao xoáy này là có một ít toa, nói thí dụ như sau đó nổi danh Lukaku, Zheber Zwiler, Salahoa, lúc đó Mujino ở Chelsea nhiệm vụ không giống nhau, Abu yêu cầu cũng không giống nhau, hắn cần chính là ra thành tích mà không phải rèn luyện cầu thủ trẻ loại hình. Không có gì." Edon hẽ mồm nói, ai sẽ từ chối Mujino dạy học đây? Muzino sau khi nghe cười ha ha một hồi, nhưng là vừa biểu hiện nghiêm nghị nói, "Đúng đấy, có điều ta dự định nghỉ ngơi một quãng thời gian, hay là đi giải thích một hồi bóng đá cũng không sai. Nếu như ngươi biểu hiện không được, ta nhưng là gê gớm gặp miệng dưới lưu tình." Hai người lại dành hàn huyên vài câu liền tách ra, Edon có chút thở dài, xem ra chính mình cái này tiểu cảnh bướm, vẫn là thay đổi không được quá nhiều đồ vật. Rút thăm ngày đó, cùng dĩ vãng rút thăm tương đồng. Lần này rút thăm người chủ trì là UEFA Tổng bí thư Infantino, mà rút thăm thì lại do UEFA thi đua bộ chủ quản mạ trẻ tỷ cùng mùa giải này trang tí trận chung kết tuyên truyền đại sứ rẻ nẹt tỷ hoàn thành. Đầu tiên rút ra đội bóng là bện chúng đối thủ của bọn họ là Bundesliga Sau đó, Milan bị rút ra, mà ở Milan bị rút ra thời điểm, màn ảnh ngay lập tức cho đến Eton trên mặt, đối mặt màn ảnh Eton cười rất thông dong. Là thật sự thông dong. Milan đánh ai cũng không đáng kể, thế nhưng đụng với Milan, vậy tuyệt đối là xui xẻo rồi. Vì lẽ đó Eton là thật sự không sốt sắng, chỉ là muốn nhìn ai xui xẻo. Paris Saint-Germain, Arsenal cổ động viên đều có chút căng thẳng, ai cũng không muốn đụng tới Milan, đặc biệt là Paris Saint-Germain cổ động viên càng là vẫn ở nói thầm, không muốn Milan, không muốn Milan, chúng ta nhưng là có hài lòng giao dịch quan hệ, chúng ta, chúng ta. Nhưng mà không biết là lão Thiên gia nghe được không đủ cẩn thận, vẫn là rất chính lệch, sau đó rút ra đội bóng, chính vừa vận chính là Paris Saint-Germain. Trong khoảng thời gian ngắn Paris Saint-Germain huấn luyện viên trưởng Lozenberg lần vẻ mặt lập tức liền cứng lại rồi, cái kia nguyên bản dung cười cũng là biến mất không còn tăm hơi. Berlin ở cầu thủ thời đại có thể gọi truyền kỳ. Thế nhưng đang huấn luyện viên thời kỳ nhưng cũng không là như vậy xuất sắc, đặc biệt là bị đảo đi rồi Yiza Himovic cùng chặn ngang Di Mazi à sao. Hiện tại mẩn thực lực kỳ thực là giảm xuống. Aligi nhìn thấy bờ lăn tao nộ sau, cười còn thật vui vẻ, mọi người đều là người thứ hai, ngươi gặp phải Milan xui xẻo như vậy, vậy ta, ta chỉ cần không gặp được Milan, cái gì cũng có thể. Sau đó, vòng bảng đệ nhị tú gặp phải mạnh mẽ Real Madrid. Khi thấy này có giật ký kết quả sau, Bernie t một loạt bắt đùi, đột nhiên nhảy lên, hắn nhìn Aligi, trong đôi mắt hưng phấn ai cũng có thể có thể thấy. Allergy nụ cười cũng cứng ngắc. Ta, Juventus, đá, Madrid, Còn không bằng đá. Quên đi, Milan thật giống cũng đá có điều A. Vẫn là cùng Madrid liều mạng đi. Arsenal Weger nhìn thấy Allergy vẻ mặt sau, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, người trẻ tuổi vẫn là ngồi không yên, gặp phải Madrid mà thôi, có gì đáng sợ chứ. Sau đó, Arsenal vs Barcelona. Weger tâm thái cũng có chút không kìm được. Không phải. Đùa dớ đi. Tại sao lại là Arsenal? Allergy nhìn thấy Weger đánh vào Arsenal sau, tâm tình lập tức cũng tốt hơn rất nhiều cười, ngươi không phải yêu thích cười sao? ngươi làm sao không cười a? giáo sư, muji no tay trông cầm buồn cười nhìn tình cảnh này, hắn hiện tại tâm thái là triệt để để nằm ngang, kết quả đến phiên hắn thời điểm, Chelsea vs Barcelona, là nguyên bản nuốt đầu trọc, cũng là cảm thấy đến buồn cười, thế nhưng lập tức cũng không cười nổi, phải biết lúc trước hắn rời đi Barcelona có một phần nguyên nhân là bởi vì muji ngoài sân quá đáng ghét, nhưng là hiện tại, tại sao lại là cái này hoàn toàn ra? mà giờ khắc này muji nhưng là móc ra điện thoại di động, muốn cho Abu gửi tin tức, không phải, huynh đệ có thể hay không để cho ta cùng Gadiola đá xong lại rời trước ca Ta đột nhiên rất có động lực à? Trong này duy nhất khá là hài lòng đại khái cũng chỉ có Simone đi. Hắn thậm chí hận không thể dơ hộ vần hoành phi quanh sân đi một vòng, thấy không? Inhô vần, Inhô vần, hộ vần. L. Gianni nhấc lên mí mắt, liếc mắt nhìn Simone, có vẻ hơi không nói gì. Ngươi hộ vần, ta Sct tỉ tơ bật Genit, ta kiêu ngạo sao? Vốn cho là vòng bảng đệ nhị sẽ gặp phải đội mạnh, không nghĩ đến gặp phải cái Sct tỉ tơ bật Sách, làm sao liền không cho ta phân cái đội mạnh đá đá Cuối cùng phân tổ như sau. Gen, Benthull, VSC Robert, nước Đức, Milan, Italy, VSC Paris saint Pháp, Juventus, Italy, VSC Real Madrid, Tây Ban Nha, Arsenal, England, VSC Barcelona, Tây Ban Nha, Chelsea, England, VSC Bournemouth, nước Đức, Intervận, Hà Lan, VSC Atletico Madrid, Tây Ban Nha, Benfica, Bồ Đào Nha, VSC Ukraine, Nga, VSC Man City, England, chương 69 Mở ứng Nghị tới thực sự quá đẹp, chương 69, mở ứng nghĩ tới thực sự quá đẹp. Ký là ngày 14 tháng 12 đánh, người là ngày 17 tháng 12 không. Ở rút thăm sau khi kết thúc, gặp lại bạn cũ Mujinho lập tức liền phòng lên đủ nhiệt tình, rời đi trước vẫn cùng Eton ở nơi đó nói, lần này nhất định phải cho Guardiola một cái đẻ đẻ. Nhưng là ở Eton trở lại Italy, đồng thời dẫn đội đã cùng sạm đỏ gì a cuộc cùng ngày, Chelsea chính thức tuyên bố Mujinho xa thải tin tức, vị này bổ đảo nha danh xoái, đặc biệt cái kia một cái vẫn bị đổi việc. Ta không để ý trong điện thoại Mujinho không đáng kể nói rằng, ngươi mới đến Này có điều là một lần đuổi việc tôi, rất bình thường, chỉ sợ chúng ta trước đây không lâu mới hoàn thành gia hạn hợp đồng, chí ít ta có rất nhiều tiền, có thể nghỉ ngơi một quãng thời gian. Mujino ngoài miệng nói không để ý, thế nhưng trong giọng nói của hắn vẫn là ẩn dấu đi một ít yêu thương, hắn mở miệng nói, ngươi biết đến, ta nhưng là Mujino, nhà vô địch huấn luyện viên, ta không lo nhà dưới, chỉ có điều ta nghĩ nghỉ ngơi một quãng thời gian. Đúng, đúng, ngươi nhưng là con nhân Mujino, đặc biệt nhất cái kia một cái. Y đối với vị này cho mình không ít trợ giúp cùng chỉ đạo giáo đầu vẫn là rất thân mật, vì lẽ đó, ngươi muốn hay không đến Milan? Milan Muzinho dùng một loại khuyết đại ngữ điệu nói: "Ta biết ngươi mới vừa dẫn đội thắng được một hồi của Papa Italia thi đấu, đối thủ là, sảng đỏ gì à chứ? Vì lẽ đó ngươi hiện tại là muốn ta đến làm Milan huấn luyện viên trưởng, ngươi đến cho ta làm trợ giáo?" Ha ha ha, nếu là như vậy, ta có thể tiếp thu. Muzinho nở nụ cười, Eton cũng nở nụ cười. "Ngươi nghĩ gì thế?" Eton một bên cười vừa nói: "Ta là xin ngươi lại đây chơi, ngược lại ngươi có tiền, lại không chuyện làm, đến Milan, giúp ta nhìn những người tuổi trẻ tiểu tử, chúng ta không có chuyện còn có thể nói chuyện tiếng, này không phải rất tốt?" điện thoại một bên khác, Muzino trong mắt lóe ra một tia sáng. Tuy rằng hiện tại hắn đã mệt mỏi, nhưng hắn vẫn là muốn dạy học, có điều là muốn nghỉ một chút. Nếu như muốn tìm một nhánh đội bóng lời nói, không nghi ngờ chút nào, tờ giờ Mi ở Lit cùng Czia hắn đều là có thể tiếp thu. Czia bên kia, Milan liền không cần nghĩ, Ito mang đội mang cẩn thận mà, có điều Juventus Allergy, hiện tại xoáy vị không phải là rất ổn định a, nói không chắc có một ít cơ hội. Quên đi, không muốn nhiều như vậy, đi chơi một chút cũng có thể. Muzino đồng ý, này đã là Ito dạy học cái thứ ba mùa giải, ngoại giới rất nhiều người cũng đang thảo luận, cái này mùa giải Milan. Toàn đội trên dưới đều kìm nén một luồng khí. Bất kể là Trang Diolit, giải đấu, Coppa Italia, đều là quán quân mạnh mẽ, người cạnh tranh, không có bất kỳ một nhánh đội bóng đang đối mặt Milan thời điểm, có thể nói chính mình có thể chắc thắng. Ở 30 chiến thắng giảm đỏ gì ạ sau khi giải đấu cùng sở họ xì nổi thi đấu trước, Muzi đi đến Milan. Iton là tự mình đi tiếp Muzi no. nhìn thấy Iton sau đó, hơi có chút đắc ý nói, này, nhìn là ai, Iton đến tự mình tiếp ta, thật là làm cho ta cảm thấy hài lòng. Hai người cười vui vẻ hàn huyên vài câu sau, Muzi mang theo chút khoe khoang ý mùi vị. Ta suýt chút nữa liền đến không được, ngươi biết không? Có đội bóng liên hệ ta, bọn họ muốn ta đi dạy học, tờ giờ mi ở list. Thế nhưng bởi vì phải cùng ngươi gặp mặt, vì lẽ đó ta nói, chờ mùa giải kết thúc xác định, chúng ta lại tán go phương diện này sự tình. Thật buồn cười, bọn họ vẫn không có xác định, liền liên hệ ta. Mujinho trong âm thầm vẫn là một cái khá là hài hước người, Iza Khimovic trong miệng liền nhắc qua lúc trước ở Inter cuộc đời lúc cùng Mujinho trong lúc đó cố sự. Lúc đó Mujino cùng hắn thê tử nói, "Nghe, ngươi có cái nhiệm vụ rất trọng yếu, ngươi muốn cho chúng ta giờ là tan duy trì tâm tình vui thích, để hắn hài lòng." để hắn rất vui vẻ, như vậy hắn mới năng lực ta nhiều ghi bàn. Ân, còn có ba lô Kelly, chỉ cần vừa nghĩ tới Mujino cùng ba lô Kelly cố sự, liền sẽ nhớ tới chỉ dẫn theo ba lô Kelly đi đá thi đấu. Sau đó yêu cầu hắn hiệp hai không muốn ăn thẻ vàng, sau đó lên sân liền hai vàng biến một đỏ cố sự. Ừ, thật sao? Iton nhìn muốn hắn đoán một hồi Muji mở miệng nói, bọn họ thực sự là quá có thưởng thức, ta thực sự không biết là cái nào chi đội bóng như thế thật tinh mắt. Ngay ở hai người trò chuyện với nhau chính hoan thời điểm, Iton điện thoại di động nghi tới. Này, mẹ ta Iton đầu tiên là đánh một tiếng bắt chuyện. Sau đó dùng tay bưng điện thoại di động, nhìn Mujino nói, "Ta người đại diện, một cái rất chuyên nghiệp nữ sĩ." Mujino nhíu mày không nói gì. Iton điện thoại di động âm thanh mở khá lớn, dù cho Mujino không có cố ý đi nghe trộm, lúc ẩn lúc hiện cũng có thể nghe được một ít. Iton. "Mẹ mẹn ta âm thanh có vẻ hơi kích động, MU muốn xin ngươi đi dạy học, chỉ cần ngươi đồng ý đi lời nói, ngươi hiện tại tiền lương có thể phiên gấp 3 4 lần." "Đúng, mẹ mẹn ta bởi vì MU mời mà cảm thấy kích động, thế nhưng không phải là bởi vì bọn họ là MU, mà là bởi vì cho nhiều tiền. người đại diện thu vào là từ huấn luyện viên tiền lương bên trong cắt giảm." Mà Iton ở Milan tiền lương kỳ thực cũng chính là bình quân trình độ, này cũng không phải Milan không tôn trọng Iton, không muốn cho hắn càng cao hơn tiền lương. Chỉ là bởi vì Milan tài chính tình hình đặt tại nơi đó, Iton nắm ít một điểm, câu lạc bộ cũng là dư giảm một điểm, cũng có thể ép một hồi cầu thủ. Các ngươi xem, ta và các ngươi như thế, tiền lương cũng chỉ có thế, CA bình quân trình độ. Tiền lương công chế, đối với Milan tới nói là một cái chuyện rất trọng yếu, trên thực tế, mùa giải trước, mặc dù có Iton tồn tại, Milan thành tích cũng không sai, nhưng là tổng thể mà nói, Milan tuy rằng không thể nói là hao tổn, thế nhưng cũng không kiếm lời tiền gì là được rồi. Hơn nữa một ít cái khác nợ nần, có thể nói, Milan hiện tại xem như là ở phụ trọng tiến lên. Vấn đề lớn nhất vẫn là tiếp sóng chi phí vấn đề. Milan mùa giải trước là giải đấu quan quân, thế nhưng bắt được phí phát sóng cùng tờ giờ Mi ở Elite tầng dưới chốt đội bóng gần như, đây chính là tờ giờ Mi ở Elite cùng Cgia chiến lệnh, ở thu vào phương diện chiến lệnh. MU. Eton nhìn về phía Mujino, bọn họ không phải vẫn không có xác định sao? Mujino nâng lên một ngón tay, chỉ vào Eton, tựa hồ muốn nói, làm sao ngươi biết xin mời ta chính là MU. Bọn họ hy vọng ở Champions League trên sàn thi đấu có càng nhiều đột phá. Bà mẹn tạ kiên trì giải thích. Vì lẽ đó, nếu như ngươi đồng ý lời nói, bọn họ có thể cấp tốc làm ra quyết định. 2024 năm MU vẫn như cũ còn ở chủng kiến kỳ từ khi Ferguson tức ra sau khi về hưu, bọn họ tựa hồ vẫn vẫn luôn ở vào chủng kiến kỳ. Hiện tại MU huấn luyện viên trưởng là Hà Lan danh xoái Van Gaal. Van Gaal ở mùa giải này xuất lĩnh MU liền ngay cả Trang Tionliz vòng bảng thi đấu đều không có ra biên. Đây đối với MU mà nói chính là sai lầm lớn nhất cùng vấn đề. MU mùa giải này chủ yếu ứng cử viên kỳ thực có hai cái. Một cái là Mu một cái khác chính là Ito. Bất quá bọn hắn nói với Mujino thời điểm, chỉ là càng nhiều một loại ngăn chặn với chưa xảy ra, cũng không có khẳng định Van ga An liền sẽ sát hại, mùa giải tiếp theo liền sẽ để Mujino đi dạy học. Mà cùng Eton bên này liền tương đương khẳng định. Eton vào lúc này là có chút đắc ý, chẳng lẽ nói, hiện tại chiêu bài của ta so với Mujino đều muốn vào rồi. Ngay ở Eton Dương Dương tự đắc thời điểm, bà mẹn ta tiếp tục mở miệng nói, hơn nữa bọn họ hứa hẹn, có thể lấy ra một số lớn tài chính, trợ giúp ngươi từ Milan mang đi một ít cầu thủ. Ha Mujino nở nụ cười. Hắn chú ý tới Iton đưa tới ánh mắt mở miệng nói, ta có thể không nghe trộn. Ngươi tiếng nói quá to lớn, ta có thể làm sao? Iton cho Muji làm ra một cái tiếng suy động tác, Muji cũng ngoan ngoãn nghe theo. Iton khi hắn diện đánh như vậy điện thoại, tuy rằng có chút quá mức tầm lớn, còn là để mujino có một loại bị xem là người mình tín nhiệm cảm. Muji kỳ thực cũng là một cái tính tình trung tâm người gặp sự trí theo cảm tính. Bọn họ nghĩ tới còn rất đẹp. Iton có chút nhổ nước bọt nói, vẫn muốn nghĩ ta từ Milan kéo một nhóm cầu thủ qua thứ Hiện tại Milan không nghi ngờ chút nào là một khối hương Momo, bọn họ có quá thêm ra sắc cầu thủ đặc biệt là có Baris Sendezon, Thoetkenhem hoặc một vài những này thật người mua ở. Bất kể là họ gì vẫn là ánh nở vì đều thể hiện ra giá trị của bọn họ, khiến người ta có một loại vật siêu trị cảm giác. Mặt khác trong đội họ sim hẩn, Salah, Sertaling, Fennet, Corgi, Sertang, Zerong, Cane, Vanver, Gellini, Umtiti, Mamede, Zivere, Miliaho, Zoumanoli, cạn lạp gì à, đồn nã dùm mạ. Không tính cả đội thanh niên những người cầu thủ, nói thí dụ như cái gì bờ linh ngảm, Vinhshu, Leao, Đại Vĩ ở, Toori liên quan hiện tại ở đội chủ lực hiệu lực cầu thủ trẻ, mỗi một người đều có thể xưng là mỏ vàng, không biết bao nhiêu người muốn từ giữa chia một chén canh. Nhưng là Milan chuyển nhượng với to, hoàn toàn nắm giữ ở Eton trên tay, Betlesconi cũng là chống đỡ Eton, điều này làm cho bọn họ nhìn từng cái từng cái hàng không bán thèm không được, rồi lại không cách nào dùng tiền tài đánh động. M.U nước cờ này, nếu có thể hoàn thành, vậy thì thực sự là quá đẹp. Đầu tiên, đem tạo thành tất cả những thứ này nhân vật chính Eton, trực tiếp đào được M.U, để hắn trở thành M.U chủ soái, sau đó cho hắn tiền, để hắn đi tiêu xài, để hắn đi mua mua mua cuối cùng lại từ Milan mang đến một nhóm dòng chính, không kém ký, chỉ cần tài chính không ra vấn đề, vậy thì là mua mua mua. Cứ như vậy, MU trùng kiến không phải hoàn thành rồi. Bỏ tiền không sợ, chỉ sợ là bỏ tiền, cuối cùng vẫn không có đưa đến nên có hiệu quả, mà sau mở chính là không ngừng mà bỏ tiền, các loại bỏ tiền, hoa thức bỏ tiền, nhưng cuối cùng đều là dã tràng xe cát ta. Ta không nghĩ muốn dạy học mở dự định. Y cùng ai mẹn tạ nói như vậy, coi như là khéo léo từ chối mở lần trước hắn còn từ chối Real Madrid phương diện mời. Ai mẹ tạ có chút tiền với Nàng lần này gọi điện thoại, kỳ thực cũng có dở ảo ý tứ, Raiola lạ là muốn chạm khắc Mendes ở Real Madrid cố sự, nhưng là Milan chuyển nhượng nhìn qua bỏ ra rất nhiều tiền, nhưng đều là tiêu vào lưỡi dao trên, hơn nữa giá cả cũng coi như là lợi ích từ tế, hắn chiếm không tới tiện nghi gì. Nhưng Iton nếu như đi tới MU làm huấn luyện viên trưởng, sau đó từ Milan bên này dẫn người tới, vậy thì không giống nhau. Đương nhiên, Raiola lạ là sẽ không bạc đái Milan phương diện, giá cả bên này khẳng định là muốn sửa lại, để Milan ăn no no, phòng trường gặp tương tự với sau đó Ten dạy học MU, hơi một tí 100 triệu mua cái Anthony như thế, từ Milan nơi này mua người. Không giống chính là, giá cả tuy rằng đắt đỏ, thế nhưng người là thật sự có lợi đây. Sau khi cúp điện thoại, Eton cùng Mujino lại hàn huyên một lúc, hai người thảo luận một chút hiện hữu đội bóng chiến thuật, Mujino cùng Eton ở vài phương diện khác phát sinh một chút va chạm, để Eton ở phòng thủ cấp độ nơi này có một điểm dẫn dắt. Năm 2015 ngày 21 tháng 12, Serie A vòng thứ 17, Mujino đến hiện trường quan sát Milan cùng Phờ Hò Xì nổ thi đấu, cuộc tranh tài này Milan là sân khách tác chiến, thế nhưng đối phương dĩ nhiên dám to gan bảy ra 442 trận hình, vậy thì để Milan ở mở màn giai đoạn, liền ung dung ghi bàn đi bàn chính là Balotelli. Cuộc tranh tài này Balotelli có vẻ hơi hưng phấn, khả năng là bởi vì mujino đến quan sát hắn thi đấu duyên cớ. Muzio ở thay thế bổ sung chỗ ngồi cũng là cùng Irahimovic tán gẫu sinh động. Giờ Latan, Muzio nhìn Irahimovic nửa đùa nửa thật nói, ở đây thế nào? Nếu như ta dạy học một nhánh tân đội bóng, ngươi có biện pháp nào hay không lại đây giúp ta? Irahimovic nhìn Muzio có chút di động, tuổi tác của hắn hơi lớn, trước giờ đi Paris Saint Germain, một mặt là tiền kiếm lời được rồi, mặt khác cũng là muốn tìm một nhà yêu thích câu lạc bộ, kết thúc nghề nghiệp của chính mình cuộc đời nhưng là cái này mùa giải, Ira Himovit phát hiện chính mình còn giống như có thể đá mấy năm, có thể ở Milan, đội chủ lực của xì hẩn, Balotelli liền đầy đủ xuất sắc, đội thanh niên còn có một đám lại một đám tiểu yêu, đặc biệt cái kia gọi Hạ Allen, hắn, hắn thực sự là quá cường tráng, hơn nữa còn giống như là chính mình tiểu mê đệ, nếu như có thể rời đi, cùng Mujino đi, tựa hồ cũng không phải là không thể, nếu như ngươi có ý nghĩ này, ngươi đến té nhi đàm luận, Ira Himovit hơi ngẩng đầu lên nói, ta giá tiền có thể không rẻ, Mujino trên mặt mang theo cười, hắn biết Ira Himovit lời nói này. Xem như là biểu đạt hắn cá nhân đối với rời đi Milan kỳ thực không có cái gì quá to lớn ý kiến, chỉ cần giá cả để câu lạc bộ thỏa mãn, hắn là được rồi. Hắn huyên vài câu sau, Mujinho lại sẽ ánh mắt nhìn về phía Bałotelli. Bałotelli lúc này đã đá vào bàn thắng thứ hai, lúc trước ở Inter thời điểm, Bałotelli nếu là có bản lĩnh này, Mujinho cũng không đến nỗi. "Thế, không được, Bałotelli không được." Mujinho đem Bałotelli từ trong đầu lấy đi, lại sẽ ánh mắt nhìn về phía Họ Sìm Hẩn, nói thật, kỳ thực so với Iza hắn càng muốn muốn Họ Sìm Hẩn. "Hắn, khả năng là một cái khác giờ ba. Còn có, cái kia một mặt hàm hậu dáng dấp, thân hình cao lớn, cường tráng không được mạ gọi giờ. Thật giống muốn, cũng rất muốn a. Nếu như ở ta đội bóng bên trong có một cái mạ gọi giờ như vậy cầu thủ, thật là là một cái cỡ nào tốt sự tình à. Mạ gọi giờ cùng Mujino ở trên một đời xem như là hữu duyên không phận, coi trọng giải quyết xong không có tới, hắn đi rồi nhưng đến, đến rồi, nhưng là đời này, Mujino nếu như muốn cùng mạ gọi giờ hữu duyên, như vậy chỉ cần hắn bằng ngực người thời nay Ủy toàn kỳ thực cũng không phải là không thể cân nhắc. Chương 70, chuyển nhượng mùa đông mở ra, này hai bộ đội hình, Nghiều, chương 70 Chuyển nhượng mùa đông mở ra, này hai bộ đội hình, Ngưu rồi cùng sở hữu fan bóng đá dự đoán như thế. Mặc dù là ở sở họ xì nổn sân nhà, vẫn như cũng bị Milan lớn lại đầu một trận đánh tơi bời, cuối cùng điểm số hình ảnh ngắt quáng ở 05. Trận đấu này lần đầu ra sân đồn Nạ Dù mà đúng là một điểm mặt mũi cũng không cho đối diện, làm đối phương tiền đạo để ở nhịp xì ở thi đấu thời khắc cuối cùng thu được một lần đối mặt không thành cơ hội lúc. Đồn Nạ Dù mà dùng một lần thần kỳ cứu thua, để bọn họ bộ mặt tối tăm. Quá nhiều rồi, quá nhiều rồi. Milan cầu thủ tốt thực sự là quá nhiều rồi. Muji nô qua trên ghế, một bộ sủi lơ răng dấp, hắn ngồi ở Milan ghế dự bị, lại như là con chuột rơi vào trong bình mật, tuy rằng hắn vẫn không có xác định ra nhà, thế nhưng hắn đã có muốn mang đi cầu thủ. Nói thí dụ như, Izahimovic, tâm phúc của hắn hai tướng, tuy rằng tuổi đã lớn hơn, thế nhưng hắn vẫn như cũ có thể vì đội bóng làm ra công hiến. Nói thí dụ như, họ Sim Thần, cái này người Nigeria, hoàn toàn có thể trở thành hắn tân một bản Giờ Zoba. hắn thật sự quá giống Giờ Zoba. Tuy rằng ở một số địa phương không sánh được, nhưng cũng có một số địa phương là không giống nhau, càng thêm thích hợp hiện đại bóng đá tiết tấu. Mujino thực sự là yêu chết tỏ xì hận. Nói thí dụ như, Mạc gối dơ, cái này đỉnh lần đại trung phong, quả thực chính là sinh trưởng ở hắn tâm ba trên, khổng lồ thể trạng, siêu cường tranh đỉnh tỷ lệ thành công, còn có một cước không sai chuyển dài, hắn rộng lớn thân thể nằm ngang ở trước cửa, làm cho người ta mười phần cảm giác an toàn. Nếu như mình trong đội có một cái Mạc gửi dơ như vậy cầu thủ, hắn đều không biết chính mình gặp vui sướng đến mức nào. Mujino cũng là một người thông minh hắn biết cái nào cầu thủ là có cơ hội có thể mang đi, cái nào là đừng mơ tới nữa, thành tựu y cực đoan cầu thủ, Paolo ở trung phong vị trí, chỉ cần không tìm đường chết, là tất nhiên có một vị trí, mà ở phía sau hàng phòng thủ trên, tuy rằng Mạc giờ vẫn như cũng là chủ lực, thế nhưng Mujinho rõ ràng cảm nhận được y đối với Giger, Miliao yêu thích, là muốn vượt qua rổ Mạc nô Lì cùng Mạc Giờ. Mujinho ở Milan cũng không có đợi quá lâu, đại khái cũng là đợi 2 đến 3 ngày thời gian liền rời đi, hắn nhận được một công việc mới, không phải huấn luyện viên, một cái nhà bình luận, đây đối với hắn mà nói là một cái mới mẹ sự tỉnh. Rời đi một ngày kia, Mujino nhìn Iton nửa đùa nửa thật nói, "Iton, này vừa đi, ta khả năng liền muốn triệt để cùng huấn luyện viên ngành nghề các biệt, ta sau đó đối với ngươi bình luận thời điểm, gặp thoáng miệng dưới lưu tình." Iton cười đáp lời nói, "Ngươi không chịu được cô quặng, ta nghĩ rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy ngươi cùng một nhánh tân đội bóng ký kết, tiếp theo sau đó chính mình huấn luyện viên cuộc đời." Ha ha ha. Mujino nhìn Iton cười ha ha lên, "Iton, Haji mà gửi giờ hắn khả năng không quá thích hợp hiện tại Milan, hắn thích hợp ở ngồi cầu phòng thủ hệ thống ở trong." Iton nhíu mày, nhìn Mujino, "Quả nhiên cái này người bồ đảo nha cười nói, vì lẽ đó" Nếu như ta thật sự tìm tới một nhánh đội bóng, ta có thể mua lại hắn. Khá lắm, ở chỗ này chờ đây. Nếu như nhớ không lầm lời nói, Mujino ở nửa năm sau liền sẽ dạy học ở U. Có thể, không thành vấn đề. Eton nhìn Mujino nghiêm túc nói, 100 triệu, coi như kết giao bằng hữu. Mujino trợn to hai mắt nhìn Eton, hồn nhiên đã quên ký chính mình hiện tại chỉ là cái số giải thích không phải bất kỳ một nhánh đội bóng huấn luyện viên, hắn hẽ mồm nói, 100 triệu. Cái gì trung vệ trị 100 triệu, hắn là làm bằng vàng sao? Ngược lại, người đã biết rồi trong lòng ta giá cả Y vô vô vẻ mặt khuyết đại Mourinho cười nói, "Hình lần cầu thủ, tương lai đội tuyển quốc gia thủ phát trung vệ, ở Dordomi ở Elite chỉ cái giá này. Ta có thể không nhất định ở Dordomi ở Elite." Mourinho trong miệng lẩm bẩm, thế nhưng Y coi như làm không nghe như thế, căn bản không có phản ứng, hắn có thể sau đó sẽ rời đi Dordomi ở Elite, thế nhưng hiện tại sẽ không, bởi vì hắn còn chưa cam tâm liền như thế rời đi, hắn vẫn muốn nghĩ làm một fan sự nghiệp, hiện tại đi giải thích, chỉ là bởi vì hắn vẫn không có tìm tới thích hợp đội bóng, có thể thực hiện hắn hùng tâm tráng trí đội bóng. Đợi được bị thương thấu sau, hắn mới gặp đi Cejia Didoma muốn tìm một nhánh thời gian dài dạy học đội bóng, vượt qua chính mình cuối cùng cuộc đời, chỉ tiếc vẫn như cũng là không thích hợp. Đã xong cuộc tranh tài này sau, mai cho đến ngày mùng ngày 6 tháng 1 đều sẽ không có thi đấu, chừng 10 ngày chống giống kỳ, Ethan hiếm thấy có một cái tương đối dài thời gian nghỉ ngơi. Có điều, thành tựu Milan huấn luyện viên trưởng là một cái người trưởng thành, hắn lại nơi nào sẽ thật sự có thời gian đây. Chuyển nhượng mùa đông chuyển nhượng, so với chuyển nhượng mùa hè quy mô là nhỏ hơn trên không nhỏ, đại đa số nhà giàu thậm chí căn bản không có ở chuyển nhượng mùa đông mua người ý nguyện, bọn họ thường thường ở chuyển nhượng mùa hè thời điểm, cũng đã đem cần cầu thủ mua đủ. Chuyển nhượng mùa đông thường thường là nửa cái mùa giải qua đi, bởi vì thương bệnh, thành tích chờ khắp mọi mặt nhân tố, cho đội bóng tu tu bổ bù thời khắc. Mà hiện tại, toàn thế giới to lớn nhất mỏ vàng không nghi ngờ chút nào, chính là Milan. Cầu thủ tuổi trẻ có thực lực, còn ở Âu chiến trên sàn thi đấu chứng minh quá chính mình, ai nhìn không mơ hồ, ai nhìn thấy không thèm a. Một làn sóng lại một làn sóng báo giá hướng về Milan mãnh liệt mà đến, đương nhiên những này đều chỉ là con tốt nhỏ, những người nhà giàu hiện tại báo giá đại thể chỉ là thử xem thái độ, thăm dò sâu cạn, nhìn có hay không làm đủ thôi. Ngày mùng ngày 3 tháng 1 Milan tân viên đến đây đội bóng đưa tin. Zénalto Sánchez, theo hở đệ, một cái giữa sân một cái hậu vệ cánh trái. Ý không có để bọn họ đi đội thanh niên, mà là trực tiếp trở thành đội chủ lực một thành viên. Số 19 cụ trốn đi đến Atletico Madrid, theo hở đệ vừa vận có thể mặc số 19 áo đấu. Zénalto Sánchez vốn là, là muốn lựa chọn số 20, thế nhưng số 20 áo đấu đã bị rộ mà nô lì cho mặc vào, liền hắn cuối cùng lựa chọn số 35. Cái này cũng là hắn ở khác trong lúc nhất thời điểm, ở Ben lúc lựa chọn dãy số, duyên phận chính là kỳ diệu như vậy. Hai vị cầu thủ hầu như là cùng một ngày đến Milan, vốn là là chính Ý Tôn một người đi đón. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi ra ngoài liên lạc một chút tình cảm, rảnh rỗi còn có thể phối cái huy chương tăng mạnh một làn sóng. Thế nhưng hắn muốn đi thời điểm, in dạ phì mặt dạy mày dạn cũng theo tới. Nay một hai năm ỉn dạ phì đúng là thoải mái đến, thành tựu đội thanh niên huấn luyện viên trưởng, đủ loại khác nhau hàng cao cấp trên tay hắn, để hắn tại đây cái độ tuổi đại sát tứ phương. Đặc biệt là Hạ Ả Lệnh gia nhập, vị này tố chất thân thể siêu quần, có thể nghiền ép đối diện thanh niên trung vệ nam nhân, làm ỉn dạ cho hắn lập ra thích hợp chiến thuật sau, có thể xưng là ghi bàn như mà. Eton, thật sự không cân nhắc để bọn họ đi tới đội thanh niên sao? Ín dạ phỉ trong đôi mắt tràn đầy khát vọng, theo hở án đệ thì thôi, mặc dù biết Iton vừa ý cầu thủ, tuyệt đối sẽ không là cái gì đơn giản mặt hàng, nhưng hắn vẫn là càng quan tâm gần nhất bị các tin tức lớn truyền thông tranh nhau đưa tin sẵn trịp. Đừng nghĩ, Iton nhìn Ín dạ phỉ, theo hở ản đệ cũng có tốt, tuy nhiên đã 19 tuổi, nhưng vẫn như cũ không có ở đội chủ lực lần đầu ra sân quá, thế nhưng sẵn trịt nhưng là đã ở đội chủ lực đá trên chủ lực tồn tại A. Hơn nữa ở năm 2016, lại quá trong thời gian ngắn. Liền muốn tại trên ớ rô rực rỡ hào quang, thậm chí trợ giúp bồ đảo nhà thu được ớ rô quân, nếu như lúc này để hắn ở đội thanh niên đá bóng, cái kia đến thời điểm bù mẹ giảng, không được đem Iton đánh chết. Húng chi, Iton chiến thuật hệ thống bên trong, thật là có sản chỉ vị trí. Hiện tại Milan ba cái giữa sân bố trí là một cái tấn công hình giữa sân, gặp trước ép, gặp ép vào vùng cấm, cũng sẽ ở đỉnh vòng cung nơi thử nghiệm đến một ước, gặp trợ giúp đường biên tiến hành phòng thủ. Một cái toàn năng giữa sân sẽ ở công phòng thủ hai đầu đều cung cấp trợ rút, thời điểm tiến công là trung chuyển chạm phòng thủ thời điểm ở là một cái ở trung ương máy bay đánh chặt khí còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu chính là tham dự đến giữa sân tranh đỉnh đi cuối cùng chính là chuyên trách phòng thủ phòng thủ hình giữa sân hay hoặc là càn quét hình tiền vệ phòng ngự nhân vật này thường thường là càn hệ van vợ cùng càn hệ là iton coi trọng nhất một đôi tổ hợp cái này tổ hợp khá giống sau đó pháp của bà càn tổ hợp Cả hệ phụ trách càn quét quốc ba phụ trách trên không tranh đỉnh có thể nói là bổ sung lẫn nhau mà tiến công giữa sân lựa chọn trên iton thường thường sẽ chọn dùng vẹn lẹn này ba cái giữa sân bố trí bên trong duy nhất không có thay thế bổ sung đại khái chính là cạn nhẹ vị trí có người có thể sẽ nhắc tới cờ dì sở tăng thế nhưng cờ dì sở tăng càng nhiều như là một cái ngồi cầu hình tiền vệ phòng ngự ở công năng trên liền không thích đứng thế nhưng sản trịt đi đến đội bóng sau vấn đề này liền giải quyết dễ dàng sản trịt có xuất sắc tốc độ tuy rằng vóc người không cao lớn lắm thế nhưng tố chất thân thể nhưng tương đương không sai hơn nữa có nhất định dưới chân kỹ thuật rất nhiều người đều cảm thấy cho hắn mô phỏng chính là mattern tuy rằng để hắn thay thế cạn nhẹ vị trí Gặp có chút lãng phí hắn tấn công tài năng, hơn nữa ở phòng thủ trên có thể kỹ thuật không kém, thế nhưng tại ý thức trên gặp hơi kém với Canhệ, e, thế nhưng so với cờ gì sợ tăng, hắn hiển nhiên là càng thích hợp tồn tại. Nhận được hai cái cầu thủ sau, đội bóng ở ngày mùng ngày 5 tháng 1 tiến hành rồi trong đội huấn luyện thi đấu, theo hở án đệ cùng Sạn Trịt đều sẽ tại đây một hồi thi đấu bên trong ra trận. Cuộc tranh tài này ở trong, Eton sẽ đảm nhiệm A đội huấn luyện viên, Sidock sẽ đảm nhiệm B đội huấn luyện viên, vì chuyện này, Inza cùng còn đầm một trận. Hai đội đều tuyển dụng 433 trận hình. A đội: tiền đạo, Zimazia, cả cạ, giữa sân, phét nẹt nẹt, vặn phong thủ, giờ, thủ môn, zina, đội, tiền đạo, giữa sân, rê rong, thủ, theo hở an đệ, cơ gì sở thủ môn, đồn trên ghế dự bị họ xí bố mỹ làm gì à bắt các cầu thủ lại mệnh, trong đó khá là đáng lưu ý chính là Sản Trị đem cờ dì sợ tăng đẩy ra trung vệ vị trí, cờ dì sợ tăng sông lớn rộ mạn nổ lì phối hợp vì là trung vệ, theo hở án để chiếm cứ cạ làm gì à vị trí, các làm gì à ở gần nhất thi đấu bên trong cảng ngày càng ít ra trận. Hắn ở tấn công phương diện tài hoa, không có cách nào bổ khuyết hắn ở phòng thủ lúc lưu lại hố. Iton, có chút buồn bực In Dạ Phi nhìn Iton dò hỏi, ngươi đang cười cái gì à? Iton gật đầu liếc mắt nhìn In Dạ Phi, thực sự không có cách nào cùng hắn nói một hồi hắn hiện tại trong lòng cảm thụ, phải biết Milan này hai bộ đội hình, dù cho là bế đội, so với nguyên bản thời gian điểm Milan đội hình ra sân, không nói mạnh chỉ ít ở tiềm lực phương diện là có tăng cao. Nếu như nhớ không lầm lời nói, ở nguyên bản thời gian điểm, Milan chủ lực tiền đạo là bà cả, Adriano, nị giữa sân phương diện là Montolivo, ngoại cột Zeron, bố nạ vẽn tu giả, phòng thủ là Zerossailio, Romano, D'Agata, Abat, thủ môn là đồn nạ Zuma. Hai con chiến thuật tương đồng đội bóng, ở trên sân bóng bắt đầu rồi ngươi tới ta đi, mà cuộc tranh tài này cũng hấp dẫn một chút người lại đây xem trận chiến, nói thí dụ như Gagliani, Sampiell, D'Ag, Tino, Inzaghi, bọn họ một lần xem còn một bên ở lợi bình. Cái kia mới tới sản trịt không sai a, có chút ca nhẹ ý tứ, còn cao hơn cả nhẹ. Hơn nữa hắn tại thân thể đối kháng phương diện phải mạnh hơn một chút. Đây là mới bắt đầu nhìn thấy sản trịt biểu hiện lúc, những người khác đánh giá, đánh giá cũng là dinh Thành tựu huấn luyện viên thể lực, hắn quan tâm nhất chính là cầu thủ thể năng, mà khi hắn đang khen ngợi tán sản trịt thời điểm, gã trên mặt có chút đắc ý. Đây chính là hắn để cử người. Thế nhưng rất nhanh, In Phi liền bắt đầu chọn tật xấu, cũng không thể nói là chọn tật xấu, là thật sự có tật xấu. Sản trịt ý thức vẫn là trên một chút, cả nhẹ đều là có thể dự đoán đối thủ bóng đường rất sớm mà chạy tới. Sản chỉ không giống nhau, hắn đúng chỗ xuất, cướp đoạn xuất, để muốn so với ca nẹe kém không ít. Yin Dạ Phi ở cầu thủ thời kỳ, chính là một cái sống ở việt vị tuyến trên nam nhân, vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người đều cảm thấy đến sản chỉ chính là cái kế tiếp ca nẹe. Thế nhưng một cái cầu thủ, ngoại trừ kỹ thuật, thân thể bên ngoài, kỳ thực càng quan trọng chính là thiên phú cùng linh tính. Ca nẹe ở phòng thủ mặt trên có vượt qua thường nhân trực giác, thường thường có thể nhìn thấy hắn ở người khác truyền bóng trước, liền sớm bắt đầu hướng về khả năng đến tiếp bóng nhân viên chạy, đây chính là hắn dự đoán. Mà ở tiếp bóng nhân viên bắt được bóng lúc, ca nẹe vừa vặn liền lặng lẽ tới điểm này là sản chỉ không có. đương nhiên, sản chỉ ở tấn công cùng trong tổ chức tài hoa cũng là cạn nệ so với không được. cái này théo. là Irahi Movit trước tiên đánh vào hạt thứ hai ghi bàn thời điểm, ánh mắt của mọi người đều nhìn về théo hờ đệ, này một cầu thủ tốc độ cực kỳ nhanh, khi hắn ở hậu trường cầm bóng về phía trước chạy thời điểm, vậy thì như là tia chớp như thế, xoát một hồi liền đi ra ngoài. các lạp gì ạ ở phương diện này là hoàn toàn so với không được. hơn nữa vị này cầu thủ ở tấn công tính tích cực trên cũng là tương đương tích cực, thậm chí so với cả lạp gì ạ càng có khuynh hướng tính. sau đó, sau đó liền bi kịch, mất bóng sau. Theo hở án đệ phía sau lỗ hổng cũng là rất lớn địa, hắn tuy rằng chạy rất nhanh, về phòng thủ cũng rất nhanh, nhưng không có biện pháp so với chuyển bóng càng nhanh hơn. Ilya Khimovich đối mặt cờ gì sợ tăng lô mãng lên cước, một cái đẹp đẽ tiểu hoa hoạt, quá đi đối thủ sau, trực diện không thành, đến rồi một cước vừa nhanh vừa mạnh suốt bóng công môn. Đôn nạ dùn mạ làm ra động tác, thế nhưng là không có một chút tác dụng nào. 10. Chủ lực đội trước tiên đạt được ghi bàn, xì độc vốn là đen mặt càng đen. Chương 71, muốn chuyển nhượng không nghĩ đến dĩ nhiên nghe thấy, chương 71, muốn chuyển nhượng, không nghĩ đến dĩ nhiên nghe thấy. Một hồi trong đội huấn luyện thi đấu đã được vô cùng hưng phấn. Ở hai đội ghi bàn sau không lâu, bên đội ba Kelly nhận được sờ tơ linh bấm bóng tại trên mạ gùi dở thân thể tình huống bảo trì lại cân bằng. Sau đó ở bên ngoài vùng cấm bên trong hoàn thành rồi một cất lốp bóng công phá dĩ nạ không thành. Dĩ nã đang bị ba Kelly công phá không thành sau không nhịn được đập một cái mặt cỏ. Nhìn ba Kelly trong đôi mắt lại như là đang nói khá lắm, không nghĩ đến ngươi hiện tại còn có thể theo hoa. Theo thi đấu tiến trình, si đọc tiến hành rồi điều chỉnh, si đọc dùng mỹ li thay đổi cờ dĩ tăng vị này mùa giải trước đội bóng chủ lực ở điều chỉnh đến trung vệ vị trí dễ dàng mất vị. ở bố nệ già cùng mỹ lìa ồ trong lúc đó đung đưa một hồi sau, si đoạt cuối cùng vẫn là lựa chọn mỹ lìa ồ. bố mẹ già nhìn thấy si đoạt lựa chọn mỹ lìa ồ sau, trong mắt lóe ra vẻ thất vọng. hiện tại milan đã không phải hắn trong ký ức cái tên milan. hắn đã triệt để bị trở thành thứ 5, thậm chí thứ 6 trung vệ. ở trung vệ trình tự trên mạng bây giờ, zidane, d'angelo, mỹ lìa ồ, thậm chí ụng tỷ tỷ đều xếp hạng hắn trước mặt. cái kia đá hậu vệ cánh trái ụng tỷ ở gần nhất trong khi huấn luyện đã bắt đầu xuất hiện ở giữa sân. hơn nữa nhìn cờ gì sợ tăng tư thế. Vị này nguyên bản tiền vệ phòng ngự khả năng ra trận thuận vị đều ở trước mặt hắn. Nếu là như vậy, mình còn có cần phải ở lại Milan sao? Đan ỷ hẹn mộ nội ra, đã từng bị coi là cạ nạ và dâu người nối nghiệp, được gọi là tân nệ tạ là một cái bị mang nhiều kỳ vọng thiên tài trung vệ, không, là một cái có thể đá trung vệ, có thể đá hậu vệ cánh toàn năng trung vệ. Nhưng là hiện tại, hắn không phải không thừa nhận, dù cho lại sớm mấy năm, chính mình trạng thái càng tốt hơn thời điểm, đối mặt ý ra Hemovic, Balotelli như vậy trung phòng, hắn sát suất cao cũng sẽ có vẻ vật hơn nữa hiện tại ở trung vệ vị trí người trẻ tuổi bố nghệ dạ so với bất luận người nào đều biết thiên phú của bọn họ cùng năng lực là cỡ nào khiến người ta ước ao ở nguyên bản thời gian điểm vào lúc này bố nghệ dạ kỳ thực đã đi xa La Liga ở La Liga của so tài thứ nhất liền đã đập phá cuối cùng trở thành một cái cầu thủ dự bị có thể là thời điểm rời đi bố nghệ dạ trong ánh mắt mang theo một ít không muốn thế nhưng hắn rõ ràng bất kể là trung vệ vẫn là hậu vệ cánh vị trí hắn đều không phải đội bóng tốt nhất thay thế thậm chí ngay cả thay thế thay thế cũng không bằng thậm chí Hắn ở đội bóng ngoại trừ nắm tiền lương bên ngoài đã không còn gì khác. Hắn đã rất lâu không có cơ hội ra trận. Cảm lạp gì ạ trên mặt cũng mang theo một chút sầu dung. Cờ dì sợ tăng ngồi ở bên cạnh hắn. Hai cái lúc trước bạn tốt chính đang xì xào bàn tán. Mùa giải này cờ dì sợ tăng đã thất sủng, mà nguyên bản bị Ito mang nhiều kỳ vọng cả lạp gì ạ, bởi vì hắn đại môi vất thủ tính cũng hoàn toàn bị thủ tiêu. Hiện tại Milan đường biên càng cần phải chính là phòng thủ vững vàng cầu thủ có thể đẩy mạnh cố nhiên được, không thể đẩy mạnh có nhất định ra bóng năng lực cũng có thể tạm tạm. Umtiti, vững vàng mà chiếm cứ hậu vệ cánh chủ lực vị trí. Nhưng là hiện tại. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là một hồi huấn luyện thi đấu, hơn nữa theo hở án để ở thời điểm tiến công, ở phía sau cũng sẽ có rất lớn lỗ thủng, nhưng là, tốc độ của hắn nhanh hơn cả làm gì ạ? Ở mũi tiến công uy hiệp càng to lớn hơn. Chỉ cần chiến thuật thỏa đáng, điểm này phòng thủ quả thực mầm họa là hoàn toàn có thể tiếp thu. Mà ở giữa sân phương diện, cơ gì sở tăng cũng chính ở vào một cái lung túng mức độ, phe phòng thủ diện hắn có thể, thế nhưng ở tấn công, tổ chức phương diện trước nhưng không quá giỏi, ngươi để hắn đá toàn năng giữa sân, cái kia đã không được, ngươi để hắn làm cản quét giữa sân hắn phạm vi bao trùm không lớn như vậy, ngươi để hắn đi trung vệ vị trí, hắn phòng thủ lại có chút không đủ dùng. Dù cho là sau đó hắn ở Roma, ở Murino thủ hạ, cơ gì sợ tăng đá trung vệ, cũng là tất cả bất đắc dĩ dưới lựa chọn. Sì đo bên này tiến hành thay đổi người thời điểm, điểm số đã đi đến 42. Di Magi cùng Iza phi thường có hiệu ngầm. Di Magi hoàn thành kiến tạo hattrick. Iza himovit mai khai nhị độ, cả cả cũng là mai khai nhị độ. Cả cả binh sĩ cô lập năng lực tác chiến cũng là phi thường cứng hãn. Cái này cũng là sì đọc thay đổi người một cái trọng yếu nguyên nhân. Mà Yton đang nhìn đến sì đọc thay đổi người sau, cũng là để họ xỉm hận lên sân, cụ trộn gia nhập liên minh Atletico Madrid sau. Milan ở trung phong vị trí chỉ có 3 người. Tuy rằng Sutherland, Petrelli cũng có thể khách mời tiền đạo, nhưng hiện tại Milan trung phong cũng là muốn gồm cả thân cao cùng tốc độ, hai người này rõ ràng phải kém một điểm. Họ xin thân lên sân song cùng Mili bắt đầu rồi tương ái tương sát, dù sao hai người ở đội thanh niên thời điểm chính là đồng đội, lẫn nhau phong cách có thể nói là quen thuộc lắm rồi. Cuối cùng điểm số hình ảnh nắt quãng ở 73, Sutherland, Balotelli, Sala tạo thành hàng tiền đạo so với Dj Marija, Iza cả cả tổ hợp thiếu một điểm toàn diện tính, người sau phân công càng thêm sáng tỏ, hơn nữa thi đấu kinh nghiệm càng thêm phong phú giữa sân trên cũng có khoảng cách. Zeljung, Moltolivov, Sanchi tạo thành giữa sân. So với Phẹt Vanver, Cá Nẹ Tổ Hợp, ba cái vị trí đều phải kém hơn một ít. Zeljung ở tấn công phương diện, đặc biệt là tấn công ý thức, tìm cơ hội phương diện phải kém Phẹt Nẹ Đẹp không ít, mà Moltolivov, Vanver, Sanchi, Cá Nẹ hai hai cặp so với ở đồng vị trí trên cạnh tranh trên, A đội rõ ràng càng toàn năng càng chuyên nghiệp. Thi đấu bên trong huấn luyện thi đấu, cũng là bị một ít phóng viên cho đào mắt đến. Sanchi liền không cần phải nói, ở tháng 12 thời điểm cũng đã bị đóng gói thành thiên tài giữa sân, Iton đào móc lại một cái vàng đồng thời cũng là Bồ Đào Nha chinh chiến ở Rio mới lên cấp cầu thủ quốc gia. Theo hở án đệ cái này cầu thủ trẻ, cũng là bị người quan lên Milan siêu xe biệt hiệu. Ở huấn luyện tái quá sau không bao lâu, bố Nệ Dạ liền tìm đến Iton, đồng thời trình lên một phần chuyển nhượng xin. Trong phòng làm việc, Iton ngồi ở trên ghế, nhìn bố Nệ Dạ trình chuyển nhượng xin, nhìn đã không còn trẻ nữa, có dâu, nhìn qua còn có mấy phần trán trưởng cùng hơi mập nam nhân, trong lòng không thể giải thích được chính là du lên. Bọn họ hợp tác đã vượt qua hai năm, bố Nệ Dạ tuy rằng ở Milan không có nhân vật gì cảm không có vị thế gì, nhưng cũng rất tốt đóng vai một cái người tốt nhân vật. hắn cùng câu lạc bộ tất cả mọi người quan hệ đều rất tốt. ở nguyên bản thời gian điểm bên trong, dựa vào này một tay, hắn thậm chí ở Milan nghề nghiệp cuộc đời hậu kỳ trở thành đội trưởng cùng tuyệt đối chủ lực, chỉ là hắn khanh không để hắn chịu đến cái gì tốt đánh giá. thủ lĩnh, ta nghĩ rõ ràng. bố mẹ già nhìn Ito mở miệng nói, là thời điểm rời đi. hiện tại Milan không cần ta, thế nhưng ta vẫn có thể đá bóng ta muốn đi qua ta cuối cùng nghề nghiệp cuộc đời. bố mẹ già viền mắt hơi hồng, trong lòng hắn là khó chịu, lại là cao hứng. cao hứng là bởi vì hắn nhìn thấy Milan đi ra vũng bùn, càng ngày càng tốt, khó chịu là bởi vì hắn hiện tại đã theo không kịp Milan bước chân. hắn vì là Milan làm không là cái gì. Ion đánh bản, từ lý tính tới nói, hắn nên đồng ý bồ nệ dạ xin, thế nhưng từ về tình cảm mà nói, hắn cũng không muốn hiện tại liền thả bồ nệ dạ rời đi. cân nhắc một chút nữa khí, hắn nhìn bồ nệ dạ hé một nói, ta đồng ý ngươi rời đi xin. bồ nệ dạ mũi đau xót, con mắt càng đỏ, dù cho là biết mình vì là đội bóng làm không là cái gì, dù cho đến trước cũng đã làm tốt quyết định, dù cho là chính mình chủ động đệ trình xin, nhưng lại ở thật sự nghe được thời điểm, trong lòng khổ sở nhưng vẫn là giống như là thủy triều dâng lên trong lòng. Có điều, Iton một câu có điều, lại sẽ bồ nệ Dạ Hồn gọi trở về. Hắn nhìn Iton, bên trong đôi mắt không biết đang chờ mong gì đó. Có điều, ta hy vọng, ngươi có thể tại đây cái mùa giải sau khi kết thúc rời đi. Bùn nệ Dạ nghe được Iton lời nói sau, không rõ nhìn về phía đối phương, hắn đã rất lâu không có vì là đội bóng thủ phát ra, hắn cảm giác mình sẽ không có cơ hội gì vì là đội bóng ra trận. Mà hiện tại, hắn đã không tuổi trẻ, đến nghề nghiệp cuộc đời tuổi già, nửa năm khả năng chính là hắn còn lại nghề nghiệp cuộc đời 1/3 thậm chí một nửa. Hắn khả năng đá một năm khả năng lại đá một năm dưới ngược lại chính hắn thân thể trong lòng mình nắm chắc phản ứng của hắn giảm xuống già rồi trên thực tế ở nguyên bản thời gian điểm năm ngoái chuyển nhượng đến vị lạ ruột ở sau bố nghệ dạ ở hai ba cái mùa giải sau chính thức tuyên bố giải nghệ đồng thời đi đến milan huấn luyện nhân viên trở thành một tên huấn luyện viên bố nghệ dạ không hiểu y tôn ý đồ nếu là như thế vậy hắn còn không bằng tại chỗ giải nghệ thì thôi trải qua một đoạn thời gian dài dàng giặc sau hắn đều không biết đợi được lại cái mùa giải còn ai vào đây một hắn cái này mùa giải milan nắm giữ hùng vĩ mục tiêu bố nghệ dạ nhìn y trong lòng khẽ động. Hùng Vĩ mục tiêu, Hùng Vĩ đến lúc nào? Không thể giải thích được hắn cảm thấy đến có chút tim đập nhanh hơn. Luôn cảm thấy gặp nghe được cái gì ghê gớm đồ vật. Ta hy vọng ngươi có thể ở lại Milan, chí ít cái này mùa giải, ở lại Milan, sau đó trở thành Tam Quan Vương đội bóng một thành viên. Không có thừa nước đục thả câu, Y lần đầu hướng về trong đội cầu thủ tiết lộ chính mình dã tâm, trước đó, Y chỉ là yêu cầu các cầu thủ đá tốt mỗi một trận thi đấu, không nên nghĩ quá nhiều, không cần có quá nhiều áp lực, phát huy ra chính mình trình độ. Vì lẽ đó, cái này cũng là Bô Nệ Dạ lần đầu tiên nghe được Y dã vọng. Hắn cảm giác kiết hầu có chút phát khô đầu có chút tròn váng. Tam quan vương, tam quan vương ý tứ là C A quan quân, cột Italia quan quân, vô địch Champions League. Đây là cỡ nào kế hoạch lớn vĩ nghiệp a? Đầu mùa giải, Milan phòng thay đổi bên trong không phải là không có người nghĩ tới cái này mùa giải đội bóng có thể đạt đến cái tình trạng gì? Đại đa số người cảm thấy đến đội bóng có thể thu được C A quan quân, cột Italia quan quân ở Champions League có thể rất tiến vào bán kết, đi càng xa hơn, vậy thì càng mỹ diệu có điều. Barcelona M Real Madrid BBC trên thế giới mạnh nhất hai cái hàng tiền đạo tổ hợp có này hai đội bóng tham gia thi đấu không có bất kỳ người nào dám nói mình có thể vững vàng thắng lợi cũng có người sự tưởng tượng quá có thể tiến vào Champions only trận chung kết thậm chí thắng lợi nhưng cũng chỉ là lấy bừa giỡn, ảo tưởng giọng điệu lại như là ngươi đi phúc lợi điểm mua một tấm phúc lợi thải sau đó nói à nói không chắc ta liền muốn trở thành trăm vạn phú ông như thế chỉ là một loại thuận miệng nói chuyện cười thôi ba tam quan vương bốn nệ ra hít sâu một hơi trong đôi mắt bùng nổ ra mãnh liệt khát vọng đồng thời lại có một tia lo lắng hắn sợ sẽ huấn luyện viên trưởng mơ tưởng xa vời Cuối cùng ba tuyến toàn vỡ. Chuyện như vậy ở giới bóng đá cũng không hiếm thấy, kinh điển Tam Hà Vương cũng không phải ví dụ. Đúng. Ito đứng lên đến, đi tới bổn đệ ra bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, đây chính là sáng tạo lịch sử một khác. Ta hy vọng ngươi cũng có thể trên bức tường kia. Ito nói bức tường kia, đáng giá là hắn mới vừa dạy học thời điểm, trên hành lang tiếp đội bóng thời khắc trọng yếu. Mỗi một cái từ nơi nào đi qua người, chẳng khác nào hồi tưởng một lần Milan hào quang lịch sử. Bổn đệ ra đồng ý, cũng không còn đàm luận chuyện nhượng sự tình. Hắn từng có hoài nghi, hoài nghi Milan có thể làm được hay không thế nhưng vừa nghĩ tới Iton, vừa nghĩ tới cái thứ nhất mùa giải, hắn liền xuất lĩnh bọn họ dứt tiến vào trang thi trận chung kết. Tựa hồ có thể thắng lợi, cũng không phải một cái không thể tiếp thu sự tình. ở cung Iton bảo đảm sẽ không đem chuyện này truyền ra ngoài sau. Bố nệ dạ rời khỏi nơi này, nửa cái mùa giải mà thôi, hắn có thể đợi đến lên. Chúng chi, Iton còn hứa hẹn gặp cho hắn ở một ít không trọng yếu thi đấu bên trong ra trận. Iton nhìn bố nệ dạ sau khi rời đi, hai tay cầm lấy tóc bắt đầu khổ não lên. Juven tú ba cái mùa giải hai lối vào trang trận chung kết, hai lần Á quân Atletico Madrid cũng là gần như. Vô địch Champions League ở đâu là dễ cầm như vậy. Có điều hắn cũng không phải hối hận chính mình làm như thế, dù sao Arsenal ở phía sau có khả năng giải đấu thắng lợi thời điểm, đều còn truyền ra đem một ít đã giải nghệ huyền thoại lại ký kết, để bọn họ có thể hưởng thụ quán quân đãi ngộ nhé, tuy rằng cuối cùng vỡ bản, thế nhưng có ít nhất như thế một ý nghĩa không phải. Ý nguyên bản cũng có dự định để một ít cầu thủ trở về, nói thí dụ như xạ Dạ Y, Mù Tạ loại hình, thế nhưng suy nghĩ một chút, bọn họ cùng buồn Nệ dạ tình huống lại có chỗ bất đồng. 2006 năm gia nhập Liên minh Milan buồn nễ đến hiện tại năm 2016, hiệu lực đã sắp muốn 10 năm hơn nữa hắn gia nhập liên minh năm thứ nhất liền trợ giúp đội bóng thu được vô địch Champions League xem như là Milan huy hoàng nhân chứng cùng người tham dự mà đến hắn cuộc đời thời kỳ cuối để hắn lại lần nữa tùy tùng đội bóng thu được vô địch Champions League chứng kiến Milan một lần nữa huy hoàng xem như là một cái luân hồi cùng đến nơi đến trốn hơn nữa Caca số liệu đã bắt đầu giảm xuống 1982 năm sinh ra Caca năm nay đã 34 tuổi tiêu tốn thời gian một năm để hắn trở lại chính mình đỉnh cao sau hắn đón lấy mỗi một bước đều là giảm xuống Itoon vừa bắt đầu còn muốn tập trung vào điểm số để cả cả năng lực trị ổn định, nhưng lại phát hiện chỉ là phí công. Cái này mùa giải Milan đã là mấy năm qua có thể đạt đến cao nhất. Itoon trong lòng tính toán, trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong có vị nhịp sụ, Haalen, Leao, vợ Linh Ảm, có mùa giải sau liền có thể vì đội chủ lực hiệu lực. Thế nhưng ngày mùa giải Milan không nghi ngờ chút nào đã là này mấy cái mùa giải đỉnh cao Milan không thể vượt qua. Bất kể là hàng tiền đạo, giữa sân, vẫn là phòng thủ, đều là như vậy. Cái này mùa giải quá khứ, Irahi Movit cuối cùng đỉnh cao tiêu tan, cả cả té xuống đỉnh cao. Dị nạp phản ứng bắt đầu giảm xuống. Những người đời mới, cần trưởng thành, tâm tính cùng năng lực trưởng thành, sẽ không lại có thêm cái này mùa giải cơ hội tốt như vậy. Chương 72, thông báo chính thức, chiến thắng liên tiếp, chương 72, thông báo chính thức, chiến thắng liên tiếp. Năm 2016 ngày mùng ngày 6 tháng 1. Buổi chiều có một chút lương, sân San Siro, đối mặt Borussia Penna đột kích, các cổ động viên cũng không có quá nhiều lo lắng. Bọn họ càng to mò chính là, tại đây một lần chuyển nhượng mùa đông chuyển nhượng bên trong, đội bóng sẽ có hay không có cái gì động tác lớn. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, tốt nhất cái mùa giải Phần nẹn đệ gia nhập liên minh chúng ta. Các ngươi nói, cái này mùa giải Ý lại gặp đảo móc ra ra sao cầu thủ? Ý mắt sáng biết chọn người ở toàn bộ giới bóng đá đều là nổi danh, Milan các cổ động viên nóng bỏng thảo luận, muốn từ gần nhất thông cáo bên trong tìm tới liên quan với đội bóng chuyển nhượng manh mối, nhưng là đã đến số 6, ngoại trừ đội chủ lực tăng thêm 2 tên tiểu tướng bên ngoài, sẽ không có động tác khác. Hai tiến vào một ra, nay một mùa đông Milan tựa hồ có hơi thường thường không có gì lạ. Gặp có, có điều cũ trộn dĩ nhiên rời đi đội bóng. Nói thật, ta cảm thấy cho hắn sẽ không so với họ xỉm hận kém cỏi. Có Milan fan bóng đá đối với Pacit cũ trồn rời đi có chút canh cánh trong lòng, dù sao vị này cầu thủ nhưng là bọn họ huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong hiếm thấy thiên tài, đội thanh niên 112 hạt ghi bàn, có thể xưng là trong lịch sử hiệu suất cao nhất tiền đạo. Khoảng cách cái kỷ lục này gần nhất chính là họ Simhân, hắn ở gia nhập Liên minh Milan sau, vì là đội bóng liên tiếp công thành rút chạy, chỉ tiết hắn ở mùa giải này trở thành đội chủ lực một thành viên, đội thanh niên ghi chép nhất định cùng với vô duyên. Ở fan bóng đá nghị luận trên bên trong, này một hồi trận đấu bắt đầu. Cuộc tranh tài này, Milan chọn dùng chính là 442 trận hình. Họ 10 thần, Baclo Kelly đảm nhiệm cặp tiền đạo, hai bên phân biệt là Sterling, Salah, giữa sân phương diện do Mỏm Tolivo, PL Ginni tạo thành, hàng phòng thủ từ trái sang phải phân biệt là Cà Lạp gì ạ? Hutton, Titti, Bonèza, Papat, thủ môn nhưng là đốn nạ dùm mạ lần đầu ra sân. Khi này một phần đội hình ra sân lúc đi ra, bỗ lổ tên nạ các cổ động viên không khỏi từ trong lòng hiện ra mấy phần chờ mong, chờ mong đội bóng có thể tại đây một hồi thi đấu bên trong đạt được thắng lợi. Ở cung bỗ lổ tên nạ thi đấu sau, Milan sẽ ở sau 3 ngày đi đến Roma sân nhà tiến hành thi đấu. Cuộc tranh tài này cũng coi như là để các cầu thủ về một làn sóng huyết tìm một chút trạng thái. Bố lột tê nạ đội hình ra sân bên trong cũng không có cái gì để Iton khắc sâu ấn tượng cầu thủ, mà bọn họ ảo tưởng cũng ở hiệp một liền bị đánh nát. Họ xim thần hoàn thành mai khai nhị độ, Barlo Kelly trái lại ở hiệp một có chút xì hơi. Bố lột tê nạ cầu thủ đối với trên người hắn quan tâm độ rất cao, dẫn đến Barlo Kelly rơi vào bắp thịt rừng rợn. Nhưng là dù vậy, hắn vẫn như cũ có thể ở mảnh nam vây quanh dưới nhảy lên thật cao, hồi đầu và nguyện. Vì là đội bóng tấn công làm ra cống hiến, họ xim thần ghi bàn, một cái chính là nhận được Barlo Kelly về làm sau đó tiến quân thần tốc, bình tĩnh đệm bóng dứt điểm, một cái là xa la tiếp bóng sau, trường chuyển cho đến ở xa sơterling, sơterling đến cuối một cái đảo tam giác, kiến tạo họ xỉn hấn trước cửa cấp điểm đánh vào cái thứ hai đi bàn. hiệp 2, bố lột tên nạ liên tục đoạt về hai bóng, bố nệ dạ liên tục sai lầm, hắn đều là xuất hiện ở chỗ nguy hiểm nhất, lại đều là bị dễ dàng qua đi, cuối cùng bị ổ cho thay, làm điểm số bị đoạt về đến 22 thời điểm. trên khán đài có một phần Milan fan bóng đá đối với bộ nệ dạ phát sinh bất mãn âm thanh, thế nhưng Iton nhưng dùng một cái ôm up, biểu đạt đối với bộ nệ dạ chống đỡ, thủ lĩnh. Bồ Nệ Dạ thở hụt, nỗi lòng lo lắng rốt cục chết rồi, hắn đã theo không kịp Milan thoải mái bước chân, liền ngay cả ủng tỷ tỷ biểu hiện đều so với hắn thân thiết. Không có chuyện gì. Y Tôn Vũ Nệ Dạ phần lưng, hắn cũng không nghĩ đến hiện tại bồ Nệ Dạ đã như thế kéo đổ, thời gian dài không có thi đấu, hơn nữa tuổi tác tăng cường, còn có Milan chiến thuật đối với cầu thủ yêu cầu, cũng làm cho hắn không thể đứng. Chúng ta sẽ không thua. Y động viên bồ Nệ Dạ, đồng thời đối mặt fan bóng đá ra hiệu cho bồ Nệ Dạ tiếng vỗ tay, này không phải vì hắn cuộc tranh tài này biểu hiện, mà chính là hắn vì là Milan tính dâng này sắp tới 10 năm thời gian. Hắn chỉ là năng lực không được thế nhưng đối với My Lan yêu vẫn là mắt trần có thể thấy. ở nguyên bản thời gian điểm bên trong, cái kia trầm luân My Lan bên trong, muốn hắn cắt giảm lương liền cắt giảm lương, muốn hắn làm sao liền làm sao. có thể xưng là tình yêu chân thành chỉ tiếc, hắn không phải cái kia anh hùng. bố lộ tệ Nã vẫn muốn nghĩ tận dụng mọi thời cơ, bọn họ đem điểm đột phá từ bộ nệ dạ trên người đổi đến Mỹ Lì A Ổ trên người, nhưng mà Mỹ Lì A Ổ tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là một mặt hắn đã có ở đội chủ lực đá bóng kinh nghiệm, mặt khác Thiên Phú của hắn cùng tiền vốn cũng rất thừa thừng hậu, liền bố muốn tận dụng mọi thời cơ ý đồ thất bại. Mà sau đó ở Milan một lần phản kích bên trong, Salah từ đường biên cắt vào bên trong, đối mặt thủ môn một cước cớ lòng góc xa, lại lần nữa vì là Milan vượt lại điểm số, mà ở thời khắc sống còn, Sở Linh ngâng lên hai tay ngã vào bên ngoài vùng cấm bên trong, cũng chính là Milan nên đón một cái penalty cơ hội. Baklotheli việc đáng làm thì phải làm, đứng ở penalty, penalty. Đang vì Eton hiệu lực thời gian trong, Baklotheli chưa bao giờ phạt ném quá penalty, hắn tụ lực sau một cước bắn mạnh, này một cước bắn mạnh tựa hồ cũng mang theo hắn cả cuộc tranh tài toàn khí bình thường, tiến vào lưới không thành. Cuối cùng điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 42 mà đón lấy Milan đối thủ nhưng là Roma, Ý Tôn vốn là vẫn đang nghiên cứu Roma, nhưng là rất nhanh, Roma liền thông báo chính thức Lucy Anatol Sørpalti trở thành Roma huấn luyện viên trưởng tin tức. Trước Roma huấn luyện viên trưởng là Gatti ạ, mà hiện tại biến thành Sørpalti. Thì... Gatti ạ cái kia Roma trong lịch sử cái đầu tiên pháp quốc tịch huấn luyện viên trưởng, kết thúc hắn ở Roma hành trình, ở Roma thời kỳ, hắn đã từng một lần để các fan bóng đá nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Nhưng mà, tổ tỷ che lấp quá nhiều vấn đề, mãi đến tận hắn ra đi, nhưng vấn đề này mới khiến người ta không thể không nhìn thẳng vào lên. Nếu như nhớ không lầm lời nói, Sở Pạ lệ Sørpalti gia nhập liên minh Để tổ thị già đi chuyện này đặt tại ở bên ngoài, dù cho thành tích không tốt, đối mặt ngoại giới phê bình, hắn cũng vẫn như cũng phải đem tổ ti đặt tại trên ghế dự bị, cuối cùng tổ thị bị ép giải nghệ, Zoma mở ra tân trùng kiến lịch trình. Serpa lệ tí lần trước dạy học, vẫn là ở 2 năm trước, dạy học một nhánh nga đội bóng, từ khi 2014 năm bị đuổi về sau, liền thời gian giải nhàn phủ ở nhà. Mà lần này một lần nữa thiên nhiệm, cũng là để rất nhiều người biểu thị nghi hoặc. Y đối với vị này Italy giáo đầu, vẫn là duy trì cẩn thận, đừng xem hắn hiện tại cái này một bộ thê thảm dáng dấp thế, nhưng đến năm 2023 64 tuổi cao tuổi hắn sẽ trở thành CJA202223 mùa giải tốt nhất huấn luyện viên, còn có thu được toàn cầu trong phạm vi 202223 mùa giải tốt nhất huấn luyện viên trường tượng, hắn xuất lĩnh Napoli sáng tạo kỳ tích. Sau đó còn trở thành cái kia một nhánh bình dân hóa đội tuyển ý huấn luyện viên trưởng. Mở ra chính mình đội tuyển quốc gia cuộc đời. Cái này ngày sau thu được thành công người, hiện tại lại như là tiềm lòng tại uyên, hắn không phải là không có bản lĩnh, chỉ là đang đợi một cơ hội, chờ một cái thuộc về mình Jeroba. Ân, nếu như nhớ không lầm lời nói, thật giống họ hận hiện tại ở Milan. Cái kia không sao rồi. Serie A vòng thứ 19, Roma cũng là mùa giải này, Milan cái cuối cùng ở giải đấu vẫn không có gặp được đội bóng. Trận đấu này ở Roma cùng Lazio sân nhà, Roma sân vận động Olimp tiến hành, đội bóng của Ý trên kinh tế vấn đề, còn có một phần đến từ chính không có chính mình độc lập sân bóng Duyên cớ. dù cho là Milan song hùng như vậy đội bóng, đều không có một cái thuộc về mình sân vận động, mãi cho đến 2024 năm, đều không có. Phải biết một cái độc lập sân vận động, không riêng là mua vé vào cửa, còn có quanh thân khai phá, cử hành một ít hoạt động, các loại, cũng là có thể kiếm được tiền. Trên kinh tế không đến CJIA hạn mức tối đa cũng là đặt tại nơi đó, mà những này cũng là Iton e không có cách nào thay đổi. Thi đấu trước, Roma đối với sở vạ lệ tì cũng là biểu đạt chính mình hoan nên Nay đã không phải sở vạ lệ tì lần thứ nhất dạy học Roma, lần trước dạy học thời điểm hắn đã từng xuất lĩnh đội bóng bắt được quá hai lần CJIA quân, hai cái cọp vạ Italia quán quân, một cái sụp cọp vạ Italia nã quán quân, còn xuất lĩnh đội bóng đánh ra quá 11 tháng. Tựa hồ chính là động viên fan bóng đá, lại hoặc là để tỏ lòng chính mình vẫn có năng lực, đang cùng Roma hoàn thành ký kết sau. Sở Patele tiếp thu phẳng vấn nói, lần thứ hai trở về Roma để ta rất hưng phấn, ta hiểu rõ thành phố này, nhà này câu lạc bộ, nhà này bóng sẽ, những người này đáng giá để ta cùng bọn họ hợp tác, ta thực sự là thật là vui. Mấy lời nói này hạ xuống, cũng là để một ít cổ động viên Roma yên tâm bên trong lo lắng. Chẳng qua là cảm thấy lịch thi đấu có chút không quá thân thiện, dù sao đón lấy bọn họ muốn gặp phải nhưng là mạnh mẽ Milan. Mà Roma phương diện đối với vị này đã thời gian 2 năm không có dạy học quá đội bóng, nhàn phú ở nhà huấn luyện viên, cũng là biểu đạt sự tin tưởng của chính mình. Bọn họ mở miệng nói chúng ta phi thường hài lòng Sở Patele tỷ trở về Roma. Hắn là một cái trời sinh kẻ thắng nắm giữ huy hoàng lý lịch chúng ta chờ mong ở Roma lại một lần nữa liên thủ chúng ta tin tưởng hắn có thể lần thứ hai đạt được thành công nên có người dò hỏi đối với cuộc tranh tài này Roma chờ mong thời điểm Roma phương diện cũng là hơi hơi thu lại một hồi mở miệng nói vì chúng ta đều biết Milan là một nhà nắm giữ gốc gác đội bóng nhà giàu bọn họ ở gần nhất này một hai mùa giải thể hiện ra thực lực mạnh mẽ mùa giải này càng là Cria đầu bảng cân nhắc đến sở vạ lệ tỷ mới vừa tiếp bóng chạm tay đội cuộc tranh tài này bất luận thắng thua đều sẽ không ảnh hưởng hắn ở chúng ta trong lòng địa vị có điều Milan muốn ở Roma bắt thắng lợi còn phải xem xem vận khí làm sao. Sở phạ lệ tỉ sau đó cũng là biểu đạt một hồi niềm tin của chính mình, ân, cũng chính là biểu đạt một hồi tự tin thôi. Nếu như không phải ở Zoma sân nhà, hắn khả năng liền điểm ấy tự tin đều sẽ không biểu thị. yton đang đối mặt phỏng vấn thời điểm, cũng là đơn giản đàm luận một hồi. CZA đã không phải quá khứ tiểu thật cuộc. Milan hiện tại như thế một bộ đội hình lấy ra, quả thực chính là đang bắt nạt người. Rất nhanh sẽ đi đến thi đấu ngày đó. Roma tại đây một hồi thi đấu sử dụng 4231 trận hình. Zeko. Din, Caspian, Manula, tội đồ CDES. Làm Zoro ma đội hình ra sân lúc đi ra, để rất nhiều fan bóng đá đều cảm thấy khiếp sợ, liền ngay cả sĩ độc đều cầm này một phần đội hình ra sân biểu thị khó mà tin nổi. Ta không nghe nói tổ tỷ bị thương a. Si độc nhìn y vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, tổ tỷ dĩ nhiên không có tại bên trong đội hình ra sân, dĩ nhiên ở thay thế bổ sung chỗ ngồi. Si cố ý ở thay thế bổ sung tịch tìm một hồi tên, mãi đến tận nhìn thấy tổ tỷ tên sau đó, mới xem như là yên tâm. Nếu như tổ tỷ không bị thương, liền ghế dự bị đều chưa tiến vào, vậy cũng thật đáng sợ đi. Có điều rất nhanh sẽ trở về quá thần đến, có chút lo lắng biểu thị nói, bọn họ sẽ có hay không có cái gì đặc biệt chiến thuật. Tổ Tỷ ở thay thế bổ sung tịch, này, Y To đối với kết quả như thế đúng là không cái gì bất ngờ, phải biết không riêng là này một hồi, đến tiếp sau thi đấu bên trong Roma tổ Tỷ đều sẽ ở thay thế bổ sung tịch, thậm chí không có ở danh sách lớn bên trong. Điều này cũng gây nên rất lớn tranh luận. Không cần lo lắng, Y To đơn giản động viên một hồi si đo, dù sao hắn cũng không thể nói mình đến từ chính tương lai, biết sở vạ lệ tỷ tính tình đi. Hơn nữa, hắn tại đây mấy ngày lúc huấn luyện cũng không có đem Tô Tỷ xếp vào trọng điểm. Bất kể là lão fan bóng đá biết rõ nhiệt điều gờ vịnh hồ vẫn tương đối toàn năng gờ lọ rèn đến gì đều là càng đáng giá quan tâm cầu thủ, chúng chỉ còn có vài ỉn gỗ lặn, Rjosi dám nghiệp những thực lực này cầu thủ, Roma tổng thể thực lực là không kém, kém kỳ thực chính là một cái tốt tiền đạo. Nếu như không phải là bởi vì mạnh mẽ to thi, che lấp quá nhiều vấn đề, để Roma không thấy mình thiếu sót, có thể lúc trước ở cấp đi ba la thời điểm, bọn họ liền sẽ chiếm cứ tiên cơ, đem đi ba la mang đi cũng không nhất định. Mà không giống hiện tại, dùng chính là Récô, cô quả thật có thực lực, thế nhưng hắn hình thể, hắn sở trường hạn đặc điểm đặt tại nơi đó, sự hạn chế quá to lớn. Hơn nữa khoảng thời gian này chiến thuật đối với loại này chỉ một cột thức trung phong, kỳ thực cũng không thân thiện. đơn giản tới nói, hãy cùng trung vệ hậu vệ quét, giữa sân tiền vệ tấn công như thế, đã lạc hậu với phiên bản lạc hậu với thời đại. cuộc tranh tài này, Milan cho Roma đầy đủ coi trọng. Milan bày ra 433 trận hình. Di Maria, Irahimovic, cả cả. Federnec, Van Voren, Canelle, Theo Hở Mauro, Zivert, Deseo, cuộc tranh tài này, nếu như Di là cần về phòng thủ. Đồng thời Flettennet cũng phải chăm sóc đường biên, mà theo hở ạn đệ nhưng là càng nhiều tham gia tấn công. Một bên khác dè sợ sai lỳ ổn nhưng là gặp càng nhiều ở lại hậu trường. Tổng thể mà nói, tuy rằng Milan thủ phát trận hình là 433 thế, nhưng ở phòng thủ thời điểm, càng như là 442 trận hình, Griezmann, Flettennet khả năng biến thành hai bên trái phải tiền vệ cánh, Iza Hitmovic, cả cả thì lại như là hai cái trung phòng, sau đó Iza gặp lùi lại trợ giúp giữa sân tổ chức cùng công chế. Cả cả thì lại càng nhiều ở lại trước sân, tiếp bóng sau trực tiếp xen vào đối phương trái tim. Mở màn nghi thức sau khi kết thúc Roma thu được mở bóng quyền, bọn họ trải qua đơn giản làn chuyển sau, trực tiếp lên bóng cao, nỗ lực tìm tới cô. Chiến thuật như vậy, trợ giúp bọn họ ở ngày sau lịch chuyển Barcelona. Nhưng Milan cùng Barcelona có thể không giống nhau. Làm cô muốn dựa vào chính mình thân thể cường tráng cầm bóng thời điểm, Sở phạm lệ thì hiển nhiên là không biết, Ma Gui giờ ở phương diện này lực thống trị đến tột cùng mạnh đến mức nào. Hai cái tráng hán trên không trung tiến hành rồi va chạm, cuối cùng vẫn là Ma gửi giờ đầu muốn lớn hơn một chút. Chương 73, đỉnh xuất thân giới gần lúc trung vệ. Chương 73, định xuất thân giới gần lúc trung vệ. Hazi Mạc Gửi giờ. Zoma Olim tiếp Sở tại Địa ủm, vang vọng Mạ Gửi giờ tên, mỗi một lần Ma muốn nỗ lực dùng trên không bóng tìm tới rẽ cô thời điểm, Mạ Gửi giờ đều là dũng cảm đứng ra, một lần lại một lần áp chế người Ma trong lòng đỉnh cao. Mỗi một lần kịch liệt va chạm, Mạ Gửi giờ đều là có thể khống chế tiến cơ, cuộc tranh tài này Mạ Gửi giờ đem chính mình ưu thế bày ra vô cùng nhuyễn nhuyễn, liền ngay cả ở đây một bên Iton nhìn Mạ Gửi giờ biểu hiện cũng có chút động tâm không nớt. Mà đã trở thành sở khách quý Gino, càng là thông qua tiếp sóng nhìn Mạc Gửi giờ biểu hiện xuất sắc, trong đôi mắt sáng lên ánh sáng. Mà vô số ỉn lần fan bóng đá càng là ở các loại con đường bắt đầu thổi phồng mà gửi dở, hắn là ta đã thấy khỏe mạnh nhất trung vệ, hắn thực sự quá cường tráng, là một cái triệt triệt để để không bá. nay có một không hai chính diện chặn lại năng lực, rẽ cô ở trước mặt hắn hoàn toàn không chiếm được lợi lộc gì, rẽ cô không phải lấy tốc độ tăng trưởng cầu thủ, sở tại lệ thì mới tiếp quản Roma, lại không muốn dùng tổ tỷ tình huống, chỉ có thể tuyển dụng đơn giản thu bạo chuyển bóng dài chiến thuật, đánh một cái trên không bóng. có thể là bởi vì dài đến hai năm hoang phế cuộc tranh tài này chiến thuật hiển nhiên cũng không phải thích hợp như thế. chúng ta cần thay đổi. ở lần thứ năm tranh đỉnh lại là mà gửi giờ thắng lợi. Thậm chí khởi xướng một lần phản công nhanh, suýt chút nữa công phá rô ma không thành sao, sở vạc lệ tỷ rốt cục không phải không thừa nhận một sự thật, đó chính là hắn nguyên bản lập ra chiến thuật đã triệt để không xong rồi, nếu như tiếp tục nữa chỉ có thể là tự giấc lấy đủ. Bọn họ thay đổi chiến thuật. Si độc đứng ở một bên nhìn Iton nhắc nhở, hiện tại bọn họ càng nhiều muốn từ đường biên tiến hành đột phá. Ở vừa mới bắt đầu đoạn thời gian đó, rô ma tốc độ tiến lên rất nhanh, chính là phòng thủ cầm bóng cho đến đường biên, sau đó trực tiếp tìm cao điểm. Rẽ cô xem tình huống đánh đầu chuyển ngang, hoặc là chính mình cầm bóng. Thế nhưng bởi vì mạ giờ tồn tại Cái này chiến thuật căn bản là chấp hành không xuống đi, rẽ cô ở hai người một v1 một tranh tài bên trong, thậm chí không có thắng quá một lần. Không có chuyện gì. Y Ton khoát tay áo một cái, Dô ma mũi tiến công vẫn coi ỉ lại tổ tỷ chứng bệnh, mà tổ tỷ không ở cũng chỉ có thể dựa vào mới mua trung phong rẽ cô. Mặc kệ Dô ma ở trong quá trình là làm sao, thế nhưng đến cuối cùng vẫn như cũng là phải đem bóng cho đến trung gian. Cuộc tranh tài này là trời cao để mà gửi giờ dương danh. Ngược lại cũng không phải sợ vạ lệ tỷ không có cái khác bản lĩnh, chỉ là hắn mới vừa tiếp bóng chạm tay đội không bao lâu, mà ma cao tầng khả năng cũng là muốn muốn sau khi phá rồi dừng lại thủy bỏ đi u ác tính tổ tỷ thật giống như sau đó Messi rời đi Barcelona như thế đều là trùng kiến. Serpa lệ tỷ cũng chỉ có thể dùng cái trò này chiến thuật. Tổ tỷ ra rồi, mà sự tồn tại của hắn, để Roma không có cách nào một lần nữa thành lập lên chiến thuật. Vì lẽ đó, sau đó cổ động viên đều sẽ truyền lưu tổ tỷ bị giải nảy nảy. Itoan phán đoán là chính xác, phớt lọ Genji, lại ủn Cô lạn, gờ vỉn tua này ba cái sau lưng rẽ cô cầu thủ, không có lại ngay lập tức đem bóng bấm bóng cho rẽ cô, mà là thử nghiệm đi đường biên, nhưng bất luận làm sao, cuối cùng hay là muốn nghĩ biện pháp, hoặc là đảo tam giác, hoặc là bóng cao điếu vào vùng cấm. Mà mua đến vào lúc này, vững vàng ngồi xổm ở chính mình khanh vị mạ gùi giờ, liền sẽ dùng chính mình cường tráng thân thể đi cùng rẽ cô liều. Thở rõ gì đến cuối? Dọc theo đường biên ngang, đảo tam giác, rẽ cô. Mạ gùi giờ sớm giải vây, hắn dùng sức mạnh tráng thân thể trên tách rẽ cô. Rẽ cô cắn răng, xoa cánh tay của chính mình, liên tục nhìn mạ gùi giờ vài mắt, đây là đơn thuần về năng lực nhiệt ép, hai người đều là loại kêu cao to hình thể trạng. Trên tốc độ, mạ gùi giờ phải nhanh, cường tráng trên, mạ giờ 200 cân thể trọng, không phải là đùa giỡn. Rẽ cô liều thân thể không sánh bằng, đấu tốc độ không sánh bằng, liều cường độ không sánh bằng, mặc kệ đồng đội làm sao cho hắn đến bóng, chính là một cái ném tự. Hắn thậm chí hoài nghi mà gửi giờ có phải hay không uống thuốc, làm sao như thế hùng hổ, làm cho hắn không muốn không muốn. Roma thế tiến công xì hơi, Milan thế tiến công cũng từ từ lên, ở phòng thủ quả thực áp lực giảm bớt sau, Milan ở mũi tiến công uy hiếp bắt đầu gia tăng, rồi, cuộc tranh tài này, Roma đá chính là cặp tiền vệ phòng ngự chiến thuật. Rẽ Rossi, gian nhiệt hai cái tiền vệ phòng ngự, hơn nữa lùi lại cái khác cầu thủ, Roma giữa sân cũng có thể nói là người đông như mắc gửi. Phẹt nẹn điện nỗ lực tìm không gian, thế nhưng trung gian người một hơn nhiều, đều sẽ có người chú ý tới hắn. ở liên tiếp ăn mấy lần thiệt tỏi sau, Yton ở đây một bên cho phẹt nẹn điện truyền đạt chỉ lệnh mới. Bờ Juno, thừa dịp một lần bóng chết công vu, Yton cầm lấy phẹt nẹn nhanh chóng dặn dò, linh hoạt điểm đường biên, không đổi. Phẹt nẹn rất nhanh sẽ hiểu rõ Yton ý tứ. Khoảng thời gian này hắn quá muốn biểu hiện mình, khả năng là bởi vì tân viên cho hắn áp lực, vì lẽ đó hắn ở cầm bóng thời điểm, là tận lực muốn trực tiếp cùng Isahimovic kết nối, muốn một cước chọn khe đưa tới, lại hoặc là chính mình dẫn bóng, thử nghiệm đến khu vực nguy hiểm mà khi nghe đến ý ton lời nói sau, Petnèt đệt lại lần nữa cầm bóng thời điểm đối mặt chính diện mà đến cầu thủ Roma, đem bóng cho hướng về phía bên cạnh Van Bờ. Sau đó cả người cũng bắt đầu hướng về trước cắm vào, Van Bơ lại một cái chuyển về, hoàn thành rồi một lần hai quá một. Petnèt đệt cầm bóng, Van Bơ đẹp đẽ hai quá một. Petnèt đệt tiếp tục dẫn bóng, Di Ma Di ạ lùi lại, Petnèt đệt lên chân, đẹp đẽ. Trên khán đài Milan fan bóng đá phát sinh kinh hỉ âm thanh, cổ động viên Roma nhưng là phát sinh sợ hai tiếng gào, sợ bạ lệ một cái tay vô vào trên đầu chọc diện lớn tiếng la lên. Làm gì Ma Ji ạ lùi lại thời điểm, tất cả mọi người đều cảm thấy đến Fettenet đệt là muốn trở lại cho cũ, lại hoặc là phải đem bóng cho đến Ji Mazi ạ. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, Fettenet đệt là đem bóng treo hướng về phía chỗ không người đây. Theo Ji Mazi ạ hậu vệ cánh, ngước đầu sau này truy, nhưng là mắt nhìn đến nhưng là một người tuổi còn trẻ, cấp tốc bóng người. Số 19 theo hở ản Đệ. Đây là Milan ở chuyển nhượng mùa đông mới vừa tiến cử không mấy ngày tân viên. Ngừng lớn hơn. Không, không phải. Tốc độ thật nhanh. Cả thử nghiệm chặn lại. Cái gì? Thiếu Fettenet đệt, 18 tuổi tiểu tướng còn chưa có thế đội chủ lực ra trận cơ hội, nguyên bản là Atletico Madrid huấn luyện cầu thủ trẻ một thành viên, tại đây cái chuyển nhượng mùa đông chuyển nhượng mà tới, đây là hắn vì là Milan trận đấu đầu tiên, cũng là hắn ở thành niên đội sâu diễn đầu tiên, hắn nhanh chóng chạy về phía trước, trên mặt mang theo hương phấn hồng, hắn nhìn thấy một cái thông suốt đường biên, hắn không có đem bóng đứng ở dưới chân, bởi vì này sẽ ảnh hưởng tốc độ của hắn, mà là đem bóng hướng về trước đỉnh đầu, sau đó chính mình truy bóng, như vậy hiệu quả, nhìn qua rất muốn là chuyện lớn, Roma trung vệ cả sẽ hướng về đường biên mà đi, nỗ lực tiến hành chặn lại, mà tiền vệ phòng ngự nhưng là nhanh chóng về phòng thủ thử nghiệm bọc lót. Thiếu Hở Án để chú ý tới Caspen, hắn không có sợ sệt, mà là ở hai người cách nhau chỉ có 3 mét trong nháy mắt đó, một cái bảo chuyến, một cái tăng tốc, sau đó bốn một cái eo, tránh thoát Caspen. Trong giây lát này, tốc độ kết hợp, động cùng tính vẻ đẹp, làm cho người ta một loại rất có hình ảnh xung kích. Bảo chuyến, quá rơi mất. Lại lần nữa ra tốc. Tốc độ của hắn quá nhanh. Tại sao hắn là một cái hậu vệ cánh? Hắn nhanh hơn cả Lạp Di ạ có thêm. Trên sân bóng bị đủ loại khác nhau âm thanh cho bộ thêm vào, các cổ động viên vì là Theo Hở Án để tốc độ mà kinh ngạc. Hiện tại hắn có thể tiến quân thần tốc, không có ai có thể ngăn cản hắn trực diện thủ môn. Dỗ ma thủ môn Szezny không có lô mãng tấn công. Hắn lại như là một đầu báo săn, căng thẳng bắt thịt, bất cứ lúc nào có thể làm ra cứu thua, cũng hoặc là tấn công. Gần rồi, gần rồi. 20m, mét, 10m, mét, 5m. Mét. Szezny cũng không nhịn được nữa, hắn bước động đớp chân, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào quả bóng, nhưng không có chú ý tới theo hờ ạn Đệ nhưng vẫn nhìn về phía chính hắn phía bên phải. Hầu như là ở Szezny điều động trong nháy mắt đó, Theo Hở An Đệ đem bóng hướng về bên cạnh đẩy một cái. Đối mặt khung thành bóng. Hở An Đệ hắn gặp lựa chọn thế nào? chuyển bóng. Irahi Movit, phạt nẹn đẹp, cả cả. ba quỷ đối mặt. Irahi Movit không có đem bỏ bóng quá khứ. bóng vào. nhẹ nhàng đẩy bóng. không một. théo hở an để kiến tạo. Irahi Movit ghi bàn. để chúng ta nhớ kỹ cái này 18 tuổi tiểu tướng. đây là hắn vì làm Milan trận đấu đầu tiên, là nghề nghiệp khác cuộc đời trận đấu đầu tiên. hắn không có lựa chọn chính mình xuất côn, mà là vô tư đem bóng cho đồng đội. Sredny tàn nhẫn mà đập một cái trên đất thảm cỏ, có chút không cam lòng nhìn về phía không thành, không thành liếc tỷ bóng còn ở qua lại lăn thế nhưng theo hở ạn đệ cũng đã hưng phấn chạy hướng về phía yawn, phen đệ có chút tiếc nuối, thế nhưng là không có cái gì không cam lòng, mới vừa vị trí cùng tốc độ, trong lòng hắn nắm chắc chính mình là không động tới bóng, ở trước mặt hắn còn có 4-5 người, Tôi có cơ hội, ngoại trừ ma cầu thủ phòng ngự, chỉ còn dư lại izahimovit, cả cả, cả cả cũng không có quá mức chú ý, mới vừa izahimovit nếu như đem bỏ bóng quá khứ, bóng trở về đến dưới chân của hắn, hắn cũng có thể một cấp dứt điểm, thế nhưng chính izahimovit đánh kỹ thực cũng không thành vấn đề, izahimovit đúng là không có nhiều như vậy ý nghĩ, hắn chỉ là mở hai tay ra. Khẽ gật đầu, sau đó liếc nhìn một ánh mắt bên cạnh mạn nổ lạt, cái gì đẳng cấp, cũng muốn ngăn cản ta ghi bàn, liền ngươi này tiểu cạ dẻm mì, ta trực tiếp liền sút bóng, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, tất tiến vào. đây chính là một cái đỉnh cấp xạ thủ bản tính, nên có cơ hội thời điểm, hắn sẽ không do dự, bởi vì hắn tin tưởng mình có thể nắm lấy cơ hội, đánh vào ghi bàn. thủ lĩnh, théo hở ạt để ôm lấy Iton, huấn luyện thi đấu thời điểm, hắn nguyên bản còn tưởng rằng chính mình không, dù sao biểu hiện không tốt như vậy, nhưng Iton vẫn là cho hắn cơ hội, đương nhiên cũng cho hắn kiến nghị, ngươi không cần chạy như vậy nhanh. Ngươi hoàn toàn có thể thả một khoảng cách, chậm rãi chạy về phía trước. Đội bóng là có chiến thuật sáo lộ, ngươi chỉ cần chạy đến một vị trí nào đó, nếu như có bóng, vậy thì là đưa cho ngươi, nếu như không bóng, vậy thì không phải cái này sáo lộ, ngươi liền hướng đi trở về. Nếu như dùng trong game thiết trí để giải thích, theo hở án đệ thiết trí không phải tham dự tấn công, mà là cân đối, ở có cơ hội thời điểm trước cắm vào, đồng thời chạy chốt nhưng là trùng điểm. Chạy chốt giả thiết, ở nổ súng quyền trên, theo hở án đệ cũng là có giả thiết. Vậy thì là không cái gì nổ súng quyền. Đảo tam giác, chuyển sang một chút, chuyển vào trong chính là theo hở ản để nhiệm vụ Iton từ chối để theo hở ản để sút bóng. Nay cũng không phải Iton xem thường theo hở ản đệ, mà là ở lúc huấn luyện, theo hở ản đệ bày ra, hắn xạ thuật không tốt lắm. Trên thực tế, nếu như xạ thuật rất tốt, liền hắn cái tốc độ này cũng sẽ không là hậu vệ cánh. Cầu thủ trẻ xạ thuật đại thể cần vài đũa. Lúc trước Cagliari Ancona nô xạ thuật kỳ thực cũng không được tốt, dù sao cũng là giữa sân sinh ra, trái lại là chuyển bóng, qua người rất có thích hợp địa phương, còn có cái hoa la biệt hiệu, tân, cùng Neymar khá giống, không phải nói kỹ thuật, mà là nói bọn họ đều yêu thích ở đường biên tú hoa hoạt. Milan đánh vào này đồng loạt ghi bàn sau, Roma lại như là nhụt chí bình thường, lập tức không cái gì động lực. Kỳ thực điều này cũng có thể lý giải, dù sao một mặt Lao đại ca tổ tí bị đặt tại trên ghế dự bị, mặt khác đội bóng mới vừa đổi xoái, đối mặt vẫn là Milan như vậy biểu hiện rất tốt, bị các phương tiện truyền thông lớn thổi phồng đội bóng, chính mình mới vừa một trận đánh mạnh, đối thủ Mao đều không đi một cái, kết quả trở tay liền đem chính mình phiến trên đất, dù là ai đều sẽ không thờ ơ không động lòng đi. Sơpạ lệ tỷ cũng không chậm chễ đối mặt tình huống như vậy, quả đoán nhận túng để Roma ở sân nhà bắt đầu thu lại hàng phòng thủ, chỉ là tình cờ thử nghiệm dùng phản kích đá một hồi thế nhưng ngươi hy vọng rẽ cô phản kích là không thể, rẽ cô ở trong game tuy rằng không xưng được xe đẩy nhưng cũng gần như ngươi để hắn phản kích, ngoại trừ mage giờ, cái khác gì cơ, ca hệ, vạn bờ, théo hở an đệ, sở sai lìo, thậm chí có thể để cho hắn trước tiên chạy cái vài bước, sau đó sẽ đuổi tới, thậm chí mage giờ chỉ cần khoảng cách đầy đủ trường, hắn cũng là có thể đuổi tới, dù sao mage giờ chỉ là cất bước tốc độ chậm, hắn tuyệt đối tốc độ vẫn là nhanh, thi đấu tiếp tục tiến hành, cạ cầm bóng sau bị cầu thủ roma từ phía sau lưng đẩy ngã, thu được một cái bên ngoài vùng cấm phía bên phải đá phản có cầu thủ Roma hướng về trọng tài chính kháng nghị, bọn họ cho rằng hiệp một thời gian đã kết thúc. thế nhưng trọng tài chính cho rằng phạt xong cái này đá phạt lại nói hiệp một giai đoạn cuối cùng Milan thu được một cái đá phạt, khoảng cách này khá xa, không có khả năng lắm trực tiếp công môn. cả cả đến đá cái này đá phạt, trực tiếp lên chân, Chuyến vào trung lộ xa một chút. hả, mã gửi Giờ. đá phạt là có chiến thuật diễn luyện, đặc biệt là thi đấu thời khắc cuối cùng đá phạt, tính toán bị đỉnh đi ra ngoài cũng là kết thúc, liền mã gửi Giờ cũng chạy đến bên ngoài vùng cấm. cả cả rõ ràng là chú ý tới mã Quả bóng sệt qua một đường vòng cung, tinh chuẩn điều hướng về phía xa một chút. Mạ gối giờ từ bên ngoài vùng cấm ở ngoài liền bắt đầu chạy về phía trước, đang nhìn đến đường vòng cung sau đó, lập tức rõ ràng cái này bóng là cho hắn. Nhảy lấy đà, đánh đầu. Mạ gối giờ đầu to đỉnh chính chính. Quả bóng từ sệt đi bên người lướt qua, đập vào khung thành. Không hay. Sân bóng sôi trạo, yên gần fan bóng đá hài lòng. Đây là chúng ta đại anh hậu vệ thép, liền biểu hiện này, cái năng lực này. Ngươi nói, bao nhiêu tiền đi? Xin nghỉ một người sưởng 74 thể văn vệ. Xe thể thao. Thân ba lê, chương 74 thể văn vệ xe thể thao, Thân ba lê, nắm giữ những lần sổ hộ khẩu Mạc gối giờ, mùa giải trước cũng đã hấp dẫn rất nhiều fan bóng đá chú ý, mà tại đây một hồi thi đấu hiệp một, hắn ở phòng thủ quả thực vững vàng càng làm cho vô số những lần fan bóng đá cảm thấy phấn chấn. Liên ngay cả Iton vào lúc này đều không phải không thừa nhận, ở một cái thích hợp hắn có thể phóng to hắn ưu điểm hệ thống bên trong, mà gối giờ không nghi ngờ chút nào là xuất sắc, phải biết dù cho là đến 2024 năm, Mạc gối giờ vẫn như cũng là thể hoàn vệ trong lịch sử trung vệ vị trí phí chuyển nhượng cao nhất trung vệ. 2019 năm tờ giờ mi ở lít nhà dầu MU dùng 80 triệu bảng anh. Lúc đó tỷ giá hối đoái 87 triệu Euro, đem Maguire mang đến Old Trafford, mà khi đó Maguire ở trong game giá cả cũng là liên tục tăng lên, càng bị rất nhiều người cho rằng là đệ nhất thế giới trung vệ. Vị này tiểu anh truyền thống trung vệ, thân cao 193m, thể trọng đạt đến 100kg, thân thể cực kỳ cường tráng, sức mạnh cùng đánh đầu rất tốt, cơ đoạn hung ác, chính diện năng lực phòng ngự cực cường. Ở Hull City, Leicester City biểu hiện cực kỳ mắt sáng, tại đội tuyển quốc gia Anh bên trong càng là thể hiện rồi chính mình chuyên dài bản lĩnh, biểu diễn là một cái công thành búa đặc tính. Mà ở Milan giờ so với nguyên bản quý tích càng sớm hơn triển lộ tài giỏi. Hiệp 2 trận đấu kết thúc, sợ Vạn Lệ thì ở hiệp 2 đối với đội bóng chiến thuật tiến hành rồi càng thêm cẩn thận tối ưu hóa, rẽ cô triệt để trở thành một cái điểm tựa, mà hắn lùi lại cũng phòng ngừa hắn ở mạ gọi giờ thân thể cường tráng dưới chịu đục. Đối mặt tình huống như vậy, Y Tôn đem nhìn chăm chú phòng thủ rẽ cô nhiệm vụ giao cho Vạn Vở. Thân cao 182 cm Vạn Vở, bởi vì tuổi tác tương đối nhẹ, ở trên thân thể là không cách nào cùng rẽ cô đánh đồng với nhau, thế nhưng so với Canh, hắn hiển nhiên là càng thích hợp cái kia. Hơn nữa, Y Tôn cũng không phải để Vạn Vở áp chế rẽ cô chỉ cần hắn quấy rầy rẽ cô, để rẽ cô không như vậy thoải mái là có thể. Hơn nữa mạ gùi giờ cũng có thể ở một ít thời gian điểm thích hợp tiến lên chủ động tìm kiếm cùng rẽ cô trên thân thể và chạm. Haji mạ gùi giờ ở chính diện sát thực rất tuyệt. khi thấy rẽ cô trên tách vạn vở bắt được quả bóng lúc, những người nguyên bản cười nhạo rẽ cô các cổ động viên lúc này mới phát hiện. nguyên lai like không phải rẽ cô quá gà, mà là mạ gùi giờ thực sự quá tăng lên. 200 cân trung vệ, tại đỉnh cấp giải đấu bên trong vẫn là khan hiếm, hoặc là nói 200 cân cầu thủ, ở toàn bộ đỉnh cấp giải đấu bên trong đều là hiếm như lá mùa thu. dù sao một cái nghề nghiệp cầu thủ cũng không phải càng nặng càng tốt. Bọn họ cần gồm cả tính dai, linh hoạt, tốc độ, phản ứng chờ khắp nơi mọi mặt. đương nhiên, Mạc gùi dở cũng không phải là không có khuyết điểm. Hắn bây giờ vẫn không có bị chiêm lão sư nổ nước bọn tàu sân bay quay đầu thế, nhưng hắn xoay người chậm, tốc độ, khả năng di chuyển thấp, đã là bán công khai bí mật. Chỉ có điều bởi vì Iton cố ý phòng ngừa Mạc gùi dở phương diện này thiếu hụt, trên phương diện chiến thuật dành cho trợ giúp, còn có tiền vệ phòng ngự phương diện chăm sóc, dẫn đến Mạc gùi dở ở phương diện này thiếu hụt không có bạo lôi. Chứ ít không giống nguyên bản thời gian điểm ở MU thời kỳ như vậy bị cười nhạo vì là tàu sân bay. Bất kể là mùa giải trước, vẫn là mùa giải này. Mạc Ngụy Giở lên sân tất nhiên là có hai cái vị trí cùng hắn buộc chặt, một cái là có thể giúp hắn chù đít, có tốc độ trung vệ, một cái khác là năng lực phòng ngự xuất chúng tiền vệ phòng ngự. Đây chính là sử dụng Mạc Ngụy Giở hai cái yếu điểm. Serpaletti nắm chặt nắm đấm, khi thấy rẽ Cô rốt cục không giống hiệp một như thế, là một cái bất lực hài từ lúc, hắn biết mình phương pháp có hiệu quả, tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là có hiệu quả thôi. Floccien gì, Naïgolan, Gervinho, còn có có phải là gặp trước cắm vào Rejosi, đều không có cho mi lan chế tạo chân chính uy hiếp, rất có điểm tiếng sấm mưa to chút ít tư thế. Càng quan trọng chính là Milan này tuổi trẻ từng tới phân hậu trường, vẫn luôn rất ngay ngắn rõ ràng, chút nào đều sẽ không bởi vì Roma thế tiến công mà hoảng loạn. Không có loại kia hai cái cầu thủ phòng ngự chống chết, chạm vào nhau, suất người loại hình sai lầm. Hơn nữa Roma Lang Vương tổ tỷ không có ở đây, không cách nào dựa vào cá nhân siêu cường năng lực đi sáng tạo cơ hội, đánh tan đối phương trận hình, này dẫn đến Roma tấn công cẳng có điểm như là hệ thống theo lượt ý tứ. Sở Vạn lệ tỷ không nhịn được đưa mắt nhìn về phía tổ tỷ. Chỉ tiếc, hắn đã sớm nghiên cứu qua vị này, đã từng dò ma chân hạch vị này, Lang Vương năng lực đã không lớn bằng lúc trước, nếu để cho hắn lên sân, lấy hắn vì là hạch, tiền nhiệm là làm sao sát hại, còn sở sờ ở trước mắt, hơn nữa thế cuộc cũng không nhất định gặp thu được thay đổi. Càng phút chứng chính là, thành tựu Zô Ma Lang Vương, đội hồn, chỉ cần tổ tỷ lên sân, hắn các đồng đội tự nhiên sẽ không nhịn được đem bóng chuyển cho tổ tỷ, đây là nhiều năm qua bọn họ nuôi thành quân thuộc. Nếu như như vậy, kết quả sẽ không so với hiện tại tốt hơn bao nhiêu. Zô Ma khí thế chậm rãi bắt đầu giảm xuống. Khi bọn họ kiên định địa chấp hành một cái chiến thuật, nhưng không có thu được báo lại, thậm chí hiệu quả càng ngày càng nhỏ thời điểm, bọn họ gặp không nhịn được đang nghĩ, có phải là muốn thay đổi, chúng ta hiện tại như thế làm có phải là đúng vậy? Đặc biệt là ở Roma mới vừa đổi xoái, hơn nữa Lang Vương tổ tỷ không có ở tình huống. Yton nhạy cảm thấy rõ đến điểm này, hắn biết hiện tại là thời điểm, hắn đi tới bên cạnh lớn tiếng la lên cầu thủ tên Milan, cầu thủ chú ý tới tình cảnh này, bộ phận cầu thủ bắt đầu thu lại, thế nhưng có cầu thủ nhưng đi về phía trước. Roma tấn công, tìm tới Zeko, Van vỡ cùng Zeko tranh tài, Zeko bắt được bóng tựa lưng tựa ở vần bờ, đem bóng cho đến vờn hồ, rẽ sở sai lụy ở đoạn, bóng cho đến trung lộ, mạ gùi giờ, truyền dài, giới bóng đá am hiệu truyền dài cầu thủ có không ít, mạ gùi giờ truyền dài, tuy rằng không thể nói là đỉnh cấp, nhưng cũng đầy đủ được gọi là bản hiệu. Tuy rằng không có cái gì đường vòng cung, nhưng cũng có thể sương tụng tinh chuẩn. Làm rẽ sở sai lụy bắt được bóng, làm mạ gùi giờ bắt được bóng, làm Milan bắt đầu trước ép thời điểm. Sở hạ lệ tỷ cái thứ nhất liền nhận ra được nguy hiểm. Hắn nhìn thấy théo hở an để trước cắm vào, ở hiệp một chính là cái này tuổi trẻ tiểu tướng trợ giúp Milan công phá bọn họ không thành, hắn nhìn thấy Jima Jia cắt vào bên trong, ý ra Himovit, Fedlenet, cả cả trước cắm vào. ở mạ gối cầm bóng trong nháy mắt đó, toàn bộ ma phòng thủ tựa hồ cũng là điểm, mà theo những này điểm động tác, ma hàng phòng thủ tựa hồ cũng có chút hoảng loạn. mạ gối truyền dài trắng ra mà lại đơn giản, hắn không có cho cả cả, không có cho ý ra cũng không có tìm Jima ạ làm cho người ta nhìn qua cảm giác trái lại như là có chút chuyển lớn. đây là một cái ngang qua hầu như nửa cái sân bóng làm mọi người đưa mắt rời về phía vị trí kia thời điểm, đầu tiên nhìn nhìn thấy chính là hướng về bên trong đi mang theo cầu thủ phòng ngự theo vài bước ạ. Gì gì lại nhìn chính là túi đầu hướng về cái kia chạy theo hờ an đệ, hắn có thể đuổi theo, đây là sở hữu fan bóng đá nội tâm nghi hoặc, nay một cước chuyển dài lẽ nào là phải cho tiểu tướng theo hờ an đệ, cái gì hắn còn có thể gia tốc, hắn còn có thể tăng tốc, giải thích âm thanh có chút ngạc nhiên, lần trước để hắn kinh ngạc như vậy vẫn là hiện tại hiệu lực với z3 Gazebale, đó là một cái nhanh như chớp nam nhân, mà hiện tại cái này theo hờ an đệ tốc độ không kém hơn vị kia đại thành A tuổi trẻ theo hở an đệ, hai chân tuổi hổ cũng đã bước ra ảnh hắn ra tốc, ra tốc, lại ra tốc, rốt cục trước ở bóng muốn ra biên giới trước đem bóng bắt, mà ở hắn bắt cái này bóng thời điểm, dỗ ma hàng phòng thủ đã đều bị hắn bỏ lại đằng sau. việt vị, không tồn tại việt vị. trước tiên không nói hắn là ở trung tuyến cách đó không xa bắt đầu chạy về phía trước, liền nói ở mạng gửi giờ lên chân cái kia nháy mắt, hắn vẫn là cùng dỗ ma tiền vệ phòng ngự một cái tuyến liền đủ để chứng minh hắn hoàn toàn không tồn tại việt vị. Sợ vã lệ tỷ vốn cho là vậy thì đã càng kinh khủng, thế nhưng khi hắn nhìn về phía trong sân bóng thời điểm, càng kinh khủng một màn phát sinh tựa hồ là chắc chắn đồng đội có thể bắt được bóng, vì lẽ đó Milan cầu thủ vẫn ở hướng về trước chạy trốn, mà ở theo hở ảo để thật sự bắt được thời điểm. sở vạn lệ tỷ kinh ngạc phát hiện, theo hở án để cái tiêu tuyến đi xuống một cái phân biệt là phép nện đét. Zima Sau đó mới là ở tại bọn hắn phía sau khổ sở đuổi theo Jo mà các cầu thủ hậu vệ, cái gì Zosi, Dani, Dean, Caspen, Manola, Torey Sidis, thậm chí làm cho người ta một loại cảm giác sai, vậy thì là phép nện đét. bọn họ mới hẳn là phòng thủ cầu thủ bình thường. Ngũ quỷ đối mặt. Chơi ạ. Ta giải thích nhiều năm như vậy, cái gì tình cảnh chưa từng thấy. Thế nhưng cái này cũng thật là chưa từng thấy. Nam tên tấn công cầu thủ, trực diện thủ môn. Giải thích trong thanh âm mang theo kinh ngạc, có tân phan bóng đá có thể sẽ nghi hoặc, đây là không phải Việt vị. Nhưng mà, hiện thực là, giữ bóng cầu thủ ở tại hắn tấn công cầu thủ trước, chỉ cần hắn ở truyền bóng trong nháy mắt đó, hai người là song song, giữ bóng cầu thủ không có bị vượt qua, vậy thì không tồn tại Việt vị. Trên khán đài Milan cổ động viên phát sinh hương phấn tiếng kêu gào. Ma cổ động viên Roma tuy rằng chế tạo kịch liệt tiếng xịt muốn quấy dậy Milan cầu thủ, thế nhưng trong lòng kỳ thực đã là nâng cờ hàng đầu hàng trạng thái. Đặc biệt là Roma thủ môn, một ánh mắt nhìn sang, Milan cầu thủ bốn phương tám hướng mà đến, trong lòng càng là mở mở tơ cái liên tục. Trong ngay mắt này càng là sản sinh, Roma thủ môn cậu đều không làm nhân sinh cản nộ. Đơn giản tới nói, ta là hoắc si hệ sự nhi, ta hiện tại hoảng loạn một hồi. Toàn trường ánh mắt của mọi người đều tập trung ở theo hờ an để trên người, muốn nhìn một chút vị này tuổi trẻ hậu vệ cánh muốn lựa chọn thế nào, chuyển bóng, lại hoặc là chính mình đến. Hai người đều là có nguy hiểm. Y Tôn cũng không có cảm thấy đến như vậy liền có thể vững vàng bắt, dù sao hậu thế Liverpool, Chelsea cũng đã có ngũ quỷ, thậm chí nhiều quỷ đối mặt trắng cừ, tuy rằng không, có Milan khuyết đại như vậy, trực tiếp chính là năm cái tấn công, cầu thủ trực diện thủ môn, liền một cái cầu thủ phòng ngự đều không có. Thế nhưng cũng lo lắng vạn nhất không truyền thật loại hình sự tình phát sinh, hay hoặc là giữ bóng cầu thủ đầu góc giật, lựa chọn không truyền bóng sẽ ra chuyện như vậy. May mắn chính là, đối mặt trong đội đại lao tích cực chạy chỗ, theo hở an đệ không chút nào đầu góc tỏa nhiệt dấu hiệu, hắn đem bóng trực tiếp hướng về bên cạnh đồ về, phẹt nhẹ đối mặt đến bóng lại là đồ về. Ý ra khi Himovid đối mặt tới được bóng, chú ý tới sự vị trí bỏ rơi. Một cái ưu tú tấn công cầu thủ gặp thời khắc làm tốt suốt bóng chuẩn bị, mà giờ khắc này bị liên tục lung lay hai lần, Svetny càng là tâm thái đã vỡ. Đối mặt cả cả một cước cớ lòng góc xa, liên tục lăn lộn chạy đến góc gần khu vực, muốn giam giữ cả cả Svetny, chỉ có thể nâng lên chân sau nỗ lực cứu vua, chỉ tiếp cuối cùng vẫn là hưởng công vô ích. Bóng vào. Cà cả, cả. bình tĩnh cớ lòng góc xa. Shesney biểu hiện vô cùng chật vật, nhưng Ta Phi thường lý giải hắn. Dù sao không phải ai đều có cơ hội đối mặt năm cái thế giới cấp cầu thủ tấn công cả cả hai tay chỉ thiên sau, chỉ về đồng đội ngỏ ý cảm ơn, sau đó hướng về Iton phương hướng chạy đi. Masresni nhưng là nằm trên đất, nhìn lên bầu trời, một mặt sinh không thể luyến. Nay một hạt ghi bàn cũng coi như là triệt để bỏ đi do ma vọng tưởng, sở vạn lệ cũng là nhận rõ hiện thực, không suy nghĩ thêm nữa cái gì có thể không thể thắng vấn đề. Hắn hiện tại duy nhất kỳ vọng chính là ở trong khoảng thời gian sau đó, đội bóng có thể hay không tiến vào cái bóng, tiến vào cái cứu danh dự bóng. Thế nhưng hiển nhiên, hắn chờ mong muốn thất bại. Có điều Milan ở liên tục thay đổi người, để Montolivo họ xí thần Cờ gì sợ tăng lên sân trải nghiệm một hồi bầu không khí sau cũng là chỉ hoan thê tiến công, không có để vị này hai năm không có dạy học hướng nội lao xoái quá mức lúng túng. Cuối cùng điểm số hình ảnh ngắt quãng ở khung 3 Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Sở Vãn Lệ Tì đối mặt phóng viên do hỏi, đối với Milan thực lực biểu thị tán thành, hắn mở miệng nói, ta đã có một quãng thời gian không có dạy học, Elon là một cái rất trẻ trung đến huấn luyện viên Milan cũng rất trẻ trung, nhưng bọn họ thực lực nhưng phi thường mạnh mẽ. Ta nghĩ, ta nên cho cầu thủ trẻ càng nhiều cơ hội để Roma trở thành cái kế tiếp Milan. Sở Vãn lời nói này cũng coi như là biểu lộ chính mình dã tâm, mà trở thành cái kế tiếp Milan ở Cagliari mà nói không nghi ngờ chút nào là một cái có chứa ca ngợi tính chất lời nói. Người xem một chút hai năm trước Milan là cái loài chim gì dáng vẻ, nhìn lại một chút hiện tại Milan, từ mới bắt đầu bốn vị trí đầu vô vọng, rơi vào thung lũng đội bóng, đến giải đấu đầu tiên, các loại thi đấu thắng lợi đứng đầu, trong đội tài hoa hơn người cầu thủ chỗ nào cũng có hoàn cảnh. Ai có thể nói trở thành cái kế tiếp Milan không phải chuyện tốt đây? Ito cũng dự họp sau trận đấu bởi họp báo tin tức, khi nghe đến sở vạ lệ tỷ đánh giá sau cũng là khen một hồi sợ bạ lệ ti cảm thấy cho hắn là một cái phi thường xuất sắc huấn luyện viên hy vọng lần sau có thể sẽ cùng hắn hảo hảo tranh tài một phen sau đó tiếp theo môn nhắc tới Mạc gửi giờ theo hờ ản đệ gọi Mạc gửi giờ có phải hay không thể hoàn vệ theo hờ ản đệ có phải là tân ba lê Eton có hay không dự định để hắn ở tiền đạo cánh vị trí thử một lần phải biết lúc trước ba lê cũng là đá hậu vệ cánh sau đó từ từ nhắc tới tiền đạo cánh vị trí kết quả biểu hiện không tệ đối mặt phóng viên do hỏi y tôn trả lời cũng là phi thường chú ý mạ gửi giờ quá quá hắn bây giờ cách thể hoàn vệ còn có chỉ lệnh thế nhưng ta tin tưởng hắn có như vậy tiềm chất Thân ba lê. Không, ta cho rằng Théo, hắn chính là Théo, hắn không phải bất luận người nào, Ba lê là một cái xuất sắc cầu thủ, thế nhưng Théo, hiện nhiên cũng là đặc thù một cái. Chương 75, chuyển lượng, kiếm lậu chàng ngang, chương 75, chuyển lượng, kiếm lậu chàng ngang. Ngôi sao mới quật khởi đã là Milan thái độ bình thường. Theo hở án đệ sâu diễn đầu tiên không nghi ngờ chút nào là kinh diễm, hắn thể hiện ra chính mình chất lượng đặc biệt tốc độ. Một ít phóng viên bắt đầu không nhịn được muốn dò hỏi Atletico Madrid chủ soái quanh là cái gì cảm tưởng, dù sao trước Théo hở án đệ nhưng là Atletico Madrid cầu thủ Silva đối mặt phóng viên đặt câu hỏi, trong lòng mặc dù có chút tiếc hận, nhưng thì thực đối với thiếu hở ạn đệ nhưng không có cái gì quá to lớn cảm giác. Dù sao thiếu hở ạn đệ cùng Atletico Madrid thiết huyết phòng thủ cũng không phải như vậy xứng đôi. Hắn tiếc hận điểm ở chỗ, có thể lần này trao đổi, hắn không riêng có thể không dùng tiền, thậm chí còn có thể từ Milan nắm một điểm phí chuyển nhượng. Đương nhiên, làm người ta chú ý nhất vẫn là Haji Maguerza, vị này truyền thống hứng lần chú vệ, ở trên cái mùa giải thời điểm cũng đã tiến vào rất nhiều đội bóng quan sát danh sách, đặc biệt là tờ giờ Mi ở Elite càng là thỉnh thoảng quan sát mạ gửi giờ một phen, mạ ở đông đảo tờ giờ mi ở lit trong câu lạc bộ, mở u không nghi ngờ chút nào là quan tâm nhất. dù sao mở u trong đội luôn luôn là nắm giữ đông đảo ịn lần cầu thủ quốc gia, hơn nữa cũng là tờ giờ mi ở lit địa phương cơ sĩ. như vậy mạ gửi giờ này nắm giữ ịn lần hộ khẩu trung vệ, tự nhiên sẽ để mở u nắm giữ lớn vô cùng hứng thú. đá với roma thi đấu sau, mạ gửi giờ thực tại là lựa nhỏ một cái. trước mạ gửi giờ kỳ thực cũng rất có nổi tiếng, nhưng dù sao cũng là ở đỉnh cấp giải đấu cái thứ nhất mùa giải lần nữa không có trang di Lee thử thách cũng không ai biết hắn sẽ có hay không có tân tư tưởng hoặc là tại Âu chiến bên trong biểu hiện gặp làm sao nhưng là đến cái này mùa giải mà Uỷ Giờ không nghi ngờ chút nào chứng minh thực lực của chính mình điều này cũng làm cho các đại câu lạc bộ hỏi giá báo giá hỏi giá như là hoa tuyết mảnh bình thường bay về phía Milan không riêng là Mạc Uỷ Dơ cái khác cầu thủ cũng đều có người hỏi giá thậm chí liền ngay cả Bồ Nè Dạ đều có La Liga câu lạc bộ muốn đào đi bọn họ ước định cho rằng tuy rằng Bồ Nè Dạ ở Milan đã không lên chủ lực thậm chí hiếm có ra trận cơ hội thế nhưng ở phòng thủ so sánh tương đối rộng rãi Tiết tấu so ra khá là ung dung La Liga, bố mẹ dạ vẫn như cũ có thể vì là đội bóng công hiến. Nói đơn giản, tại đây cái mùa giải hầu như là toàn thế giới câu lạc bộ đều đang dò hỏi Milan một vấn đề, có bán hay không, có bán hay không, có bán hay không. Đội chủ lực mỗi một cái cầu thủ đều có câu lạc bộ như muốn mang đi, thậm chí bao gồm hiện tại đội bóng bên trong láo thủ môn gì nạ? gì nà, ít ong có bản, Milan hiện tại có thể có thể trọng dụng thủ môn chỉ có hai cái, một cái là gì nạ, một cái khác là đồn nạ dùm mạ, mùa giải này đồn nạ dùm mạ so với mùa giải trước đã có bước tiến lớn giải thậm chí đang huấn luyện viên tổ ước ở dưới, cho rằng đội nạ dùm mà chỉ cần lại trải qua một hai mùa giải mài dũa, hoàn toàn có thể tiếp nhận dị nạ trở thành đội bóng chủ lực thủ môn. Dị nạ lúc trước tiến cử, cũng là bởi vì y biết hắn tại đây mấy năm vẫn là một cái tương đương ổn thỏa thủ môn, có thể ở quá năm nay sau đó, dị nạ thực lực mặc dù không tệ, thậm chí ở nguyên bản thời gian điểm, năm 2018 còn gia nhập liên minh Milan hiệu lực 2-3 năm, có thể như quả là một cái dốc lòng muốn ở các hạng thi đấu tranh quan đội bóng, thì có điểm không quá đủ. Dĩ Nạ mãi cho đến 2024 năm còn tại chức nghiệp đấu trưởng sinh động, thế nhưng hiệu lực đã không phải cái gì nhà giàu đội mạnh. Trọng yếu chính là, dĩ Nạ bản thân của hắn là khát vọng có đầy đủ thời gian, không đúng vậy sẽ không ở lúc đó việc nghĩa chẳng từ nan gia nhập Liên minh Milan, bây giờ đối với với đồn nạ rủ mạ tỉnh cờ thủ phát để ép hắn ra trận thời gian. Tuy rằng không có ở ở bề ngoài phản đối, thế nhưng ở trong âm thầm cũng từng có một ít toán giận. Kỳ thực cái này toán giận cũng có thể lý giải, dù sao thủ môn là rất an trạng thái một vị trí, nếu như một hồi dùng cái cửa này tướng, khác một hồi dùng cái kia thủ môn, rất dễ dàng bị ảnh hưởng trạng thái. Ngay ở Eton còn đang do dự thời điểm, Gagliardi điện thoại lại lại đây. Eton. Gagliardi âm thanh có chút gấp gáp, ngươi muốn ta quan tâm cầu thủ có cơ hội. Ta muốn hắn quan tâm cầu thủ. Eton trong đầu ngọ hắn là đã cho Gagliardi một phần danh sách, mặt trên có rất nhiều hắn có ấn tượng cầu thủ, nếu như có thể đào liền đào lại đây, không thể đào thì thôi, hiện tại Gagliardi đột nhiên nói như vậy một tiếng, chính hắn cũng có chút mơ hồ. Andre Onana. Gagliardi tựa là rõ ràng Eton muốn bách, cũng không bán cái nút, trực tiếp mở miệng nói, 130 vạn Euro, chúng ta là có thể được hắn cho lần thứ nhất đối với cái này cầu thủ có ấn tượng là bởi vì Inter ở cái kia mùa giải, Ognana có thể xưng là Inter mặt đen Côn thần, đồng thời ở 2022-2023 mùa giải trở thành mọi người đều biết thế giới cấp thủ môn. 202.223 mùa giải, Ognana chuyền bóng tỷ lệ thành công 81%, 3% vượt qua 24. 5m truyền bóng tỷ lệ thành công vì là 54, 7%. Mặt khác, ở bên trong vùng cấm hắn chạm bóng số lần tỷ lệ chiếm 72% ở trang The Only thi đấu bên trong, -na -na hoàn thành 47 lần thành công chuyền bóng, xếp hạng thứ nhất, 48 lần cứu thua xếp hạng thứ nhất, 14 lần tịch thu truyền vào trong, xếp hạng thứ nhất, hoàn thành 8 lần linh phong, xếp hạng thứ nhất, chỉ làm mất đi 10 cái bóng. Trong đó mong muốn mất bóng vì là 17. Tám căn cứ vào mong muốn số bàn thua, Ôn nạ nạ đập ra 7. 8 bóng, nên số liệu ở trang Di Only sở hữu thủ môn bên trong xếp hạng thứ nhất. Cuối cùng Ôn nạ nạ ở năm 2023 quả bóng vàng trung vị liệt đệ 23 tên, ở năm 2023 giải xỉn thượng trung vị liệt tên thứ 6, nhập vào tuyển cờ AF chính thức công bố năm 2023 độ tốt nhất đội hình. Tại đây cái có 102 mùa giải sau Vị này mặt đen gôn thần lấy cao nhất 55 triệu euro phí chuyển nhượng, gia nhập liên minh MU, trở thành đương nhiệm huấn luyện viên trưởng Ken Hạt tiến cử người thứ 3 bộ hạ cũ. Như vậy giá cả ở toàn bộ thủ môn chuyển nhượng trong lịch sử đều có thể có tới tuổi. 130 vạn euro. Iton hơi kinh ngạc. Gagliardini ở nhận biết Iton sự khác biệt sau, cũng là giải thích một hồi sự tình nguyên do. Iton cho danh sách lớn, cái thứ nhất mùa giải là tối có thu hoạch một năm, thế nhưng theo Iton ánh mắt trở thành mọi người đều biết bí mật Gagliardini hành động cũng biến thành càng ngày càng khó. Tốt nhất cái mùa giải, Gagliardini liên tiếp xúc qua Onana. Nhưng là ngay lúc đó Ona cảm thấy thôi, chính mình chỉ là không có đủ 18 tuổi, vì lẽ đó không cách nào vì là Barcelona đội chủ lực hiệu lực, còn đối đầu đội chủ lực ôm ấp ảo tưởng. Mùa giải trước, Ona đã trở thành Barcelona U19 tuyệt đối chủ lực, đồng thời thể hiện xuất sắc. Nhưng là bởi vì Barcelona thủ môn vị trí cạnh tranh kịch liệt, hơn nữa hắn cũng không có cách nào được một ít muốn bảo đảm, liền muốn tìm kiếm rời đi. Chỉ có điều bởi vì Milan thanh xuân báo tác bị làm lỡ một năm, mà Ona lại không muốn ở không cách nào thu được vị trí bảo đảm tình huống tiếp tục ở Barcelona hiệu lực. Liên ở năm 2015 cuối năm quyết định muốn rời khỏi Barcelona. Vốn là hắn hẳn là muốn lấy 15 vạn euro giá cả gia nhập Liên minh Azad, có điều hợp đồng bên trong có phụ gia điều khoản, nếu như hắn trở thành đội chủ lực thủ môn, Barcelona gặp lại thu được 35 vạn euro. Sau đó năm 2016 tháng 8, cũng chính là mùa giải tiếp theo, O Nạ Nạ trở thành Azad chủ lực thủ môn. Thế nhưng hiện tại, hết thảy đều thay đổi. O quyết định muốn rời khỏi Barcelona mà đang nhìn đến theo hở hạn đệ, cái tên ở đội thanh niên từng có giao thủ tiểu tướng, vừa đi đến Milan liền thu được thủ phát cơ hội, đồng thời bị các phương tiện truyền thông lớn nói quát sau. Ônạ muốn gia nhập liên minh Milan tâm đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Di nã một cái muốn giải nghệ lao tướng, đồn nạ ruột mạ một cái chỉ thường thôi tiểu thủ môn. Chỉ có ta, Anze Ônạ mới là Milan tương lai gold thần nhất quán lựa chọn. Giấu trong lòng như vậy trong lòng, Ônạ thậm chí ở trong lòng âm thầm thể, nếu như Milan không muốn bỏ tiền, muốn đợi được hắn hợp đồng kết thúc hoặc là làm sao? Hắn thậm chí muốn đập nồi bán sát, chính mình chủ thân, sau đó gia nhập liên minh Milan. La mạ sỉ hạ hắn là một ngày đều không tiếp tục chờ được nữa. Ở Barcelona đội chủ lực không có cơ hội muốn đi một cái có thể đã trên thi đấu địa phương. Điểm này từ gia đình nghèo Túng Ô thậm chí muốn tự đào phí chuyển nhượng liền có thể nhìn ra rồi, phải biết gia đình của hắn điều kiện có thể không tốt. Vậy đại khái toán hiện đại bản bao tội tự tiến cử chứ? Hoặc là Ô Nana bản tọa gì gã chủ thân? Đương nhiên tất cả những thứ này gã Liani cùng Ịton đều là không biết. Quý giá sao? Gã Liani mở miệng nói, nếu là như thế, chúng ta có thể chờ đến hợp đồng kỳ kết thúc. Gã lời nói đem Ịton từ suy nghĩ bên trong thức tỉnh, đồng thời cũng làm cho Ịton nhớ tới một cái thủ môn cạ dịu phải biết lại quá mấy năm chính là thủ môn giá trị bản thân cao còn kỳ đầu tiên là Man City thủ môn Bardo nói cho thế nhân, một cái nhếch chính vương đối với đội bóng hàng phòng thủ lớn bao nhiêu nguy hại, có khả năng toàn trưởng thi đấu đối phương liền như vậy một lạng chân suốt chúng mục tiêu, liền để đội bóng thua trận hoặc là san bằng một hồi thi đấu, bởi vì một cước chính là một cái đi bàn. Sau là cả gì ủ ở Tram Di trận chung kết trên, đại biểu Liverpool đang đối mặt Real Madrid nào rung động giống như biểu hiện, còn có cái kia để chiêm lão sư phá thành siêu cấp siêu cấp to lớn sai lầm. Hai vị này biểu hiện trực tiếp để năm thứ hai, thủ môn địa vị tăng lên, thủ môn giao dịch cũng là nhiều lần đặt thành rồi cao, mà vào lúc này đội một ít thủ môn mỏng đến thời điểm ra tay phải biết ở cả gì ủ siêu cấp siêu cấp to lớn sai lầm cái thứ hai mùa giải thế giới thủ môn chuyển lượng ghi chép bị quét mới hai lần một lần là gia nhập liên minh Man City gạ lụy thần sáng tạo 7.250 vạn euro sau đó là gia nhập liên minh Chelsea kế bạn ngày sau nắm giữ hai chỉ đạo danh sương gôn thần sáng tạo 80 triệu euro đem tâm tư thu hồi Itoh quay về gạ lụy ạ lụy truyền đạt chỉ thị của chính mình một triệu euro trong vòng cũng có thể ố nã nạ nhất định phải bắt Gã lụy ạ lụy vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên Itoh truyền đạt như vậy chỉ lệnh thời điểm liền mang ý nghĩa cái này cầu thủ rất nhiều gây nên. Hắn đối với Út Nạ Nạ coi trọng trình độ cũng là tăng vụ lên, nguyên bản không trọng thị chủ yếu là bởi vì đội bóng có đồn Nạ dùm à. Chính mình huấn luyện cầu thủ trẻ, vóc người lại cao to, các loại số liệu báo cáo đều cho thấy tiền đồ tương lai vô lượng. Hơn nữa thủ môn tính đặc thủ, hắn dĩ nhiên là thư giãn, thế nhưng hiện tại hắn quấn rồi. Mặt khác, quan tâm một hồi Á cùng kẹp bạn. nên ở bờ Ra Duy tờ mạ chỉ ẩn nổ hiệu lực, kẹp bạn nên ở La Liga, hiện tại khả năng bị thuê đi ra ngoài. Bọn họ đều là thủ môn vị trị của cầu thủ, nếu như có thể lời nói, tranh thủ tại đây cái chuyện lượng mùa đông cho ký xuống đến. Gáliani nghe được lời nói sau, chấp hành tốc độ rất nhanh, thế nhưng Kẻ Vạ đã bị thuê đi ra ngoài, vì lẽ đó tạm thời không có cách nào chuyển nhượng, chỉ có thể nói thảo luận trước một chút. Hơn nữa Atletic Nuevo Bao cũng là lặng lẽ sâu sắc thêm đối với Kẻ Vạ quan tâm, muốn nhìn một chút chính mình cái này huấn luyện cầu thủ trẻ tiểu tướng, làm sao lại đột nhiên bị Ủy cho quan tâm. Thế nhưng sân liền không giống nhau. Hắn đang bị chuyển nhượng tiếp xúc ở trong. Đứng núi chịu sào chính là Roma, bọn họ muốn tìm một cái Szczesny người kế nhiệm, Szczesny tuổi đã lớn hơn, mà Alysson mùa giải này ở bờ ra duyên tự mạ ẩn nội thể hiện xuất sắc. Ngồi vững vàng vị trí chủ lực, bọn họ tự nhiên là muốn đến đảo một làn sóng bò con. Dô ma thậm chí đã cùng bờ ra dư ấn tờ ẩn nổ đàm luận gần đủ rồi, phi chuyển nhượng đã đạt đến 680 triệu ở dâu khu. Idon, gã Li A khi biết tin tức này sau, có chút tiếc hận nói, xem ra chúng ta muốn từ bỏ này một vụ giao dịch. Milan tài chính tình hình kỳ thực cũng không được, trong này nhân tố nhiều kiểu nhiều loại, nếu như không bán cầu thủ đi cân bằng thu chi lời nói, cũng chỉ có thể hy vọng bẹt lật cô nị tụ hết. Thế nhưng liền tình huống bây giờ mà thôi. Bettlarsconi cũng chính là treo một hơi, muốn xuất lĩnh Milan trở lại một làn sóng thành tích tốt, là một cái gần đất xa trời lão nhân, hắn cũng không có quá nhiều tinh lực cùng tài lực. ở đạt được thành tích tốt sau, hắn sát suất cao hay là muốn đem Milan chuyển nhượng. Đối với trạng muốn như vậy, Ito kỳ thực cảm thấy phải là một chuyện tốt. Để một cái cường hào tập đoàn tài chính tới đón Milan, kéo dài cho đội bóng chuyển máu, đối với Milan tương lai cũng là một cái chuyện tốt. Đặc biệt là Milan hiện tại tình hình cùng giá cả, địa vị cao bộ hiện đối với Bettlarsconi là chuyện tốt, đối với Milan cũng là chuyện tốt. Tại đây cái giá cả tiếp nhận cường hào khẳng định là không thiếu tiền còn nữa là muốn hào hào vận doanh câu lạc bộ. Cho tới nguyên bản thời gian điểm người nào đó, khả năng liền rất khó đào ra tiền thu mua. Căn cứ vào trở lên tình huống, ngàn vạn cấp bậc giao dịch, đối với Milan mà nói, nếu như không bán người lời nói, không chuyển máu lời nói, đã chiếm cứ đội bóng mùa giải sau chuyển nhượng dự toán rất lớn tỷ lệ. Mua. Eton rất quả đoán mở miệng nói, tranh thủ 9 triệu euro trong vòng bắt, thực sự không được 10 triệu euro cũng có thể. Eton nói như vậy là căn cứ vào nguyên bản thời gian điểm Roma bỏ ra 8 triệu euro bắt ạ Lụy sần tình huống làm ra báo trước nhưng mà hiện thực càng thêm hoang đường, Roma tài chính hiển nhiên là khá là căng thẳng hay hoặc là bọn họ không muốn vì Allison xài nhiều tiền như vậy. Với bắt đầu thời điểm, bọn họ cũng là cảm thấy đến khả năng đào được bảo, thế nhưng vừa nghĩ tới Milan tình huống bây giờ, có người cảm thấy đến khả năng Milan chỉ là muốn tìm một cái thứ ba thứ tư dự bị thủ môn. Lời nói như vậy, ở đây cùng Milan tranh giá thì có chút không lý trí. Liên cuối cùng, Milan trái lại lấy càng tiện nghi giá cả từ bờ ra dưới Interma si ẩn nộ bắt Allison, có điều có cái điều khoản chính là muốn Allison ở đội bóng đá xong cái này mùa giải mới được. Thuê phí tự nhiên là không có, có điều phí chuyển lượng chỉ cần 7 triệu euro. Hơn nữa còn lại tiền lương Milan muốn gánh chịu một phần, bốn bỏ năm lên dưới cũng có điều là 710 vạn Euro khoảng chừng, trái phải. Buổi tối, Lamiton biết được tin tức này sau, không nhịn được chạy một dọn cá xấu lệ. Trên một hồi sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Zola chủ xoáy sợ vạ lệ tỷ còn khen một fan Milan, kết quả chính mình dĩ nhiên lại chặn ngang bọn họ một làn sóng, chính mình thật không phải người tốt ta. Phải biết, dựa theo nguyên bản quý tích đi Zola gặp có 3 cái cầu thủ gia nhập liên minh, Salah, Giger, Alisson. Nếu như như thế tính toán lời nói, Zola cái này mùa giải thành tích không được, vẫn còn có ý toa. Nếu không là Ito chặn ngang Salah, trên một hồi so với sệt lộ mã công kích đoan thì sẽ không như vậy quất bách. Nếu không là Ito chặn ngang Rüdiger, trên một hồi Roma phòng thủ đơn thì sẽ không thê thảm như vậy. Hiện tại Ito còn chặn ngang Alisson. Ito, ngươi thật chẳng ra gì. Sau đó, sau đó ngươi còn dám đúng không? Chương 76, áp lực, động lực, nỗ lực. Chương 76, áp lực, động lực, nỗ lực. Chiến thắng Roma sau, Milan không mấy ngày liền nên đón cổng tòa Italia thi đấu đối mặt Cagliari. Milan 41 Ung dung kết thúc trận đấu, thành công thăng cấp lại một vòng. Cuộc tranh tài này lần đầu ra sân của Simhun hoàn thành rồi bộ kệ, ôm đồn sở hữu ghi bàn, hắn đầy đủ thể hiện rồi chính mình thân thể cùng tố chất, cũng là gây nên fan bóng đá một làn sóng bàn tán sôi nổi, ở chuyển nhượng mùa đông còn chưa kết thúc tình huống, cũng là có không ít câu lạc bộ bắt đầu phát phát dò hỏi họ Simhun ra cả. Liên ngay cả Atletico Madrid Simhun cũng không nhịn được gọi điện thoại lại đây, nổ nước bọt nói, lúc đó thật nên đem họ Simhun đổi tới được. Nếu như nói ở Mourinho trong mắt, họ Simhun là giờ ba như vậy ở Simhun trong mắt, cái kia họ đại khái chính là rời đi Diego hey Costa đi. Cái gì? Ngươi muốn hỏi Iton trong mắt, họ xỉn thần là cái gì? Đó là đương nhiên là Marzio Barlocelia. Đối mặt cái khác câu lạc bộ mãnh liệt thế tiến công, Iton có chút không thể tả nó quá nhiều. Trực tiếp để xạo thì èn dạ ở chính thức trên trang web đăng đóng kín kỳ chuyển nhượng tin tức. Vậy thì mang ý nghĩa tại đây cái chuyển nhượng mùa đông Iton đem sẽ không lại tiến hành bất kỳ thao tác, đội bóng sẽ không lại có thêm tân cầu thủ đi vào, cũng sẽ không lại có thêm lão cầu thủ đi ra ngoài. Ở thông báo chính thức đóng kín trước cửa sổ, Milan cũng là phát biểu hoan nên tân cầu thủ gia nhập liên minh Đẩy Văn. Mà lần này hai vị thủ môn gia nhập liên minh cũng gây nên một chút dung chuyển Đồng thời cũng đúng đội bóng nội bộ tiến hành rồi một ít xung kích. Đứng mũi chịu sào chính là hiện tại chủ lực thủ môn gì nạ là một tên 34 muốn 35 tuổi lao thủ môn, không nghi ngờ chút nào hắn đã tiến vào nghề nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối. Milan ở nắm giữ đồn nạ dùm mạ hơn nữa đội thanh niên còn có thủ môn tình huống. Liên tiếp tiến cử Andre Onana, Alisson Becker. Người trước cũng còn tốt, rõ ràng là một bút phóng tầm mắt với tương lai đầu tư, thế nhưng người sau tiêu tốn 7 triệu euro, tại đây cái vị trí tiêu tốn cái giá này, vẫn là ở nắm giữ đồn nạ dù điều kiện tiên quyết, này rõ ràng không phải hướng về phía làm thay thế bổ sung đến. Vâng hướng về phía vị trí của chính mình đến dĩ nạ trong lòng có chút không thoải mái thế nhưng cũng biết chính mình lứa tuổi phản ứng giảm xuống nhưng hắn vẫn như cũ không cam lòng đi bị trở thành thay thế bổ sung loại hình hắn cảm giác mình vẫn như cũ có thực lực ở một nhánh trung du đội bóng đại chủ lực vì lẽ đó trong lòng đã có đây là chính mình cái cuối cùng mùa giải chuẩn bị ở Milan thông báo chính thức sau không lâu hắn cũng là cùng Itoh Hàn Huyền Phương diện này sự tỉnh đối với này Itoh cũng là biểu thị nếu như có câu lạc bộ báo giá lời nói hắn sẽ đồng ý dĩ nã cùng Milan hợp đồng còn có 2 năm mới sẽ tới kỳ đối với Itoh bao dung dĩ cũng là biểu thị cảm kích đồng thời trong lòng cũng là thợ phào nhẹ nhõm, vốn là đồn nạ dùm càng ngày càng vững vàng biểu hiện liền cho hắn không nhỏ áp lực, hiện tại lại tới nữa rồi hai cái, hắn này một cái xương làm sao nhận được nha? Thứ hai chính là đồn nạ dùm nguyên bản đồn nạ dùm mạ thành tuyển Milan huấn luyện cầu thủ trẻ thủ môn, vẫn cảm thấy chính mình chính là thái tử, làm gì nã lại vì là đội bóng hiệu lực một hai mùa giải, chính mình năng lực được sau khi rèn luyện, thuận lý thành chương liền trở thành đội bóng đệ nhất thủ môn, gì nạ tự động chuyển chức trở thành dự bị thủ môn. Nhưng là tại đây cái chuyển nhượng mùa đông Milan liên tiếp tiến cử hai cái tuổi trẻ thủ môn. Một người trong đó vẫn là lên đến 7 triệu euro thủ môn, vậy thì để đổn nạ dùm mà sản sinh áp lực. Phải biết tại đây cái thời gian điểm thủ môn giá cả nhưng là tương đương rẻ tiền. Mấy năm trước đệ nhất thế giới Golden Turnerer chuyển nhượng đến Bayern Munich cũng là 30 triệu euro, sau khi ỉm lần thịt Phật ở 2017 năm 28 triệu euro liền gây nên tuyển trạch viên náo động. Nếu như nói trước sân 100 triệu euro là đội giá, như vậy thủ môn vị trí này tiêu tốn 7 triệu euro thì tương đương với ngươi bỏ ra 20 triệu euro trở lên mua vào một tên trước sân cầu thủ, cái giá này đã là không rẻ. Cái giá này cầu thủ lại đây khi hắn đồn nạ dùn mã thay thế bổ sung Hắn nằm mơ cũng không dám như thế nghĩ. Dĩ nã có thể lựa chọn chuyển nhượng rời đi, thế nhưng Đồn Nạ dùm Mạ nhưng không nghĩ đi, phải biết hiện tại Milan nhưng là phát triển không ngừng, liền Đồn Nạ dùm Mạ cũng chỉ có thể dùng nỗ lực huấn luyện đi để cao mình. Thậm chí ở buổi tối, tất cả mọi người đi rồi, còn đang dùng tự động phát bóng khí luyện tập cứu thua. Lập tức thủ môn cái này vốn là vô cùng nhàn nhã vị trí trở nên có lên. Đây đối với Icardi, đối với Milan mà nói cũng coi như là niềm vui bất ngờ đi. Đồng thời Olana, Auli gia nhập Liên Minh cũng gây nên truyền thông rất nhiều báo đạo, báo đạo nhiều nhất chủ yếu là Auli gia nhập Liên Minh. Dù sao 7 triệu euro phí chuyển nhượng đặt tại nơi đó, hơn nữa Allysần hiện tại còn ở bờ ra duyên tợ mạ xỉ ẩn nổ đá chủ lực cầu thủ. Mà rất nhanh, Gagliardini bên kia cũng liên hệ Ý Napoli đã tiếp xúc gì nạ? Ý hơi kinh ngạc, nhưng là vừa cảm thấy đến xem như là bình thường, dù sao ở nguyên bản thời gian điểm bên trong gì nạ chính là đi tới Napoli. Đúng, Napoli đồng ý tiêu tốn 3 triệu euro, tiến từ hắn. Napoli vẫn như cũ coi trọng gì nạ, hai người này mùa giải gì nạ ở thủ môn vị trí biểu hiện cũng có thể xưng là lão lạt, mà Napoli sách lược kinh doanh cũng là lấy giá cả hơi cao thực dụng cầu thủ làm chủ. Diana cũng xác xác thực thực phù hợp bọn họ ở phương diện này yêu cầu. Ở tại hắn câu lạc bộ còn đang chăm chú mi lan cầu thủ trẻ lúc, bọn họ đã như là nghe thấy được mùi máu tanh cá mập bình thường, phát hiện nạ cái này cửa bảo tàng tướng. Tuy nhiên đã không phải thế giới đỉnh cấp thực lực, thế nhưng cái giá này phối hợp với năng lực này, vậy tuyệt đối là vật siêu trị. Mà hiện tại Napoli ở thủ môn vị trí cũng xác thực thiếu hụt một cái tốt ứng cử viên. Phải biết ở nguyên bản thời gian điểm bên trong, này ba cái mùa giải, chủ lực của bọn họ thủ môn đều là về về không có vấn đề. Ito gật đầu đồng ý này một cái giao dịch, thế nhưng muốn ở mùa giải sau khi kết thúc mới được. Nguyên bản thời gian trong cửa hàng, nạ là lấy 2 triệu euro gia nhập Liên minh Napoli, mà hiện tại nạ dựa vào ở Milan xuất sắc phát huy, hơn nữa 2 năm hợp đồng, để cái giá này cao lên tới 3 triệu euro, kỳ thực nếu như tiếp tục mài một hồi, cái giá này còn có khả năng dâng lên một ít. Khả năng biến thành 350-500 vạn euro khu, thế nhưng phí chuyển được cao, cầu thủ lương đồng gặp giảm xuống đây là mọi người đều biết quý củ 3 triệu euro đã đầy đủ. Đang nói, nguyên bản dòng thời gian bên trong, là Napoli trước tiên dùng 2-3 năm, sau đó Milan lại dùng 2-3 năm, hiện tại Milan trước tiên dùng hai cái mùa giải, lại cho Napoli dùng có thể bắt được tiền. này đã rất kiếm lời rồi. Quả nhiên, ta vẫn là lòng dạ quá mềm yếu. Nay một cái chuyển nhượng mùa đông Milan bán ra cổ trồn, tiến cử theo hở Anđệ, Zénato Sanchi, Anzeo nạ nạ cùng còn cần lại bờ ra dư ý Inter Mạ xì ẩn nổi hiệu lực một cái hoàn chỉnh mùa giải A lì cơ. Cái trò này hoàn chỉnh hạ xuống vẹn vẹn tiêu tốn 20 triệu euro khoảng chừng, trái phải, nhưng nếu như dựa theo ỷ tôn trong ký ức bọn họ cao nhất giá trị bản thân đến tính toán lợi nói, đem này bốn cái cầu thủ bán đi, 2 điểm 5 cái mục tiêu nhỏ là có thể là thành. Ân, không phải dự M B, là euro. Tân viên gia nhập liên minh sau cũng làm cho Milan trở nên càng có sức sống lên. Milan ba cái tuyến nhàn nhã nhất địa đại khái chính là thủ môn vị trí này, thứ hai chính là hậu vệ cánh trái và phải. Nhưng là hiện tại ở théo hở An Đệ, còn có hai cái tân thủ môn chuyển nhượng giao dịch sau thủ môn vị trí bởi vì áp lực, có động lực, cuối cùng chuyển hóa thành nỗ lực, lập tức trở nên có sức sống lên. Iton ở O Nạ N đi đến câu lạc bộ sau tự mình tiếp kiến rồi vị này châu phi thủ môn. Anh dê. ở cùng O Nạ N nói chuyện phiếm vài câu sau vẫn là không nhịn được mở miệng nói, ta hy vọng ngươi biết một chuyện, ngươi hiện tại đã là một cái nghề nghiệp vận động viên, ăn nhất định phải chú ý, nhất định phải tỉ mỉ. Ython trong ký ức ổn nạ nà, nà nghề nghiệp cuộc đời cũng không liên tục, hắn ở mở ưu cái thứ nhất mùa giải liền không nói chuyện, hắn ở hiệu lực với Az trong lúc nguyên bản có thể so với hắn lúc trước cuộc đời càng sớm hơn bay lên. Trên thực tế, cái kia mùa giải hắn cũng sắp thực trở thành giải đấu bên trong chói mắt nhất thủ môn, nhưng lại những bởi vì ngộ đem thê tử dược xem là chính mình dược, mà dẫn đến ở bị cấm kiểm tra đo đinh chắc bên trong, cha ra thuốc kích thích thành phần, cuối cùng bị cấm thi đấu 12 tháng, tuy rằng chống án sau giảm miễn 3 tháng thế nhưng chín tháng cấm thi đấu để hắn dâng lên su thế đụng phải trung tọa. không phải vậy ôn nạ nạ gặp so với nguyên bản thời gian điểm càng sớm hơn đổ bộ năm giải đầu lớn thậm chí có khả năng ở thủ môn phi chuyển lượng lũ đổi mới cao cái kia hai cái mùa giải trở thành một thành viên trong đó cũng không nhất định đó là bờ ra vô lấy thân vào cục khai sáng thủ môn thời đại tốt nhất liên hoa được rồi thủ lĩnh ôn nạ nạ trong đôi mắt có không an phận ánh sáng hắn vốn là không phải một cái thành thật người hắn thủ môn phong cách là khá là cấp tiến tương tự với nơi sẽ không đàng hoàng ở lại trước cửa ở ngày sau càng là bởi vì thủ môn phong cách cùng đội tuyển quốc gia huấn luyện viên phát sinh cãi vã, thậm chí ở gấp cúp trong lúc trực tiếp tự mình đi máy bay rời đội, tiếp theo còn lui ra đội tuyển quốc gia. cái này cũng là nghề nghiệp khác cuộc đời bên trong khá là có tranh luận một màn. Ito nhìn Ona nã rời đi bóng lưng, trong lòng biết người này có thể cũng không có đem chuyện này quá để ở trong lòng, chỉ có thể đem chuyện này âm thầm ghi nhớ. hắn sẽ không đặt hy vọng vào chính mình thuận miệng một câu nói, liền thay đổi Ona nạ, nạ vận mệnh. chuyện như vậy hay là muốn chính mình tự mình chú ý một hồi mới có thể yên tâm. Milan tuyên bố đội bóng đóng kín chuyển nhượng mùa đông cửa sổ sau, cũng coi như là an ổn một hồi thời gian mà ở quả phạt Italia chiến thắng cặp tỷ sau đó, Milan tại giải đấu bên trong sẽ gặp phải Fiorentina khiêu chiến. Đây là mùa giải này hai đội lần thứ hai giao thủ, giải đấu mở màn chiến chính là ở Fiorentina sân nhà, sân Artemio Franchi cử hành. Cái kia một hồi thi đấu Milan ở vừa bắt đầu rựợ vào Isahimovic biểu hiện xuất sắc, trước tiên đạt được đi bàn, sau đó Gimaji ạ kiến tạo cả cả, tỷ số sửa chữa trở thành 0-2. Coi như tất cả mọi người đều cho rằng Milan nắm chắc phần thắng thời điểm, Fiorentina ở hiệp 2 liền truy hai cái, để Milan khai môn hồng trở nên không như vậy hoàn mỹ. Đó là một lần Milan giữa sân chuyển bóng sai lầm, sau đó Calini phản việt vị thành công, đối mặt một chọi một đem bóng chuyển cho Ili, một lần đẹp đẽ phản kích tỷ số truy thành 12. Tiếp theo ở thi đấu phút thứ 85 thời điểm, dựa vào một lần phạt góc cơ hội, DG tuy rằng đệ nhất điểm đến giải vây thành công. Thế nhưng ở đệ nhị điểm đến, Bectna đỏ sỉ y một cước ép sát mặt đất chém chui vào lưới không thành, trợ giúp đội bóng tỷ số đội kịp. Cái tiếc một hồi thi đấu, Ý bởi vì đội bóng dẫn trước, đánh giá sai tình thế, rất sớm mà dùng mất rồi thay đổi người tiêu chuẩn, trực tiếp thay đổi 3 cái tiền đạo muốn để cầu thủ tìm kiếm cảm giác, kết quả đến cuối cùng, cầu thủ thể năng có chút theo không kịp, dẫn đến động tác chậm một nhịp. Cuộc tranh tài này cũng là tiêu điểm thi đấu, Milan hiện tại là giải đấu đầu bảng, Fiorentina ở giải đấu thứ 5, nếu như muốn tiến vào 4 vị trí đầu, như vậy đón lấy mỗi một trận thi đấu đều đối với bọn họ rất trọng yếu. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, đau Sảo Dạ đối mặt truyền thông, biểu đạt chính mình đối với cuộc tranh tài này tự tin, hắn tiền nhiệm vịn xẹn rộ mạng trà ở nhậm chức thời điểm, vẫn đem hắn đã từng chiến thắng quá Milan sự tình treo ở bên mép. Hắn ở tiếp nhận sau, đẳng cấp giảm xuống một chút, bất kể như thế nào thi đấu. Hắn cũng có đem ở sân nhà bức hòa mạnh mẽ Milan Lan chuyện này treo ở ngoài miệng Chúng ta đã không phải là cùng Milan Lan lần thứ nhất giao thủ Ta biết chúng ta muốn đối mặt chính là một nhánh thế nào đội bóng Mặc dù là ở tại bọn hắn sân nhà Nhưng chúng ta vẫn là gặp tranh thủ thu được thi đấu thắng lợi Nói tới chỗ này, sao dạ còn cường điệu nói Lần trước, ở chúng ta sân nhà Rất đáng tiếc vẹn vẹn chỉ lấy thu hoạch một hồi thế hòa Lần này ở sân San Siro Ta hy vọng chúng ta có thể tiến thêm một bước Khá lắm Sao dạ lời nói này Rất nhiều người đều không có đem hắn thật sự, nhưng vẫn có một nhóm người, cảm thấy đến này có khả năng, những này đại đa số là phi Argentina cổ động viên. Iton bị phóng viên dò hỏi lời nói này thời điểm, chỉ là mang theo buồn cười trả lời một câu, nơi này nhưng là sân San Siro. Thành thịu CZA đầu bảng, Milan ở mùa giải này ở giải đấu bên trong biểu hiện phi thường ổn định, đặc biệt là ở sân San Siro, càng là chưa nếm một lần thất bại. Thời gian rất nhanh sẽ đi đến ngày thi đấu cùng ngày. Phi Argentina đội hình ra sân công bố, vẫn như cũng là lần trước 3421 trận hình. Thế nhưng cũng có chỗ bất đồng. Valero, Ili, Alonso, Vecino, Sarri, Benatderci, Astori, Tô Mộ Vi, Giòn Tạ Tạ dù san đủ. Có thể thấy, Sáu Dạ là thật sự muốn sáng tạo kỳ tích, đồng thời đối với đội bóng hiểu rõ cũng là tăng cao rất nhiều. Chỉ ít Alonso cùng Benatderci sử dụng trên, theo Yton là một loại càng ổn thỏa lựa chọn. Phải biết ở trên một hồi thi đấu bên trong, Benatderci càng nhiều chính là tiền đạo ở vị trí, mà Alonso là ở giữa sân vị trí. Nhưng là tại đây một hồi thi đấu, hai cái cầu thủ đều bị đặt ở đường biên. Điều này làm cho Fiorentina ở đường biên tấn công cho Milan chế tạo một chút áp lực, trên một hồi thi đấu Milan nhưng là để Fiorentina đường biên tấn công thùng dông kêu to. So với Fiorentina 3421 trận hình, Milan trận hình hầu như không có cải biến, vẫn như cũng là 433. Zima Zia, Izahidmovic, Cả, Fernandez, Van Bờ, Cane, Théo Hở An Đệ, Ziger, Zoma Noli, Zezer Salio, Zina. Théo hở An lại lần nữa thay thế được cùng tỷ tỷ cùng cả lạp Zia vị trí. Rexallilio đã vững vàng ngồi vững vàng hậu vệ cánh phải vị trí ở hắn bên này là không có cái gì tấn công nhiệm vụ. Theo thi đấu một tiếng còi, nay một hồi hai đội hai phiên chiến cũng chính thức bắt đầu. Chương 77 Tifo Milan vương toạ để cử xem. Chương 77 Tifo Milan vương toạ để cử xem. Đội bóng ở các hạng thi đấu hát vang tiến mạnh cũng làm cho fan bóng đá nhận tình chưa từng có tăng vọt. Sân San Siro vô số Milan fan bóng đá hội tụ đến, bọn họ ăn mặc màu đỏ đen đội phục, cầm trong tay đủ loại khác nhau tiếp ứng vật, làm Milan một lần nữa thể hiện ra thuộc về nó vương giả chi phong thời điểm. Milan các cổ động viên cũng làm cho thế nhân biết, cái gì mới thật sự là của nhiệt. Khẩu hiệu, tiếng trống, nụ cười. Cuộc tranh tài này còn chưa có bắt đầu, nhưng vẹn vẹn là nhìn thấy Milan fan bóng đá cái kia tràn ngập tự tin dáng dấp liền biết cái gì gọi là thắng lợi gần trong gang tấc. Làm hai đội cầu thủ bắt đầu ra trận thời điểm, trước hết nhìn thấy chính là Milan fan bóng đá tỉ mỉ chuẩn bị tỉ phổ Idós liền phảng phất một cái siêu anh hùng bình thường ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, mà sau lưng hắn là một cái khổng lồ Milan nội huy. Tình cảnh này, Phảng Phất ở nói với Phi Argentina, Ồ, "Ngươi chính là ta khiêu chiến người sao?" Sao gia nhìn tình cảnh này, cũng là không nhịn được liên tục quay đầu lại, trong lòng đang suy nghĩ, lúc nào chính mình cũng có thể chịu đến đãi ngộ như vậy. Trận đấu bắt đầu. Chúng ta nhìn thấy Milan tifoli, Idon ở trên cao ở trên vương đài, mà ở sau người hắn, Milan đội huy dạng người rực rỡ. Mùa giải này Milan ở các hạng thi đấu ở trong hát vang tiến mạnh. Fiorentina thành tựu tại giải đấu bên trong số lượng không nhiều tại trên người Milan nắm quá đáng đội bóng. Xem tư thế, lần này Milan là muốn một huyết trước sỉ a. Trận đấu bắt đầu, Fiorentina trước tiên mở bóng. Vio là thử nghiệm các công, muốn trước tiên đạt được ghi bàn. Cản nhẹ từ mặt bên chặn lại vã lệ dụ bị cất đoạn, phản ứng của hắn trầm điểm. Milan phản kích. Fiorentina chiến lược ý đồ rất rõ ràng, lại như là ủy dạy học Milan cái thứ nhất mùa giải bình thường, bọn họ nỗ lực ở mở màn giai đoạn liền trước tiên đạt được ghi bàn, sau đó lại như là qua lại Juventus như thế, dùng phòng thủ phản công đến đem tiết tấu khống chế ở thủ hạ của chính mình. Dựa theo sáo giả nguyên bản phòng trừng, đây là một cái có thể được kế hoạch, thế nhưng hiện tại Milan đã không phải đầu mùa giải Milan, trải qua nửa cái mùa giải rèn luyện, đội bóng ở chiến thuật vận chuyển bên trong cái kia một ít tiểu đâm, đã dần dần bị san bằng. Bọn họ thông qua đi vị cùng bức bách dẫn dắt Fiorentina tấn công quân hướng, cuối cùng hoàn thành rồi chặn lại. Phép nẹn cầm bóng, Fiorentina nhanh chóng áp sát, phân bóng, đường biên, Di một cái bạo chuyến. rất nhanh. Phép nẹn cầm bóng sau, cũng không có xem gì vang như thế, ngay lập tức hướng về đối với bóng chạm tay viên nhược điểm nơi tấn công, mà là chỉ hoán bước chân, trở Fiorentina cầu thủ vây quét, Nay tạo thành hậu quả, chính là Phép nẹn đi tới đường bị đóng kín. Thế nhưng hắn cái khác đồng đội bên người phòng thủ cường độ có chút giảm xuống, Fiorentina ở giữa sân chứa hàng chọi binh này nửa cái mùa giải, Federnet Đệt là có chăm chỉ luyện tập các loại giải ngắn truyền ra. Hơn nữa hắn nguyên bản liền rộng rãi tầm nhìn, ở đối phương tới gần một sát kia, tính chính xác thời cơ đem bóng cho đến Di Marzia. Di đã sớm chuẩn bị kỹ càng, so với đầu mùa giải mù tịt không biết, hiện tại Di đã sớm cùng Milan chiến thuật tuy hai mà một, hắn cầm bóng sau không chút do dự nào trực tiếp một cái bạo chuyến ra tốc. Đột nhiên tăng nhanh tiết đấu, để Fi Argentina cũng bị bách ra tốc, đồng thời nguyên bản nghiêm chỉnh phòng thủ trận hình cũng bắt đầu bị lôi kéo ra cái hở. Milan tốc độ kết hợp đánh Argentina một cái không ứng phó kịp. Phi Argentina trên sân các cầu thủ cũng là từng người lớn tiếng la lên, để một cái nào đó đồng đội chú ý nơi nào, nhìn về phía nơi nào, nhìn chăm chú nơi nào. Thế nhưng Vettlnet đệt, Ilicic, Kimovic, cả còn có đột nhiên tiến lên văn vơ, để Phi Argentina hàng phòng thủ có thần hồn nát thần tính cảm giác. Sao trận từ Milan Jimazi ạ cầm bóng bắt đầu, hắn cái kia một trái tim liền vẫn lơ lửng, chưa bao giờ hạ xuống quá. Có điều rất nhanh, hắn nỗi lòng lo lắng rốt cục chết rồi. Jimazi ạ đến cuối một cái đảo tam giác, cho đến văn vơ, vạn vơ một cái bẩm bóng, Ilicic Kimovic một cái bò cặp vây đuôi thức chuyển bóng thể hiện ra chính mình siêu cường tính linh hoạt. Cạ cạ không chờ quả bóng hạ xuống, trực tiếp lên chân. Quả bóng trên đất ma sát ma sát, bắn ra ma quỷ bật nhảy, trực tiếp từ thủ môn tạ tạ dụ sản đủ bên người đạn tiến vào lưới không thành. Bóng vào. Liên tục một cước nhanh chóng lan truyền, liên tục truyền bóng phối hợp. Mỹ lệ, hoa lệ bóng đá. Điều này làm cho ta có loại xem á xe nan cảm giác. Jimizi ạ tinh chuẩn truyền ngắn, vạn vợ quả đoàn bấm bóng. Iza Khimovic bỏ cặp vẫy đuôi thức huyền không chuyền bóng, còn có cuối cùng cạc cạc cái kia một cước vô lý. Tất cả những thứ này tạo thành này hoàn mỹ một màn. 1 Thời gian có điều 3 phút, Milan liền trước tiên đạt được dẫn trước. Trên khán đài Milan fan bóng đá phát sinh phân chấn tiếng gào, bọn họ hưng phấn hát ca dao, hoàn toàn đem Phi Argentina âm thanh áp chế xuống, cái kia một mảnh màu đỏ đen đại dương, tựa hồ phải đem bầu trời đều nhuộn thành cái kia đỏ như màu máu. Ân, Phi Argentina huyết. Sao dạ sắc mặt nghiêm túc, trong lòng của hắn có một loại linh cảm không lành, cuộc tranh tài này, sợ không phải muốn sản xuất một hồi huyết tán nha. Hắn ở đây một bên ra hiệu cầu thủ ổn định, sau đó muốn để bọn họ ở mở bóng thời điểm, thử nghiệm tỷ số san bằng. Cả cả hai tay chỉ tiền, chạy hướng về phía Idon. Đè lên đánh. Iton vu cả cả lưng, lớn tiếng nói, nói cho bọn họ biết, hướng về trước ép, đè lên ánh. Iton chiến thuật ý đồ rất rõ ràng, mắt thấy phi Argentina cái kia một bộ hồn bay phách lạc răng dấp, lúc này không nhiều mỏ mấy cái, càng chờ khi nào. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi đạo lý này, ai cũng hiểu. ở đơn giản chút mừng sau, hai đội lại trở về sân bóng, phi Argentina lại lần nữa mở bóng, phi Argentina cầu thủ nhìn khí thế như cầu vùng Milan cầu thủ, lòng vẫn còn sợ hãi. Như vậy đi bàn, như vậy cuồng nhiệt sân nhà, để bọn họ không có mất bóng sau phân nộ, chỉ có sợ lại lần nữa mất bóng lo lắng. Milan áp bức phi thường thích hợp. Phía Argentina thử nghiệm liên tục chuyển bóng. Đối mặt Milan áp bức, bọn họ liền nửa sân đều rất khó vượt qua đi. Vặn vở xoá bóng, vệ sĩ nổ mất bóng. Này một bóng chuyển bóng đồng đội cũng có trách nhiệm rất lớn. Đây là một cái núi la bóng. Mới vừa mở bóng, Milan cầu thủ liền đè lên. Bọn họ tựa hồ đem chính mình hậu trường chuyển tới trung gian. Mỗi một cái trước sân phi Argentina cầu thủ đều muốn đối mặt một cái thậm chí nhiều cái Milan cầu thủ bức cướp, bọn họ lại như là chó điên, lại như là châu chấu, lại như là nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ hai mắt tỏa ánh sáng sát lang, gào thét hướng về bọn họ vồ tới. Mỗi một cái Fiorentina cầu thủ trong lòng cái ý niệm đầu tiên chính là người không nên tới a tại đây dạng cường độ cao bức bách giới, không có một cái cầu thủ muốn thời gian dài không chế bóng, thậm chí mới vừa bắt được bóng lại như là bóng chân khoai lang bình thường đem bóng bắt đi. Fiorentina giữa sân không có một cái thế giới chân chính cấp cầu thủ, bọn họ không phải Saïbius, Savi, Iniesta và Bất không có cách nào tại chỗ thoát khỏi. Bọn họ cũng không có siêu cường trong lòng tố chất cùng chấn định, vì lẽ đó không tới 30 giây bước cướp liền để bọn họ xuất hiện một lần sai lầm, cả cả bắt được quả bóng. Hắn có thể trực diện phi Argentina hàng phòng thủ, nhanh chóng dẫn bóng. Cả cạ, cạ là cầu thủ bên trong người bóng kết hợp là đẹp đẽ đẹ nhất. Hắn dẫn bóng tốc độ rất nhanh, tiết tấu phi thường hợp lý. Một cái bạo chuyến gia tốc, đẹp đẽ. Vạn vừa ngay lập tức đem bóng cho đến cả cạ, cả cạ. Cạ, cạ cầm bóng sau. Đầu tiên là dẫn bóng sau này lôi kéo, một cái đẹp đẽ háng. đem bóng đưa đi. Sau đó một cái xoay người gia tốc, thoát khỏi bên người phi Argentina cầu thủ. Tiếp theo hắn nhanh chóng dẫn bóng cắt vào bên trong, đối mặt gần kề phi Argentina cầu thủ, một cái bạo chuyến tăng tốc độ, và Leo tránh thoát Phi Argentina phòng thủ cầu thủ không ăn phận, muốn lôi kéo hắn tay nhỏ. Lại như là một thanh đao nhọn bình thường trực tiếp xuyên thấu đối thủ hàng phòng thủ. Hắn bước bắt đuổi thon dài, giết tiến vào Phi Argentina vùng cấm, cuối cùng ung dung thoải mái hoàn thành rồi một đòn chí mạng. Tạ tạ dù xa đủ cả người đều đã tê dần. Ở không tới 5 phút đồng hồ thời gian trong, hắn dĩ nhiên liên tục làm mất đi hai bóng. Bóng vào. 20. Lần thứ 2 giao thủ. Phi Argentina hàng phòng thủ lại như là cái sàng bình thường. cả cả ở Phi Argentina hậu trường giống như lạ như là ở dạng sáng 5 giờ giữa lưới đi bộ tàn bộ bình thường thế ký. Cuộc tranh tài này Milan trạng thái hết sức xuất sắc, vẻn vẹn không tới 5 phút cũng đã hai bóng dẫn trước. Màn ảnh cho đến sáng ra, chúng ta có thể nhìn thấy vị này ở lúc trước vẫn cường điệu. Milan không có chiến thắng phi Argentina đợi mới giáo đầu, hiện tại phi thường bầu không khí. Nay đã là cả cả đánh vào cái thứ hai đi bàn. Mai khai nhị độ. Từ khi Eto'o dạy học Milan sau đó, cả cả trạng thái tăng vút lên, khiến người ta ngẫm về năm đó. Trên khán đài Milan fan bóng đá càng của Nhật, bọn họ la lên cả cả tên, liền phất là nhìn thấy lúc trước cái kia trong gió thiếu niên. Cả cả hai tay chỉ tiên chúc mừng sau vốn là muốn tiếp tục chạy hướng về Ito, thế nhưng Ito nhưng khoát tay háo một cái, ra hiệu cả cạ đi đến fan bóng đá khán đài nơi cảm tạ Milan fan bóng đá chống đỡ. liền cả cạ thay đổi con đường, chạy đến fan bóng đá khán đài. ăn mặc màu đỏ đen áo đấu Milan các cổ động viên dùng sức vung về cánh tay phải, sắc mặt kích động cùng nhiệt, tới gần cổ động viên thậm chí ở kích động biểu đạt tâm tình của chính mình. ngược lại, cả cạ là nghe không quá rõ ràng là được rồi. thế nhưng này một phần cảm tình cả cạ cả nhưng cảm thụ phi thường sâu sắc, nghe nghe liền không nhịn được đỏ cả với mắt. cả cạ hai tay giơ lên cao vỗ tay, hướng về fan bóng đá vỗ tay, mai cho đến trọng tài chính thúc dục thậm chí muốn lấy thẻ, cả cả Mây quyến Luyến không muốn rời đi. Fiorentina cầu thủ đứng ở trên sân bóng, đặc biệt là mở bóng điểm cầu thủ, từng cái từng cái trong lòng đều tùm la tùm lum. Hai người này mất bóng, để bọn họ cả người đều tròn váng, không biết đón lấy nên làm gì. Sáu dạ ở đây một bên trần chờ một chút, tiến hành rồi một hồi chiến thuật thay đổi. Hiện tại Milan khí thế như cầu vồng, chúng ta nhận túng, này không phải túng, mà là chiến lược lui lại. Không sai, chính là chiến lược lui lại. Fiorentina lại lần nữa mở bóng, Milan lại lần nữa trước ép, cuộc tranh tài này Milan fan bóng đá trợ uy thành để sân bóng trên Milan fan bóng đá cũng là hưng phấn dị thường. Đối mặt như vậy Milan, Fiorentina đem bóng sau này chuyển đi, bọn họ không dám hướng về trước, cũng không dám hướng về bên cạnh, chỉ dám sau này. Chỉ có ấm áp đại hậu phương mới có thể cảm nhận được một chút cảm giác an toàn. Ethan xách. xách một tiếng, có chút ghét bỏ nhìn sáo dạ, thế nhưng suy nghĩ một chút, nếu như là chính mình liên tục bị mất bóng, khẳng định cũng sẽ làm như thế, để đội bóng trước tiên ổn định gót chân, cũng là có thể lý giải sáo dạ ý nghĩ. Lý giải sắp xếp giải, nhưng hay là muốn ghét bỏ sáo dạ. quay đầu nhìn Sidon nói thi đấu đến phút thứ 20 thời điểm nhắc nhở ta một hồi. Hai cái ghi bàn ưu thế ở tay, hơn nữa Milan fan bóng đá của Nhật, Milan cầu thủ kích động, Iton dự định để lên đối phương 20 phút, đang nói cái khác. 20 phút, chủ yếu cũng là cân nhắc đến cầu thủ thể năng vấn đề. Cũng là bởi vì đã từng ăn qua phương diện này thật rồi, để Iton khá là lưu ý chuyện này. Tuy rằng có Tino, thế nhưng người không phải cơ khí, không thể vẫn cao gánh nặng hoạt động. Trên khán đài Milan fan bóng đá, mắt thấy phe mình khí thế như cầu rồng, lại nhìn Phi Argentina cái kia túng không được răng dấp không nhịn được phát sinh từng trận tiếng suy. Sao dạ ở đây một bên nghe này tiếng xùi, trong lòng không nhịn được nhảy một cái. Thế nhưng rất nhanh sẽ đọc thầm ba chữ chân luôn bình phục một hồi nội tâm. Ta con mẹ nó dáng vẻ đều như vậy, ta còn sợ người xùi ta. Fiorentina cũng không phải là không có đạn đếm thử hướng về trước đỉnh. Thế nhưng bóng vừa qua khỏi đi, vốn là cảm giác mình có thể được Fiorentina cầu thủ nhìn Milan cầu thủ khí thế hùng hổ rất tới. Trong nháy mắt biến thành ta không được, ta không được. Fiorentina chiến thuật cũng sắp thực đưa đến hiệu quả. Trên thực tế, mặc kệ là như thế nào đội bóng chỉ cần ngươi đồng ý ở hậu trường đảo chân, không biết xấu hổ ra. Như vậy một quãng thời gian an toàn vẫn có thể bảo đảm. Iton mắt thấy thời gian một chút biến mất, cũng bắt đầu cân nhắc có muốn hay không trước thời gian kết thúc loại này không có ý nghĩa bất đoạt. Ngược lại chính mình đã hai bóng dẫn trước, loại này một bộ muốn đem đối phương lột ra chóc thịt giáng dấp, thật giống thật sự có điểm quả đáng. Quân bất kiến. Fiorentina huấn luyện viên trưởng xảo dạ chính một mặt thú đoán nhìn Iton sao. Giáng dấp kia tựa hồ muốn nói, huynh đệ, cái gì kiểu cái gì hận, ngươi là muốn một hồi thi đấu đem ta đá xa thải sao? Ngay ở Iton muốn để đội bóng chỉ hoàn tiến công thời điểm, Milan liên tục, dài đến 13 phút cướp, rốt cục đưa đến hiệu quả. Vi Argentina chuyển về. Chuyển ra có chút lớn. Astori dừng bóng. Lần thứ nhất không ngừng lại được. Thế nhưng, Di Maria, hắn gần kề A Astori dẫn theo một hồi bóng. Thế nhưng chưa hề hoàn toàn thoát khỏi. Di Maria vẫn như cũ thật chặt gián bảo. Hắn chuyển cho thủ môn. Ý ra khi Himovid mô bước cướp. Thủ môn đem bóng chuyển ra ngoài. Cả cả, cả cả cướp ở cầu thủ phòng ngự trước mặt bắt được cái này bóng. Milan tấn công cơ hội. Núi cùng nước tận ngờ hết lối. Bóng liều hoa tươi một thôn làng. Sao ra mặt trong nháy mắt liền thay đổi là một cái huấn luyện viên. Trong lòng hắn là bấm tính toán thời gian, Milan cường độ cao tất không thể kéo dài, nhưng là hiện tại. Iton cũng là vui mừng có xiết, không nghĩ đến chính là ở hắn muốn trì hoãn thời điểm, Fiorentina dĩ nhiên đưa như vậy đại lễ. Trên khán đài Milan fan bóng đá càng là lập tức liền kích động lên. Kaka, lại là Kaka, chương 78, Milan, khủng bố như vậy, chương 78, Milan, khủng bố như vậy. Fiorentina cổ độc viên, cái kia nguyên bản liền kinh hoàng không ngừng trái tim, lại bắt đầu điên cuồng nhảy đi Liên tiếp bị đả kích, để bọn họ cảm giác như là có một con bàn tay lớn vô hình, cầm lấy trái tim của bọn họ bình thường trống khổ. Đối mặt Milan liên tục, chủ động, cường độ cao xoắn phi Fiorentina lại như là bị bức ép ở góc tường tiểu cô nương như thế, khổ sở tử thủ chính mình cuối cùng thối kết. Ai có thể từng muốn, ngay ở cuối cùng này bất ngờ, thuần kết, lại nếu không bảo vệ a, cạ cạ kẹt lại Fiorentina cầu thủ thân vị, sau đó chính là một cái bạo chuyến, chân dưới lại một dùng sức, cả người dường như mũi tên rời cung bình thường giết đi ra ngoài. Vào lúc này Fiorentina cầu thủ phòng ngự mới hậu chi hậu giác muốn thả sạ, dù cho là phá hỏng cái này cơ hội tuyệt hảo, dù cho là ăn một tấm thẻ đỏ, hắn cũng phải đem cạ cạ ở lại chỗ này một khác đó heo não quá tải hắn lựa chọn soi bóng kết quả nhưng chỉ là sạn cái cô quạng như là cái buồn cười thẳng hề bình thường biểu diễn một làn sóng bình địa suất cạ cạ đối mặt khung thành bóng không có ai có thể giằng được hắn hắn giết tiến vào bên ngoài vùng cấm đối mặt thủ môn hắn quả đoán lên chân tạ tạ dù san đủ bóng vào 30. thi đấu phút thứ 23. mươi cạ cạ đánh vào viên thứ ba ghi bàn hoàn thành rồi hất chì Chơi ạ khó mà tin nổi đây đối với tạ tạ dù san đủ mà nói nhất định là một cái thống khổ hồi ức Không tới 23 phút thời gian trong, bị đồng nhất cái cầu thủ liên tục xuyên qua ba lần không thành, Sao Dạ nên phải nghĩ một chút biện pháp. Hắn ba trung vệ trận hình ở Milan trước mặt, quả thực là sai lầm chống chất. Trên khán đài Milan cổ động viên điên cuồng la lên cả cả tên, mà cả cạ lần này cũng không chờ Itoh ra hiệu, trực tiếp chạy hướng về phía fan bóng đá khu vực cùng fan bóng đá đồng thời hưng phấn chúc mừng. Sao Dạ cả người đều cáo kỉnh, hắn lớn tiếng mà la lên cầu thủ tên, muốn khích lệ cầu thủ, thế nhưng cầu thủ cho hắn tặng lại, nhưng là thủ lĩnh, nếu không ngươi suy tính một chút đội một hồi trận hình thôi. Ba trung vệ đối mặt Milan 433 thật sự chịu không được a đặc biệt là người khác đường biên cả cả, tại chỗ thoát khỏi năng lực là vượt qua bọn họ chịu đựng phạm vi a. Đối mặt tình huống như vậy, Sáo Dạ cũng biết không thể lại tiếp tục cưng xuống, hắn bắt đầu có rút lại đội bóng phòng thủ trận hình, đồng thời để Alonso vị trí càng nghiêng về một cái hậu vệ cánh cảm giác, toàn bộ trận hình trí ít ở phòng thủ thời điểm, biến thành 442 trận hình, giảm thiểu đường biên có thể lợi dụng không gian. Eton nhìn thấy Phi Argentina điều chỉnh, cũng là không nhịn được nở nụ cười. Ngươi biết tại sao Juventus muốn từ 3 trung vệ biến thành 4 trung vệ sao? Bởi vì ba trung vệ trận hình ở châu Âu trên sàn thi đấu đối mặt nắm giữ đỉnh cấp đường biên đột phá tay nhà giàu chính là bị đột đột đột vận mệnh mà Milan đường biên ở nắm giữ théo hở an đệ Zmajica cả cả các cầu thủ sau đó đó là tương đương đủ sức lực người nghĩ như thế nào ở Milan trước mặt bá trung vệ vậy ngươi còn không bằng trực tiếp nâng cờ hàng đầu hàng được Fiorentina lại lần nữa mở bóng xem như là mở màn mở bóng này đã là bọn họ lần thứ 4 ở bên trong vòng mở bóng toàn bộ đội bóng không có phấn nộ chỉ có choáng váng tựa hồ muốn nói ta là ai ta ở đâu vì sao lại như vậy ta chỉ là muốn đá bóng a rất có điểm công phu bóng đá bên trong đầu hũ kim cương đội cảm giác. Làm Fiorentina một lần nữa mở bóng thời điểm, Milan nguyên bản là muốn chỉ hoãn một hồi tiết tấu, hồi phục một hồi thể năng, nhưng là đang nhìn đến hồn bay phách lạc Fiorentina, lại lần nữa lộ ra kẽ hở thời điểm, vốn là muốn đi vào hiện giả trạng thái bên trong Milan, lập tức lại hưng phấn. Fiorentina mở bóng, chuyển xa chuyển cánh, ngừng lớn hơn, không, cái gì? Theo hở hản đệ. Fiorentina từ trái hướng về phải chuyển xa chuyển cánh, có thể là bởi vì trong thời gian ngắn liên tục làm mất đi ba bóng duyên cớ, Fiorentina hơi có chút tinh thần không thuộc về ý tứ, mà lần này dừng bóng ngừng lớn, nguyên bản cũng không có gì. Một mực chờ hắn muốn chạy lên đi đem bóng khống chế thời điểm, phương xa theo hở ạn đệ, lại như là xuyên vào cánh bình thường, thúc ngựa chạy tới. Với bắt đầu Phi Argentina cầu thủ trong lòng nghĩ tới là, ngươi không hẳn có thể cướp ở ta trước bắt được quả bóng. Coi như theo hở ạn đệ giành trước một bước đem bóng chọc ra, hai người đụng vào nhau trở thành lăn địa hồ lô thời điểm, Phi Argentina cầu thủ ý nghĩ đầu tiên cũng là, nha, lập tức liền muốn thổi, không, có việc lớn hơn gì? Có thể theo trọng tài chính tiếng còi không hưởng, theo trên khán đài fan bóng đá phát sinh âm thanh, theo vẻn nhẹ cầm bóng hướng về trước đã chạy vài bước. Phi Argentina các cầu thủ mới bắt đầu sợ hãi lên. Phết nẹn đệt bắt được quả bóng. Trọng tài ra hiệu tấn công hữu hiệu, không có thổi còi. Milan cầu thủ tốc độ phản ứng cực kỳ nhanh. phép nẹn đệt bấm bóng trung lộ. khi Khimovic tựa lưng cầm bóng, xoay người, quá rơi mất. khi Khimovic dùng lực dừng bóng, sau đó đại bằng dương cánh bình thường, che chở bóng hoàn thành rồi xoay người. Fiorentina cầu thủ lại như là một cái đỏ mắt lên đấu bỏ, mà khi Khimovic lại như là một cái người đấu bỏ tốt bình thường, mang theo đối phương quay một vòng sau, hướng về Fiorentina khung thành phương hướng rất đi. Hai người dọc theo đường đi dây dưa, một bộ ân ân ái ái gián dấp Hai bên di Mazia cả cả nhanh chóng về phía trước hấp dẫn phi Argentina fan bóng đá một phần sự chú ý, ý ra khi Movit tự thân tốc độ không có cách nào bỏ qua bên người nhìn chăm chú phòng thủ cầu thủ ngay ở hắn muốn đem bóng đưa ra đi thời điểm ánh mắt ngưng lại một cái lớn mật ý nghĩa ở trong đầu sản sinh Irahi Movit quá rơi mất đối phương thế nhưng không có cách nào hoàn toàn thoát khỏi đối thủ dính rất căng muốn truyền bóng sao không có trực tiếp lựa chọn lốp bóng oh oh oh oh oh nha nha trên khán đài Milan cổ động viên toàn thể đứng lên phi Argentina cổ động viên trong miệng tiếng biến thành sợ hãi sào dạ trận to hai mắt Hận không thể hiện tại bay đến trên sân bóng, Iton đã bắt đầu vỗ tay. Irahi Mo chú ý tới Tạ Tạ rũ sạn đủ phi thường cao, trực tiếp đến rồi một cước kinh thiên lố bóng. Quả bóng sệt qua một đường vòng cung, hướng về khung thành rơi xuống. 198 cm Tạ Tạ rũ sạn đủ trầm chậm xoay người, nhanh chóng chạy trốn. Hắn muốn phục chế Joe Hattbull tập thần thoại, nhưng mà, hắn thân thể cao lớn ảnh hưởng hắn xoay người, hắn trầm trọng thể trọng ảnh hưởng tốc độ của hắn, hắn thậm chí không có cách nào làm ra cứu vua. Chỉ kịp nhìn thấy quả bóng rơi trên mặt đất, như là một cái hài tử bướng bỉnh nhảy vào khung thành ra dốc. 40. Irahi Mo kinh thiên lố bóng hắn nhìn thấy đối phương thủ môn chạm vị sai lầm, trực tiếp đến rồi một cước lố bóng. tạ tạ dù sẵn đủ đã trả giá chính mình toàn bộ nỗ lực, thế nhưng vẫn như cũng không có cách nào ngăn cản này một hạt ghi bàn. thi đấu còn chưa tới 25 phút, milan cũng đã bốn bóng dẫn trước. xem ra kết quả của cuộc so tài đã hoàn toàn không có bất ngờ. lúc trước, fiorentina huấn luyện viên trưởng sao dạ, vẫn đang bàn luận cùng cường điệu trận trước giao chiến. hai đội thế hòa sự, cuộc tranh tài này sau đó, ta nhìn hắn là không có cách nào lại nói. i rajkovic vì là milan đánh vào khóa chặt thắng cục ghi bàn. sao dạ sắc mặt triệt để đen, hắn đứng ở bên sân muốn nói cái gì? Nhưng là cuối cùng không hề nói gì, chỉ là trở lại chính mình ghế của huấn luyện viên, cái trước các ưu có cấp trong ánh mắt trẻ kín bất đắc dĩ. Iza Khimovic ở giữa sân tiến hành bá khí chúc mừng, đây chính là vì cái gì Iza Khimovic ở fan bóng đá trong lòng luôn có một vị trí nguyên nhân, hắn đều là có thể đánh tiến vào không thể tưởng tượng nổi, đẹp đẽ đi bản. Eton nhìn thấy sao dạ trở lại vị trí của chính mình sau, hắn cũng trở về đến vị trí của chính mình, cuộc tranh tài này xác thực đã không có cái gì hồi hộp. Hiệp một điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 40, mà đến hiệp 2, thay thế bổ sung lên sân ba Loteley, lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, hoàn thành rồi một lần đánh đầu dứt điểm tỷ số sửa chữa đến 50. Sau đó lên sân thay dưới cả cả Sala, cũng là ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài một cước cớ lỏng, đem bóng xoa tiến vào góc xa, tỷ số sửa chữa thành 60, cuối cùng chính là Van der. Ở thi đấu thời khắc xuống còn, ở bên ngoài vùng cấm diện ngoài, một cước đại lực xuất xa, để túi đầu đủ rũ Phi Argentina thủ môn không ứng phó kịp, để Milan tỷ số sửa chữa trở thành 70, chiếc để đem ở sân San Siro vốn là không dư thừa bao nhiêu Phi Argentina fan bóng đá đánh rồi. Cuối cùng, điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 70. Nay một trường chóc, cũng làm cho không biết bao nhiêu người gọi thẳng Milan khủng bố như vậy. Cuộc tranh tài này, Milan ở trước sân tiểu phối hợp, giữa sân chặn lại, hậu trường phòng thủ đường biên xung kích, đều thể hiện ra thắng lợi trình độ. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Sào Dạ không có dự họp, hắn tình nguyện đi ăn hóa đơn phạt, cũng không nghĩ ra tịch chịu nục, mà Iton xuất hiện ở tịch sau, cũng không có đối với Sào Dạ tiến hành nói móc, chỉ là bất đắc dĩ nói, giữa sân lúc nghỉ ngơi, ta để các cầu thủ kiềm chế một chút, vùng lòng một chút, dù sao ta cũng không nghĩ muốn xỉ nhục phi Argentina dự định, chưa hề nghĩ tới muốn đá một cái nục nhã điểm số, chỉ là. Dưới đại các ký giả ngưng thần nghe. Iton ở dừng lại một lát sau, mới có vẻ như khổ não. Chỉ là, ta cùng cầu thủ của ta, đại khái cũng không nghĩ tới, cuộc tranh tài này phi Argentina bóng, tốt như vậy tiến bảo. Đây là lời nói thật lòng, Eton đang nói ra đến sau đó, cũng cảm thấy có chút không thỏa đáng, thế nhưng nói đều nói rồi, hơn nữa cũng là sự thực, cũng không có lại đi quản Sao dạ đang nghe tin tức này sau, cũng là ở tại hắn con đường tuyên bố một chút chính mình ngôn luận, chỉ tiếc, không có ai lưu ý. 70. Không phải, ngươi là làm sao bị đá ra như vậy điểm số, là một cái huấn luyện viên trường, 40 thời điểm trực tiếp không cố gắng, không phun ngươi thế là tốt rồi, ngươi chính ở chỗ này sủa cái gì đã xong xuôi phi Argentina sau đó, đội bóng ở sân khách khiêu chiến Empoli, Empoli ở lúc trước liền biểu hiện tương đương dịu dàng, huấn luyện viên trưởng càng là công khai phát biểu ngôn luận, nếu như có thể ở sân nhà thu hoạch một hồi thế hòa, đối với bọn hắn tới nói cũng đã là một cái tốt vô cùng kết quả. Thi đấu cùng ngày, Empoli cũng là không chút do dự bảy ra 4312 trận hình, trực tiếp đem trung gian khu vực khóa gắt gao, điều này làm cho lần đầu ra sân ý ra Himovic ở hiệp 1 không có cái gì ra dáng phát huy, cả cả đúng là có suất bóng cơ hội. Nhưng có thể là trên một hồi thi đấu ghi bàn quá nhiều rồi, dẫn đến cuộc tranh tài này bóng vẫn không tốt. Toàn bộ hiệp 1 Milan đánh 3 lần khung cửa. Hiệp hai bị ton tiến hành rồi điều chỉnh, Bacloatelli lên sân. Vị này thân thể cường tráng, đánh đầu xuất chúng cầu thủ lên sân sau lại như là đỉnh ở Empoli ngực một viên tây đinh, ở thi đấu phút thứ 72, hoàn thành rồi một lần đánh đầu dứt điểm, lại đang thi đấu phút thứ 83, ở bên trong vùng tấm cầm bóng sau xoay người đánh bắn, đánh vào khung cửa mặt dưới bắn ra dứt điểm. Cuối cùng điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 0-2. Empoli khung cửa trung cũng chỉ có thể bảo vệ hắn nhất thời, mà không thể bảo vệ nó một đời. Ở đá xong xuôi Empoli thi đấu sau, chính là tháng một cuối cùng một trận thi đấu. Đối mặt là có và Italia bên trong hạng ba đội bóng ạ lại sản gì ạ? Ở đánh vào cùng Milan thời điểm tranh tài, này một nhánh đội bóng các cầu thủ đều vui mừng khôn xiết, bởi vì bọn họ có thể thu hoạch một bút không sai tiền vé vào cửa còn có một chút nổi tiếng cho tới thủ thắng. Bọn họ sợ là nằm mơ cũng không dám nghĩ. Cuộc tranh tài này, Milan cũng là tiến hành rồi quy mô lớn thay phiên, họ xíp hẩn, Momotivo, Lò Cà Caly, Giallini, bố nghệ dạ, ạ bạn. Đều mò đến ra trận cơ hội, thủ môn diện, đồn nạ lần đầu ra sân, nạ nạ ngồi ở trên ghế dự bị thậm chí ở phút thứ 80 thu được ra trận cơ hội cảm thụ một chút bầu không khí. Vị này tuổi trẻ thủ môn, thậm chí còn cống hiến hai lần không sai cứu thua. Đáng nhắc tới chính là, này hai lần đối thủ đều là từ bộ nệ dạ nơi này đột phá. Cuối cùng, dựa vào họ siểm hấn mai khai nhị độ, PL Guinny thêm gấm thêm hoa, đội bóng lấy 3 bóng chiến thắng đến từ chính Ciji C ạ lệ sản dị ạ. Vốn là đội bóng là có thể tiến vào càng nhiều bóng, thế nhưng ạ lệ sản dị ạ cầu thủ cái kia dường như fan bình thường biểu hiện, để các cầu thủ bất luận làm sao cũng không tàn nhẫn quyết tâm, tàn nhẫn đối xử bọn họ nếu như không phải ô nạ, nạ thần dũng biểu hiện để bọn họ tiến vào một cái bóng hài lòng một hồi kỳ thực cũng là không đáng kể có điều một cái ghi bàn lại muốn dùng 3-4 ghi bàn để đổi là được rồi nghĩ đến đối thủ cũng là sẽ không chú ý tháng 1 lịch thi đấu hoàn mỹ kết thúc chuyển nhượng mùa đông cũng chính thức đóng kín đến tháng 2, Âu chiến đúng hạn mà tới Milan sắp sửa cùng Barjy Sunderland ở một tám vòng nọ cột không hẹn mà gặp tuy rằng mất đi ý ra himovic, nguyên bản thời gian điểm muốn gia nhập liên minh Di Marìa cũng không có đến thế nhưng nắm giữ họ chỉ vẫn như cũng ở Liga một duy trì lực thống trị ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên có người phỏng vấn Milan cựu tướng họ gì gì đối mặt Mitroffon họ gì gì một nói ta rất cảm tạ Ito dù cho ta hiện tại là Barisender mẩn cầu thủ ta vẫn như cũ cảm tạ lúc trước hắn đối với ta làm chuyện này thế nhưng ta cũng muốn chứng minh ta là hoàn toàn có thể ở Milan đá trên chủ lực họ gì gì biểu hiện kiên định điệu lại như là muốn vào đảng lúc trước hắn là mang theo thiên tài vầng sáng gia nhập liên minh Milan không nghĩ đến núi cao còn có núi cao hơn hơn nữa huấn luyện viên trưởng tuy rằng xem trọng hắn nhưng không có đem hắn coi là số 1 lựa chọn thứ hai Điều này làm cho trẻ tuổi nóng tính Ozi Ghi trong lòng nín một hơi. Nếu như đá với Milan ghi bàn, ta sẽ không chúc mừng, đào thải Milan ta cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối. nhưng, ta là Pazi Sen cầu thủ. Nửa mùa giải, Ozi Ghi ở Lít 1 đã tiến vào 15 hạt ghi bàn. này đã là một cái không sai thành tích, phải biết dù cho là Cavani, cũng chỉ có 18 hạt ghi bàn, hai người chia đều đội bóng hỏa lực. Iton đang đối mặt phóng viên dò hỏi làm sao thấy được Ozi Ghi gọi hàng lúc, chỉ là khẽ cười nói, đây là hai tháng bên trong sự tình. Tuy rằng Paris Saint-Germain là một nhánh đội mạnh, bọn họ trong đội có không ít xuất sắc cầu thủ, thế nhưng Milan sẽ không sợ hai bất cứ đối thủ nào, cũng sẽ không ngã vào tư kết, chúng ta gặp đi càng xa hơn. Ở Iton trong giọng nói, hoàn toàn không có nói tới họ gì gì, hay là tại đây vị huấn luyện viên trong lòng, họ gì gì còn là một không lớn lên hải từ đi. Chương 79, Milan Derby, có người nối nghiệp, chương 79, Milan Derby, có người nối nghiệp. Champions League tứ kết còn có một quan thời gian, thế nhưng thần thánh Milan Derby ngày đã lửa sém lông mày. Ở tháng 2 ngày thứ nhất, chính là thần thánh Milan Derby tháng này, Inter Milan ở đầu mùa giải thời điểm có thể nói là phong quang vô hạn, một lần ngồi vững vàng giải đấu đầu bảng vị trí. Thế nhưng hiện tại, bọn họ tại giải đấu bên trong xếp hạng là người thứ 5, thậm chí đều không có chen vào 4 vị trí đầu. Nghiên cứu nguyên nhân vẫn là tại giải đấu bên trong liên tiếp mất điểm duyên cớ, Lazio, Sassuolo, Atlanta, Cagliari, gần nhất 4 trận giải đấu Inter Milan chỉ lấy đến 2 điểm. Lazio, Sassuolo chiến thắng Inter Milan, Atlanta, Cagliari bức hòa Inter Milan, điều này làm cho Inter Milan xếp hạng ngã ra 4 vị trí đầu, cũng làm cho Mancini đụng phải một chút nghi vấn. Đặc biệt là bị dao động tốn không ít tiền đại bột. Còn kém chỉ vào Mancini mùi măng đối phương lừa dối tình cảm của hắn. Vào lúc này, Mancini cần gấp một hồi thi đấu thắng lợi, đến vững chắc chính mình xoáy vị, cứu Vãn Văn fan bóng đá tự tin, mà Milan Derby hiển nhiên là một cái cơ hội tốt. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, Mancini đối mặt phóng viên, ngồi nghiêm chỉnh, hắn nhìn màn ảnh lời thề son sắt nói, không có ai so với ta càng hiểu rõ Milan, ta vẫn quan tâm Milan, đồng thời y tôn chiến thuật cùng đấu pháp ta cũng nghiên cứu qua, ta có thể không chút do dự nói, nếu như ai có thể chiến thắng này một nhánh Milan, cái kia nhất định là chúng ta. Trên thực tế, ở lần đầu Milan Derby thời điểm chúng ta là có thể đánh bại Milan, thế nhưng một ít nhân tố dẫn đến cuối cùng thu hoạch một hồi thế hỏa. Giải đấu sơ, hai đội giao thủ thời điểm, Mancini nói ồ nói tả, xương rằng đã tìm tới Milan nửa điểm, đồng thời biểu thị muốn cho mọi người đối với Inter tràn ngập kính nghệ, tràn đầy kính nghệ. Lúc đó, Iton để tỏ lòng tôn trọng cũng là tiêu tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu một hồi Mancini, dù sao khi đó Inter su thế cũng xác thực hùng mạnh. Nhưng mà trận đấu bắt đầu sau, trước tiên đi dẫn trước nhưng là Milan, Iton ngoài dự đoán mọi người tuyển dụng Fletten để thủ phát, mà Fletten để cũng dùng ghi bàn báo đáp Eton. Sau đó rủ vệ tỷ trợ giúp Inter san bằng tỷ số, Ý cắt tỷ trợ giúp Inter vượt lại điểm số. Sau đó sở tơ linh lãng phí nhiều lần cơ hội sau kiến tạo ba lô Kelly đánh vào một hạt đi bàn, cuối cùng dựa vào mạng gửi giờ đánh đầu đem Inter tuyệt sát. Cũng là tại đây một hồi thi đấu sau Milan bước lên đăng đỉnh con đường. Cái kia một hồi sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Mancini là có chút không chịu vừa, hắn cho rằng nếu như không phải một ít bất ngờ nhân tố, cuối cùng đạt được thắng lợi hẳn là Inter Milan mới đúng. Miệng pháo không có bất kỳ ý nghĩa gì, chân chính thắng bại hay là muốn ở sân bóng quyết định. Sân San Siro ở ngoài, hai đội cổ động viên tụ hợp lại một nơi. Nam bác khán đài cố sự tiếp tục trình diễn, đỏ đen cùng xanh đen lại một lần thịnh yến cũng sắp bắt đầu. Iton. Xì si đọc đưa cho Iton một tờ giấy, phía trên kia là Inter Milan đội hình ra sân, ngươi xem một chút đi. Đây là Inter danh sách. Iton tiếp nhận trang giấy sau, phản ứng đầu tiên cũng là có chút sức sở. Cuộc tranh tài này Inter Milan thủ phát trận hình dĩ nhiên là 442 trận hình. Rô vệ tỷ, đờ. gì, Bờ rô rộ vi, Mờ mẹo, Tờ gì xí. Si. Tiểu rũ an, Mục lộ, Trân hình cũng đã rất đáng giá nổ nước bọn, dù người cũng làm cho Iton cảm thấy kinh ngạc, ở thay thế bổ sung trông ngồi, Iton, Kheolet, cố Nội bị ạ, dù Tô Nạ gạ tổ mồ dĩ nhiên đều không có lần đầu ra sân. đi liền không cần phải nói, ở Iton trong ký ức, hắn sẽ là ngày sau Inter Milan đương ra sạ thủ, mạnh mẽ nhất chân, nếu như không phải là bởi vì cảm tình phương diện ảnh hưởng, cuối cùng đi tới Germain rời đi chính mình phúc địa tương lai thành tựu vẫn đúng là rất khó nói. Kéo ghen thành tựu ngày sau gia nhập liên minh quỷ đỏ cầu thủ của Manchester United, cũng là có nhất định thiên phú cùng thực lực, Côn Độc ngày sau cũng là hiệu lực với Atletico Madrid. có một phen thành tiểu, dù Tô Nạ Gạ tổ Mổ càng là châu Á cầu thủ xuất sắc nhất, chí ít là thực lực phái cầu thủ. So với mấy vị này, Inter lần đầu ra sân mấy cái cầu thủ, thì có điểm kém ý tứ. Lúc nào, Inter Milan trình đội như thế cao. Mancini nếu như biết Iton ý nghĩ nhất định sẽ tiêu hoan, kéo ghen, Côn Độc dù Tô Nạ Gạ tổ Mổ thì thôi chủ yếu là y cắt đi gần nhất mới vừa khỏi bệnh, vì lẽ đó chỉ có thể làm người dự quyết kỳ binh có việc dùng, nếu như lần đầu ra sân, sợ là rất khó đá mãn. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không dùng Eder. Chiến thuật của Mancini công dụng, là ở thích hợp thời điểm, để y cắt đi lên sân, tận lực tranh thủ ghi bàn bắt này một hồi thi đấu. Milan bên này vẫn như cũng là 433 trận hình. Sở Linh, Balotelli, Sala, montolivo Libo, Zezong, Sanchit, Cạ Lạp Dì A, Tùng Tì Tì, Mili A Là Mancini nhìn thấy Milan bên này đội hình ra sân thời điểm, đầu tiên là giận dữ, sau đó là vui vẻ. Milan Lan trên ghế dự bị ngồi Isahimovic, Cacca, Cane, Van Bơ, Mạc Gửi Dơ, Dì mọi người không cần, dùng những thứ này. Trước sân liền không cần phải nói, lần trước giao thủ, sợ tơ linh cái này cậu bé vàng bỏ mất nhiều lần cơ hội tốt, để Mancini khắc sâu ấn tượng, xa một cái ở tờ giờ My ở League không sống được nữa tiểu trong suốt. Montolli tối vô một cái biên giới nhân vật, dè một cái có thiên phú tiểu tướng. Sản thịt gần nhất danh tiếng chính sức lực ngôi sao mới, cả Lạp Dì a một cái bị đào thải hậu vệ cánh trái, Tùn tỷ ti một cái không làm việc đàng hoàng hậu vệ cánh trái, Miliya a một người tuổi còn trẻ quá mức tiểu tử, Dễ sợ Sai Lio một cái không bằng ngày xưa hậu vệ cánh phải, Đồn Nạ rủn mà một cái chưa dứt sữa thằng nhóc con. Ngoại trừ Ba Lotelly, cái này chính mình đã từng tâm phúc cái tướng đáng giá hơi hơi coi trọng một hồi, cái khác những này làm sao theo ta so với. Nghĩ đến bên trong, Mancini cảm giác mình ưu thế vẫn là rất lớn, tuy rằng ỷ cắt không có lên sân, thế nhưng Milan phương diện cũng có nhiều như vậy đại tướng không trên. Cầu thủ đường nối ở ngoài Mancini chủ động đi theo Ito nắm tay tỏ vẻ thân thiện thậm chí ở nắm tay thời điểm. Trận đấu bắt đầu, Inter Milan thu được đầu tiên mở bóng ưu thế. Mancini vừa bắt đầu liền nỗ lực ở đường biên làm văn, đặc biệt là cạ lạp dì ạ cái kia một mặt. Cạ lạp dì ạ đường biên hô to tên, đã là từng chiếm được nhiều cuộc tranh tài chứng thực. Tờ dì sỉm cũng xác thực rất dễ dàng địa lao qua cạ lạp dì ạ. sau khi hắn vừa qua khỏi đi cạ lạp dì ạ sau đó, vị lì ạ ô liền dính sát. Vị này tuổi trẻ bờ ra chung vệ tốc độ cực nhanh, lập tức liền đem Dì sỉm bóng cho đứt rời vào lúc này Inter Milan phần lớn cầu thủ đều còn ở hướng về trước ép trạng thái này dẫn đến Miliao đem bóng chuyển cho De dòng sau Milan lập tức liền hình thành lấy nhiều đánh thiếu thế cuộc Inter Milan tấn công đỡ gì xịn đẹp đẽ qua người Miliao đoạn rơi xuống cái này bóng Milan phản công nhanh xa Salah ở hướng về trước cắm vào bóng tốt vào đúng lúc này Milan trước sân chuyển động đầu tiên là Mòn tổ lì vũ cùng Barlotheri kéo dài Inter Milan hàng phòng thủ biểu hiện hình thức vì là phương hướng khác nhau di động dẫn đến Inter Milan hàng phòng thủ có một cái nho nhỏ lên mà ngay tại lúc này Sertorling, Salah đồng thời hướng về lõm lên bộ phận chạy đi, mà dẫn bóng một quang thời gian dè dòng quả đoán đem bóng chuyển cho Salah. Mizan đang ngay lập tức thử nghiệm cướp đoạn, thế nhưng Salah phản ứng phi thường cấp tốc, một cái hất bóng, để quả bóng từ Mizan đa dưới chân bỏ qua, sau đó tăng tốc độ, nhanh chóng về phía trước. Hai bên cái khác Inter Milan cầu thủ cũng cấp tốc xuống lại lại đây. ở Inter Milan bên ngoài vùng cấm phía bên phải rìa ngoài nơi không đủ 10 mét khu vực, Salah đem bóng lại lần nữa hướng về trước một chuyến, sau đó tăng tốc độ, một cước cỡ lỏng, trực tiếp xoa hướng về Inter Milan khung thành ở xa trên chết. Không có ai sẽ nghĩ tới hắn dĩ nhiên gặp kiên quyết như thế quả đoán sút gôn. Tất cả mọi người trong đầu ý nghĩ đầu tiên chính là hắn làm sao dám, liền không sợ đi máy bay sao? Hẹn nợ Nỗ Vi hiển nhiên cũng là không nghĩ đến, tuy rằng hắn vẫn nhìn kỹ xa La Phương Hướng, nhưng là tầm nhìn bị đồng đội hơi hơi ngăn cản, lại vừa nhìn, chỉ nhìn thấy một cái quả bóng từ đồng đội bên người bay ra. Hắn động hai bước muốn trả lại, nhưng là cuối cùng nhưng chỉ có thể chớm mắt nhìn quả bóng dán vào cột dọc vào lưới. 10. Xa La một cú siêu phẩm. Ở Inter bên ngoài vùng cấm ngoài, một cái góc độ vô cùng xảo quyệt cớ lòng rất điểm. Hắn đối với chính mình sạ thuật xem ra phi thường có tự tin, hắn nắm giữ một cái đỉnh cấp tiền đạo nên có tố chất. Này một cướp sút bóng đường vòng cung vô cùng tốt, tránh khỏi tất cả trở ngại Đẹp đẽ, đẹp đẽ rất điểm. Chúng ta có thể nhìn thấy trong sân bóng, Milan cổ động viên chính đang vì là này một cướp sút bóng mà hoan hô. Trên khán đài Milan các cổ động viên mừng rỡ như điên, Inter các cổ động viên nhưng là một mặt không dám tin tưởng. Bên sân Itoan ôm ấp lớn tiếng khen vị này đã bắt đầu lưu tốc hai cập thần phong, mà Man nhưng là đầy mặt không thể tin tưởng nhìn Eton. Đây là Mung đi, nhất định là Mung đi. Hàng này không thể mạnh như vậy. Milan huấn luyện viên khu đối với Sala biểu hiện tối không ngoại ý muốn khả năng chính là Tati, hắn là tận mắt Sala là làm sao khắc khổ huấn luyện, đặc biệt là quay về bốn phần góc khổ luyện. Rốt cục, hắn rốt cục ở ngày hôm nay, thể hiện ra chính mình tài hoa. Kaka cả cả, cũng coi như là có người nối nghiệp. Thành hữu Milan huấn luyện tổng quản tuy rằng cả cả ánh sáng vẫn như cũ long lánh, thế nhưng cả cả khắp nơi mọi mặt kỳ thực đã có chút giảm xuống, tỉ như tốc độ trước đây có thể 100m 10. Không 9 giây, thiếu một chút tiến vào 9 giây cửa hải lớn, phải biết buồn cũng mới 9. 58 giây, vậy cũng là trên thế giới nhanh nhất nam nhân. Có thể hiện tại cả cả tốc độ đã giảm xuống đến 10. 9 giây, tuy rằng ở trên sân bóng biểu hiện vẫn như cũ hung hăng, nhưng là trượt xu thế đã rất rõ ràng, phải biết mới bắt đầu thời điểm là 10. 2 giây, 10. 4 giây, đến hiện tại 10. 9 giây, này không phải bình thường chập trùng ngợn sóng, mà là chậm chậm giảm xuống quá trình. 19 giây cái tốc độ này kỳ thực cũng không chậm, trước đây vang vọng giới bóng đá ẩn tốc độ cũng chính là 100 m 10. 9 giây, có thể so với cả cả mùa giải trước đỉnh cao thời kỳ, đã giảm xuống không ít. Mà xa là tốc độ nhưng là đuổi theo cả cả Nguyên bản sala la tốc độ là không chế ở 100 mét 11 giây bên trong, nhưng là đầu mùa giải đã dết tiến vào 10 giây bên trong, hiện tại tốc độ nhanh nhất đạt đến 10. 87 giây, ở dưới bóng đá đã có thể xương tụng là một thất khoái mã. Có điều điều này cũng gần như là xa la tốc độ đỉnh cấp, hắn cũng là lại khó mà ở trên tốc độ thu được tăng lên. Inter Milan trở lại bên trong vòng, lại lần nữa mở bóng, Mancini vẫn như cũ không có ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, ở Milan trước mặt sử dụng 442 trận hình để bọn họ ở giữa sân phương diện thiếu mất một người. Để Milan đang đối mặt đội bóng nhà giàu lúc có chút thua kém giữa sân. Tại đây một hồi thi đấu có thể nói là triệt để phát huy được. Mà có giữa sân cường tráng mạnh mẽ chống đỡ trước sân các cầu thủ cũng là giao ra làm người thỏa mãn giải bài thi. Thi đấu phút thứ 9 món tối lì vô một cước chuyển xa chuyển cánh cho đến ba lôเทลี. Ba lôเทลี tựa lương cầm bóng cho rê rong, cho khe, lại lần nữa cho đến ba lôเทลี. Ba lôเทลี xoay người dẫn bóng, Inter Milan chính diện trở lại. Ba dẫn đường biên. Trước đây Iton kỳ thực trách ba yêu thích dẫn đường biên cách làm. Hắn quên thời đại bối cảnh, ở thời đại này trung phong cùng tiền đạo cánh tiến hành đổi vị, sau đó tiền đạo cánh hoàn thành chung kết, là thường dùng. 2024 năm, thường thường có người nói Lukaku là sinh sớm thần phong, nếu như hắn cùng Hạ ạ lèn một cái tuổi tác, như vậy hắn giá cả cũng là thấp không được. Nghề nghiệp tiền đạo cánh Lukaku, khi đó yêu thích dẫn đường biên, là bởi vì chiến thuật duyên cớ, là bởi vì trước mặt thời điểm lưu hành đấu pháp chính là như vậy, Baklothely cũng tương tự là. Baklothely ta chạy, túi đầu chạy, hướng về phía Inter vùng cấm chạy. Tốc độ của hắn rất nhanh, Inter cầu thủ không dám lơ biếng. Vào lúc này Inter đã hoàn toàn tiến vào Milan tiết ấu. Bất luận cái nào đá bóng, hoặc là chơi bóng đá người đều biết, không thể ở thời điểm tranh tài tiến vào đối phương tiết ấu. Không phải vậy hết, thể đều gặp như là bị nắm mũi dẫn đi như thế. Đối phương muốn làm cái gì làm cái gì, ngươi chỉ có thể bị động ứng chiến. Đúng như dự đoán, Balotelli đột nhiên điểm một cái dừng khẩn cấp, bỏ qua rồi bên người cầu thủ phòng ngự, sau đó sẽ bên ngoài vùng cấm bên trong, hướng về chấm phạt đền phương hướng một cái chuyển bóng. Ở cái kia gì tờ ạ lại dạn giờ cấp tốc trước cắm bảo. Vào thời khắc ấy toàn bộ sân bóng đều là fan bóng đá thanh âm kinh ngạc. Mencini nhìn thấy Sertorling thúc nhựa dứt ra một khắc đó, trong lòng ý nghĩ đầu tiên dĩ nhiên là cũng còn tốt là Sở Tơ Linh nhưng mà lần này Sở Tơ Linh không cùng ngươi cười hì hì, cũng không cùng ngươi vui sướng. Hắn lối mặt quả bóng, một cái nhẹ nhàng đệm bóng góc xa, hẹn đợi nổ vì phán đoán nhầm phương hướng, quả bóng vướng vàng mà lăn tiến vào lưới không thành. Hai, không. Sở Tơ Linh hoàn thành rồi đi bàn. Barlotheli kiến tạo, dù cho đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng ta vẫn như cũ muốn nói, nhìn thấy Barlotheli đều sẽ kiến tạo đồng đội, thật là khiến người ta cảm thán. Ngoại trừ ở Italy thủ hạ tháng này. Balotelli lần trước kiến tạo, tựa hồ vẫn là trợ giúp Mancini thu được Man City quán quân thời điểm. Khi đó Kelly ở bên trong vùng cấm, ngã xuống đất đem bóng chuyển cho Agrizo. Mancini đứng ở sân bóng một bên, nhìn cái kia cười sán lạn Balotelli, không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy chính mình hô hấp không khoái, tâm cũng đau quá. Vậy thì như là nhìn thấy nhà mình nữ thần, là người khác. Như thế, khiến người ta đau đến không thể thở nổi. Chương 80, không phải, ngươi còn xem không hiểu sao, Chương 80, không phải, ngươi còn xem không hiểu sao. Mancini đã đau lòng đến không thể nổi. Hắn nhìn tùy ý chúc mừng Mazio Balotelli, nhìn hắn cái kia hồn nhiên nụ cười, chỉ cảm thấy cảm thấy có một thanh dao nhỏ ở trên ngực của chính mình vụt đi, mà vào lúc này, hắn cũng mơ hồ ý thức được, chính mình khả năng thật sự không bằng y trùng. dù sao, lúc trước Balotelli ở thủ hạ của hắn, cũng không có như thế thần dũng, là Balotelli đang diễn hắn. Đại khái không phải, vậy cũng chỉ có thể là hắn dạy học trình độ, chí ít là ở cùng cầu thủ xử lý quan hệ phương diện này, đúng là không sánh được y Nếu như y biết Mancini ý nghĩ, nhất định sẽ vỗ bả vai của đối phương quên ngốc hả? Ta có phần mềm hặc, hơ hơ Thi đấu vẹn vẹn chỉ quá khứ 9 phút, Milan cũng đã hai bóng dẫn trước Inter. Mancini đối mặt tình huống như vậy, chỉ có thể trước hết để cho đội bóng ổn định trận hình, để đội bóng không còn mất bóng, suy nghĩ thêm cái khác. Bất kỳ một nhánh đội bóng, khi nó co rút lại phòng ngự, bắt đầu bãi xe buýt thời điểm đều là ổn định. Nhưng nơi này nhưng là ở sân San Siro, Milan fan bóng đá phát sinh tiếng xuýt, Inter fan bóng đá cũng là tâm tình phức tạp. Đứng chết, vẫn là quỳ, chết không khó coi như vậy, tựa hồ đã trở thành một đạo khó giải lựa chọn. Milan thế tiến công càng ác liệt, Inter động tác chừng mực cũng càng lúc càng lớn. Khi thấy chính mình ca ca đối với mình như vậy không khách khí thời điểm thi đấu trên xung đột cũng bắt đầu thăng cấp Milan tấn công bờ rổ rổ vì trực tiếp đánh ngã De rong. vị này Hà Lan tiểu tướng thống khổ ngã trên mặt đất trọng tài chính dành cho bờ rổ rổ vì đầu lưới cảnh cáo cái này phán phạt nói như thế nào đây hy vọng cái này cảnh cáo là thật sự có dùng bờ rổ rổ vì xông tới tựa hồ thành dây dẫn lửa mà trọng tài chính bỏ mặc nhưng là trở thành thiêu đốt dây dẫn lửa ngọn lửa giảm đạo lý cái này trọng tài chính phán phạt trừ mực kỳ thực không có cái gì vấn đề quá lớn nhưng vấn đề là đây chính là vấn nữa Inter này va chạm rõ ràng là mang theo tham giọ tính, khi thấy trọng tài chính như vậy khoan hồng độ lượng sau, bọn họ Phạm Quy cũng bắt đầu trở nên nhiều lần lên. Cạ làm gì ạ?" Trực tiếp bị xô ra giới ngoại. Mở đéo lần này hoàn toàn là hướng về phía người đi. Trên khán đài Milan cổ động viên vô cùng tức giận. Milan các cầu thủ cũng vây quanh trọng tài tựa hồ đang tìm thuyết pháp. Thế nhưng trọng tài chính vẫn là lắc lắc ngón tay, ra hiệu đây chỉ là một lần bình thường thân thể đối kháng. Chớ đã, ném biên vẫn là Inter. Trên khán đài tiếng xuýt liên tiếp, tựa hồ là đối với trọng tài chính phán phạt biểu thị bất mãn, yốn nhíu mày lên trong lòng của hắn có chút không thoải mái, thế nhưng càng nhiều nhưng là lo lắng. vị này trọng tài chính chấp pháp trình độ tựa hồ cũng không phải cao siêu như vậy. nếu như lần thứ nhất phạm quy thời điểm, hắn quả đoán đưa ra thẻ vàng, như vậy Inter gặp thu lại một ít, thế nhưng liên tiếp như vậy rộng rãi phán phạt, rất có khả năng tạo thành thi đấu mất không chế. Mancini ở chú ý tới trọng tài chính hai lần phán phạt sau, con mắt lập tức liền sáng lên, hắn ở đây một bên lớn tiếng mà la lên cầu thủ tên, đồng thời liên tục phạm quy cũng làm cho Milan cầu thủ bắt đầu cùng Inter cầu thủ bắt đầu rồi phân cao thấp, ghi bàn trái lại không có trọng yếu như vậy. thi đấu phút thứ 19 Ba lô Kelly đẩy não lồ. Hai người tựa hồ phát sinh khỏe miệng tranh chấp. Chúng ta có thể nhìn thấy trọng tài chính đã chạy tới. Hắn đưa ra hai tấm thẻ vàng, một tấm cho đến ba lô Kelly, một tấm cho đến mù lồ. Đây là cả cuộc tranh tài trọng tài chính lần thứ nhất đưa ra thẻ vàng. Hắn lúc này đã ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, đặt hy vọng vào dùng một lần thẻ vàng đến để nhịp điệu thi đấu trở về bình thường. Có muốn hay không thay đổi ba lô Kelly? Si đọc ở Eton bên người đưa ra kiến nghị, mà Eton đang nhìn đến tình huống như vậy sau, chỉ là phất tay đem ba lô Kelly gọi vào bên người, sau đó lại nói vài câu. Barlo vừa qua khỏi đến thời điểm có chút thấp thỏm, đồng thời trong lòng cũng có linh cảm. Hắn cảm thấy đến Iton không phải xem Mujino bình thường liên tục nhiều lần để hắn không muốn ăn đẻ, chính là muốn đem hắn thay đổi đi. Hắn đều có thể lý giải. Nhưng hiện thực như là, Mario, Iton vô Barlo Kelly vay, mở miệng nói, ngươi biết phải nên làm như thế nào? Ở trên sân bóng, nên dùng ghi bàn đến quyết định tất cả. Còn nhớ chúng ta cái thứ nhất mùa giải sao? Thủ lĩnh, Barlo Kelly kỳ thực cái gì đều hiểu, chỉ là từ nhỏ bắt đầu hắn liền gặp quá nhiều ý, chỉ là bởi vì hắn đen tỏa sáng là ra, mà ở sau khi lớn lên. Quá nhiều người tự cho là quản giáo hắn, bọn họ căn bản không để ý hắn, không tín nhiệm hắn. Đi thôi. Iton không có quát lớn ba lô Kelly, mà làm mở miệng nói, ta đã nói với ngươi, kẻ địch muốn ngươi làm, ngươi không thể làm; kẻ địch không muốn ngươi làm, ngươi liền muốn đi làm. Đi dùng ghi bàn, chứng minh chính mình. Này so với ngươi đẩy hắn một hai lần, muốn càng tốt hơn. Ba lô Kelly trở lại trên sân bóng, mà một bên khắc Mancini nhưng là một bộ đâm chiêu răng rấp ở trên sân bóng ngoại trừ bình thường chiến thuật bên ngoài kỳ thực còn có rất nhiều thứ. Dĩ nhiên không đổi người. Menzini hơi kinh ngạc tự lẩm bẩm, đồng thời trong đôi mắt bắt đầu phóng ra ánh sáng. Hay là có thể từ trên sân Bałotelli tìm tới điểm đột phá, hay là cuộc tranh tài này Inter vẫn có thể đạt được thắng lợi. Thi đấu tiếp tục bắt đầu, hai tấm thẻ vàng cũng không có để hai đội bắt đầu thu lại, trái lại để hai đội tại thân thể tiếp xúc trên càng thêm nhiều lần, trên khán đài hai phe cổ động viên cũng là càng kích động. Milan tấn công. Salah ở đường biên cầm bóng. Quãng thời gian này, Milan càng nhiều từ đường biên khởi xướng tấn công. Một cái đẹp đẽ chuyển vào trong, Bałotelli ngư dự xung đỉnh. Hendon nổ vị tiến hành rồi một lần đặc sắc cứu thua. Mudi trọi, Hai tên cầu thủ một cái 182cm, một cái 185cm, đều không đúng thân hình, cao lớn cái kia một loại, vốn là tại thân thể đối kháng mặt trên đối với ba lô ke thì có điểm chịu thiệt. Càng khỏi nói ba lô ke trên người còn đeo để hắn đánh đầu càng thêm sắp bén, thân thể đối kháng càng thêm dũng mãnh huy chương. Trong khoảng thời gian ngắn là hoàn toàn nghiền ép này hai tên cầu thủ. Mancini ở đây vừa nhìn, không nhịn được đưa mắt nhìn về phía cô nộ bị ạ, dẹp lờ gì cô nộ bị ạ. Ở chuyển nhượng mùa hè thời điểm lấy 35 triệu euro gia nhập Liên minh Inter Milan, thân cao đạt đến 190 cm, vừa mới bắt đầu thời điểm thể hiện xuất sắc, nhưng là theo lịch thi đấu, hắn khuyết điểm cũng từ từ bại lộ, thể năng cũng bắt đầu theo không kịp. Mancini không biết có muốn hay không hiện tại dùng đi một cái thay đổi người tiêu chuẩn, đem Cổn Ngọc bị ạ thay đi, thay thế Mù gì cho hoặc là Mizanda bên trong một cái, để đội bóng ở phòng không trên càng có ưu thế. Có thể hiện tại thi đấu hiệp một còn chưa kết thúc, hiện tại hay dùng đi một cái thay đổi người tiêu chuẩn, Mancini chậm chạp không cách nào quyết định. Hắn do dự, cũng làm cho Milan nắm lấy một cơ hội Thi đấu phút thứ 34, Milan một lần phản công nhanh. Sterling ở đường biên cầm bóng đến cuối. trực tiếp lựa chọn đem bóng treo hướng về vùng cấm. Bałotelli nhảy lên thật cao, ở mù gì cho cùng Mdzanda vây công dưới, hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ đánh đầu cận thành. Bóng vào. 30. Bałotelli đánh vào một hạt đẹp đẽ đánh đầu. Hiệp một còn không kết thúc, Milan tựa hồ cũng đã giết chết thi đấu. Gần nhất Milan trạng thái tương đối khá. Bałotelli hoàn thành ghi bàn sau, ngay lập tức chạy hướng về phía Eton, mà mũ gì cho cùng Mizanda ở chớ mắt nhìn Bałotelli lực ép hai người, hoàn thành rồi dứt điểm sau không nhịn được nhìn về phía bên sân huấn luyện viên trưởng Mancini. "Không phải, thủ lĩnh, ngươi còn xem không hiểu sao? Hai ta đánh không lại hắn à?" 182 cm mù gì trọi, năm nay đã 24 tuổi, chính là tuổi ngựa non máu đá, hắn hiện tại liền cảm thấy chính mình huấn luyện viên trưởng Mancini là ở mục dù lúc nào nên đổi người nào cũng không biết, sắp tới 6 cm thân cao trên lệnh, ngươi để hắn làm sao phòng không? Đối phương vẫn là Ba Lotelli như vậy cường tráng cầu thủ, mà một bên khác 32 tuổi Mizanda đã có chút để ngoài, cuộc tranh tài này cùng Ba ở trên thân thể đối kháng để hắn cảm thấy vô cùng vất vả. Hắn càng nhiều vẫn là dựa vào kinh nghiệm của chính mình tới bắt năm đối thủ, thế nhưng Barlo Kelly ở trên sân bóng kinh nghiệm cũng là tương đương phong phú. Mancini đứng ở bên sân, lại lâm vào xoắn suýt ở trong. Hiệp một trận đấu kết thúc, chỉ còn dư lại gần 10 phút, cái điểm thời gian này, thật sự cần dùng đi một cái quý giá thay đổi người tiêu chuẩn sao? Đợi được hiệp 2 thời điểm, có phải là càng thêm khá hơn một chút. Ngay ở Mancini do dự không quyết định thời điểm, Milan lại lần nữa khởi sướng sắc bén tấn công. Tựa hồ là ăn được rồi mới vừa Milan ở đường biên tấn công cổ, Inter ở đường biên tiến hành rồi hai đến 3 người vây chặt, hơn nữa có rút lại đội bóng hàng phòng thủ này dẫn đến Milan không tìm được cái gì cơ hội phản kích, ở đường biên cũng rất khó viết văn chương. Đối mặt tình huống như vậy, ở đây trên Zidong hoàn thành rồi một lần lớn mật qua người, sáng tạo một lần cơ hội tốt. Vị này tuổi trẻ Hà Lan giữa sân cũng không có bởi vì trước xâm phạm mà sợ sệt, đối mặt bỡ rộ rộ vì áp sát người nhìn chăm chú phòng thủ, lớn mật hoàn thành rồi một lần mát xây tùn, cơ bản là dán vào vị này Cazorci ở giữa sân thân thể quá khứ. Mở đèo ngay lập tức tiếp lại đây, nhưng là Zidong nhưng không có tiếp tục dẫn bóng ý tứ, đang bị hết lần này tới lần khác gõ sau vị này Hà Lan giữa sân đã sớm rõ ràng một cái đạo lý vậy thì là huấn luyện viên trưởng không phải không cho hắn dẫn bóng chỉ là để hắn thích hợp dẫn bóng nên chuyển bóng thời điểm chuyển bóng Jezong đang bị huấn luyện viên trưởng gõ sau lại như là khai khiếu rồi bình thường ở nhiều lần huấn luyện thi đấu bên trong đều thể hiện ra Yton muốn để món tố lì vụ sẽ nhưng thủy trung không có học được chiêu số một cái truyền dài một cái trước cắn vào Batolteley đầu vào tới trước mũ gì cho cắn răng kéo căng. Jezong đẹp đẽ qua người mở đeo gần kề truyền dài trực tiếp điếu hướng về phía phía sau Batolteley tốc độ cực kỳ nhanh Ngũ gì Tròi. Chói hai tiếng còi vang lên, Baklothely lảo đảo mấy lần sau, ngã vào bên trong vùng cấm, trọng tài chính thổi lên tiếng còi, đưa tay hướng về trong túi quần đảo đi bên cạnh Inter cầu thủ cấp tốc tiến lên muốn cầu xin, thế nhưng trọng tài chính căn bản là không hề bị lay động. Đây là một cái tuyệt đối phạm quy. Phi thường ác liệt phạm quy. Thẻ đỏ, vẫn là thẻ vàng. Mặc kệ ra sao bài, đã có một tấm thẻ vàng ngũ gì Tròi, là nhất định phải ra sân. Thẻ đỏ, trực tiếp đưa ra một tấm thẻ đỏ. Đối với Inter mà nói, khả năng tin tức tốt duy nhất chính là, này cũng không phải một cái penalty. Chúng ta có thể nhìn thấy chiếu lại Là ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài ngã trồng gó, không phải penalty. Cái này phán tiền phi pháp có bất cứ vấn đề gì. Inter các đồng đội còn ở vây quanh trọng tài chính tranh luận, mụ gì cho trực tiếp chầm mặt hướng về bên sân đi đến. Hắn biết rõ đây chính là một lần trường hồng phạm quy, đối mặt một cái tuyệt hảo cơ hội, lựa chọn khác tại sau lưng ba lô thả sạn. Hắn không có phản ứng đứng ở bên sân mụ gì ai, trực tiếp đi vào cầu thủ đường núi, đi vào phòng thay đồ, rời đi sân bóng. Thực sự là 20. Mencini tức giận mắng một tiếng, hắn không biết là đang trách mụ gì choải, vẫn là đang trách chính mình quá mức do dự, nếu như mới vừa là đổi côn độc bị ạ lời nói, như vậy chí ít tại thân thể đối kháng trên, mới vừa ba lô Kelly là khả năng bị tranh cách. Không giống như là mụ gì choải, lại như là một cái đáng thương vật trang sức bình thường. Mụ gì choải bị thẻ đỏ phạt xuống sau, Mencini lựa chọn dùng côn độc bị ạ thay đổi tiền đạo SD, sau đó để côn độc bị ạ đảm nhiệm một tên trung vệ, toàn bộ trận hình cũng biến thành 441 trận hình. Lamiton nhìn thấy Mencini biến trận thời điểm, cũng đã biết cuộc tranh tài này không có cái gì hồi hộp. Dù vệ tỷ cũng không phải một cái đơn tiền đạo lựa chọn tốt, đặc biệt là đang đối mặt Umtiti, tỷ tỷ, Millao, sản chi này ba cái cầu thủ thời điểm, hắn chỉ có thể ở trong đó đóng vai một cái cơ khổ không chỗ nương tựa nhân vật. Đây là một cái bên ngoài vùng cấm diện ngoài đá phạt, nhìn qua cơ hội không sai. Monzoli vô muốn chủ phạt cái này đá phạt, thế nhưng Barlotheri tiến lên, Monzoli vô nhìn về phía bên sân, Itoa e ra hiệu để Barlotheri đến chủ phạt, Barlotheri không thẹn là Itoa e tâm phúc cái tướng. Mancini nhìn thấy Barlotheri đứng ở bóng trước, lông mày hơi có chút nhăn lại, Barlotheri nghề nghiệp cuộc đời bên trong là có đá phạt rất điểm làm cho người ta cảm giác chính là vừa nhanh vừa mạnh trùng tiên thảo, chỉ cần đúng, vậy thì 8 phần 10 tiến vào. Inter bức tường người lập, Barothele đứng ở bóng trước cũng là hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn vô cùng chăm chú. Tình cảnh này trải qua màn ảnh tiếp sóng treo ở màn hình điện tử trên, để Manzini đều có chút sững sở. Ở trong sự nhận thức của hắn, Barothele ánh mắt bình thường đều là phẫn nộ, bất đắc dĩ, buồn cười, ngây tờ, nhưng là loại này chăm chú, thật lòng biểu hiện, đúng là phi thường hiếm thấy. Barothele đứng ở bóng trước, ánh mắt của hắn vô cùng chăm chú, hắn bắt đầu chạy lấy đà, lên chân, Ngày. Giải thích âm thanh hơi kinh ngạc, hắn vốn là cho rằng Balotelli sẽ chọn trên góc phải hoặc là góc trên bên phải, hắn vốn là cho rằng Balotelli bóng gặp đánh vào bức tường người trên hoặc là đánh tới khán đài. Thế nhưng Balotelli lại hết sức quả đoán lựa chọn một cú bóng thấp, lại như là chắc chắn bức tường người nhất định sẽ nhảy lấy đà bình thường. Quả bóng rắn vào thảm cỏ từ Inter cầu thủ dưới bàn chân trôi qua. Hẹn đãn nổ vị phát hiện thời điểm, thậm chí không kịp làm ra bất kỳ cứu thua động tác. Bóng vào. 40. Mario Hoàn thành rồi Mai khai nhị độ. Đây là một cái vô cùng lớn mật đã phạt Hắn chắc chắn bức tường người gặp nhảy lấy đà. Quả bóng tinh chuẩn tiến vào lưới không thành. Hẹn đợi nổ vì không có bất kỳ biện pháp nào.